chương một trăm mười bảy lại lấy được sinh mệnh đại đạo đạo vận ngươi cái gì thời điểm có chủ nhân bị bóp lấy cổ xì rổ cũng không có sinh khí ngược lại là kinh ngạc hắn nhưng biết pha dạ không thích nhất cũng là túi đầu x ư ơ n g thần hắn làm sao có thể nhận những người khác làm chủ đây năm đó pha dạ còn cùng bọn hắn mưu đồ qua như thế nào giết chết trước kia pháp lao cốc người lãnh đạo từ đó chính mình sư vương làm sao bây giờ lại nhận người khác là chủ là ai có thể làm cho hắn nhận chủ đâu cái kia người nhất định rất cường đại a không cần hỏi nhiều giao ra sinh mệnh bảo thạch ta có thể nhớ tình bạn cũ thả ngươi pha dạ ô lạnh giọng mở miệng ngựa khí vô cùng lạnh lùng những người khác nhìn đến một mặt một b ư ớ c làm sao vừa mới vẫn là vẻ mặt tươi c ư ờ i vương hiện tại b ô n g nhiên liền trở mặt rồi mà lại bọn hắn càng đối vương trong miệng người chủ nhân kia hiếu kỳ bọn hắn có thể chưa từng nghe qua vương còn có chủ nhân chủ nhân kia là thần thánh phương nào ha ha lóc nu ngươi thật sự là ngủ choáng váng vậy mà thần phục người khác không n i ệ m tình xưa muốn cho ta giao ra bảo thạch chính mình tới lấy a xì rổ cười lạnh một tiếng đã pha dạ như vậy đối với hắn vậy hắn cũng không cần nói cái gì ngày xưa tình cảm vành một giây sau rồi rào kinh khủng sinh mệnh năng lượng theo xì、sì、rộ thể nội b ộ phát ra chấn động b ắ t phương tất cả mọi người bay rớt ra ngoài thì liền pha ra t đều bị đánh bay ra hung h ă n g đụng ở trên tường người sinh mệnh năng lượng vì cái gì cường đại như vậy pha ra t hoảng sợ nói hắn có thể cảm giác đi ra xì、sì、rộ sinh mệnh năng lượng so với hắn còn mạnh hơn đây là có chuyện gì sinh mệnh bảo thạch sớm đã bị ta ăn hết bây giờ ta cùng nó h ò a làm một thể xì rộ cơi lạnh mở miệng ở ngực trái tim thình thịch đập loạn vậy mà cụ hiện hóa một viên màu đỏ trái tim không ngừng trùng kích ở ngực lặp đi lặp lại nhìn lấy viên kia phẳng phất muốn phá xác mà ra trái tim pha dạ hụt hoảng sợ chừng lớn hai mắt không nghĩ tới x ỉ rộ vậy mà đem sinh mệnh bảo thạch n u ố t mất hơn nữa còn cùng trái tim hòa thành một thể từ đó nắm giữ sinh mệnh bảo thạch năng lượng lúc này mới làm trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng phá lệ r ồ i r à o so với hắn còn phải mạnh hơn mấy chục lần hắn lúc ấy tại sao không có nghĩ đến chiêu này đâu nếu như ta không có đ o á n sai ngươi bảo thạch đã bị cướp đi đi ngu xuẩm n l đủ x ỉ rộ đột nhiên ra hai tay một cỗ năng lượng màu đỏ buộc phát ra trong nháy mắt đem pha dạ h t hụt tới pha dạ h t bị bóp lấy cổ hô hấp nhất thời biến đến khó kh s ì r ồ mang theo phạ da ổn nhảy lên một cái nhảy ra hô sâu đáng tiếc ngươi gây sai người s ì r ồ cười lạnh nói chuẩn bị hấp thu phạ da ổn thể nội sinh mệnh năng lượng để cho mình khôi phục thực lực và ảnh bất ngờ xảy ra chuyện s ì r ồ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài lan mấy chục vòng mới dừng lại làm hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía phạ da ổn thời điểm trong mắt hoảng sợ chỉ thấy một cái bóng mở hiện lên ở phạ da ổn đỉnh đầu đó là một cái thấy không rõ gương mặt người nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giắt được đối phương mạnh phi thường giống như vực sâu nhìn không thấu cái chủng loại kia mạnh ngươi là ai xì dồ hoảng sợ hô to mà phạ dạ ổn h ì n chấm dứt đỉnh hư ả n h lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất cái chán kể sát mặt đất chủ nhân lời này vừa nói ra khiến hiện trường tất cả mọi người giật nệ cả mình xì rô càng là trận mắt hốc mồm chủ nhân đây là phạ dạ ổ chủ nhân những cái kia s á c gớp nhìn đến chủ nhân của mình quỳ xuống cũng ào ào quỳ xuống trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái có vẻ như cũng đang nói chủ nhân pháp lao q u ố c nhân dân thấy thế vội vàng quỳ xuống nhà mình vương đô quỳ bọn hắn sao dám không quỳ nhưng bọn hắn không biết xưng hô như thế nào sau đó lựa chọn ým miệm trần lan hư ảnh cũng không để ý tới pha dạ ổi bọn người mà chính là nhìn về phía s ì dô vươn tay trong chốc lát s ì dô cấp tốc bay đến trần lan trong tay cùng pha dạ ổi vừa mới một dạng bị bóp lấy cổ hô hấp khó khăn ngươi là ai ta nguyện ý túi đầu sưng thần pha dạ ổi có thể trở thành nô bột của ngươi ta cũng có thể s ì dô nhận sợ rất nhanh đối mặt khủng bố như vậy tồn tại hắn cũng không có chiến đấu tâm thần phục bảo mệnh mới là trọng yếu nhất trần lan linh hồn hóa thân cũng không nói lời nào mà chính là bóp chặt xì dô cổ a xì dô bỗng nhiên ngẩng đầu hô to từng sợi năng lượng sợi một à u đỏ theo thể n i u ô n ra, cái h vật n thể rơi xuống mặt đất âm thanh văng lên hiện trường trong nháy mắt biến đến rất an tĩnh chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió cùng mọi người cái kia khẩn trương lại tiếng thở hào hển thàng đến pha dạ ô lần đầu nhìn đến trần lan hư ảnh biến mất về sau mới chậm dài đứng lên đứng lên đi không sao pha dạ hột nhẹ nhàng thở ra may mắn có chủ nhân tại bằng không liền xong rồi nhưng rất nhanh pha dạ hột mừng rỡ như điên hắn cảm ứng được thể nội sinh mệnh năng lượng tăng thêm không ít đây nhất định là chủ nhân ban cho cho hắn trong n g a y mắt hắn lại quỳ xuống bắt đầu cảm tạ chủ nhân những người khác nhìn đến pha dạ hột quỳ xuống vừa đứng lên lại quỳ xuống không bao lâu pha dạ hột đứng d ậ y nhìn về phía bên phải tiếp tục xuất phát còn có hai cái người hắn phải nhanh một chút giúp chủ nhân gom góp c h â có sinh mệnh bảo thạch cự nhân tộc tộc địa không tệ Mặc bây giờ hắn đã nắm giữ bảy đầu đại đạo trong đó lực lượng linh hồn cái này hai đầu đại đạo nhập môn biến hóa đại đạo kém một chút hắn thủy t h u n g sở không tới cấp bậc kia hắn cảm thấy cái thế giới này thiên địa pháp tắc vẫn như cũ còn không có quá hoàn thiện ba nghìn đại đạo trừ phi là tìm tới ẩn chứa đạo vận c h i v ậ n bằng không căn bản không cách nào lĩnh ngộ hoặc là càng tiến một bước trần lan thở dài tiếp tục xem hướng sách cổ ở trong tay hắn cảm thấy mình đã cách mục tiêu càng ngày càng gần hắn một ngày này đều tại lật xem cổ tịch đã thấy mấy trăm trùng thần kỳ lại cường đại phụ lục bất quá hắn học tập có chút buồn ngủ khó hắn tựa như một cái theo không học lên học sinh đối phụ lục nhất đạo không có bất kỳ cái gì tạo nghệ chỉ có thể đơn thuần dùng linh khí trong không khí trông mẹo vẽ hổ giống như vẽ ra tới hắn nhìn qua cơ sở phụ lục bách hoa toàn thư bên trong có dạy học giống như nói lợi dụng một loại bút b có thể đáng cường phù lục tiếc ệ u quả, h là hắn đến bây giờ còn không có tìm được quan ở lam tinh phù lục giới thiệu chỉ có một cái khả năng cái tiêu chính là phù lục quá mức thần bí cường đại không tại những này ghi chép bên trong trần lan khép lại trong tay phù lục cổ tịch khe nhữ mày được rồi vẫn là trước ngộ đạo tăng lên thực lực của mình trọng yếu nhất nghĩ đến nơi này trần lan tiện tay thiết lập một đạo kết giới liền ngồi xếp bằng lơ lửng giữa k h ô n g chúng bắt đầu lĩnh hội sinh mệnh đại đạo luyện hóa thể nội sinh mệnh đạo vận chương một trăm m ư ơ i tám hầu ca là n g ư ờ i sao bình minh sơ hiện nhẫn giả đế quốc n ê n đón tổng vệ sinh rất nhiều tu sĩ bắt đầu thanh trừ hiện trường có lấy ra pháp bảo đem những cái kia phế tích s á t hấp thu luyện hóa có lợi dụng linh khí đem đốt cháy hầu như không còn tất cả mọi người là tu quản bộ người tiếp vào lý long mệnh lệnh đem nơi này quét sạch sẽ bởi vì nơi này vô cùng có khả năng đem đưa cho tiêu giao thiên tôn đến mở rộng tiêu giao tông địa bàn cho nên muốn thể thể diện mặt mới được đến mức cái kia mấy trăm nhẫn giả đế quốc người Đã đến đối điểm đều an hoa Vốn rằng phương không ngược bài kết hạ. cho hoa khí, hoa có có, sẽ khí một quả lý ạ i người Cái này khiến đi tiếp đai rất trong bất tu sĩ có chút một cảm kích có bước, cũng có không hoa. này lòng. quá để sĩ ở l long đã vì những nị dạ này an bài chỗ ở tùy thời có thể vào ở dù sao tất cả mọi người là làm tinh người nào đó tòa nhà phổ thông nhà trọ một căn phòng bên trong mười mấy cái nhẫn giả tụ tập cùng một chỗ có vẻ như đang thương thảo sự tình gì bởi vì gian phòng quá nhỏ cho nên chỉ có thể có hơn mười cái người thương thảo Mẹ nhà hắn, người、hoa、hiện tại trang cái gì? Là bọn hắn hại chết chúng、ta. nếu như bọn hắn hoa hại chết là gì, tại cái ta, sau ớ m q u đến giúp đỡ, chúng ta liền sẽ không giúp giết ta sẽ q ố c của cũng chết. người nhà của ta cũng sẽ không、chết. Không sai, ta sẽ đó ừ n tưởng rằng cho chúng ta an bài chỗ ở liền g ta ở cho chỗ c bài thể tha thứ b ọ nên hắn, thù chúng ta nhất định phải báo, muốn để những người hoa kia hối hận. này, muốn người n ta kia Sau để đó báo, hành động như thế nào bây giờ chúng ta lấy được đỉ gỉ tổ m o n s t e r nhưng không có cứu cực tiến hóa thực lực vẫn là quá yếu không phải có thần quang đồng sao biến thân t ỷ gạ phá hủy hoa hạ là có thể người hoa thực lực có thể là rất cao chúng ta thật có thể được không m ư ờ mấy cái nhẫn giả khuôn mặt dữ tợn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ bọn hắn căm ghét hoa hạ không làm đã nói xong bảo vệ bọn hắn kết quả vẫn là để bọn hắn diệt quốc đây chính là không giữ chữ tín bọn hắn quyết định trả thù người hoa nói xong mọi người đồng loạt nhìn về phía cái k i a cầm có thần quang đồng người trẻ tuổi hắn cũng là bị tì gạ chọn chúng người tì gạ là bọn hắn nhẫn giả đế quốc đặc thù sản phẩm là điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong nhân vật nắm giữ cự nhân giống như thân cao lực tàn phá kinh khủng có thể nhẹ nhõm diệt sắt quay thú cho dù là trước kia gỗ tịu lạ tì gạ đều có thể nhẹ nhõm đối phó không nghĩ tới thần kỳ như thế đ b ọ ngày vui hoa tê dại trầm giọng nói hắn là bị tì gạ chọn chúng người hắn cảm giác đến kế hoạch đến thận trọng cân nhắc mới được nói g h vẫn chứa rất nhiều năng lượng nếu như chúng ta đi ghi bọn có thể đem thốn vệ nhất định có thể nhanh chóng tiến hóa hắn nói tới quái vật cùng năng lượng trên thực tế cũng là yêu thú cùng thể nội linh khí có lẽ là tận mắt nhìn thấy có lẽ là người khác nói ngày vui hoa tê dại cho rằng những năng lượng này có thể trợ giúp đi gỉ mòn nhanh trong trưởng thành chỉ cần những n à y đi gỉ mòn trưởng thành đến trình độ nhất định liền có thể phát huy cực mạnh n g h lực đến lúc đó cũng là hoa hạ tận thế ý kiến hay vậy chúng ta tận mau đi ra tìm kiếm loại quái vật này đi ta đã chờ không nổi báo thủ cái kêu mất đi người nhà nhẫn giả nghiến răng nghiến lợi nói hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghị muốn giết sạch người hoa đến báo thủ mọi người gật một cái đều cho rằng kế hoạch này không chê vào đâu được chuẩn bị chấp hành chỉ là tì g ạ liền muốn công đánh chúng ta hoa h ạ đúng lúc này một đạo cấp nhị ra nghe không hiểu tiếng hoa vang lên mọi người bị bất thình lình thanh â m dọa đến giật mình bật lên thân hoảng sợ nhìn về phía phương hướng của thanh â m chỉ thấy một người trung niên nam nhân đứng ở nơi đó người tới là số hai hắn lúc này đã biến trở về đến chính mình nguyên bản bộ giáng nói đúng ra là vương chính quốc bộ giáng hắn trước đó vẫn luôn là biến ả o thành nhẫn giả đế quốc quốc chủ bộ giáng bắt g i á c nha đường ngươi là ai nghe lén chúng ta nói chuyện một cái nhẫn giả mở miệng chửi rửa bọn hắn không nghĩ tới chính mình mưu đồ tấn công hoa hạ kế hoạch lại bị người hoa nghe được cái này nếu như bị truyền đi toàn bộ hoa hạ người không đều phải tới giết bọn hắn nói nhảm cái gì giết hắn một cái nhẫn giả hét lớn một tiếng hai tay nhanh chóng k ế p tấn một thanh liệt diễm theo trong miệng phung tới chủ nhân nói các ngươi nhẫn giả lại gây chuyện chết số hai nhàn nhạt mở miệng hắn theo những n ỉ dạ này thu hoạch được để gỉ mòn cùng s ở bạ cổ h n sơ một khắc này hắn vẫn tại quan tâm thẳng đến những n à y người tới hoa hạ đồng thời thương thảo kế hoạch thời điểm hắn đều nghe được trần lan đã từng đã nói với hắn nhường hắn quản lý nhẫn giả đế quốc nhưng nếu có người không nghe lời giết là được bây giờ những n à y người còn không nghe lời nói Vậy liền trong o à n đến giết. Liệt diễm t số ê n thân, không liền không không cùng những này người nói nhảm nhiều, lệnh tiếng. Bành bành bành. bất đốt tới một vết tích. một t hiệu phục chỉ hư kỳ gì có cái có điểm quả, đều là ý Số r chốc lát mười mấy cái nhẫn giả trong nháy mắt nổ tung hóa thành từng đám từng đám huyết vụ phiêu tán gian phòng giải quyết xong những n à y số hai mà không biểu tình tại chỗ biến mất không thấy đến mức những phòng khác nhẫn giả trong cùng một lúc đều trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử muốn giết liên toàn giết hết đây là chủ nhân phân phó cắt cỏ không lưu can thấy không tình huống về sau số hai biến mất không thấy gì nữa trở t về cổ xuất hiện trong phòng. Cổ cũng không lâu lắm quang mang kia vậy mà chậm rãi biến nào thành một đạo nhân hình tiêu tán sau đó lại là ngày vui hoa mà bất quá ngày hôm đó vui hoa tê dại cùng trước đó cái kia giống như không giống nhau lắm cái này nhìn qua có vẻ như càng thêm tạ ác chân chính trên ý nghĩa đó cũng không phải ngày vui hoa nhà mà chính là quang năng lượng ngưng tụ mà thành nhân thân nói đúng ra là t ỷ gạ u y ệ n hóa thành ngày vui hoa tê dại rán vẻ dùng cái này tại lam tinh có thể tự do hoạt động cái thế giới này vậy mà có nhiều cường giả như vậy xem ra ta phải thật tốt tận giấu đi không thể bị bọn hắn phát hiện ngày vui hoa tê dại nhữ mày nói ra hắn chọn chúng người ở giữa thể đã bị miễu sát mà hắn nhìn đến rõ ràng cái thế giới này cường giả thật là k h ủ n g k h i ế p so với hắn còn kinh khủng hơn nếu như tùy tiện tiến công sẽ chỉ chết chỉ có thể chờ đợi đến cùng bạn bè đều đến mới có thể trắng trợn tiến công chiếm lĩnh cái thế giới này cướp đoạt cái thế giới này năng lượng lúc này lại là mấy vệt sáng trăng l o a qua từng cái đi ghi mòn đi tới trong phòng nhìn đến cái này mấy cái đi ghi mòn ngày vui hoa tê dại lập tức liền biết đây cũng là bất đồng thế giới tới vậy liền để chúng ta cùng một chỗ hợp tác chiếm lĩnh cái thế giới này a ngày vui hoa tê dại nhìn về phía cái kia mấy cái đi ghi mòn nói ra mà cái kia mấy cái đi ghi mòn gật một cái biểu thị đồng ý một cái âm mưu tại gian phòng thản nhiên mà lên không biết lĩnh vực một chỗ sân mạch chim hót hoa nở c ỏ tươi diễm hoa mà tại sườn núi ở giữa càng là có một tòa thác nước phá lệ to lớn rồn dập dòng nước khiến người t r ù n bước nhưng nếu như nhìn kỹ l i ê n sẽ phát hiện tháp nước ở giữa vậy mà có dấu đầu tiên đ ỗ n g nhiên một đầu đen thui lại cầu xuất hiện tại tháp nước bên trong đầu tiên nơi này là hoa quả sơn thủy liêm động sao hắc cầu ngơ ngác nhìn hoàn cảnh chung quanh một số ký ức phun lên náo hải hoa quả sơn thủy liêm động đây là tôn nộ g không chỗ ở năm đó một khối đá n ả y ra cái tuyệt thế thần hầu hắn xuất sinh chính là đại la kim tiên hoành tạo thiên quân phương viên trăm triệu dặm không dặm có một cái thần ma hắn thiên tính năng b ư ớ n g không ai dám cùng hắn kết giao bằng hữu cũng không ai dám cùng hắn chơi thạch hầu có giữa thiên địa chỗ có thần ma đều không có chơi tâm nhưng cũng không có những cái kia thần ma nghĩ muốn đạt tới cảnh giới tối cao dốc lòng tâm thạch hầu chỉ muốn một m u c chơi sau đó hắn liền đi tới hoa quả sơn thủy liêm động trở thành khỉ đại vương có một nhóm hầu tử hầu tôn có thể t i ệ c vui trong tàn a thần ma đại chiến bắt đầu huyền trần giới đều đang chấn động vô số người bất đắc di thêm vào chiến đấu thạch hầu cũng giống như thế hắn nhìn lấy chính mình hầu tử hầu tôn chết thảm mới rốt cục có nghĩ muốn trở nên mạnh hơn tâm đến bảo hộ hắn hầu tử hầu tôn trận chiến kia tề thiên đại thánh tôn nộ không triệt để dương danh thiên hạng bởi vì, hắn thật cùng thiên đạo đánh qua. trận chiến kia đánh 500 năm trăm n ă m thần ma mới đình chỉ chiến đấu tạm thời ngưng chiến mà tôn ngộ không bởi vì quá mức n g ư ờ tiền cảnh giới đi tới thánh nhân bởi vậy bị thiên đạo đấu kỵ cùng chế tài thiên đạo nghĩ muốn xuất thủ mạt sát hắn nhưng hắn như thế nào cam tâm bị mạt sát quả thực là lấy thánh nhân chi lực đối kháng ngay lúc đó tiên đế thiên đạo không rơi vào thế hạ phong sau cùng thiên đạo không làm gì được hắn chỉ có thể bị thua rời sân từ đó thế người xưng hắn là thế thiên đại thánh hầu ca ngươi đến cùng đi đâu chủ nhân rất tưởng niệm cùng ngươi lập bản hắn một mực lải ngươi cùng hắn còn không có phân gia t h á n g bại đây hắc cầu nhìn lấy thủy liêm động có chút xuất thần tôn nộ g không cùng chủ nhân của nó nhị lang chân quân so thân huynh đệ cũng còn muốn thân nó cũng chứng kiến hai người kết bạn n ă m đó thiên đình chính tổ chức b à n đảo h ế m biết mời các lộ thần ma đến đây đương nhiên tôn nộ g không cũng ở trong đó nhưng hắn cái kia ngang bướng tâm tính cho dù đi tới thánh nhân đều không có đổi lại đi vẫn như c ũ n h ư thế tại trên hiến hội hắn ra tay đánh nhau đem tất cả mọi người bàn đào đều đoạn nói muốn mang về cho hầu tử hầu tôn an chọc dẫn các lộ thần ma nhị lang chân quân liền là cái thứ nhất thấy ngứa mắt hắn cũng là thánh nhân liền mở miệng k i ê u chiến hai người đánh có đến có về trọn vẹn đánh năm năm mới dừng lại cái kêu năm năm hai người vậy mà đánh ra cảm tình kết thúc về sau liền xưng ơ huynh gọi đệ bởi vì tôn nộ g không bản thân là một khối thiên địa tự nhiên đản sinh thần thạch tuổi tác s o nhị lang chân quân lớn rất nhiều cho nên chủ nhân tự xưng là dương đệ gọi tôn nộ g không vì hậu ca theo chủ nhân nhiều năm như vậy hắc cầu có thể xác định nó chưa bao giờ thấy qua chủ nhân cười qua vui vẻ như vậy nếu như ngươi không có chết lời nói thật là tốt biết bao đâu hắc cầu thở dài đột phá thiên đế liền bi thảm m ặ sát đây là cỡ nào đáng tiếc lại bi ai sự tình a nó nhớ đến chủ nhân lúc đó vụng t r ộ n khóc bởi vì hắn đã mất đi một cái huynh đệ ai hắc cầu lại thở dài đã từng hoa quả sơn vẫn còn nhưng là người không có ở đây thiên địa chỉ có một khối thần thạch tốt nộ không chỉ có một cái làm sao có thể còn sẽ có một cái khác đâu đúng lúc này hắc cầu đột nhiên ngầm đầu quay đầu nhìn về phía thác nước bên ngoài dồn dập dòng nước nó thấy được một bóng người một cái tóc mai điểm bạc thân mặc áo bào trắng mỉm cười hướng nó gật đầu lão n h â n hầu ca là n g ư ờ i sao chương một trăm mười chín lôi đình tiên tôn báo thủ mà đến hắc cầu lách mình mà ra đi tới lúc trước lão nhân vị trí có thể lão nhân lại đã không ở nơi này dấu tuyết hắc cầu nhìn chung quanh không nhìn thấy bất luận kẻ nào thì liền thần thức đều không có tìm được lao nhân kỳ quái chẳng lẽ là ta nhìn lầm hắc cầu nhữ mày rất là nghi hoặc nó vừa mới khẳng định không có nhìn lầm nơi này tuyệt đối đứng đấy một vị láo giả mặc dù cùng tôn nộ g không hoàn toàn không giống nhưng đối phương cái kia mỉm cười còn có khí chất kia có điểm giống mà lại đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây thật sự là quá khả nghi lại tìm một đoạn thời gian phát hiện xác thực không ai về sau hắc cầu không lại đợi ở chỗ này rời đi chờ hắc cầu rời đi không sai biệt lắm sau hai mươi phút một bóng người chậm rãi hiện lộ ra là một vị tóc mai điểm bạc tóc trăng xám khuôn mặt tiểu tụy h trải rộng nếp nhăn có vẻ như có trăm tuổi lao nhân còn l ư n g e o chắp tay sau lưng ánh mắt thâm thúy nhìn lấy thủy liêm động ánh mắt của hắn không phù hợp hắn cái này hình tượng phá lệ có thần hoàn toàn không giống lao nhân ngược lại giống như là nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi cảnh còn người mất cảnh còn người mất ta lao đầu thở dài thân ảnh chậm rãi tiêu tán cho đến không thấy Tiêu tông, nguyên bản bầu trời trong giao nguyên bầu xanh bản kinh ngạc nhìn cái kia mảnh lôi vân chỉ thấy trong lôi vân có nhiều loại màu sắc lôi đỉnh màu đỏ màu tím màu vàng chở ba loại màu sắc lôi đỉnh tại lẫn nhau quấn quanh thật giống như từng cái từng cái lôi long ở bên trong ngao du xoay quanh loại trang diện này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đây là cái gì lôi kiếp không khỏi quá kinh khủng a là ai muốn đột phá sao vẫn là thiên tài địa bảo gì muốn đi ra rồi dua dua cái này so trước đó cái kia tiên đế xuất hiện lôi kiếp còn kinh khủng hơn a sẽ không phải là hướng về phía chúng ta tới a không thích hợp nay khí tức rất quen thuộc không phải là hướng về phía tông chủ tới a mà lại hàn tử phía trên cảm nhận được hơi thở hết sức khủng bố không chỉ có là thanh huyền tử cái tia tám vị phi thăng đồng thời bông xuống trên bầu trời tao mày nhìn lấy lôi k i ế p tất cả mọi người đừng rời bỏ tông môn thanh huyền tử lập tức mở ra hộ tông đại trận huyết ma lão tổ chỉ là nhìn thoáng qua liền cấp tốc ra lệnh hắn có thể cảm giác được đối phương kể đến không thiện đúng thanh huyền tử quát l ệ n h một tiếng cầm ra bản thân môn chủ lệnh bài lên trên đưa vào linh khí trong chốc lát một đạo trận pháp bắt đầu bao phủ toàn bộ tiêu giao t ô n g banh đại hải cùng thanh phong đạo trưởng cùng chú cổ nhan ngọc bọn người đi tới bầu trời banh đại hải là trong này đệ tử mạnh nhất một cái nếu như bao quát tường thụy kỳ lân lợi nói hắn cũng là thứ hai chúng ta hẳn là không người đột phá a banh đại hải nhìn thoáng qua những người khác lo lắng hỏi cái này lôi vân nếu như không phải đại cảnh giới đột phá căn bản không thể nào dẫn đến khủng bố như vậy lôi tiếp hắn cách tiên đế còn kém một chút xíu tạm thời còn không cần đột phá đến mức những người khác đoán chừng cũng không thể dẫn tới đi trừ phi là tiêu giao thiên tôn đột phá có thể vô thượng đại đế không phải cảnh giới tối cao sao chẳng lẽ còn có mạnh hơn cảnh giới như vậy được nhiều đáng sợ không phải chúng ta sẽ không phải là đến báo thủ a thanh phong đạo trưởng lo lắng nói chuyện này đó toàn bộ hoa hạ người đều nhìn thấy một vị dấu ở trong lôi vân tiên đế rất hiển nhiên không phải người của thế giới này đoạn thời gian kêu huyên náo xôn xao từng cái đều nói có bên ngoài đến thế giới ngoại tinh nhân nhưng tiêu g i a o thiên tôn đều chưa hề đi ra nói hai câu chuyện này liền theo thời gian trôi qua chậm rãi bị quên đi bây giờ thấy cái này kinh khủng l ô i kiếp mọi người lập tức lại nghĩ tới đáng giận cái tiêu tiên đế rốt cuộc là ai a dài đến lớn như vậy chỉ vì cái gì một mực nhằm vào tiêu g i a o thiên tôn à. cố g ắ n h nắm chặt n ắ m đấm nghiến răng nghiến lợi nói nhiều người như vậy hắn không n h ầ m vào hết lần này tới lần khác nhằm vào tiêu g i a o thiên tôn cái này nói rõ liền là cố ý nha không rõ ràng nhưng bây giờ rất có thể là đối phương đến báo thủ chúng ta phải toàn lực ứng phó nhan ngọc lắc đầu khẳng định nói lợi tuy như thế nhưng bọn hắn không có chút nào lo lắng bọn hắn có tiêu g i a o thiên tôn không chỉ có như thế còn có t ư ở n g thụy kỳ lân đây nhất thời mọi người khẩn trương kinh hoàng tâm chậm rãi bình phục lại có chút cảm giác an toàn bất quá trên trời lôi vân v ẫ n t ạ i lan tràn rất nhanh liền bao phủ toàn bộ hoa hạ lan tràn đến quốc gia khác trọn vẹn lan tràn hơn một nghìn vạn bên trong khiến vô số quốc gia cùng nhân dân hoảng sợ bối rối trên lục địa hoa hạ nhân dân cùng những cái k i ê u bên ngoài thế giới đến người từng cái ngẩng đầu nhìn về phía cái k i ê u mảnh đen n g h ị mây đen tốt áp lực à cái này đen nghịt h ậ t giống như đặt ở ta trên lưng một d ạ n lồng ngực của ta có chút thở không nổi cảm giác không khí đều chậm rãi mầm manh đây là ngày tận thế tới rồi sao vẫn là vị kia tiên đế lại quay lại báo thủ lần trước giống như không có giết chết hắn a lần trước là hóa thân lần này sợ là thật là quay lại báo thủ không thể nào hẳn là ai muốn đột phá a làm sao có thể ai đột phá dẫn đến khủng bố như vậy lôi kíp a đủ mọi màu sắc lôi đ ỉ n h cái này mẹ hắn ngàn năm khó gặp a người hoa bọn họ từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ không ít người như là lần trước một dạng trốn về đến trong nhà trốn đi bất quá phần lớn người vẫn là tràn đầy phấn khởi nhìn lấy cái kia mảnh lôi kiếp bọn hắn mặc dù sợ hãi nhưng không có quá sợ hãi dù sao mặt trên còn có một vị đại đế tại c h ấ n thủ hoa hạ đây mà không giống với người hoa những tông môn k i a giải lao tông chủ ngược lại là nhận ra cái này lôi kiếp trên bầu trời rất nhiều tông môn tông chủ cùng trưởng lao đứng sừng sững giữa không trùng khiếp sợ nhìn lấy lôi vân đây là diệt tuyệt thần lôi cổ tịch ghi chép loại này lôi kiếp đều là muốn tiêu diệt những cái kia tuyệt thế thiên tài mà chuẩn bị hoặc là thần ma tri tử thiên tương n g tiên hoặc là ngộ tính n g tiên khí vận tri tử hoặc là thánh thể đ ừng diện ế p tuyệt thật lôi, lôi kinh khủng nhất lôi kiếp một chồng có thể xếp được top năm thanh thiên tiên giới trăm vạn năm mới có năm người chọc dẫn tới cái này lôi kiếp chỉ có bốn người có thể còn sống sót cái kia bốn cái đều đã là thời đại kết xuất nhân vật đứng đầu đúng vậy à không nghĩ tới tiểu thế giới này vậy mà cũng có người có thể làm tức giận cái này lôi kiếp xem ra cái thế giới này thật không đơn giản à một u u ố n x n giây Bất n sau hắn mở hai mắt ra đạo vận tiêu tan theo khoe miệng có chút dưng lên không tệ sinh mệnh đại đạo nhập môn cảm thụ được thể nội vô cùng vô tận sinh mệnh linh khí hắn rất hài lòng lúc này trần lan cảm hứng được cái gì triển khai thần thức thấy được tình huống ngoại giới nhìn đến bầu trời lôi vân hắn nhữ mày hắn nhận ra liền là trước tia cái tia lôi đỉnh cự nhân khí tức đối phương đây là trở về báo thù rồi có ý tứ xem ra thật đúng là không chết qua lại còn dám trở về bất quá đối phương nếu biết hắn là vô thượng đại đế còn dám trở về báo thủ vậy khẳng định làm xong mười phần chuẩn bị chủ nhân chủ nhân lúc này tường đá bên ngoài cự nhân tộc tộc trưởng lớn tiếng hét lên chuyện gì trần lan nhàn nhạt mở miệng bên ngoài giống như xảy ra ghê gớm sự tình cái này ta biết nói xong trần lan lách mình đến đi ra bên ngoài cự nhân tộc trưởng nhìn đến trần lan đi ra vội vàng quỳ xuống chủ nhân bên ngoài có đại sự phát sinh ngay cả chúng ta cũng nghe được tiếng sấm cái này tiếng sấm có thể thông qua trận pháp để bọn hắn nghe được vậy đối phương khẳng định thực lực tương đại ừ n không cần kinh hoàng Ta sớm lúc trước hắn liền đã cùng mọi người nói tất cả mọi người mừng rỡ như liên còn thiết tiến muốn cảm tạ đế tôn nhưng lúc này đế tôn có chuyện bận rộn cái này cơm khẳng định là ăn không được tiêu giao thông tương thụy kỳ lân xuất lĩnh đông đảo tọa kỵ đều sừng sững trên bầu trời cái này lôi k i ế p thật không đơn giản hình như là hướng về phía chúng ta tới tương thụy kỳ lân miệng nói tiếng người một bên huyết ma lão tổ nghe vậy gật một cái ừ m có thể là tiên đế ngươi có thể giải quyết sao có thể kỳ lân cao ngạo ngầm đầu ánh mắt bình h ẳ n dường như không có đem cái kia cái gọi là tiên đế để vào mắt nó cũng là tiên đế hơn nữa còn là tiên đế viên mãn càng là kỳ lân nhất tộc tuyệt thế thần thú làm sao có thể sẽ sợ hãi một cái đồng cảnh giới tiên đế đâu vậy là tốt rồi chủ nhân bê quan chúng ta vẫn là đừng q á y dậy hắn huyết ma lão tổ gật một cái có kỳ lân tại cũng không cần phải phiền phức chủ nhân đúng lúc này lại hai người xuất hiện tại bên cạnh một cái là số hai một cái là xạ đạ cổ các ngươi là người phương nào vì sao có thể tùy ý xuyên quá hộ tông đại trận huyết ma lão tổ s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn về phía hai người này hắn không nhận ra hai người này mà lại đối phương cảnh giới hắn nhìn không thấu ta cũng là chủ nhân nô bục ta gọi số hai số hai nhàn nhạt mở miệng tàn mát ra chuẩn thánh huy áp xạ đạ cổ cũng giống như thế tàn mát ra đại la k i m tiên huy áp nhìn đến lại tới hai vị c ư ờ n giả huyết ma lão tổ gật một cái càng thêm yên tâm hắn xác thực từ đối phương trên linh hồn cảm ứng được đồng dạng khí tức mọi người xác thực đều là chủ nhân nô b ộ c nhưng đột nhiên lại xuất hiện một đầu hắc cẩu đứng ở h u y ế t ma láo tổ trước mặt、ừ. tương thụy kỳ lân xứng sở nhìn về phía cái kia hắc cẩu lại còn là huyền tiên cảnh giới bất quá nó làm sao đều chưa từng gặp qua đầu này hắc cẩu a tương thụy kỳ lân chưa thấy qua đó là chuyện đương nhiên sự t ì n h bởi vì hắc cẩu cả ngày đều là đợi tại tông trong chủ điện cực ít đi ra tương thụy kỳ lân không dám dùng thần thức dò xét tông chủ điện tự nhiên là chưa thấy qua đầu kia hắc cẩu cảnh giới không khỏi tăng lên quá nhanh đi bành đại hải cũng nhìn thấy hắc cẩ kinh ngạc nói cái gì hắc cầu thanh phong đạo trưởng nghi ngờ nói liền cái kia rồi chu cổ chỉ chỉ hắc cầu nói ra mọi người nhìn về phía hắc cầu mặt lộ vẻ n g h i hoặc các ngươi có chỗ không biết ta lần trước vào tông môn thời điểm liền thấy nó lúc ấy vẫn là phi thăng đầu vừa mới qua đi không có mấy ngày liền đến đến huyền tiên cái này đột phá cũng quá nhanh đi bành đại hải rất kinh ngạc liền xem như thiên tài cũng không thể nào mấy ngày ngắn ngủi liền tăng lên tới huyền tiên cảnh giới ai trừ phi cái này hắc cầu một mực tại ẩn tàng cảnh giới không nói trước cái kia hắc cầu mau nhìn lui vân nhan ngọc kinh la lên mọi người hào hào nhìn hướng lên bầu trời cơ hồ hoa hạ toàn bộ người đồng loạt nhìn về phía lôi vân chỉ thấy cái kia lôi vân lôi đỉnh biến đến càng thêm cuồng bạo sao động lôi tiếng nổ lớn cuồng phong bạo vũ đều là đến thật cùng ngày tận thế giống như nhưng mọi người đều thấy được trong lôi vân ngày đó bóng người xuất hiện lần nữa thật là hắn cái kia tiên đế lại trở về chuyện gì xảy ra hắn không phải là bị đại đế giết sao không có cái kia chỉ là hóa thân hiện tại cái này không biết có phải hay không là hóa thân có điều hắn dám trở về báo thủ cũng là ngưỡ bức đúng à rõ ràng đánh mất quá đại đế lại còn dám trở về báo thủ thật sự là bị điên đi không cần phải à có thể trở thành tiên đế khẳng định là thông minh bằng không làm sao có thể sống đến cảnh giới này đây mọi người đối lôi đ ỉ n h tiên tôn trở về báo thù chuyện này biểu thị không hiểu rõ ràng cái kia trời đã biết tiêu giao tiên tôn là vô thượng đại đế song phương t r a n h lệch như vậy cách xa vì sao còn muốn lựa chọn trở về báo thù đâu cái này tựu như một con run dế biết rõ đại tượng có thể một chân g i ế t chết nó có thể hết lần này tới lần khác không tin tả cảm thấy mình có thể khiêu chiến đại tượng đồng thời đánh bại đại tượng đây cũng không phải là dũng khí vấn đề đây là có đầu góc hay không vấn đề tốt xấu là một vị tiên đế trong chốc n lát bầu trời sấm sét vang dội một đạo tiếng sấm vang vọng chân trời vang vọng nghìn vạn dặm tất cả mọi người bưng kín lỗ thai sinh ra ông âu ngủ thái tiếng ta lôi đình tiên tôn lại về đến rồi một thanh em vang vọng thương cung lôi vân chậm rãi lui tràn ra một cái trống giống hiện lộ ra lôi đỉnh tiên tôn khuôn mặt mọi người thấy đã từng lôi đỉnh tiên tôn xuất hiện lần nữa bên trong bắt đầu lo lắng đối phương mạo giống như biến đến cường đại hơn nhiều lần này trở về xem ra là hoàn toàn chắc chắn cầm xuống tiêu g i a o tiên tôn á trong n g á y mắt tiên đế uy áp lại lần nữa tràn ngập ra chấn áp toàn bộ hoa hạ bất quá bây giờ có thể không tới phiên lôi đỉnh tiên tôn làm cản thật sự cho rằng liền n g ư ơ i một cái tiên đế tương thụy kỳ lân hừ lạnh một tiếng một chân bước ra phóng xuất ra tất cả uy áp đ ô i kháng chính diện lôi đỉnh tiên tôn uy áp song p ư ơ n g uy áp tương đối đụng trong nháy mắt triệt tiêu tương thụy kỳ lân ha ha bảo bối tốt đợi chút nữa ngươi chính là của ta. t r ư ớ c 121, lôi công hạ thiên quyển nghe được lôi đ ỉ n h tiên tôn cái kia cùng vọng vô lễ lời nói mọi người đều là nắm chặt n ắ m đ ấ m nghiến răng nghiến lợi muốn không phải t r ê n lệnh cảnh giới quá lớn chỉ sợ đại gia đã sớm độc thủ vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không tương thụy kỳ lân lệnh g i ọ n g mở miệng dám xỉ nhục nó muốn chết và ảnh tương thụy kỳ lân nâng lên phải chân trước đạp thật m ạ n h dưới phát ra một tiếng vang thật lớn trong chốc lát tường đạo từng đạo màu xanh sống quan mang như sóng ầm một dạng hướng chung quanh chấn động ra đến như mặt nước kết như băng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra rất nhanh liền che phủ cả mảnh trời không. hoa hạ lâm vào một mảnh màu xanh sấm người người đỉnh đầu dường như đều đeo đỉnh đầu độc đáo non xanh đầy trời lơi ư dao tương thụy kỳ lân quát lạnh một tiếng chỉ một thoáng vô số lười dao theo mực màn ánh sáng màu xanh lục bên trong r ố i r a giống như một phát phát đạn giống như hướng về lôi vân trên gào thét mà đi điêu trùng tiểu kỹ lôi đỉnh tiên tôn hừ lạnh một tiếng toàn thân lôi đỉnh đại tác ken ken rung động từng đạo từng đạo lôi đỉnh trong nháy mắt đánh rớt vê anh hai loại tiên thuật đụng vào nhau thiên địa rung động mặt đất rung động dữ dội giống như động đất đồng dạng tất cả mọi người đứng không vững t h ngã trên đất trừ những ngày kịa không lên、người. không thể không nói ngươi có chút bản sự nhưng chỉ thế thôi lôi đ ỉ n h tiền tôn n ế t miệng cười một tiếng lan g không chịu hồi ra một thanh toàn thân tràn ngập màu vàng lôi đ ỉ n h đại kiếm nhìn đến kiếm lớn này thanh huyền tử đồng tử kịch liệt có vào hạ phẩm thiên đạo trí bảo kim lôi pháp kiếm hắn theo nào đó bản cổ tịch trên nhìn qua cái kia hình ảnh cùng lôi đ ỉ n h tiền tôn trên tay pháp bảo giống như lúc ngay vậy mọi người giật nảy cả mình ngoa tào thật hay giả tiên đế xứng thiên đạo trí bảo kỳ lân chẳng phải là nhất định phải thua không có việc gì kỳ lân thua còn có đại đế đâu đại đế hiện tại đoán chừng đang xem kịch hắn chúng ta gấp cái gì hơi thở thật là khủng bố a may mắn chúng ta có đại đế và không liền xong đời xứng trên thiên đạo chí bảo lôi đình tiên tôn uy áp lại mạnh không ít khí tức càng khủng bố hơn ha ha ha trôi này kim lôi pháp kiếm thế nhưng là ta cầu sư phụ thật lâu mới cho ta mượn dùng hôm nay liền để nó nếm một chút kỳ lân huyết đi nói xong lôi đình tiên tôn đôi mắt lạnh lẽo vung tay lên kim lôi pháp kiếm tuột tay mà ra lấy tốc độ cực nhanh lao xuống hướng tường t h ụ kỳ lân chỉ là hạ phẩm thiên đạo chí bảo ta còn không phóng tầm mắt bên trong kỳ lân lạnh giọng mầm i ệ n g đầu sừng thú tản mát ra trói kim lôi pháp kiếm cùng kỳ lân r á c đối đầu lại lần nữa buộc phát ra hào quang trói sáng linh lực như sóng xung kích hướng chung quanh quyết tán b à ảnh kinh k h ủ n g linh lực đụng vào hộ tông đại trận trên trận pháp phát huy tác dụng đem linh lực toàn bộ hấp thu thông môn đệ tử không ai bị liên lụy thanh huyền tử thấy thế nhẹ nhàng thở ra may mắn có tông c h ủ bậy ra hộ tông đại trận bằng không này các loại cấp bậc chiến đấu bọn hắn chỉ sợ cũng hồn phi p h á c h tán phải biết tại thanh thiên tiên giới bên trong nếu như nhìn đến tiên đế ở giữa chiến đấu vậy nhưng đến t ố i đến trăm vạn dặm có hơn thậm chín g h ì n vạn dặm mới được bởi vì tiên đế chiến đấu sinh ra một luồng khí tức hoặc là một tia uy áp cũng có thể nhường một cái thấp cảnh giới tu sĩ hồn phi phát tán nhất là lúc chiến đấu tiên thuật va chạm sinh ra linh l ự c tiết ra ngoài càng biết nhường thấp cảnh giới trong nháy mắt nổ tung thần hồn câu diện cho nên vừa mới cái kia tình hình nếu như không có hộ tông đại trận chỉ sợ người ở chỗ này trừ cái kia mấy cảnh giới cao đều phải chết bao quát chính hắn làm sao có thể đúng lúc này trong lôi vân lôi đ ỉ n h tiên tôn hét lớn một tiếng mọi người hào hào nhìn qua phất vậy bỗng nhiên một đạo như pha lê tan vỡ âm thanh văng lên chỉ thấy cái kia kim lôi phát kiếm vậy mà liên tiếp vỡ vụn thân kiếm chậm rãi nứt ra sắp nổ tung cái chủng loại kia và n h kim lôi pháp kiếm trực tiếp nổ tung hóa thành từng khối mảnh vỡ nhỏ phiêu tán không c h u n g nhìn lấy chính mình tân tân khổ khổ mượn tới thiên đạo trí bảo cứ như vậy vỡ vụn lôi đình tiên tôn động mặt mũi tràn đầy không dám tin làm sao có thể ngươi làm sao làm được đây chính là thiên đạo trí bảo thiên điệu h ò sinh mỗi ngày dùng thiên đạo chi lực tẩm bổ pháp bảo so pháp bảo bình thường đều mạnh hơn làm sao có thể đụng một cái liền á t ta kỳ lân g i c là thiên đ i ệ tự nhiên tri vật tự nhiên so ngươi cái này thiên đạo trí bảo hiếu thắng tương thụy kỳ lân nhàn nhạt mở miệng nó kỳ lân rác đồng dạng là thiên địa mà sinh nhưng cũng không phải thiên đạo trí bảo loại này cần phải dùng thiên đạo chi lực đến tẩm bổ rác rưởi là vạn vật tự nhiên linh lực mỗi ngày tẩm bổ tự nhiên hình thành cường đại xứng thú nếu như dùng để chế tạo pháp bảo lời nói so c ự c phẩm thiên đạo trí bảo đều mạnh hơn và không làm sao nhiều người như vậy muốn giết nó kỳ lân nhất tộc bởi vì kỳ lân toàn thân trên giới đều là bảo vật đáng giận đã như vậy là ngươi bước ta lỗi đình tiên tôn giận tí mật chuẩn bị vận dụng hậu thủ mọi người nhất thời giật này cả mình lại còn có hậu thủ đến cùng chuẩn bị bao nhiêu a nhưng vào lúc này một thanh em vang lên phá vỡ hiện trường không khí lôi công dừng tay a mọi người theo tiếng nhìn qua lại là cái kêu hắc cầu miệng nói tiếng người tất cả mọi người ngây ngẩn cả người lôi công chẳng lẽ lại cái này hắc cầu nhận ra trên trời lôi đình tiên tôn hắc cầu nhữ mày nhìn lấy lôi đình tiên tôn hắn kỳ thật đã sớm nhận ra nhưng là không dám nhận hắn không hy vọng trước mắt vị này lôi đình tiên tôn cũng là thiên đình đại tướng một trong lôi công mà khi lôi đình tiên tôn nghe được cái tên này thời điểm thân thể chấn động mạnh một cái hai con mắt dần dần ngốc trệ vô thần nhìn lấy hắc cầu ngươi ngươi là lôi đình tiên tôn tựa hồ t ạ n nhớ lại mọi người giật mình chẳng lẽ hắc cẩu thật nhận biết lôi đ ỉ n h tiên tôn mà bọn hắn đến từ cùng một nơi cho dù là nơi xa bí mật quan sát lấy hết thẻ trần lan đều hơi xứng sở cái kia lôi đ ỉ n h tiên tôn không phải là cái kia thế giới thần bí người sao làm sao hắc cẩu cũng biết hắn quả nhiên không tự mình ra tay là đúng lại biết một chút may mắn bí ngay tại đại gia nghi hoặc thời điểm lôi đ ỉ n h tiên tôn đột nhiên thân thể rằng co đôi tay chăm chú ô m đầu n h a răng t r ậ n mắt đầu đau quá đau quá à lôi đ ỉ n h tiên tôn thanh em chấn động bắt phương vô số người vì đó xứng sở đây là cái gì tình huống làm sao lại bắt đầu n h ứ đầu phía trên đế n cùng chuyện gì xảy ra a một cái tiên đế làm sao lại đau đầu đâu không thích hợp sự tình phát triển đã chậm rãi đến chúng ta không thể nào hiểu được giai đoạn đại đế làm sao còn không có xuất thủ rốt cuộc muốn chờ tới khi nào thật kỳ quái a cái này tiên đế đến cùng làm sao vậy nhìn qua rất thống khổ bộ dáng mặt đất tất cả mọi người một mặt m ở mịt không biết làm sao một vị tiên đế êm đẹp làm sao lại đau đầu đâu đến cùng chuyện gì xảy ra cho dù là những tông môn kiêng người cũng nhìn không ra cái nguyên cớ cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ là bị tường thụy kỳ lân đánh choáng nhìn đến lôi công có phản ứng lớn như vậy Hắc cầu ngươi h thời kích ấ t đ ộ n lên, t r ớ c c mắt là hạo thiên quyền chương một trăm hai mươi hai điện mẫu ngay vậy mọi người đều là sai cứ thế nhìn về phía hắc cầu hạo thiên h u y ề n một con chó tên lại như thế bà khí là ta hạo thiên h u y ề n kích động đáp lại lôi công nhớ ra rồi quả nhiên là lôi công có thể lôi công tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nghe được hạo thiên h u y ề n đáp lại lôi đ ỉ n h tiên tôn vậy mà lộ ra một vệt m ỉ cười may mắn các ngươi thành công có thể vừa dứt lời lôi đ ỉ n h tiên tôn lại lần nữa khôi phục lại lúc trước như vậy thống khổ biểu tình dữ tợn ô n đầu bắt đầu kêu thảm hơn nữa còn mười phần quỷ dị y miệng câm miệng cho ta không ta không phải cái gì lôi đ ỉ n h tiên tôn ta là thiên đ ỉ n h trưởng quản lôi đ ỉ n h lôi công dường như nhân cách phân liệt đồng dạng lôi công nói một mình một hồi hung thần á c sát một hồi thống khổ dữ tợn đây là có chuyện gì tương thụy kỳ lân nhữ mày nhìn về phía hắc cầu lúc này nó không thể xuất thủ cái này lôi đ ỉ n h tiên tôn có vẻ như cùng chó này có nguồn gốc hắn hẳn là bị bố trí xuống linh hồn cấm chế đây là cái t i ê cấm chế chủ nhân đang cảnh cáo hắn hắc cầu kinh ngạc nhìn lôi công lẩm bẩm nói ký ức chậm rãi hiện lên ở não hải hạo thiên khuyển nhớ ra rồi lôi công rõ ràng là cùng bọn hắn cùng một chỗ nuốt canh mạnh bà chuyển thế đầu thai tại sao lại sớm thất t ỉ n h hơn nữa còn trở thành những người kia bộ h ạ bị bố trí xuống linh hồn cầm chế hạo thiên khuyển lúc này lôi công đột nhiên kinh hô một tiếng mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn hạo thiên khuyển vội vàng nhìn về phía hắn rời xa địa phủ a a a chỉ một thoáng lôi công bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát ra kinh thiên kêu thảm chấn động trăm triệu dặm chân mặt đất mọi người liền vội vàng che lốt h a i cảnh giới thấp thậm chí màng nh chảy ra màu t dần dần lúc này h h ư n n g rất lôi công đỉnh tiên tôn khôi phục thần trí nhưng bên trong linh hồn đã không còn là lôi công mà chính là một người khác hoàn toàn hẹn bọn hạ nhân chỉ là một con kỳ lân liền muốn gì ta đơn giản cũng là si tâm vào tường thiệm điện tiên tôn giúp ta lôi đ ỉ n h tiên tôn hét lớn một tiếng trong nháy mắt lấp lóe mấy trăm đạo lôi đ ỉ n h một cỗ hơi t h ở càng khủng bố dần dần lan tràn tới uy áp lại lần nữa phong thích nay khí tức lại là một vị tiên đế tương thụy kỳ lân kinh ngạc nói lại tới một vị tiên đế vì đối phó chủ nhân không t i ế c phái ra hai vị tiên đế khí tức kinh khủng chấn áp mọi người hoa hạ trên giới tất cả mọi người đều là hoảng sợ không thôi ngoa tạo lại tới một vị tiên đế đây là muốn làm gì à vì đối phó đại đế xuất động hai vị tiên đế t i ê u giao thiên tôn có thể làm sao đây chính là hai vị tiên đế ngươi có phải hay không quá coi thường vô thượng đại đế không phải liền là hai vị tiên đế mà thôi nha đừng nói hai vị coi như đến mười vị đều không cần sợ vô thượng đại đế một tay liền có thể chấn áp ngươi thật sự cho rằng những cái được gọi là vượt cấp khiêu chiến tồn tại a đây chính là vô thượng đại đế lại tới một vị tiên đế bất quá mọi người cũng không có đem để vào mắt đến bao nhiêu cái tiên đế đều không dùng thiêu g i a o thiên tôn một người liền có thể chấn áp hết thảy theo lôi vân ken ken rung động một bóng người chậm rãi hiền lộ một vị từ mắt hiển hòa phụ nhân xuất hiện tại lôi vân trên thân thể cùng lôi đình tiền tôn một dạng to lớn người khoác lụa mỏng thức tha cầm trong tay hai mặt k í n h vô số tia chấp quay chung quanh tại nàng thân thể t r u n g quanh ken ken rung động tới lại còn là vị nữ tiên đế tương thụy kỳ lân nhũ mày tiêu giao tông mọi người như lâm đại địch duy chỉ có hạo thiên quyển trận mắt hốc mồm phản ứng lại kinh ngạc hô điện mẫu gương mặt này nó sẽ không q u ê n cũng là lôi công nương tử cũng là thiên đình đại tướng hai người đồng thời nắm giữ lôi chi đại đạo được xưng là lôi công điện mẫu vốn cho rằng lôi công ở chỗ này đã đầy đủ kỳ quái không nghĩ tới điện mẫu cũng tại ta là thiểm điện tiên tôn không phải cái gì điện mẫu nghe nói các ngươi khi dễ ta tương công ta cố ý đến đòi một lời giải thích t h i ể m điện tiên tôn lạnh giọng mở miệng phủ nhận chính mình là đ i ế n mẫu nhìn qua bộ dáng rất tức giận ngoa tạo phu thê liên thủ đến báo thủ hỏng cái này có thể thì khó rồi đại đế tại sao vẫn chưa ra a mọi người giật nảy cả mình không nghĩ tới cái này tiên đế lại còn là đối phu thê đây là muốn liên thủ chế tài tiêu giao t i ê n tôn a hôm đó tiểu tử kia đâu nhường hắn đi ra chúng ta lần này có thể đến có chuẩn bị lôi đ ỉ n h tiên tôn hét lớn một tiếng tìm kiếm trần lan thân ảnh xem ra ngươi là thật nghĩ chết rồi đúng lúc này một thanh em bằng bầu trời văng lên mọi người hào hào theo tiếng nhìn qua chỉ gặp trên bầu trời khoảng cách lôi vân chỉ có trăm mét khoảng cách một bóng người sừng sững trong đó thấy không rõ dung mạo chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái bóng lưng nhưng mọi người nhất thời liền biết đây là tiêu g i a o thiên tôn tông chủ đến rồi ha ha ha hai cái này tiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ tông chủ giết chết bọn chúng đại đế xem như tới a nhìn đến đại đế hệ i thân tất cả mọi người yên tâm nội tâm lấp đầy vô cùng vô tận cảm giác an toàn kỳ lân t h ấ y thế lui về phía sau đến cùng mọi người cùng một chỗ bây giờ chủ nhân đã đi ra không có chuyện của nó cái khác tám vị phi thang hộ pháp đồng dạng lui đến sau lưng cùng những người khác đứng chung một chỗ duy chỉ có hạo thiên khuyển nhảy lên một cái đi tới trần lan bên cạnh nói đi hai người bọn họ là ai trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn đều đã nghe được lôi công điện mẫu hai cái này tuyệt đối là huyền trần giới người vẫn là thiên đình lôi công cùng điện mẫu thiên đình người ta không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở c h ỗ đó ta có thể xác định linh hồn của bọn hắn đã bị ma diện hạo thiên khuyển thở dài bi thương lại tức giận nhìn hướng lôi đỉnh tiên tôn cùng t h i ể m điện tiên tôn bi thương là lôi công điện mẫu không tồn tại nữa về sau cũng sẽ không gặp lại mà tức giận là hiện tại ở tại bọn họ trong nhục thể cũng không phải linh hồn của bọn hắn mà chính là những cái k i a b ồ n nôn tự cho là đúng c u n c vọng tự đại người nhìn lấy đồng nghiệp ngày xưa người nhà biến thành người xa lạ hạo thiên quyển rất phẫn nộ rất nghĩ giết bọn hắn nhưng lại không xuống tay được nhớ ngươi giúp bọn hắn giải thoát rồi a hạo thiên quyển quỳ xuống k h ầ n cầu nó cả đời này trừ cho chủ nhân quỳ xuống chưa từng có cho người thứ hai quỳ xuống nhưng bây giờ phá lệ nó chỉ cầu trần lan có thể làm cho lôi công điện mẫu giải thoát không muốn lại bị những người kia hành hạ trần lan khẽ nhữ mày gật một cái ta hiểu rồi đa tạ hạo thiên khuyển sau cùng nhìn thoáng qua lôi công điện mẫu ánh mắt phức tạp thở dài về tới t ô n g môn nó có thể làm chỉ có nhiều như vậy uy các ngươi hai cái nói cái gì thì thầm gì ngôn sao lôi đ ỉ n h tiên tôn cười lạnh mở miệng giống như có lẽ đã mười phần c h ắ c chín xem ra hắn rất có lòng tin cầm xuống trần lan cầm xuống vô thượng đại đế tướng công chớ cùng hắn nói n h ả m nhiều chúng ta cấp tốc cầm xuống trở về bẩm báo sư tôn lại nói tốt tiểu tử người thật có phúc có thể nếm đến chúng ta cố ý rời ra ngoài trấn tông chi bảo diện thiên lôi kích chương một trăm hai mươi ba nửa bước thiên đế cảnh theo lôi đ ỉ n h tiên tôn tiếng nói vừa ra hắn móc ra một thanh đại kích lại còn muốn s á u cánh tay cánh tay cùng một chỗ nắm chặt chẳng lẽ lại cái kia đại kích nặng như thái sơn đó là một thanh kích lớn màu đỏ vô số màu vàng lôi điện b ờ n quanh tại đại kích trên ken ken rung động tản ra hơi thở hết sức khủng bố thật mạnh pháp bảo t ư ơ n g thụy kỳ lân liếc mắt liền nhìn ra bất p h à m thanh huyền tử càng là trận mắt hốc mổm nuốt nước miếng một cái pháp bảo này có vẻ như so trước đó trôi này kim lôi pháp kiếm còn kinh khủng hơn không thể nào lại là thiên đạo trí bảo bất quá đừng lo lắng đại đế cũng là có rất nhiều ngày đạo trí bảo cái này sợ cái gì vẫn là không có cách nào thấy rõ ràng đại đế bộ d á n g thật muốn biết diện mục thật của hắn a vẹn vẹn là cái bóng lưng này liền để ta miên man bất định nha ngọc cùng cố gánh nhìn lấy trần lan bóng lưng nội tâm tại sao động hai người bọn họ hận không thể hiện tại liền xông đi lên xem một chút tiêu g i a o thiên tôn chân diện mục có thể cái này quá mạ o phạm vạn nhất cho người ta lưu lại ấn tượng xấu nhưng làm sao bây giờ a phải biết lan hoa thiên tử cũng là như thế ngang ngược vô lý cuối cùng bị đại đế diệt sát cái này cũng có thể thấy được đến tiêu dao thiên tôn không ăn cừng rắn đột nhiên xông đi lên thấy rõ ràng bộ mặt thật sự lời nói rất có thể đắc tội hắn suy nghĩ một chút hai người quyết định vẫn là chờ tiêu giao thiên tôn chính mình bại lộ đi miễn cho lưu lại ấn tượng xấu hiện trường tất cả mọi người cảm giác được cái kia diệt thiên lôi kích khí tức thể xác tinh thần rung động duy trì có trần lan khoe miệng khanh nết có vẻ như có chút mừng rỡ trần lan nhìn chừng chừng lấy kiện pháp bảo kia nội tâm mừng rỡ thật không nghĩ tới cái này tiên đế không chỉ có tới t ặ n g đầu người còn đưa bảo a hắn đã nhìn ra cái này diệt thiên lôi kích ẩn chứa lôi chi đại đạo đạo vận mà lại phi thường nồng đậm nếu như đem toàn bộ hấp thu nhất định có thể trong nháy mắt nhập môn thậm chí còn có thể tinh tiến không ít nếu như vậy hắn lại có thể nắm giữ một đầu đại đạo. các ngươi những ngày rắc rưởi thật sự là có mắt không tròng ta cái này d i ệ t tiên lôi kích thế nhưng là chuẩn hôn độn pháp bảo là dùng tiên địa sơ khai đạo thứ nhất lôi thối luyện mà thành và năm lôi đình không ngừng tinh luyện các ngươi lại cầm tiên đạo trí bảo đến nói xấu nó lôi đình tiên tôn nghe được tiêu giao tông c h ú n g đệ tử lời nói không khỏi cười ra tiếng mặc dù chỉ là chuẩn hôn độn pháp bảo nhưng đã viễn siêu thiên đạo trí bảo không thuộc về cái kia hàng ngũ đừng tưởng rằng cái này là nho nhỏ t r i n h l ệ n h kỳ thật giống như lệ trời lôi đình tiên tôn vừa nhìn về phía trần lan nhìn đến đối phương mà không biểu tình không có chút nào sợ hai biểu lộ liền để hắn phi thường khó chịu. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là vô thượng đại đế liền không cần chết hôm nay là vợ chồng chúng ta liên thủ ta cũng không tin cái này d i ệ t thiên lôi kích chu g i ế t không được ngươi lôi đ ỉ n h tiên tôn hét lớn một tiếng giống như có lẽ đã năm chắc thắng lợi trong tay đang trên đường tới hắn đặc biệt hỏi sư phụ có thể hay không chu sát vô thượng đại đế sư phụ nói chỉ cần vợ chồng bọn họ hai người đồng tâm hiệp lực vô thượng đại đế nhẹ nhõm có thể diện bởi vì sư phụ đã từng cũng dùng món pháp bảo này lấy tiên đế chi cảnh cưỡng ép diện sắt t i ê n đế cảnh cừng giả mặc dù ngày nào đó, sau đó liền trọng thương về hưu tu vi chậm dài suy sụt nhưng cũng là một đoạn giai thoại tướng công, đừng nói nhảm tranh thủ thời gian giết hắn tiềm điện tiên tôn nhữ mày mở miệng Tốt, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi theo tiếng nói vừa ra hai người bắt đầu nói l ầ m b ầ m toàn thân lôi đỉnh càng thêm r ồ i r à o cuốn phong nổi lên thổi đến trần lan quần áo bay phất phới lôi vân lôi đỉnh càng phát ra khủng bố như từng cái từng cái lôi long đang g ầ m thét cùng thật ngày tận thế không có gì khác biệt mắt trần có thể thấy lôi đỉnh tiên tôn cùng tiềm điện tiên tôn trên người lôi điện đang không ngừng tràn vào diện thiên lôi kích giống như tại tăng cường tất cả mọi người vì trần lan lo lắng đại đế thật có thể chứ không biết hai vị tiên đế lại thêm chuẩn hôn độn cấp pháp bảo cái này sợ là có chút khó à. cái này lấy nhiều kỹ h không khỏi quá p h ậ n đi bất quá nhìn đại đế tựa hồ rất bình tĩnh đ o á n chừng không có gì đáng lo lắng diện lôi đ ỉ n h tiên tôn đột nhiên hét lớn một tiếng trong tay d i ệ t thiên lôi kích trong nháy mắt bay ra ngoài bay thẳng trần lan xẹt qua thư ơ n g cung lưu lại một đạo khủng bố cường đại lôi chạy vết tích trong chớp mắt liền tới đến trần lan trước mắt và ảnh d i ệ t thiên lôi kích đâm tại trần lan trước mặt linh lực kết giới trên cường đại cường độ chính một chút xíu đột phá phòng tuyến tiểu tử chết đi lôi đình tiên tôn mặt đỏ tới mang thai hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trần lan chết rồi các ngươi thật là muốn chết trần lan mặt không biểu tình. chỉ là thật đơn giản dơ lên nằm đấm một quyền đánh ra lực lượng đại đạo toàn bộ thôi động một cỗ viễn siêu vô thượng đại đế lực lượng theo hắn nằm đấm bắn ra vê anh một cỗ cường đại nổ tung trong nháy mắt sinh ra chấn động bắt phương toàn bộ lam tinh cũng vì đó rung động trên mặt đất vô số người bị c h ấ n ngã xuống đất thì liền những cái kia lơ lửng ở giữa không trung người đều bay rớt ra ngoài bị lan đến gần cái này c ố kinh khủng sóng xung kích lan tràn toàn thế giới vô luận là lam tinh nhân loại vẫn là động vật cùng yêu thú đều bị cái này rung động giật này mình duy chỉ có tiêu dao tông mọi người không có, có nhận đến ảnh hưởng gì bởi vì bọn hắn có hộ tông đại trận rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra chỉ có hoa hạ người biết cái này chấn động là ai đưa tới ngoa tạo cái này cũng quá kinh khủng đi ta cảm giác toàn bộ lam tinh đều tại rung động đây chính là đại đế một c h ta dua dua một quyền liền dẫn phát lam tinh động đất ta xem như triệt để tin tưởng đại đế có thể hủy diệt thế giới quá kinh khủng đi một quyền này đủ để diệt vũ trụ vô số người khó khăn bỏ dậy hoảng sợ nhìn lên trên trời đạo thân ả n h kia nội tâm đối tiêu giao thiên tôn tôn kính cùng sùng bãi càng phát ra mãnh liệt đây chính là vô thượng đại đế à một cái có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tồn tại Kinh bởi vì thổ dân có dấu một tên i thiên đế trở lên tồn tại cái này nếu như không cẩn thận đắc tội đối phương đây cũng không phải là đồ dỡn những n à y người chưa thấy qua chân chính vô thượng đại đế cũng không rõ ràng trần l a n có phải hay không vô thượng đại đế càng không muốn tin tưởng thổ dân bên trong có vô thượng đại đế đây chính là một cái cấm kỵ tồn tại làm sao có thể ra hiện ở cái thế giới này cũng chính là cái này trùng kích chấn động toàn thế giới các nơi không thiếu địa phương phát sinh d ị động cái nào đó ẩn cư thâm sơn trong rừng cây láo giả đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra sáng ngời có thần ánh mắt không giống như là cái lao nhân hắn kinh ngạc nhìn bầu trời trong miệm thì thảo cỗ khí tức này là vô thượng đại đế ta nhớ ra rồi đều nghĩ tới trong chốc lát, lão giả thể nội toát ra một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu lại cấp tốc thu hồi lại là kinh khủng nửa bước tiên đế cảnh chương một trăm hai mươi bốn ta có thể phục sinh lôi công không không thể nào lôi đỉnh tiên tôn hét lớn một tiếng toàn thế giới đều có thể nghe được chỉ thấy trần lan trước mặt d i ệ t thiên lôi kích đã vỡ vụn trở thành một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ mà bên trong lôi chi đại đạo đạo vận đã bị trần lan đều hút vào đan điền ngày k h á c l u y ệ n hóa lực lượng đại đạo nhập mức người ngươi lại còn nắm giữ đại đạo chi lực thiệm điện tiên tôn hiển nhiên càng thêm chi tiết nàng kinh ngạc mở miệng nàng nhìn thấy trần lan vừa mới xuất thủ có rất rõ ràng sử dụng đại đạo chi lực uy cái này rác rưởi lại còn nắm giữ đại đạo bọn hắn tu luyện lâu như vậy mới nắm giữ lôi chi đại đạo mới miễn cưỡng tiểu thành kết quả cái thế giới này rác rưởi vậy mà cũng có thể nắm giữ đại đạo cái này không cần phải phía trên tuyệt đối có chuyện giấu giếm lấy bọn hắn cảm ơn các ngươi lôi chi đạo vận bất quá các ngươi còn là đến chết trần lan cười nhạt mở miệng lách mình đi tới trong lôi vân lôi đỉnh t i ê n tôn trước mặt nhìn đến đột nhiên xuất hiện trần lan lôi đỉnh t i ê n tôn hoàng hồn có thể trong nháy mắt hắn liền cảm giác thân thể của mình không động được chỉ thấy trần lan hai con mắt lấp loé tử quang linh hồn đạo lực tại hai tay của hắn ở giữa vờn quanh n trần lan nhẹ g i ọ n g mở miệng trong chốc lát linh hồn chi lực bao phủ lôi đ ỉ n h tiên tôn khiến hắn linh hồn như lửa đốt đốt giống như thống khổ thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy a a a lôi đ ỉ n h tiên tôn kêu t h ẳ n g thiết một bên thiểm điện tiên tôn t h ấ y thế lập tức trợn quát một tiếng t ư ớ n g công mấy đạo thiểm điện theo trong cơ thể nàng bắn ra bay thẳng trần lan mà đi cút trần lan quay đầu quát lạnh một tiếng cường đại linh hồn chi lực hướng thiểm điện tiên tôn bạo phát mà đi v ảnh trong n h y mắt thiểm điện tiên tôn bốc hơi biến mất vô ảnh vô tùng ha ha lại là thân ngoại hóa thân trần lan cười lạnh một tiếng tiếp tục sự hồn lúc này, lôi đỉnh tiên tôn động cái gì lại là hóa thân hắn không thể tin được t h i ể m điện tiên tôn lại là thân ngoại hóa thân mà đến hắn còn tưởng rằng đối phương là chân thân mà đến c h ắ c không được thất bại nguyên lai chỉ là hóa thân nếu quả thật thân buông xuống cái tiêu k ẻ này h ắ n phải chết không nghi ngờ hóa thân đạo lực thật sự thân muốn thiếu rất nhiều cho nên kích không phát ra được diện thiên lôi kích toàn bộ thực lực lôi đỉnh tiên tôn đem đây hết thể đều do tội tại t h i ể m điện tiên tôn trên thân t h i ể m điện tiên tôn ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi anh một tiếng nổ tung vang lên lôi đỉnh tiên tôn bạo thể má chết thần hồn câu diệt chết không thể chết lại trần lan không có có n g o à i ý muốn sắc mặt bình tĩnh hắn vừa mới siêu hồn cũng làm u ố n xem thử một chút có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng đối phương hay là bởi vì linh hồn cấm chế vấn đề trực tiếp bị mặt sát liền linh hồn đều biến mất không thấy bất quá trần lan giang hai tay t ầ m một đoàn màu băng lam hỏa d i ễ m t ạ i theo gió c h ậ trợ p trởn khoe miệng của hắn có chút dâng lên đây là thực chất hóa linh hồn có thể nói là linh hồn c h i hỏa cũng là lôi đỉnh tiên tôn một tia linh hồn không nói đúng ra hẳn là lôi công linh hồn ngay tại hắn siêu hồn thời điểm hắn phát hiện lôi đỉnh tiên tôn trong thất hải có một tia cực kỳ yếu ớt linh hồn nếu như theo thời gian trôi qua liền sẽ từ từ biến mất thẳng đến chân chính hồn phi phát tán hắn chỉ là hơi thăm dò một chút linh hồn này liền cùng gặp cha mẹ một dạng cấp tốc hướng hắn tới hắn nhìn ra đối phương không có ác ý sau đó liền bỏ mặc nó đến đây hắn có thể tùy ý sáng tạo linh hồn nhưng là không thể sáng tạo ra mang theo ký ức linh hồn bất quá bây giờ có cái này một tia linh hồn hắn liền có thể một lần nữa đem lôi công linh hồn sáng tạo ra đến đồng thời mang theo ký ức bất quá cần chút thời gian đối mới có thể hoàn toàn khôi phục ký ức lôi đỉnh tiên tôn triệt để diệt vong thiện tiên tôn chạy trốn sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời lập tức khôi phục bầu trời trong trèo giống là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng giải quyết xong về sau trần lan biến mất tại chỗ không thấy trên tông môn hạo tiên h khuyển tựa hồ cảm ứng được cái gì đồng dạng biến mất không thấy gì nữa quá mạnh đây chính là đại đế a dễ dàng liền giải quyết hai cái tiên đế loại này chiến đấu nhìn lấy quá sung sướng đi cái gì thời điểm ta cũng có thể biến đến mạnh như vậy đâu cảm giác càng ngày càng nguy hiểm quá nhiều tiên đế đi bình thường một cái tiên đế gặp không đến hiện tại cái này đến cái khác tiếp lấy xuất hiện các đệ tử vẫn như cũ nghĩ mà sợ bất quá bọn hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn tâm càng cường liệt vành ạ i hải cũng là bên trong một cái nhìn đến tiên đế nhiều như vậy h ắ n nhất thời liền ý thức được cảnh giới của mình rất r ấ t r ư ỡ i liền lập tức trở về gấp rút tu luyện rất nhiều người đều là như thế gặp được cường giả tự nhiên là muốn đi chỗ đó dựa s á t vào tông chủ điện trần lan cùng hạo thiên khuyển một t r ư ớ c một sau xuất hiện ngươi vừa mới nghe được đi trần lan nhìn về phía hạo thiên khuyển ừ m mặc dù lôi công nói rất mơ hồ nhưng ta nghe được để cho ta rời xa địa phủ hạo thiên khuyển n h ư mày gần một cái vì cái gì lôi công muốn để nó rời xa địa phủ chẳng lẽ địa phủ ra chuyện rồi địa phủ tại huyện trần giới là bảng môn tà đạo sao trần lan tiếp tục hỏi không phải nhưng cũng như thế địa phủ nắm giữ đổi u bắt quỷ hồn năng lực cơ bản đều là yêu thú hoặc là quỷ tu đi bãi sư học nghệ địa phủ tại h u y ề n trần giới có phi phạm năng lực có thể để người ta chuyển thế đầu thai khởi tử hồi sinh những này năng lực kỳ lạ n h ư n g cái thế lực này cấp tốc phát triển đến thế lực cường đại nhất không có cái thứ hai nếu như muốn nói một cái thế lực bảng xếp hạng như vậy địa phủ khẳng định xếp số một thiên đình thì là thứ hai ngay vậy trần lan gật một cái không nghĩ tới cái này địa phủ cường đại như thế nắm giữ luân hồi chi lực cái này đoán chừng là luân hồi đại đạo đạo lực quỷ tu là cái gì Trần Lan bởi vì bọn hắn phục tùng dùng linh hồn chi lực mới có thể trở nên mạnh mẽ chính mình cho nên liền phải giết người bình thường quỷ tu đều là thập ác bất xá tu sĩ sinh ở hạ người chết còn tại hạ người lúc này thời điểm liền cần địa phủ đi bắt bắt bọn hắn bọn hắn phi thường e ngại phủ người trả lại địa phủ những cái kia bắt bọn hắn người lên một cái tên tên là q u ỷ sai trần lan khẽ gật đầu xem ra cái này địa phủ rất mạnh à nhưng vì cái gì muốn rời xa đâu chẳng lẽ ngươi nói địa phủ có khả năng hay không phản bội các ngươi trở thành những người kia chó săn không thể nào tuyệt đối không thể địa phủ cùng chúng ta thiên đ ỉ n h cho tới bây giờ đều là minh h i ế u cái này chuyển thế đầu thai kế hoạch đều là bọn hắn trước tiên nói cũng là bọn hắn từng bước một đo đạt vì chính là cam đoan kế hoạch không thất bại làm sao có thể phản bội chúng ta hạo thiên k h u ể n lập tức phủ định nó thế nào cũng không tin địa phủ có thể phản bội bọn hắn bọn hắn thế nhưng là trên vạn năm minh h i ế u tỉnh so kim cứng trần lan không nói nếu như không phải phản bội hắn nghĩ không ra lôi công tại sao muốn nói rời xa địa phủ trong này tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật không nói trước nhiều như vậy ta có thể phục sinh lôi công chương một trăm hai mươi lăm thao thiên ma tôn đến cửa thật chứ nghe vậy hạo thiên khuyển nhất thời kích động nhìn về phía trần lan lôi công thế nhưng là nó tận mắt nhìn thấy linh hồn bị tiêu diệt trần lan vậy mà nói có thể phục sinh chẳng lẽ vô thượng đại đế đã có thể làm được khiến linh hồn phục sinh nắm giữ địa phủ loại kia thần bí năng lực sao trần lan không nói tay phải chậm rãi mở ra một đoàn màu băng la m ngọn lửa theo gió chập trờn bãi đ ộ n g dáng người thấy thế hạo thiên khuyển ở phía trên cảm giác được rất khí tức quen thuộc hai con mắt chậm r ã i phóng đại kinh ngạc nói đây chẳng lẽ là lôi công linh hồn ừ m ta có thể dùng linh hồn này tái tạo lôi công linh hồn bất quá thân thể trần lan tay trái vung lên mấy cỗ yêu thú thi thể chống rông xuất hiện lơ lửng tại trước mặt hắn một tay một nắm những này yêu thú thi thể tự động phân giải gây dựng lại sau cùng biến thành một cỗ trưởng thành nam tính thân thể liền cái này đi trần lan nhàn nhạt mở miệm chỉ một thoáng một tia uy áp theo thể nội ở n ầ n bộ phát ra hai con mắt lóe qua hào quang màu tím khủng bố lại bàng bạc linh hồn đạo lực tràn vào lôi công linh hồn chỉ là mấy hơi thở lôi công linh hồn theo nhỏ bé một điểm từ từ lớn lên thẳng đến biến thành nguyên bản khổng lồn như vậy linh hồn đi trần lan một chỉ vô chủ thân thể lôi công linh hồn thể trong nháy mắt bay vào lệch cạch lệch cạch linh hồn sau khi tiến vào thân thể bắt đầu ken ken rung động phát ra từng trận cốt cách vung lòng thanh â m chính đang từ từ sinh động ra thích ứng thân thể không bao lâu thân thể rơi xuống đất quỳ xuống túi đầu sưng thần lôi công bãi kiến chủ nhân cái này t h ế thế hạo thiên quyển ngây ngẩn cả người làm sao lại bãi kiến chủ nhân ta sáng tạo linh hồn đều sẽ vĩnh viễn trung thành với ta trần lan thuận miệng nói cái này là chuyện không cách nào thay đổi lôi công chỉ là lưu lại một tia linh hồn mà thôi còn lại phần lớn linh hồn đều là hắn sáng tạo cho nên nghe lệnh của hắn nghe vậy hạo thiên quyển trầm mặc không nói không nói gì nữa lôi công có thể phục sinh liền tốt sự tình k h á c cũng không khẩn yếu vậy hắn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục ký ức hạo thiên quyển lo lắng hỏi không rõ ràng hắn linh hồn thiếu thốn quá nhiều hiện tại chỉ nhớ kỹ chính mình là lôi công cần dài đằng đắng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục ký ức trần lan lắc đầu hồi đáp cần phải bao lâu hắn cũng không rõ ràng đúng lúc này bầu trời bên ngoài lần nữa mây đen dày đặc sấm sét vắng rội bất quá lần này không phải cái gì tiên đế qua đến báo thù mà chính là tọa kỵ kim bảng lần nữa mở ra tọa kỵ kim bảng lần nữa mở ra lần này công bố trước mười người kiểm tra đo lường bình quân cảnh giới tăng lên yêu thú cụ hiện đều sẽ sớm tối nay mười hai điểm đẹp cụ hiện phi thăng phía dưới yêu thú đúng lúc này hồng mông thanh ấm bỗng nhiên vang lên nghe được cái thanh ấm này trần lan hơi xứng sở chậm rất nhanh liền hiểu. Quả nhiên, cái này cái gọi là trò chơi cụ hiện cũng là đám người kia làm ra hắn mới vừa vặn tiêu diệt một cái tiên đế bên này liền lập tức tăng thêm tốc độ những người kia là cảm thấy sợ hãi còn là muốn cho lam tinh người cảm thấy sợ chứ trần lan thần thức quét mắt một vòng đại gia như hắn suy nghĩ như vậy lâm vào trong khủng hoảng hoa hạ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời từng cái sắc mặt lo lắng thất kinh không thể nào này làm sao liền trước thời hạn a hơn nữa còn đều là phi thăng trở xuống yêu thú đây là muốn đổi u tận giết tuyệt hỏng ta đến bây giờ mới kim n a kỳ nếu như xuất hiện hóa thần yêu thú tùy tiện liền m i ễ sát ta a tại sao có thể như vậy nhanh như vậy liền đến phi thăng kỳ y ê u thú tốc độ này không khỏi quá nhanh đi người kia tiên chẳng phải là cũng không lâu mà nó đến cùng là ai đang làm chúng ta luôn cảm giác đây hết thể đều tràn đầy âm mưu mới phát hiện à từ khi cái kia lôi đ ỉ n h tiên tôn xuất hiện thời điểm ta cũng cảm giác không được bình thường hiện tại cái này ý nghĩ a càng cường liệt các ngươi không có phát hiện cái kia lôi đ ỉ n h tiên tôn khi chết liền tăng thêm tốc độ sao không ít người đã chậm rãi phát hiện chuyện không thích hợp chân trước lôi đ ỉ n h tiên tôn vừa tiêu diệt chân sau yếu thú cụ hiện tốc độ liền tăng nhanh buổi tối hôm nay liền muốn xuất hiện phi thăng kỳ trở xuống yếu thú p hạ ả i biết, hiện t i giới nhân dân cả nước bình quân cảnh giới cũng chỉ cả là thiên ạ i Kim Đan, n ề u quần nhất vẫn thể trúc trở là l cơ kỳ, độ kiếp trở lên càng có cái là không có nhiều người. Thoáng một cái liền xuất hiện phi thăng, không khỏi phi xuất một quyển á phát nhanh phương hiện, cho nên muốn tăng tốc diệt vong thời gian của chúng ta. Hạo Thiên cho thời Hạo của ta. đi. Đối diệt tốc u q nhữ mày mở miệng không quan trọng binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn trần lan không có đem để ở trong lòng nói xong hắn nhìn hướng tông chủ địa cửa tông chủ thanh huyền tử cầu kiến ngoài cửa thanh huyền tử âm thanh văng lên hạ thiên quyển ngươi mang lôi công đi tu luyện đi ngươi cùng hắn là người quen nhiều ở chung có thể tăng tốc hắn khôi phục ký ức tốc độ trần lan nhàn nhạt mở miệng vâng đa tạ đại đế chờ thiên đình một lần nữa trở về nhất định sẽ không quên ân tình của ngài hạo thiên khuyển nghiêm túc lại nghiêm túc gật đầu nói sau đó mang theo lôi công biến mất không thấy gì nữa hôm nay trần lan cứu được lôi công nó khẳng định sẽ không quên một ngày nào đó nó sẽ báo đáp sẽ còn đem đầu đôi sự tỉnh cáo chi thiên đình những người khác trần lan không có đem để ở trong lòng chỉ là mở miệng nói vào đi nói xong tông chủ điện cửa tự động mở ra thanh huyền tử từ bên ngoài đi vào trước tiên chính là không lương hành lễ bãi kiến tông chủ、ừ. ô diện quốc, quốc, quốc rồi nghe vậy trần lan nhữ mày hắn thật đúng là không quan tâm quốc gia khác nguyên nhân cũng là lưỡi nhác quan tâm bây giờ nghe nhẫn giả đế quốc d i ệ t quốc nội tâm không có chút nào gợn sóng thậm chí có một tiên mừng rỡ nhỏ có điều rất nhanh tiêu tán không bao lâu trần lan dùng thần thức quét một lần nhẫn giả đế quốc phát hiện có rất nhiều hoa hạ tu sĩ tại cái kia quét dọn chiến trường những cái kia phế tích xác đã bị thu thập hơn phân nửa nhà cái gì đều bị dọn dẹp thì liền nhẫn giả đế quốc những cái kia đặc hữu công trình kiến trúc cùng có mang tính tiêu chí công trình kiến trúc đều bị mở ra bây giờ là một khối không có bất kỳ người nào cùng công trình kiến trúc đất bằng có thể bất cứ lúc nào bắt đầu kiến tạo tông môn nhẫn giả đế quốc diệt hay không quốc cùng hắn không có liên quan quá nhiều liền xem như hắn tự mình diệt cũng không sẽ như thế nào hắn cũng không để ý bất quá cái này mở rộng tông môn lánh địa ngược lại là có thể bởi vì hắn còn đang suy nghĩ nên đem cự nhân tộc để ở nơi đâu bởi vì tiêu giao tông địa bàn không là rất lớn không quá đầy đủ hiện tại tốt địa bàn đưa mình tới cửa đến lúc đó liền có thể đem cự nhân tổ can bài tại tông cửa bên cạnh đề nghị này không tệ ngươi đi cùng lý long nói để bọn hắn đi an bài tông môn xây xong ta sẽ đến an bài vâng tông chủ đúng rồi tông chủ bên ngoài còn có một người cầu kiến ừ m ai không biết là một vị lao giả ta nhìn không thấu tu vi cảnh giới của hắn hắn tự xưng là thao thiên m a tôn c h ư n một trăm hai mươi sáu trộm mộ vẫn là thiên đếm ộ nghe được cái tên này trần lan sửng s ố một chút thao thiên ma tôn đây không phải là đại tráng từng đề cập qua tên sao nhường hắn tới trần lan mở miệng nói hắn không nghĩ tới cái này thao thiên ma tôn vậy mà lại chính mình đến tìm hắn vâng nói xong thanh huyền tử rời đi tông chủ điện không bao lâu một vị lao giả xuất hiện tại cửa trần lan nhìn lấy vị lao giả này quả nhiên nhìn không thấu tu vi cảnh giới khi trá thiên mạc quả nhiên danh bất hư truyền trần lan cười nhạt mở miệng ngay vậy thao thiên ma tôn thân thể chấn động hai con mắt chậm rãi chừng lớn kinh ngạc nói ngươi thế nào biết ta có khi trá thiên mạc nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì trần lan không có trả lời vấn đề Bình thao ĩ n mở miệng. t h thiên ma tôn n h cảm à y hắn khái ô n nghĩ g t nói g đ hắn ngủ say đã lâu vừa thức tỉnh không bao lâu ký ức còn tại phong ấn bên trong nếu không phải trần lan hôm nay uy áp bạo phát nhường hắn ký ức khôi phục chỉ sợ đến bây giờ đều còn cho là mình là người bình thường ta tới tim ngươi là m u ố ngay đầu n vậy à n g ư thao thiên ma tôn lập tức ý thức được chính mình vấn đề nếu là xin vào dựa vào là cái kia còn mang theo khi trá thiên mạc làm gì đây nói xong hắn đem pháp bảo hai xuống cùng loại với trong suốt áo choáng pháp bảo k h o á t trên vai liền tạo nên tác dụng làm khi trá thiên mạc bị lấy xuống về sau trần lan có thể nhìn thấu thao thiên ma tôn tu vi lại là nửa bước thiên đế cảnh nửa bước thiên đế cảnh không tệ trần lan khẽ gật đầu có thể thao thiên ma tôn lại thở dài ai đi qua mấy ngàn năm ta đều không có thể trở thành thiên đế năm đó hắn đột phá đến tiên h đế thời điểm liền vẫn muốn đột phá mạnh hơn tiên h đế đang tiếp thiên địa pháp tắc không cho phép không cách nào thành thiên đế sau đó lợi dụng khi trá thiên mạc tránh thoát thế giới luân hồi về sau hắn lâm vào ngủ say thẳng đến một tuần chức chức mới tỉnh lại ký ức t i ế u thốn nhưng hắn cho là mình là người bình thường vẫn là trần lan bạo phát huy áp kích phát trí nhớ của hắn mới khiến cho hắn nhớ tới tới cái thế giới này thiên địa pháp tác hoàn thiện ngươi có thể thành là thiên đế vì cái gì còn muốn xin vào dựa vào ta trần lan hỏi hắn mặc dù là vô thượng đại đế nhưng hắn không cảm thấy thao thiên ma tôn cái này nửa bước thiên đế người sẽ cam tâm túi đầu sưng thần đừng nhìn ta hiện tại là nửa bước thiên đế nhưng ta đã thời gian không nhiều thao thiên ma tôn giận d ữ nói sau đó đem đầu đôi sự tình nói ra người lai、like, hắn đang chạy trốn thế giới luân hồi thời điểm để cho an toàn hắn tìm một môn trận pháp tên là thọ nguyên già thiên trận sau đó hắn vì có thể để cho trận pháp có thể che khuất những người kia ánh mắt hắn cơ hồ đem tất cả thọ nguyên đều quán thâu vào chỉ vì chính mình lưu lại hơn 500 năm trăm linh năm tuổi thọ không nghĩ tới tại thần phạt dưới trận pháp bị phá hủy mặc dù hắn không chết nhưng trận pháp một khi hủy đi ngủ say hắn liền không cách nào duy trì nguyên bản thọ nguyên may mắn chính là qua năm trăm linh năm hắn tỉnh không may hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một năm thọ nguyên cái tia ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì đột phá cảnh giới trần lan nghi ngờ nói cái này thường một năm tu vi còn có thể làm cái gì nhường hắn dùng linh lực đem cảnh giới đột phá đến tiên đế hắn bất lực coi như hắn có thể làm được lại dựa vào cái gì giúp đâu không ta cần ngươi giúp ta ta muốn đi chống mộ ừng trần lan ngây n g ẩ n cả người một cái tiên đế sắp đột phá t i ê n đế người nói với hắn muốn đi chống mộ cái này không khỏi quá mất mặt ta c h ố n mộ ừng đó là vạn năm trước ta vừa đột phá tiên đế thời điểm ta du lịch huyện trần giới sau cùng tại một nơi phát hiện một chỗ đậu phủ chỗ đó hình như là tiên đế đã từng ở lại đậu phủ ta lúc ấy vậy mà mở không ra cánh cửa kia sau đó ta liền lưu lại thần thức tiêu ký qua vạn năm lâu chờ ta đạt tới nửa bước tiên đế thời điểm ta cũng đi qua vẫn như cũng là mở không ra ta hoài nghi cái kia động phòng đã từng ở lại chính là tiên đế có thể là không thuộc về h u y ề n trần giới tiên đế không thuộc về h u y ề n trần giới trần lan hơi s ứ n g sở chẳng lẽ lại là từ phía trên rơi xuống tiên đế nếu như vậy vậy hắn liền có hứng thú có lẽ có thể từ bên trong tìm tới thứ gì còn chưa đủ trần lan lắc đầu không có lập ta ứ ứng c đáp Thảo thiên ma Tôn. Ta biết ta chỉ cần bổ sung thọ nguyên hoặc là tăng cao tu vi loại hình đan dược hoặc là linh dược linh thảo còn lại những p h á p bảo kia cái gì toàn về ngài tất cả ta một kiện không m u ố n tiếp theo ta có thể thiên đạo thể vĩnh viễn trung thành với ngài lại hoặc là nhường ngài bố trí xuống linh hồn lạc ấn thao thiên ma tôn thái độ mười phần thành khẩn nhìn ra được hắn rất muốn sống lấy bây giờ có thể giúp hắn chỉ có trần lan một người có thể trần lan gật một cái thêm một cái thiên đế thủ h ạ cớ sao mà không làm đây nói xong hắn chỉ một ngón tay một đạo linh hồn đạo lực trong nháy mắt chui vào thao thiên ma tôn t ứ hải chui vào hắn linh hồn tại sâu trong linh hồn khắc c ấn linh hồn là cấn quá trình mười phần thuận lợi bởi vì thao thiên ma tôn không có phản kháng từ nay về sau trần lan đem nắm giữ thao thiên ma tôn sinh mệnh muốn hắn chết hắn liền sống không được đồng thời hắn còn có thể biết thao thiên ma tôn trong lòng nghị pháp cùng ký ức cũng biết chỗ kia đậu phủ thao thiên ma tôn không có lừa hắn xác thực có như vậy một nơi chỉ bất quá thế giới luân hồi về sau đã thay đổi cái kia đậu phủ bây giờ tại phật quốc ngày mai xuất phát trần lan nhàn nhạt mở miệng lúc này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm vâng chủ nhân nói xong chương t h một trăm hai mươi bảy hạng nhất tiêu giao thiên tôn tùy cơ thần thú đây có phải hay không là ngược lại đây chính là tiên cấp toa kỵ vậy mà chỉ khen thưởng đề cấp không khỏi quá kéo hông đi không có cách bảng xếp hạng cũng chỉ có thể khen thưởng cao như vậy khen thưởng đoán chừng có cái hạn mức cao nhất rất chờ mong tiêu giao thiên tôn tọa kỵ bất quá đoán chừng cũng là t h i ê n cấp nếu như tính toán nhập tường thụy kỳ lân lời nói cũng không biết là đẳng cấp gì dù sao tường thụy kỳ lân khẳng định không chỉ là t h i ê n cấp đừng nói nữa khẳng định vẫn là tiêu giao thiên tôn h ắ n g nhất cái này đều không cần mơ mộng ừ n tiêu g a o thiên tôn quá mạnh mãi mãi cũng là thứ nhất cơ hồ không ai so sánh được tiêu g a o thiên tôn cái kia mấy cái tọa kỵ đều tốt như bất ca cho ta một con liền tốt vậy ta khẳng định bay lên. ba hạng đầu hoa hạ nhân dân giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen hạng nhất khẳng định là tiêu giao thiên tôn vị tiêu cũng là đoạn tầng thức dẫn trước không ai có thể siêu việt mà cái này ký bảng những cái kêu bên ngoài đến thế giới người cũng có thể nhìn đến cả đám đều kinh ngạc không thôi hạng ba liền có tiên cấp tọa kỵ rồi cái này tọa kỵ hẳn là cùng linh thú là giống nhau tiên cấp linh thú đây chính là ước vạn người không được một chủng loại hơn nữa còn khen thưởng đế cấp linh thú cái này không khỏi quá khoa trương đi những phần thường này chúng ta chẳng lẽ không có sao chỉ có thổ dân mới có thể có sao cái này không công bằng hạng hai l n h n n chảy i ê u miệng hôm nay tiết tiên tử tiên cấp toa kỵ cựu thiên tiên hồ khen thưởng phần thế viêm hòa phụ đề cấp tùy cơ linh sủng linh sủng đột phá đang hạng hai vẫn là khen thưởng đề cấp linh sủng nhìn đến chính mình lên hạng hai cố gánh khỏe miệng có chút dâng lên nàng vậy mà xếp tại nhan ngọc phía trước thứ hạng này hẳn là ai lấy trước đến t ò a kỵ ai liền ở phía trên a cái kia nếu như vậy nàng là người đầu tiên thu đến tiêu g i a o đại đế đưa cựu thiên tiên hồ đạo lữ nghĩ rõ ràng cái này cố gánh không khỏi ngọt ngào cười một tiếng mà nhan ngọc thì là nâng lên miệng có chút ăn g dấm nhưng nghĩ đến đại đế khả năng không thích nữ nhân tranh giành tình nhân nàng lại lập tức khôi phục bình thường đừng nhìn hai người bọn họ giống như hòa hảo rồi nhưng kỳ thực vẫn là tồn tại tranh đấu bây giờ thấy chính mình xếp tại nhan ngọc trước mặt bên cạnh đồng môn đệ tử từng cái tiến lên chúc mừng bọn hắn đã biết cố gánh cùng n h a n ngọc đều là tông chủ đạo lữ đây chính là đại đế đạo lữ mặc dù còn không có chứng thực nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều là thật tình nguyện đ i n h mọt cũng đừng đắc tội vạn nhất thật sự là đạo lữ đâu đây chẳng phải là m u ố n chết chúc mừng a hạng hai lại có thể lấy được khen thưởng hâm mộ a ta cái gì thời điểm có thể cầm tới tốt như vậy khen thưởng đâu thật sự là hâm mộ chết ta quả nhiên hạng nhất còn phải là đại đế mọi người chúc mừng lấy cố á n h cùng n h a n ngọc hai người mỉm cười gật đầu từng cái tiếp nhận sau đó liếc nhau một cái cười cợn không nói gì mà hạng u nhất ra ánh sáng, là một cái không lạ n g tiêu dao thiên tôn tiên cấp toa kỵ ma long khen thưởng phù đạo thần t h ô n g tùy cơ thần thú thanh long tinh huyết một dọn thần thú hai chữ khiến cho mọi người giật nảy cả mình có ý tứ gì thần thú lại là cái gì trong trò chơi không có xuất hiện qua a không biết ta tiêu dao thiên tôn lại cầm tới tuyệt thế độ tốt mà nó thật â m mộ a nam nhân này làm sao một mực trở nên mạnh mẽ a xem xét cái tên này liền biết không đơn giản tiên cấp phía trên lại còn có đẳng cấp quá bất hợp lý đi vậy khẳng định a đó là trong trò chơi đẳng cấp hiện tại cụ hiện khả năng liền phát sinh cả biến hết thể đều không hợp với l ẽ t h ư ờ n g nhìn đến thần thú hai chữ này đại gia không rõ ràng đây là cái gì nhưng biết đây nhất định là so tiên cấp còn muốn khoa t r ư ơ n g đẳng cấp quả nhiên hạng nhất cũng là đoạn tầng thức k h a n thưởng có thể cầm tới hạng nhất thật sự là ngủ đều cười tính a tại toàn hoa hạ tất cả mọi người kinh ngạc dưới kim bảng thông báo hoàn tất bảy ngày sau Linh s ủ n g cụ hiện linh s ủ n g kim bảng cụ hiện sau tháng ngày thiên tài đ ệ u b ả o đều sẽ nên đón mới một vòng sẽ càng thêm phong phú mười ngày sau công pháp cụ hiện sau mười bốn ngày trung đẳng phía dưới tông môn cụ hiện một tháng sau yêu thú đều sẽ cụ hiện chân tiên phía dưới liên tục năm đạo hồng mông chi tiếng vang lên mọi người sửng sốt một chút đợi đến mọi người phản ứng lại bầu trời khôi phục sáng s ủ a năm đầu cụ hiện đều bị đại gia vừa mừng vừa sợ ngoa tạo linh s ủ n g cùng công pháp đều mới tới lúc này dễ chịu linh sùng không phải người nào đều có rất nhiều người không có đạt tới cảnh giới kia là không có đừng nói trước nhiều như vậy Các n g ư ơ i không nhìn thấy yêu thú đều sẽ cụ hiện chân tiên trở xuống sao cỏ thật muốn ngày tận thế hiện tại tìm địa phương trốn đi còn kịp sao liền không thể chậm một chút sao còn một tháng nữa ta hiện tại mới kim đăng kỳ như thế nào mới có thể lên tới nguyên ảnh a làm sao có thể đánh thắng được chân tiên yêu t h ú a nhìn đến một tháng sau chân tiên kỳ yêu thú liền sẽ cụ hiện toàn hoa hạ người đều thất kinh thì liền những cái kia người ngoại lai、like, đồng dạng sợ hãi tối nay liền cụ hiện phi thăng trở xuống không nghĩ tới một tháng sau liền là chân tiên trở xuống tốc độ này tiết tấu không khỏi cũng quá nhanh đi đây là muốn làm cho toàn bộ làm tinh người bắt đầu quyết trí tự cường a một bên khác cự nhân tộc t ộ c địa trần lan lúc này còn tại cự nhân tộc trong bảo khố lật xem cổ tịch phụ lục thần thông đã phát cho hắn bây giờ hắn đối phụ lục nhất đạo cảm thấy rất hứng thú trước đó rất xem thêm không h i ể u phụ lục hiện tại liếc một chút có thể xem h i ể u còn có thể tiện tay vẽ ra phát huy ra trăm phần trăm hiệu quả nhưng nếu như phối hợp đặc biệt bút mực có thể để cho phụ lục phát huy ra hai trăm phần trăm hiệu quả nghe được hồng ngông thanh âm trần lan khỏe miệng cánh h u y nhìn hướng lên bầu trời đã vội vã như vậy sao không phải liền là giết một cái tiên đế nha đến mức vội như vậy sao một tháng sau liền ăn bài chân tiên trở xuống yêu thú như vậy không gian nửa năm thiên đế trở xuống yêu thú đều sẽ cụ hiện lưu cho lam tinh thời gian không nhiều lắm đế tôn toàn bộ tộc nhân đều chuẩn bị xong lúc này một thanh âm từ bên ngoài vang lên là cự nhân tộc tộc trưởng đây là tới nói cho trần lan cự nhân tộc toàn thể đã chuẩn bị sẵn sàng có thể bất cứ lúc nào rời đi nơi này nguyên bản trần lan là không có ý định hiện tại dẫn bọn hắn đi ra nhưng tộc trưởng này rất hiểu chuyện nói bọn hắn tinh thông kiến trúc tại huyền trần giới thời điểm chính là bọn họ cự nhân tộc cùng ải nhân tộc ôm nồm rất nhiều công trình kiến tạo tông môn loại chuyện này bọn hắn chăm hay không bằng tài quen tuyệt đối có thể kiến tạo ra đẹp mắt nhất lại hoàn mỹ nhất tôm môn ngay vậy trần lan liền định dẫn bọn hắn ra đi làm việc vậy liền theo ta rời đi nơi đây vâng chương một trăm hai mươi tám không gian phân giải gây dựng lại ngừng đông đông đông bắc cực có chút nghiên cứu nhân viên đang nghiên cứu bắc cực sinh vật trận cảm giác được mặt đất tại rung động thân thể đều theo giật giật còn có trận loạt tiếng bước chân có vẻ như có cái gì to lớn c ự vật tại hành tàu m ở c dạng nhưng rất nhanh bọn hắn chú ý tới cự nhân có cự nhân một cái nữ nghiên cứu nhân viên chỉ hướng một cái hướng khác hoảng sợ hô to theo tay nữ nhân chỉ phương hướng mọi người quá sợ hãi chỉ thấy trên trăm cái cự nhân chính chân đạp mặt bằng phát ra thanh âm biết t h a i như góc toàn bộ bắc cực đều tại rung động giống như địa c h ấ n mà lại tại phía trước nhất người khổng lồ kia trên bờ vai vậy mà đứng đấy một người nhưng trong nháy mắt cái kia người liền biến mất không thấy không bao lâu cự người đã đi tới trước mặt bọn hắn tại mọi người hoảng sợ lại ánh mắt tuyệt v ọ n g dưới những người khổng lồ này tựa hồ cố ý bước qua bọn hắn hướng về hoa hạ phương hướng đi đến theo đám cự nhân càng chạy càng xa n g ẫ nhiên bọn hắn nhảy dựng lên nhảy một cái chính là mấy chục vạn km cấp tốc biến mất tại bắc cực đây là cái gì hoa hạ khoảng cách nhẫn giả đế quốc gần nhất cửa biển từ khi nhẫn giả đế quốc bị chuyển qua hoa hạ bên cạnh về sau liền thiết lập một cái chuyên môn kết nối cửa biển quan hệ xã hội chỗ mỗi cái muốn đi vào hoa hạ nhẫn giả đều cần tiếp nhận vận hỏi nhưng hôm nay nhẫn giả đế quốc đã hủy diện nơi này liền đã mất đi tác dụng bất quá nơi này đồng dạng còn có một cái bờ biển tiểu chấn danh lam thắng cảnh rất được hoan nghênh và ảnh đột nhiên ngay tại bình thường tu luyện mọi người cảm giác thanh thế to lớn giống như động đất cấp m ư ơ i tới một dạng nhà đều tại lay động m ư ơ i phần dọn g ư ờ i ngo tàu động đất sao không thể nào lại tới vừa chết một cái tiên đế cái này đều không yên t ĩ n h một hồi sao mọi người hào hào gián đoạn tu luyện chạy đi ra bên ngoài muốn nhìn một chút tình huống như thế nào rất nhanh bọn hắn liền bị trên mặt biển cảnh tượng sợ ngây người chỉ thấy trên trăm cái cự nhân vượt biển mà đến nhảy lên chính là mấy chục vạn km trong nháy mắt liền tới đến trước mặt bọn hắn lại là nhảy một cái vững vàng rơi vào nhẫn giả đế quốc q u ố c thổ trên từng cái như lâm đại địch lấy ra pháp bảo uy áp toàn bộ phóng thích nhìn về phía đám cự nhân các ngươi là ai nơi này là hoa hạ lãnh địa lan đi nhìn đến chưa bao giờ xuất hiện qua cự nhân một cái tu sĩ lớn mật đặt câu hỏi hắn là người phụ trách nơi này có hóa thần viên mãn g cảnh giới là nơi này cảnh giới tối cao ta là cự nhân t ộ c tộc trưởng phá thiên phong phụng đế tôn chi mệnh trước đến giúp đỡ các vị trung sáng tạo tôn g môn nghe vậy tên tu sĩ kia ngây ngẩn cả người tới trung sáng tạo tôn g môn những người khác đồng dạng hai mặt nhìn nhau không biết làm sao đế tôn các người đế tôn là ai tiêu giao đế tôn nghe được cái tên này chúng tu sĩ nhất thời minh bạch đây là đại đế phái tới ngài nói thế nhưng là tiêu giao thiên tôn ừ n phá thiên phong gật đầu nói nguyên lai là tiêu giao thiên tôn phải tới kính đã lâu kính đã lâu tu sĩ kia lập tức cất kỹ p h á p bảo thay đổi vẻ mặt vui cười những người khác cũng giống như thế thật sự là lũ lụt vọt lên long vương miếu đây đều là người một nhà không cần thiết binh qua mướn g ặ p đế t ô n nói chúng ta là đến p h ụ giúp đỡ bọn ngươi trung sáng tạo tô n g môn các ngươi người lãnh đạo lý long nói nhường khối này đất đai cấp chúng ta xây dựng thêm tiêu giao t ô n g ngay vậy tên h i tu sĩ kia s ừ n g sốt một chút t r ợ đại h ỉ thật ta chưa hồi báo một chút nếu quả như thật là xây dựng thêm tiêu giao t ô n g vậy bọn hắn liền có cơ hội thêm vào tiêu giao t ô n g địa bàn lớn như vậy đây chính là có thể chứa đựng hơn ước người nhẫn giả đế quốc quốc thổ tên tu sĩ kia vội vàng đi đến một bên lợi dụng vệ tinh điện thoại tu vi của hắn còn chưa đủ lấy xa như vậy truyền âm vệ tinh điện thoại là nhanh nhất, nhất không bao lâu hắn liền theo lý long trong miệng chứng thực đến s ắ c thực muốn xây dựng thêm tiêu giao t ô n g mà lại lý long biểu thị lập tức đến hiện trường quả nhiên không đến nửa phút lý long ngay tại thanh phong đạo trưởng dẫn đầu phía dưới đi tới hiện trường vừa ý trăm cái cự nhân chỉnh tề đ ư n g đấy thanh phong đạo trưởng cùng lý long giật này cả mình trong này mạnh nhất là lao giả kia thánh vương cảnh giới tiếp theo cũng là thanh nhân sau đó còn có c h u ẩ n thánh thấp nhất tiểu cự nhân đều là trúc cơ thanh phong đạo trưởng nhìn một cái không sót gì đem những người khổng lồ này cảnh giới đều thu hết vào mắt nội tâm hết sức kinh ngạc đại đế từ nơi nào tìm tới nhiều cường giả như vậy nhất là cái kia hơn mười cái c h u ẩ n thánh trở lên phát ra k h í tức quá dọa người những người khổng lồ này đã có thể đem tu vi kim bảng chiếm lĩnh một trăm vị trí đầu ngươi chính là lý long a phá thiên phong nhìn về phía thanh phong đạo trưởng hỏi bởi vì thanh phong đạo trưởng là nơi này tu vi cao nhất hắn v ộ ý thức nhận là một cái người lãnh đạo tu vi là như vậy không phải bên cạnh vị này mới là thanh phong đạo trưởng chỉ hướng lý long phá thiên phong tập trung nhìn vào có chút sai cứ thế cũng chỉ là một vị nguyên anh viên mãn dạng này cảnh giới cũng là người lãnh đạo sao có điều hắn không nói thêm gì đế tôn nhường bọn họ đi tới tìm lý long không có để bọn hắn nói nhảm chúng ta là cự nhân tộc đã thần phục đế tôn hiện tại đặc biệt đến giúp đỡ các ngươi chế tạo tiêu giao t ô n g chung sáng tạo càng h o à n mỹ hơn t ô n g môn phá thiên phong nhìn về phía lý long chân thành nói ừ n ta đã rõ ràng vậy ngươi nghĩ tới chúng ta làm sao phối hợp các ngươi chúng ta giỏi về kiến tạo các loại tôm môn không có chuyện rất lớn các ngươi ở một bên phụ giút bọn ta là đủ được cái kia chừng nào thì bắt đầu làm phiền các ngươi chuẩn bị các loại kiến tạo vật liệu chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu được rồi đúng rồi đế tôn giao cho ta nói với các ngươi một tiếng đem tất cả phụ thuộc tông môn đều chuyển qua bên này hắn sẽ đem tất cả tông môn dung hợp lại cùng nhau Tốt. Rất đạt thành tác, trách tạo vật tới, tộc trách tạo tông trong thể tạo một tòa tông ra nhanh, song phương liền đã đạt thành hợp tác, Lý Long phụ trách vận chuyển các loại kiến tạo vật liệu tới, nhân tộc phụ trách kiến tạo tông môn, mà lại bọn hắn còn nói trong vòng 10 ngày, liền có thể kiến tạo ra một tòa hoàn mỹ tông môn. hợp phụ phụ loại Lý liệu lại đã mà các cự có Có c� mỹ tìm kiếm bành đại bành h là lúc này g một bên khác tại phía xa tiêu giao tông tông chủ điện ngồi xếp bằng trần lan bỗng nhiên mở hai mắt ra linh lực màu xanh lam trong mắt lửa vòng hắn tại mang chậm ự n â n liền tộc lúc l đi ra, p tức trở lại, tiêu giao tông bắt thời bất trôi tại trong khoảng thời Có cũng lại đại đạo. giao gian gian gian đầu qua ngộ không đồng khoảng ngắn hắn, đã đ e không nhập、môn. Thân thức thấy môn. tông gian giao đại mới tiêu đạo được t rãi ê n không tình huống, phụ thuộc tông môn phụ thuộc đ toàn bộ ở trên không. Hắn bộ ở r chậm ã mở ra tay phải một cỗ tinh thuần linh lực màu xanh lam ngưng tụ trong lòng bàn tay đông nhiên một nắm không gian phân giải gây dựng lại ngưng Trước 129, tông môn đem sẽ trở thành tất cả yêu thú mục tiêu. cả mục môn đem sẽ yêu những tông môn kia giống như đều là tiêu giao tông phụ thuộc tông môn chẳng lẽ bọn hắn muốn ở nơi đó lâu dài đi xuống sao sẽ không phải chỗ đó muốn làm tiêu giao tông địa bàn a ngoa tạo ngươi thật đừng nói có cái này khả năng chờ một chút các ngươi mau nhìn chỗ đó thật nhiều cự nhân a vô số người sừng sững tại bầu trời nhìn về phía mới tiêu giao tông phương hướng nhất thời trận mắt hốc mồm không chỉ c ó là tiêu giao tông tất cả phụ thuộc tông môn đều bị chuyển qua chỗ đó tại vùng đất kia trên thậm chí xuất hiện rất nhiều như dãy núi thật lớn tự nhân bọn hắn cùng nhân loại không khác chỉ là có chút là độc nhãn có chút thậm chí là ba con mắt những người khổng lồ này là từ chỗ nào tới sẽ không phải muốn khai chiến a mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm đột nhiên xuất hiện một màn làm bọn hắn quá sợ hãi chỉ thấy những cái kia phụ thuộc tông môn đột nhiên lóe lên một đạo trướng mắt bạch quang bàn chiếu giỏi toàn hoa hạ khiến cho mọi người hai mắt nhắm lại nhưng đây chỉ có trong n g a y mắt bạch quang liền tiêu tán chờ tất cả mọi người mở hai mắt ra thời điểm đã khuôn mặt đổi màu chỉ thấy nguyên bản còn có mấy cái tông môn lơ lửng ở trên trời mà bây giờ giống tuyết bầu trời những tông môn kia vậy mà ngạc nhiên xuất hiện ở nhẫn giả đế quốc cái kia mảnh quốc thổ trên thay thế vị trí trở thành vùng đất kia một bộ phận mà lại nguyên bản lơ lửng giữa không trung tiêu giao t ô n g cũng ở bên trong vẫn là tại ở giữa nhất khối kia rõ ràng nhất địa phương loại này thần kỳ trang diện cho dù tất cả mọi người là thường thấy cảnh tượng hoành t r ắ n g người vẫn như cũng bị rung động thật sâu ta d ọ t cái ai ra nháy một cái mắt liền biến thành bộ r á n g này đến cùng xảy ra chuyện gì không cần nghĩ không cần hỏi đây nhất định là tiêu giao thiên tôn làm chúng ta trừ h ắ n ra đoan chừng không có mấy cái lợi hại như vậy đây quả thật là dự định xây dựng thêm lời nói có phải hay không diện tích i ề lớn như vậy thu người có phải hay không có thể thu càng nhiều trừ a dựa v phi những là cái tia đại tô n g môn nghĩ muốn đi vào đều phải lập thiên đạo lời thể biểu thị lòng trung thành của mình vĩnh viễn sẽ không phản bội tô môn loại hình mới có thể tiến nhập tô môn bái sư học nghệ cho nên đại gia muốn đi ăn máng khác rất đơn giản trực tiếp rời đi là được không ít người nhìn đến tình cảnh này nội tâm đã sinh động nghĩ đến đi ăn máng khác đi tiêu giao t ô n g mới tiêu giao t ô n g mọi người chỉ thấy một trận bạch quang tiền quang chờ bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm lại phát hiện mình đi tới tiêu giao t ô n g nội bộ nơi này là tông môn lý long nhìn lấy cảnh vật chung quanh cùng người kinh ngạc mở miệng tiêu giao t ô n g vậy mà trực tiếp liền rung vào tới b ự c này thân lực quá kinh khủng ai trong chấp mắt liền có thể đem một khối lớn thổ địa hòa tan vào đến đây chính là tiêu giao thiên tôn thần l ư ợ sao khủng bố như vậy những cái kia nguyên bản liền đợi tại tông môn người nhìn đến mới xuất hiện cự nhân cũng là từng cái kinh ngạc và phẩn như lâm đại địch từ đâu tới cự nhân cố á n h vừa tốt cùng nhan ngọc đi ra ngoài trượt hồ ly nhìn đến cự nhân tộc về sau kinh ngạc hô to nhan ngọc đồng dạng hết sức kinh ngạc mà các nàng bên cạnh cựu thiên tiên hồ tựa hồ cảm ứng được chủ nhân hoảng sợ vội vàng n h a răng trợn mắt nhìn về phía cự nhân tộc bọn họ chỉ là trong n ấ y mắt các đệ tử toàn diện xuất hiện mỗi một cái đều lấy ra pháp bảo hoặc là toa kỵ khi thế hung hăng nhìn lấy cự nhân tộc bọc thanh huyền tử b à n đại hải cùng chu cổ cũng là vội vàng tới hiện trường, ánh mắt khẩn trương nhìn l Nhất là bành là đại hải, hắn chân mày nhữ chặt, bởi vì hắn nhìn bởi n được mày vì ra gia n g ư ờ khổng lồ này cảnh này cũng giới lồ c rất o nhất là vị k i an giả cả cự h â n lại là tâm h h hắn cho những khổng n vương. Bọn hắn đều cho rằng những người khổng lồ này là đến đều lồ là x lấn tông môn, nhưng không chớ ó có ý t ứ c cái c đến bọn hắn đã đổi cái địa Đại bọn hắn phương, không ở trên trời. Đại gia an h trời. gia ở tâm vội những người khổng lồ này không là người xấu bọn hắn là đến trợ giúp chúng ta thanh phong đạo trưởng thấy thế liền vội mở miệng giải thích nhìn đến thanh phong đạo trưởng cũng tại đại gia yên lòng có thể nghe được thanh phong đạo trưởng lời nói về sau đại gia lại mộng bức không bao lâu Thanh phong đạo trưởng cùng lý long đem chuyện đã xảy ra đều nói ra mọi người lúc này mới bắt đầu dò xét chung quanh sau đó mới phát hiện đã đổi cái địa phương biết tiêu giao tông muốn xây dựng thêm lãnh địa về sau không ít người mừng rỡ như đ i ê n bởi vì có rất nhiều người bọn hắn là cùng người nhà tách q gia cùng thân bằng hảo hữu tách q gia bây giờ tiêu giao tông xây dựng thêm vậy liền đại biểu cho sẽ thu nhiều người hơn càng ngày càng nhiều người liền có cơ hội tiến đến đ ạ i đế tôn đã đem tông môn toàn bộ dung hợp vậy chúng ta liền bắt đầu làm việc ca lúc này pha thiên phong mở miệng nói ừng bắt đầu đi lý long gật gật đầu hắn chuẩn b đầy đầy mọi người hệ h n n n g giải về sau rất nhiều người tự nguyện thêm vào xây dựng thêm công trình bên trong chỉ hy vọng có thể nhanh điểm đem mới tông môn xây xong nhường nhiều người hơn tới không bao lâu lúc buổi tối tiêu giao tông sắp xây dựng thêm tin tức này liền truyền khắp cả nước vô số người đều hưng phấn không thôi không kịp chờ đợi muốn lập tức thêm vào tiêu giao tông Còn、có ò n c người nghe được tin tức này trực tiếp liền thối lui ra khỏi lúc đầu tâm môn chờ đợi tiêu giao tông bắt đầu một nhóm mới thu người chuyện này huyên náo xôn xao thời gian đi tới mười hai điểm quen thuộc hồng ngông chi tiếng vang lên một vòng mới yêu thú bắt đầu cụ hiện đều sẽ cố định vị trí cụ hiện sẽ không lại cải biến nghe nói như thế nhân dân cả nước đều là s ư ơ n g sở mà rất nhanh vô số đạo màu vàng quang trụ từ trên trời ra xuống thẳng tắp hạ xuống tại những cái kia không biết lĩnh vực bên trong không có một đầu là ở trong thành thị mặt cái này khiến mọi người nghĩ hoặc quy tắc trò chơi lại sửa lại bây giờ lại không thấu đáo hiện ở trong thành thị mặt bất quá này cũng là một chuyện tốt đại gia có thể an tâm rất nhiều về sau cũng sẽ không có yêu thú cụ hiện ở trong thành thị mặt chỉ một thoáng quang trụ biến mất đại gia lấy vì lúc kết thúc hồng nông thanh â m vang lên lần nữa các tông môn chú ý ba ngày sau các ngươi sẽ thành tất cả yêu thú mục tiêu yêu thú đ ố i các ngươi cựu hận đem sẽ vô hạn tăng lên tiếp tục bảy ngày tất cả mọi người thân thể làm chấn động tất cả tông môn đều sẽ trở thành mục tiêu cái này không thì tương đương với mở ra tông môn phòng vệ đứng chấn động nhất không ai qua được những cái kêu bên ngoài đến thế giới tông môn nghe nói như thế kinh ngạc đến cái c ầ m đều kém chút rất xuống cái này là chuyện gì xảy ra a chương một trăm ba mươi phật quốc kẻ xâm lấn đạo vận p h á t khí cái này không công bằng chúng ta cũng là theo cùng một cái thế giới tới vì yêu thú nào ngay cả chúng ta đều muốn giết hôn đản các ngươi có phải hay không điên rồi đã nói xong đâu đúng đấy nói chuyện không tính toán gì hết không phải nói chỉ giết cái thế giới này thổ dân sao thật là một đám không giữ chữ tín rất rưỡi vậy mà muốn cho yêu thú đến tiêu diệt chúng ta chúng t ô n g m ô n ngoại lai đệ tử từng cái chỉ bầu trời chửi rủa có thể liền tại bọn hắn nói cho tới khi nào xong thôi lại từng cái trong nháy mắt nổ tung s ư ơ n g máu phiêu tán thần hồn câu diệt những người khác thấy thế người hoa hoảng sợ sợ hãi mà những cái kia ngoại lai đệ tử ánh mắt trừ sợ h ã i bên ngoài còn có một tiêu may mắn phản p h ấ t tại may mắn cái kia chết người không phải bọn hắn các đệ tử lập tức bê quan ba ngày sau khởi trận nên chiến tông chủ âm thanh v a n g lên tông môn trong nháy mắt đóng lại tất cả tông môn đều là như thế ba ngày sau cũng là yêu thú công cửa thời điểm nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị tiêu giao tông tông chủ điện nghe được hồng nông thanh âm trần lan khỏe miệng c á n ế c người ở phía trên đã chó cùng rất dậu bây giờ lại khiến cái này yêu thú toàn diện tiến công tông môn liền thanh thiên tiên giới người cũng muốn giết nhưng bọn hắn giết nhiều người như vậy đến cùng là vì cái gì đâu đơn thuần vì niềm vui thú trần lan chăm mối vẫn không có cách giải cũng không lâu lắm hắn lại nhú bay điều rồi đi ra ngoài tản bộ một chút bận điệu lâu như vậy hắn cũng muốn thanh nhàn một chút đi tìm la đảo đi ra ngoài ăn chút ăn khuya thổi một chút nước a hiện tại trên tông môn phía dưới cơ bản cũng đang giúp bận điệu xây dựng thêm tông môn thì liền thanh phong đạo trưởng cùng bành đại hải những người kia cũng đang giúp bận điệu thấy cảnh này trần lan có chút vui mừng nhưng bỗng nhiên lông mày của hắn liền nhữ lại bọn hắn người khoác phật tr cầm trong tay nhiều loại pháp khí có thể khi nhìn đến người nào đó trong tay pháp khí lúc t r ầ n lan n h i u chặt lông mày rán ra vung lên mừng rỡ khỏe miệng pháp khí này có một tia khí tức kỳ lạ hình như là đạo vận vậy mà lại là một kiện nắm giữ đạo vận pháp khí đoán chừng cái này phật quốc người bình thường đem pháp khí phong ấn dẫn đến hắn không có phát giác đạo vận hiện tại qua tới hoa hạ sơ xuất tiết lộ bị hắn thấy được đã như vậy vậy liền thu nhận trong n y mắt t r ầ n lan thân ảnh biến mất không thấy lúc này một bên khác cái này ẩn thân phù quá mạnh một cái phật quốc người nhìn lấy ở ngực phù lục n ế c miệng cười nói đó là đương nhiên đây chính là phạm thiên ca bà bối một cái khác phật quốc người phụ hòa nói mà ở giữa vị kia được gọi là phạm thiên phật quốc người kiêu ngạo n g n g đầu không có nói cái gì bởi vì cái này ẩn thân phụ thế nhưng là bí mật của hắn những này ẩn thân phụ là hắn theo phật quốc một chỗ thần bí địa phương bên trong thu hoạch được đó là hắn ngẫu nhiên tiến vào không nghĩ tới bên trong bảy đ ầ y các loại phụ lục cùng pháp khí cùng những vật khác đơn giản cũng là một cái đại bảo tàng hắn không có nói cho những người khác mà chính là đem bảo tàng rời đi địa phương khác không có ai biết hắn những vật này từ lâu tới mà hắn dựa vào cái kia bảo tàng nhanh chóng tăng thực lực lên đã đạt đến phật quốc bên trong tương đối cao thực、lực. nhưng những n à y hoàn toàn không phải điểm cuối của hắn chỗ lấy qua tới hoa hạ đơn thuần là bởi vì toàn cầu luận võ hắn cũng thăm ra nhưng là bại bởi người hoa hắn không có cam lòng toàn cầu luận võ vẫn luôn không có kết thúc tại hai ngày trước liền đã kết thúc cuối cùng người thắng trận là hoa hạ cầm đi tất cả khen thưởng cho nên phạm thiên muốn tới đây trả thù một chút người hoa mà lại hắn còn nghe nói hoa hạ có rất nhiều pháp lý nếu như có thể thu hoạch được mấy món tương đối lợi hại vậy cũng không lỗ hâm mộ phạm thiên ca có thể thu hoạch được nhiều như vậy bà bối một cái khác phật quốc người hâm mộ nói mà đúng lúc này một đạo như quỷ mị giống như âm thanh văng lên dọa đến ba người tại chỗ đứng thẳng không n ú c đích đi đâu trần lan thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt nhìn đến đột nhiên xuất hiện người hoa ba người như lâm đại địch vội vàng lấy ra pháp khí nhắm ngay trần lan người hoa ngươi là làm sao thấy được chúng ta phạm tiên h kinh ngạc nói hắn nhưng là dù ngẩn thân phủ nhiều như vậy binh sĩ đều nhìn không thấy bọn hắn ngược lại là người hoa này ngăn cản bọn hắn trần lan không để ý đến mà chính là nhìn về phía phạm thiên trong tay pháp khí đó là một thanh cùng loại với kim cương sử pháp khí phía trên ẩn chứa một tia đạo vận nhưng hắn không biết là cái gì đại đạo đạo vận cái kia đạo vẫn mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái có loại hủy diệt hết thầy cảm giác dường như có thể phá hủy hết thầy nhưng cùng lúc lại cho hắn một loại sinh sôi không ngừng cảm giác phi thường khó chịu hủy diệt cùng sinh sôi không ngừng không cần phải cùng một chỗ cái này hai loại sức mạnh là làm trái trong tay ngươi pháp khí từ nơi nào cầm trần lan nhàn nhạt mở miệng ha h a người hoa ngươi cũng xứng b i ế t phạm thiên bên cạnh phật quốc người cười lạnh mở miệng và ảnh trong n g a y mắt hắn liền nổ tung lên hồn phi phép tán chết không thể chết lại hai người khác thấy thế quá sợ hãi trước mắt đây là cái gì á nói thế nào giết người liền giết người trong chấp mắt liền miễu sát thậm chí không thấy rõ là lúc nào xuất thủ một cái khác phật quốc người nhìn đến huynh đệ của mình bị miễu sát quân vậy mà trong nháy mắt t ớ c đ ấ m hắn sợ k ẻ ra quần t r ầ n lan lộ ra ghét bỏ ánh mắt lắc lắc tay xèo người kia trong nháy mắt hướng bầu trời bay đi lên hóa thành một viên sao b ă n g biến mất vô ảnh vô tung nhìn đến chính mình mang tới hai người đều đã chết phạm t h i ê n sợ nhưng hắn không khuất phục người hoa ta sẽ không sợ ngươi đây hết thảy đều muốn hủy diệt phạm tiến hết lớn một tiếng vậy mà chắp tay trước ngực một trận phật quang theo trong cơ thể hắn b ộ c phát ra trong chốc lát hắn vậy mà thân thể cấp tốc to lớn hóa làm một cái thân cao bảy e m nhiều làn da tối đen c ự nhân mà lại nhiều hai cánh tay ở sau lưng ha ha ha chết cự phật mở miệng cười to một tay liền hướng trần lan vô xuống nhỏ trần lan chỉ là nhạt cười một tiếng chỉ một thoáng cự phật lập tức thu nhỏ biến trở về phạm thiên bộ dáng mà phạm thiên cái k i a dỗi ra tay còn dừng ở chỗ đó liền nhỏ đi hết sức khó xử ha ha vị này hoa hạ đại ca van cầu ngươi thả ta ta chỉ là đi ngang qua mà thôi ba vừa dứt lời hắn đứng ra như hấp thụ đồng dạng hút tới trần lan trong lòng bàn tay bị bóp lấy chương ổ Á á á. Đông n một t h i trăm ba mươi một đăng lâm phật quốc cực kỳ hôi thối hoàn cảnh hấp thu xong phạm thiên ký ức trần lan ánh mắt nhìn về phía phạm thiên trên thi thể pháp khí đưa tay khẽ hấp liền tới đến trên tay hắn cái này đạo vận thật kỳ quái là hủy diệt đại đạo còn là sinh mệnh đại đạo trần lan vớt vớt trong tay pháp khí đem bên trong đạo vận một chút x í u lấy ra ngoài không bao lâu một đoàn đỏ thấm đan sen như lượng con cá một dạng bốc lên quay lại đạo vận xuất hiện tại trên lòng bàn tay đây là luân hồi đại đạo sao trần lan suy tư một lát ngạc nhiên nhìn về phía lòng bàn tay đạo vận thủy d i ệ t cùng sinh mệnh cái này trừ luân hồi bên ngoài giống như không có gì lớn đạo có thể làm cho cả hai cùng tồn tại luân hồi trần lan cũng không biết có công hiệu gì nhưng biết đầu này đại đạo rất mạnh bởi vì luân hồi vẫn luôn là nhân loại trong lòng một cái truyền thuyết cái gì canh mạch bà địa phủ đều là dân gian truyền thuyết đằng sau bị chuyên gia nghiên cứu nói người chết sau tiến nhập luân hồi khẳng định là có n h ư n g cái này truyền thuyết một mực b ị thế nhân đều biết mặc kệ những thứ này hỏi một chút hạo thiên q u y ể n đi nó đối đại đạo rất hiểu rõ trần lan thu hồi pháp khí tiện tay đem phạm thiên thi thể xóa đi về tới tông môn cho la đảo truyền âm nhường hắn đi ra ngoài ăn ăn khuya uống chút rượu giải trí một chút hôm sau tông chủ điện người tìm ta hạo thiên quyển tới chỗ này nhìn về phía trên chỗ ngồi trần lan nghi hoặc hỏi đây có phải hay không là luân hồi đại đạo đạo vận trần lan hành văn gáy gọn lấy ra tối hôm qua cầm tới đạo vận hỏi nhìn lấy trần lan trên tay đạo vận hạo thiên quyền hơi s ư ơ n g sở vội vàng xích lại gần tỉ mỉ quan sát sau cùng nghiêm túc gật một cái ừ m là luân hồi đạo vận không sai bất quá quá m ỏ n g manh liền cái này một chút xíu nhưng dù sao cũng tốt hơn không có ngươi lại là từ đâu lấy được độ tốt hạo thiên quyền n m ầ g đầu nhìn về phía trần lan tân thế giới tài nguyên nhiều như vậy sao nó đã gặp trần lan thu hoạch được thật nhiều đại đạo đạo vận cái này nếu là tại cựu thế giới chỉ sợ cái này một chút xíu đạo vận đều muốn lần nữa dẫn phát một trận đại chiến đánh cái trời đất mù m ị mới kết thúc bây giờ trần lan cũng là cái đại bảo tảng người mang mấy đầu đại đạo luân hồi có ý tứ gì t r â n lan hỏi hắn đối với mấy cái này h u y ề n học cái gì không hiểu nhiều lắm nếu như trò chơi không thấu đáo hiện hắn cũng là người chủ nghĩa duy vật căn bản không tin cái gì thần ma nhưng bây giờ trò chơi cụ hiện thế giới quan của hắn sớm liền phá luân hồi ba đại đạo bên trong xếp vào m ộ ư ơ i vị trí đầu đại đạo phi thường khủng bố nắm giữ luân hồi giả liền nắm giữ tính mạng của người khác có thể sinh có thể chết mà lại một khi tiến vào luân hồi linh hồn liền không còn có phục sinh cơ hội sẽ đầu thai truyền thế trở thành một người khác ký ức sẽ không tồn tại nghe đồn luân hồi đại đạo đại thành người có thể nhất niệm tri gian nhường nguyên một hành tinh sinh vật vào vào luân hồi một lần nữa đầu thai chuyển thế cho dù là đồng cảnh giới đều khó mà tránh khỏi đây chính là luân hồi thần lực còn có thể vào vào luân hồi lôi ra chết đi linh hồn thậm chí có thể tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng t r u n g điệp cùng một chỗ phát huy ra mạnh nhất thực lực ngay vậy trần lan hơi có chấn động không nghĩ tới cái này luân hồi mạnh như vậy có thể tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước nếu như một người kiếp trước là tiên đế cái kia chuyển thế đầu thai về sau nhường hắn cơ duyên xảo hợp thu được luân hồi đại đạo tỉnh lại trí nhớ kiếp trước chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể thu được đã từng lực lượng cái này không khỏi quá khoa trương kinh khủng trần lan như có điều suy nghĩ không biết hắn có hay không k i ế p trước không qua thế giới luân hồi về sau đoán chừng cũng không có cái gì kiếp trước có thể nói a được thôi ta hiểu được trần lan gật một cái vậy ta liền xin được cáo lui trước lôi công gần nhất trạng thái chậm rãi quay lại tu vi đã khôi phục lại hóa thần kỳ hạo thiên quyển thuận miệng nói ừ n h ữ n g đan dược này cầm đi đi dù sao đối với ta vô dụng trần lan vung tay lên mấy trăm bình bất đồng đan dược xuất hiện tại mặt đất cảm ơn hạo thiên quyển rất cảm động thành khẩn nói t ạ trần lan không nói chỉ là mỉm cười gật đầu không bao lâu hạo thiên quyển liền mang theo tất cả đan dược rời đi tông chủ điện Thao Thiên ma Tôn, đến đây đi. Trần truyền Một giây sau, một bóng người xuất hiện tại Trần、Lan、trước mặt, chính là Thao Thiên ma Tôn. Chủ nhân. Thao Thiên ma Tôn hiện chính Chủ nhân! Ma Lan sau, Lan Ma Ma đi! nói. giây người đến ông bóng đây là l ậ phật tức Trần gật gật、đầu. Trong ngay mắt, quỷ đầu. bái. đi! Lên Lan đường ngay ắ n liền dẫn、Thao、Thiên ma Tôn biến mất không thấy gì nữa. Thao mất thấy h Ma gì p quốc một chỗ tiểu chấn nơi này là phật quốc sống nghèo rất nhiều ăn không nổi cơm hoặc là bởi vì trò chơi cụ hiện sau trở thành người tàn tật phật quốc người bị ném đến nơi này thậm chí vẫn còn có quốc gia người t h như người hoa nhẫn giả đế quốc người siêu năng đế quốc người đại gia không nhà để về phật quốc không muốn tiếp tục lãng phí tài nguyên tại bọn họ những người bình thường này trên thân sau đó liền đem bọn hắn toàn bộ a n trí ở chỗ này thường cách một đoạn thời gian liền đưa một số khó có thể nuốt xuống thực phẩm ăn nhanh qua tới cho bọn hắn treo lấy bọn hắn sau cùng cái kia một hơi đột nhiên trần lan cùng thao tiên h ma tôn xuất hiện ở đây trần lan trước tiên liếc nhìn chung quanh khe nhũ mày nơi này mùi thối ngập trời không khí tràn ngập các loại khó n g i vị đạo giống như là mấy trăm năm không có ném r ắ c r ư ử i hay là rất lâu không có tắm rửa qua thậm chí còn có mùi hôi thối hình như là thi thể mùi hôi thối mà hoàn cảnh chung quanh càng thêm ác liệt t h i ệ n tay dùng đầu gỗ dựng lên không có chút nào cảm giác an toàn thậm chí để lọt đỉnh nhà gỗ các loại quần áo tạ tơi dơ bẩn vô c ù n g người tóc của bọn hắn thậm chí còn có con ruồi đ a n g b a y mặt đất tất cả đều là rác rưởi cùng các loại chuột dán thi thể buồn nôn nhất chính là hắn còn thấy có người cầm lấy một con chuột chết liền ném đến một cái lấp đầy mỡ đông lại bẩn thịu n ồ i liền bắt đầu đun sôi sau đó không có thêm bất luận cái gì đổ gia vị trực tiếp nuốt vào trong bụng ác liệt như vậy hoàn cảnh vậy mà sinh hoạt mấy trăm người chỉ sợ hoa hạ đều tìm không ra cái thứ hai hoàn cảnh như vậy mà trần lan cùng thao thiên lập tức đưa tới chú ý của mọi người bởi vì bọn hắn hai cái ăn mặc quá trói mắt mặc dù không phải cái gì bảng tên quần áo nhưng sạch sẽ sạch sẽ ở chỗ này đã là phi thường dễ thấy cùng hoàn cảnh nơi này cùng người không h ợ p nhau h ố n g chi bọn hắn vẫn là đột nhiên xuất hiện xuất quỷ nhập thần xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường các ngươi là ai là đến đuổi tận giết biệt sao chúng ta không sợ các ngươi cùng lắm thì liền chết mọi người cùng nhau chết đều như vậy còn không chịu vương thà chúng ta sao mọi người cùng nhau đứng lên đều cầm lấy bên người bất luận cái gì có thể nạp làm vũ khí đồ vật nhắm ngay trần lan hai người tê、La. trần lan cùng thao thiên ma tôn đều nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì nhưng nhìn ra được nét mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ đây là bị bất đắc dị phản ứng bởi vì bọn họ sinh mệnh lúc này nhận lấy uy hiếp chỗ lấy thân thể bản năng cầm vũ khí lên muốn sống sót chủ nhân muốn toàn giết sao thao thiên ma tôn lạnh giọng mở miệng không cần trần lan lắc đầu hắn không phải cái gì loạn sát người vô tội những n à y người cùng hắn không oán không cựu không cần thiết giết bọn hắn chỉ là trường kỳ bị ức hiếp cực hạn tuyệt vọng sinh ra hoảng sợ thôi các ngươi là người hoa sao chương một trăm ba mươi hai thanh đồng cửa đá lúc này một đạo tiếng hoa vang lên nhường trần lan hơi s ữ n g sờ cảm thấy thân thiết quay đầu nhìn lại là một nữ nhân quần áo tà tơi nhìn qua có vẻ như đã hơn mười ngày không có tắm rửa qua cái chủng loại kia khuôn mặt rất bẩn tóc dối bởi rất nhiều dơ bẩn các ngươi là người hoa sao nữ nhân kích động hỏi nàng vừa mới nghe được trần lan cùng thao thiên ma tôn đối thoại cái kia là hết sức quen thuộc tiếng hoa cho nên mới kích động như vậy ừ m trần lan thừa nhận nói quá tốt rồi ngươi có thể giúp một chút ta sao nữ nhân thần cầu không rành trần lan cau mày nói cầu văn ngươi giúp ta một chút đi mau cứu con của ta van cầu ngươi ngay vậy nữ nhân vội vàng đứng lên mừng rỡ nợ nụ cười trần lan thu hồi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa núi lớn một gian nhà gỗ rửa lưng vào núi lớn trần lan vung tay lên nhà gỗ trong nháy mắt rời vị trí cái này ngạc nhiên một màn khiến hiện trường tất cả mọi người giật nảy cả mình đây là cái gì thân tích trần lan từng bước một tiến về phía trước đi đến đánh ra trước mặt sân thể nhàn nhạt mở miệng động phủ này cũng là tại tòa này trong núi hẳn là ta lưu lại tiêu ký cũng không có biến mất mặc dù cùng năm đó ta nhìn đến sơn mạch không giống nhau lắm nhưng ta có thể xác định đây chính là năm đó tòa kia núi ừ n vậy thì bắt đầu a trần lan gật đầu nói được thao thiên ma tôn trọng trọng gật đầu bắt đầu đối với sơn thể nói lẩm bẩm mà theo hắn lẩm bẩm chú n g n ữ đ ỗ n g nhiên bắt đầu thanh thế to lớn mặt đất kịch liệt r u n động tất cả mọi người quá sợ hãi liền vội vàng nắm được bên người hết thể có thể ổn định chính mình vật thể hoặc là nằm xuống hoảng sợ la to theo anh thanh em bùng bùng vang lên s ơ n thể vậy mà chậm rãi nứt ra thẳng đến hướng hai bên triệt để nứt ra hiện lộ ra một cái to lớn thanh đồng cửa đá thời điểm mới dừng lại nhìn đến hiện hiện ra thanh đồng cửa đá mọi người trận mắt hốc mồm đây là cái gì thần tích sao nơi đó là thông hướng thiên đường cửa sao hai cái này người hoa đến cùng là tình huống như thế nào nhìn đến trần lan hai người vừa đến nơi đây liền làm ra như thế lớn chiến trận phật quốc mọi người thất kinh không biết cái kia thanh đồng cửa đá sau lưng đến cùng là cái gì chẳng lẽ lại là thả ra cái gì ác ma cửa trần lan chậm rãi bước đi lên trước r ồ i tay vớt ve lấy thanh đồng cửa đá cái này chất liệu cảm giác rất giòn bất quá ta lại có thể cảm nhận được trận pháp tồn tại c h ắ c không được ngươi lúc đó không cách nào mở ra tại thanh đồng cửa đá bên trong hắn cảm nhận được trận pháp hẳn là trong này chủ nhân bố trí trận pháp vì chính là không khiến người khác đến cướp hắn mộ h u y ệ t xem ra bên trong thật có bảo bối tốt bằng không cũng sẽ không làm lực phòng ngự mạnh như vậy trận pháp đến bảo vệ chủ nhân kiêng ngài có biện pháp nào có thể giải mở sao thao thiên ma tôn cao mày nói một quên sự tình trần lan cười nhặt nói cái này trận pháp đã qua lâu như vậy đã trải qua một lần thế giới luân hồi yếu đuôi không thiếu không cần phá giải trận pháp nói xong t r ầ n lan ngưng tụ lực lượng đại đạo lực lượng một quyền đánh ra và n h thanh đồng cửa đá sau lưng vang lên một tiếng v a n giòn trận pháp vỡ vụn ầm ầm một giây sau thanh đồng cửa đá lên tiếng mà ra đập vào mi mắt là đèn xì đường đi không có bất kỳ cái gì quái vật hoặc là ánh sáng cùng lúc đó một đạo thông thiên quang trụ v ụ t lên từ mặt đất nối thẳng thiên cung vô cùng trứng mắt sau lưng phật quốc người từng cái nghĩ tiếp cận đến xem chừng có thể bị thao thiên ma tôn quát lạnh một tiếng trong nháy mắt đánh bay ra trần lan không do dự cất bước đi vào bên trong còn thuận tay bố hạ một cái trận pháp không cho bất luận kẻ nào vào tới quay dày bọn hắn theo trần lan cùng thao tiên h ma tôn đi vào cái kia phiến thanh đồng cửa đá chậm dại đóng lại mà những cái kia phật quốc người lập tức liền ý thức được môn này sau lưng khẳng định có bà bối từng cái trong nháy mắt liền không bình tĩnh xông đi lên muốn đi vào trong đó có thể còn không có chạm đến cửa đá liền bị trần lan bố trí trận pháp bắn ngược bay rất ra ngoài ké theo thế chó đ ậ p tức không chỉ có như thế phật quốc cả nước các nơi người đều thấy được trên trời của sáng kia đó là cái gì nước ta lại xuất hiện bảo ố i gì nhanh đi cầm lại có bảo bối cụ hiện rồi chân tay không ta đi trước đáng chết bảo bối là ta chỉ một thoáng phật quốc tất cả cường giả dốc toàn bộ lực lượng cả đám đều hướng về phía c ổ sáng kia mà đi bọn hắn đều cho rằng chỗ đó xuất hiện trí bảo thanh đồng cửa đá sau trần lan mang theo thao thiên ma tôn từng bước một đi vào đánh giá hoàn cảnh chung quanh hắn hiện tại thân chỗ một đầu h ắ cám trường đạo bất quá phía trên lại treo đầy sớm đã dập tắt bó đuốc l ệ c h cạch trần lan nhẹ nhàng một cái búng tay trường đạo trong nháy mắt lấp đầy ánh sáng không bao lâu hắn đi đến cuối con đường vẫn như cũng là một cái cao mấy mét rộng mấy thức thanh đồng cửa đá mà tại trên cao ầ n nhất động t trần lan thấy được một khẩu ngồi xếp bằng sớm đã phơi khô hải cốt là nhân loại bộ dáng h à i cốt hẳn là cái này động phủ chủ nhân trần lan một chân phóng ra toàn bộ động phủ bỗng nhiên kịch liệt rung động vô số hòn đá từ phía trên rất xuống n g n tại mặt đất kéo dài hơn mười giây mới dừng lại ta là la thiên long đế tự tiện xông vào động phủ người x ư n g tên r a đột nhiên một đạo to lớn linh hồn thể theo cái kia h ả i cốt bên trong bay ra l ã o giả bộ dáng hiền lành bên trong mang theo uy nghiêm k h í tức là thiên đế cảnh ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trần lan phảng phất muốn đem trần lan nhìn thấu lại còn không chết trần lan sửng sốt một chút chật nhàn nhạt mở miệng trần lan đã vậy còn sao tuổi trẻ kỳ quái là ta vì sao nhìn không t ấ u được ngươi cảnh giới la thiên long đế nghi hoặc nhìn trần lan hắn có thể nhìn t ấ u bên cạnh thao thiên ma tôn cảnh giới lại nhìn không thấu trần lan thật sự là kỳ quái có điều hắn nhìn ra được trần lan khuôn mặt không có đi qua bất luận cái gì sửa đổi là bộ mặt chân thật cũng không có cải l á o hoàn đồng dấu hiệu hẳn là chỉ có hai mươi tuổi trên người ngươi không có ta hậu nhân chi huyết là vào bằng cách nào la thiên long đế nghi ngờ hơn hắn bố trí trận pháp cần nắm giữ hắn hậu nhân chi huyết mới có thể đi vào đến muốn không phải vậy cũng là cảnh giới cao hơn hắn cưỡng ép đột phá trận pháp tiến đến cái này trần lan vừa nhìn liền biết cảnh giới rất thấp là vào bằng cách nào bên cạnh vị tiêu càng không khả năng không nớt đế đều không có cũng không phải hắn hậu nhân một quên phá đi Trước đột nhiên l o n cái tiêu h tám tôn tượng đá phát ra dị hưởng có vẻ như sống lại bắt đầu chuyển động bọn chúng từng theo theo ta vài vài năm mặc dù tự phong tượng đá nhưng thực lực vẫn như cũ giữ lại một phần nhỏ hai người các ngươi có thể đưa chúng nó đánh bại lại đến thu hoạch được truyền thừa của ta nói xong la thiên long đế lơ lửng tại trên cao nhất l ặ n g lặng nhìn lấy biểu diễn tám tôn tượng đá hồi phục lại từng cái nhìn chằm chằm trần lan cùng thao thiên ma tôn phát ra riêng phần mình bất đồng lại kỳ quái giống lên một tiếng tất cả đều là tiên đế viên mãn thực lực theo ta không sai bị lắm thao thiên ma tôn xoa xoa mồ hôi chán tại cựu thế giới muốn nhìn đến nhiều như vậy tiên đế có thể là rất khó hiện tại trọn vẹn tám con linh thú tất cả đều là tiên đế n h ư n g hắn có chút chấn động diện trần lan nhàn nhạt mở miệng vung tay lên tám tôn tượng đá trong nháy mắt nổ tung rơi đầy đất thế thế, la thiên long đế nụ cười im b ặ t mà dừng trong nháy mắt ngừng kết ở trên mặt cái này sao có thể la thiên long đế trận tròn mắt tám cái tiên đế viên mãn linh thú mặc dù thực lực yếu đi rất nhiều nhưng đối phương hai người này đủ để lại bị m i ệ u sát rồi ngươi đến cùng là ai la thiên long đế hoảng sợ nói người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không đơn giản t i ê u g i a o thiên tôn trần lan nhàn nhạt mở miệng hơi lộ một tia khí tức vô thượng đại đế la thiên long đế trận mắt hốc mồm trước mắt như thế tiểu tử trẻ tuổi lại là vô thượng đại đế cái này sao có thể đơn giản cũng là thật không thể tin ngươi là vị đại đế nào truyệt thế la thiên long đế hỏi chứ đáp án này hắn nghĩ không ra những khả năng khác ta không cần truyền thừa của ngươi ta chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề thuận tiện lại cho ta điểm có thể khôi phục thọ nguyên hoặc là tăng thực lực lên bà bối trần lan không có trả lời la thiên long đế vấn đề lời nói xoay c h u y ệ n nói ra ngươi đã là vô thượng đại đế làm sao cần truyền thừa của ta đây la thiên long đế tự d ễ cười một tiếng đây chính là vô thượng đại đế à ở cái thế giới này đủ để thiên hạ vô địch nhưng tại bên trong chỉ sợ nói đi ngươi muốn biết vấn đề gì ngươi tử cái nào thế giới mà đến thân giới la thiên long đế thành thật trả lời Cái kia vô t h ư ợ ngay đại đế p h í trên, còn có cảnh giới sao? Có, nhưng là ta không thể ta Thiên thở thể trả còn cảnh nhưng không nói cho ngươi, linh hồn Long Hắn có Có, cho của ta bị cầm chế. La thiên long đế đầu thở dài. Hắn chỉ có được, giới dài. lời sao? La là lắp bị một Đế đầu vấn vậy trần lan khẽ nhữ mày liền la thiên long đế đều bị linh hồn cầm chế có điều hắn đã được đến mình muốn đáp án vô thượng đại đế quả nhiên không phải cuối cùng cảnh giới tại phía trên kia còn có cảnh giới cao hơn tồn tại ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này trần lan tiếp tục hỏi bị ngươi phạt xuống v i n h thế không được lại về nơi đó la thiên long đế tự cười nhạo cười nhưng ánh mắt lại toát ra một tia tưởng niệm ngươi biết thế giới luân hồi sao biết nhưng ta không thể nói trần lan hơi không kiên nhẫn cái gì cũng không thể nói cái này hỏi không được vấn đề a có điều nếu như ngươi đáp ứng ta một điều t h ỉ n h cầu ta tình nguyện biến thành cho bụi đều sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự tình la thiên long đế thái độ khắc thưởng biểu lộ biến đến nghiêm túc ánh mắt lộ ra kiên định thấy thế trần lan hơi xứng sở suy nghĩ rất lâu hắn gật đầu nói t u t chỉ cần ta có thể làm được ta khẳng định giúp ngươi nhìn đến trần lan đáp ứng la thiên long đế cười hắn biết trần lan đã nhiễm lên hắn m i ê n quả nếu có một ngày ngươi có thể tới thần giới một chuyến hoặc là nhìn thấy nữ hải kia thời điểm phiền phức giúp ta nói một tiếng ta chết đi để cho nàng đợi lâu rất xin lỗi đúng nữ hải kia gọi lý băng trần lan ngạc nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thiên đế vẫn là si tình loại đã nhiều năm như vậy nhân ra có lẽ đã g ả đi lâu như vậy mới nói sẽ không quá mạo phạm sao trần lan nói ra lời này vừa nói ra la thiên long đế ngây ngẩn cả người qua rất lâu hắn mới bất đắc dĩ cười một tiếng lại chuyển thành cười ha ha ha ha ha, ha đúng vậy a Ta la à m s o không nghĩ thiên ớ i trải đâu, qua n ề long đế thành thần t nói khuôn mặt bỗng nhiên đổi màu biến đến nghiêm túc các ngươi cái tinh cầu này kỳ thật không cứ gọi là huyền trần giới mà chính là thần vẫn chi điểm nói xong la thiên long đế dừng lại một chút p ừm làm làm thần, thần vẫn chi địa chỗ lấy gọi cái tên này bởi vì ở cái tinh cầu này vừa đản sinh thời điểm liền chết qua thần minh vô số thần minh đều chết rơi ở cái tinh cầu này nó linh khí là tất cả trong thế giới mạnh nhất một cái chứ thiên vạn giới đều muốn qua đến c ư ớ p đoạt tài nguyên nhưng bọn hắn không không ngoại lệ tất cả đều chết tại trên cái tinh cầu này cho nên mới gọi là thần vẫn chi địa đại biểu cho tử vong vô luận là thần ma tới chỗ này đều sẽ chết la thiên long đến nói một hơi rất nhiều nét mặt của hắn biến đến thống khổ dữ tợn hiển nhiên là linh hồn cấm chế đang có tác dụng phòng ngừa hắn nói càng nhiều nếu như không được có thể dừng lại trần lan cao mày nói không sao ta dù sao đều sống lâu như vậy cũng không đi ra nơi này còn không bằng chết đi coi như xong la thiên long đế lắc đầu trên mặt tràn ngập rộng rãi giống như có lẽ đã xem quen rồi sinh tử chẳng sợ hãi vì cái gì ra không được bởi vì những người kia nhìn chằm chằm vào ta bọn hắn chỉ dễ dàng tha thứ ta trốn ở chỗ này làm cái cống thoát nước dơ bần chuột ta nếu như muốn đi ra xem một chút cái kia thiên địa ta liền phải chết rất tàn nhẫn nhưng lại không thể làm gì mặc dù la thiên long đế rất muốn tìm người ở phía trên báo thủ nhưng là hắn bất lực còn có một điều thỉnh cầu làm phiền ngươi tìm người tới tiếp thụ truyền thừa của ta ta không nghĩ không người kế tục ta vừa tốt có một cái huynh đệ hắn gọi là la đảo các ngươi đều họ la hắn có lẽ là ngươi hậu nhân ngươi có thể giao cho hắn nếu là đại đế nói tới người vậy ta rất thiên tâm trước 134, la thiên long đế truyền thừa trần lan không phải cảm thấy rất hứng thú dù sao cảnh giới của hắn là trước mắt cao nhất vẫn là lưu cho có cần người đi còn nữa cũng là nắm lấy vụ xa không lưu ruộng người ngoài đạo lý nếu là hắn phát hiện vậy cũng không cần thiết cho người xa lạ la đảo cũng là lựa chọn tốt nhất ta thời gian không nhiều còn mời đại đế mau chóng đem la đảo mang đến la thiên long đế thỉnh cầu nói không cần ta mang ngươi ra ngoài ngươi tự mình cho hắn truyền thừa a chỉ là một cái linh hồn mà thôi hắn tùy tiện mang đi ra ngoài những người kia còn không có cách nào bắt hắn thế nào kỳ thật ta còn có một cái biện pháp tốt hơn ngươi có muốn hay không sống sót trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn gặp mới này lòng tham một vị thiên đế nếu như đem nhận lấy hắn lại nhiều thêm một vị tướng tài đắc lực sống sót la thiên long đế sửng sốt một chút chật lắc đầu cười nói không được ngươi nhìn ta chẳng qua là một tia lưu lại linh hồn đã không cách nào đoạt xá hắn coi là trần lan là nhường hắn đoạt xá tiếp tục còn sống nhưng hôm nay hắn chỉ là một tia linh hồn đừng nói đoạt xá cho dù có một cỗ hoàn hảo vô khuyết thân thể bày ở trước mặt hắn hắn cũng vô pháp k h ô n g chế không quá ba ngày hắn liền sẽ triệt để tiêu vong linh hồn mà thôi trần lan cười nhạt mở miệng tay phải ngưng tụ màu tím linh hồn đạo lực đ ỗ n g nhiên đánh vào la thiên long đế linh hồn thể trên trong n g a y mắt la thiên long đế ngạc nhiên phát hiện linh hồn của mình vậy mà tăng cường không thiếu phải biết hắn nhưng là thử qua rất khôi phục thêm linh hồn linh dược hoặc là thần đan đều không có tác dụng bởi vì hắn đã trải qua một trận thần phạt đối linh hồn hắn tạo thành không thể n ị c h tổn thương không nghĩ tới trần lan chiêu này vậy mà nhường hắn có chỗ khôi phục người cái này là linh hồn đại đạo đạo lực. la thiên long đế kinh ngạc nói lại là ba đại đạo một trong linh hồn đại đạo c h ắ c không được có thể có uy lực như thế thế nhưng là tại năm đó hắn bị phạt xuống thời điểm đại đạo không phải đã mẫn diệt bảy tám phần sau nào có cái gì đại đạo có thể ngộ ừ m ta có thể cứu ngươi để ngươi sống sót tự mình theo ngươi người t h ư ơ n g gặp mặt có thể đại giới cũng là vĩnh viễn ngươi làm nô ta làm chủ trần lan nói ra điều kiện hắn cũng không phải miễn phí cứu người ngay vậy la thiên long đế t r ầ mặc m hắn thừa nhận hắn rất tâm đậu có thể sống đi gặp băng nhi nhưng cái này thần phục hắn có chút làm không được hắn cũng là bởi vì không thần phục người khác mới bị phát xuống hiện tại lại để cho hắn thần phục tại trần lan phía dưới hắn có chút làm không được nhìn ra được la thiên long đế đang do dự trần lan không hề từ bỏ mà chính là mở miệng nói ngươi suy tính một chút đi mở ra trước bà khố bây giờ hắn đã thông qua được thí luyện hắn cũng nhìn đến cái kia lớn nhất mặt trên còn có một cánh cửa phía sau cửa cũng là la thiên long đế toàn bộ thân ra các loại đan dược pháp bảo đều ở bên trong dù sao đồ chơi kia sớm muộn đều là hắn được thôi la thiên long đế gật một cái vung tay lên ẩm ẩm cao nhất trên một cái thanh đồng cửa đá từ từ mở ra lộ ra từng đống giống như núi nhỏ cao thiên tài địa bảo cùng các loại pháp bảo đan dược có đủ tất cả đi xem một chút có hay không có thứ mà người cần trần lan nhìn về phía thao thiên ma tôn mở miệng nói vâng chủ nhân thao thiên ma tôn vui vẻ nói lách mình đi tới bên trong bắt đầu dùng thần thức chọn lựa bất luận cái gì có thể bổ sung thọ nguyên đan dược hoặc là linh dược pháp bảo không bao lâu thao thiên ma tôn liền chọn lựa hoàn tất chủ nhân ta chọn xong những đan dược này hoặc là linh dược đầy đủ ta sống thêm mấy ngàn năm đột phá thiên đế thao thiên ma tôn hưng phấn cười nói mấy ngàn năm hắn có lòng tin mình có thể đột phá thiên đế dù sao chỉ kém tới cửa một chân đây là ta đột phá tâm đắc ngươi cầm xem một chút ta nghe được thao thiên ma tôn lời nói la thiên long đế vung tay lên một bản bút ký bay đến thao thiên ma tôn trong tay bút ký nhìn qua rất xưa cũ nhưng bên trong ghi lại tư liệu lại là vô số tu sĩ đều muốn lấy được chân bảo la thiên long đế có ghi bút ký thói quen rất nhiều thứ đều sẽ viết xuống đến đại đa số đều là đột phá mới nhất t ầ n g cảnh giới thời điểm hắn sẽ viết ra tình cảnh lúc ấy cảm tạ thao thiên ma tôn ôm quyền nói tạ không nghĩ tới còn có thể thu được như thế chân bảo cái k i a nếu như vậy đột phá thiên đế thì càng có hy vọng trần lan vung tay lên đem bảo khố tất cả mọi thứ thu sạch vào trong chữ vật giới chỉ dù sao la thiên long đế cũng không dùng tới nhìn thấy chính mình bảo khố bị trần lan không chút khách khí toàn bộ nhận lấy la thiên long đế khỏe miệng co giật có chút đau lòng thế nào coi ta nô b u ộ c vẫn là chờ chờ chết v o n g suy nghĩ kỹ càng sao trần lan nhữ m ạ y h ỏ i hắn cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian nghe vậy la thiên long đế trầm mặc không nói sắc mặt do dự nội tâm không ngừng dãy rụa sau cùng hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía trần lan mỗi chữ mỗi câu ta nguyện ý vĩnh viễn làm ngươi nô、buộc. nói xong hắn quỳ xuống túi đầu sưng thần trần lan khỏe miệng k á n h n h ế t h hài lòng gật một cái được ngoại giới đáng chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì vào không được tựa hồ có một tầng trong suốt tường chặn chúng ta có thể hay không đem tường này đánh vỡ không có cách ta một kích toàn lực đều không thể đánh vỡ đến tột cùng là ai tiến vào nhiều người như vậy tùy tiện bắt người đến hỏi bên ngoài mấy trăm cái phật quốc cường giả vây quanh ở thanh đồng cửa đá phía trước nhưng bọn hắn vào không được trần lan kết giới cản trở bọn hắn vô luận bọn hắn dùng da bao lớn lực lượng vẫn là pháp khí trợ g ú t đều không thể đánh tan trần lan kết giới mà lại kết giới này còn đem chung quanh toàn bộ cản trở không có một tia khe hở cái này để bọn hắn rất tức giận bọn hắn có thể kết luận trong này tuyệt đối có tuyệt thế b ả o bối mà lại nghe chung quanh những dân nghèo kia nói có hai cái người hoa tiến v à o lại còn có hoa hạ người dám tới bọn hắn phật quốc đoạt b ả o bối của bọn hắn đơn giản cũng là chẳng sống này làm sao có thể nhịn nữ nhân này là một cái duy nhất cùng cái kia hai cái người hoa nói chuyện qua nàng cũng là người hoa lúc này một cái phật quốc cường giả kéo đến một nữ nhân chính là trước kia cùng trần lan nói chuyện hoa hạ nữ nhân cái kia phật quốc người dùng đến phật quốc l ờ i nói cùng những cường giả khác nói một lần trong chốc lát tất cả phật quốc cường giả nhìn chằm chằm nhìn hướng hoa hạ nữ nhân hung t h ầ n á c sát ánh mắt phảng phất muốn đem nữ nhân nhìn thấu giống như không chuyện không liên quan đến ta ta không biết hai người kia nữ nhân hoảng sợ hô to có điều nàng s á t thực không biết nói cái kia hai cái người hoa là ai bọn hắn là làm sao đi vào phật quốc tối cường giả s á t đế lợi một thanh bóp lấy nữ nhân c ổ l ạ n h giọng mở miệng nữ người nhất thời cảm giác hô hấp không đến nhưng nàng vẫn như cụ không nói trần lan sự tình đáng chết nói sắt đế lợi giận g ữ hét sắt đế lợi con của nàng ở chỗ này dùng hài tử đến uy hiếp nàng khẳng định nói lúc này một cái phật quốc cường giả mang theo một cái sinh bệnh phát ra s ố t cao tay chân vô lực hấp hối tiểu hài tử đi tới nữ nhân thấy thế hoảng sợ điên cùng giấy r i ụ a muốn tránh thoát đi cứu con của mình sát đế lợi thì là lộ ra nụ cười tàn nhẫn nắm lấy tiểu hài tử bóp lấy tiểu hài tử cổ nhìn về phía nữ nhân cười nói nói không phải vậy ta giết người hài tử c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm gậy ông đập lưng ông không ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết ta thật không biết ta cũng không biết cái kế hai cái người hoa nữ nhân hét dầm lên thân thể điên cùng g i y g i a nhưng đối phương cường độ há lại nàng một người bình thường có thể tránh thoát t r u n g quanh không ai dám tiến lên giúp đỡ bởi vì sát đế lợi là nơi này người mạnh nhất không ai dám trêu chọc hắn đáp án này không phải ta muốn nghe sát đế lợi nụ cười im b ặ t mà dừng biến đến lạnh nhạt vô tình tay trái hơi hơi dùng lực một chút liền đem trên tay thi thể văng ra ngoài h ả i tử con của ta tận mắt nhìn thấy con của mình bị giết nữ nhân hét dầm lên hai con mắt dần dần biến đến ngốc trệ nàng không thể tin được trước mắt đây hết thảy nàng cầu trần lan sự tình chính là vì cứu con của nàng nhưng bây giờ không cần ta muốn giết người giết người nữ nhân điên cồn u g quát to lên cắn một cái tại nam nhân miệng hổ trên mặc dù đối với hắn không tạo được tổn thương gì nhưng sát đế lợi đã không kiên nhận được nữa đồ h ố n trướng nói hay không không nói dấy ngươi nữ nhân không có trả lời vẫn như cũ hai con mắt đỏ bừng cắn sát đế lợi miệng hổ đáng chết sát đế lợi nghiến răng nghiến lợi dùng lực đem hất lên và ảnh nữ nhân đập đ ậ m ẩm chỗ x ư ơ n g sống đ ứ c gãy đau đến sắc mặt v ỏ bừng phát ra thanh âm cũng không phải thét lên mà chính là dây lên gì nàng đã không có khí lực hét lên đáng chết đáng chết sát đế lợi cũng không có vì vậy bông tha nữ nhân mà chính là một chân lại một chân đạp trên đi đem dấm nắp ấy đầu bạo liệt giàn vật đến chết người chung quanh đều hoảng sợ nhìn lấy sát đế lợi không có người nào dám ra đây ngăn cản bọn hắn đều sợ hai sát đế lợi không sai biệt lắm qua mười giây sát đế lợi mới dừng lại hung ác k hít sâu m ộ t hơi chậm rãi bình phục tâm tình toàn lực công kích cho ta không trong khu vực quản lý là ai cũng không thể để bọn hắn mang theo bảo bối rời đi sát đế lợi nổi giận gầm lên một tiếng tỷ lệ công kích trước kết giới không bao lâu đông đảo phật quốc cường giả lại bắt đầu công kích kết giới mà cái kia chết đi mẹ con không có ai để ý nội bộ chủ nhân Nắm giữ vâng chủ nhân còn có người tiếp cận la đảo tìm cơ hội dạy hắn trần lan tiếp tục nói hắn không tiện ra mặt dạy la đảo la thiên long đế dù sao cũng là một vị thiên đế dạy la đảo dư sải bởi vì cái gọi là nước phù sa không chạy bên ngoài ruột nha vâng la thiên long đế trọng trọng gật đầu trong nháy mắt hai người biến mất không thấy gì nữa trở về hoa hạng trần lan thì là chậm rãi bước đi ra phía ngoài hắn dự định đi phạm thiên trong đầu chỗ kêu bảo tàng nhìn xem có lẽ có thể phát hiện càng nhiều đạo vận c h i vật mà lại bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ hắn đây kết giới bị công kích thời điểm hắn liền cảm ứng được chỉ bất quá không để ý tới mà thôi chuyện bây giờ giải quyết cũng nên đem phiền phức giải quyết một cái ngoại giới đông đảo cường giả còn tại công kích kết giới nhưng đông nhiên thanh đồng cửa đá phát ra ầm ầm tiếng vang chậm rãi mở ra có người ra đến rồi một vị nào đó cường giả la lớn trong nháy mắt tất cả mọi người dừng động tắt lại ánh một cái phật quốc cường giả dẫn đầu lạnh giọng mở miệng nhưng trần lan không để ý tới hắn mà chính là nhìn trên mặt đất cái kia hai bộ thi thể trên nét m ặ t không có h ỉ nộ không ai nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình như thế nào là ai g i ế t các nàng trần lan nhìn lấy cái kia hai bộ thi thể nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhưng hiện trường nhiệt độ lại bỗng nhiên giảm xuống dường như đi tới dưới âm mười mấy độ làm cho người dùng mình uy ngươi là nghe không được sao cường giả kia lần nữa đặt câu hỏi phát hiện kết giới biến mất về sau hắn nhất thời hướng trần lan gào thét mà đi lao tử nói chuyện ngươi nghe rõ ràng cho ta hắn giơ tay lên liền muốn một quyển đánh phía trần lan đầu v ảnh giơ tay lên liền muốn một quyển đánh phía trần lan đ vô số đỏ trắng chi vật hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi hồn phi phát tán tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người bọn hắn nào hào lui lại hoảng sợ nhìn lấy trần lan cái này xuất thủ ta không thấy rõ ràng các ngươi thấy rõ ràng chưa không có hắn tuyệt đối rất mạnh không thể trêu chọc quá kinh khủng đi trong nháy mắt miểu sát hoa hạ lại có mạnh như thế người lui lại toàn bộ lui lại cái này trêu chọc không nổi thấy có người muốn chạy sát đế lợi nghiêm nghị giống to hắn chỉ có một người ai dám chạy ta giết a y không nghĩ tới một câu nói kia còn thật không ai dám chạy đều không chạy vậy liền chết đi trần lan nhàn nhạt mở miệng nói xong lại là mấy người bạo thể mà chết tất cả mọi người lần nữa lui về sau mấy chục bước có chút nhát như chuột người chịu đựng không nổi vội vàng hướng nơi xa bay đi muốn rời khỏi nơi đây bành bành bành đúng lúc này những cái kia chạy trốn người lại vừa mới cái kia phật quốc cường giả mở dạng bạo thể mà chết bầu trời nhất thời rơi ra cục bộ màu đỏ tiểu vũ trần lan đã đoán tám chín phần mười nữ nhân kia cùng hải tử hẳn là bởi vì hắn mà chết không ai nói sao trần lan nhàn nhạt mở miệng liếc nhìn chung quanh mỗi cái bị hắn liếc nhìn đến người đều trong nháy mắt bạo thể mà chết chỉ một thoáng Tại chỗ cường giả giống như pháo hoa từng cái nổ tung hoa mỹ màu đỏ pháo hoa biến thành cho bụi cái k i ê u tiếng nổ như từng viên bom kích thích còn sót lại người trong bọn họ tâm đã triệt để phá phòng ngự bị hoảng sợ lấp đầy tay chân như nhộn lẫn ra đây rốt cuộc là ai giết người như ngóe hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy giết người liền cùng ăn cơm một dạng nhẹ nhõm vung tha ta không liên quan ta chuyện không liên quan ta chuyện và a n h một cái cầu xin tha thứ người trong nháy mắt nổ tung mà chết sai lầm đáp án trần lan lạnh giọng mở miệng nổ tung vẫn còn tiếp tục chỉ nếu không có ai nói ra tất cả mọi người sẽ chết sạch rốt c u c có người không chịu nổi chỉ sát đế lợi tức giận giống to là h ắ n liền chính là hắn giết là sát đế lợi giết ngay vậy t r ầ n lan nhìn về phía sát đế lợi đối phương lúc này vô cùng hoảng sợ không có chút nào ứng chiến tâm chỉ muốn chạy trốn được t r ầ n lan nhàn nhạt mở miệng và n h trong chốc lát trừ sát đế lợi bên ngoài tất cả mọi người cùng một thời gian nổ tung một mảnh nồng đậm tanh hôi xương máu tràn ngập ra phật quốc trên dưới tất cả cơn giả trong nháy mắt bị diệt ba phần tư chỉ còn lại có một số một đám h ố hợp không có đi tới nơi này trốn qua một kiếp thấy thế sát đế lợi triệt để luôn u ố n g vội vàng q u xuống thật xin lỗi lỗi của ta ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cầu ngươi thả qua ta nô bục ngươi còn chưa xứng bất quá ngươi có vẻ như ưa thích trà tấn vậy ta có thể thành toàn ngươi theo nữ nhân trên thi thể trần lan nhìn ra được nữ nhân khi còn sống gặp phải phi thường tàn nhận trà tấn ngũ t ạ n g lục phủ cùng c ố t cách toàn bộ nát biến thành bột mịn đã như vậy vậy liền vậy ông đập l ư n g ông chương một trăm ba mươi sáu hàn quan cung cực hàn c h i địa trôn sống tông chủ thả ta ra thả ta ra s á t đế lợi bị không hiểu lực lượng k h ô n g chế chập dại hướng về trên trời bay đi hắn hoảng sợ la to có thể đã không ai đáp lại chứ những người bình thường kia tại chỗ phật quốc cường giả đều đã tử vong chỉ còn lại có sát đế lợi một người b à n h sát đế lợi cánh tay trái bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đoàn sương máu đau hắn nghe răng t r â n mắt thống khổ hét thẳm lên a a a vung tha ta van cầu ngươi thả qua ta cánh tay trái không ngừng phun huyết sát đế lợi sắc mặt nhất thời trắng bệnh bắt đầu cầu xin tha thứ b à n h cánh tay phải cũng nổ tung đến hai cánh tay đồng thời ra bên ngoài phun huyết vô cùng thê thảm những người bình thường kia cũng không dám nhịn sợ trần l ă n cái kế tiếp liền tra tấn bọn hắn v à n cầu ngươi giết ta cho ta t h ư n g k h á i s á t đế lợi g i ọ n g nghẹn ngào kêu g ê n không lại cầu xin tha thứ muốn chết hắn hiện tại sống không bằng chết hắn tình nguyện đi chết cũng không muốn bị trần lan tra tấn quá thương khổ người giết nữ nhân kia hài từ thời điểm có bao giờ nghĩ tới trần lan lạnh giọng mở miệng hắn không muốn giết người hắn chỉ là tới lấy ý đồ nhưng không có nghĩ tới những người này bởi vì tham lam tàn nhẫn sát hại hai cái vô tội người hoa cái kia hai cái người hoa bởi vì hắn mà chết những người kia cũng nên trốn cùng trần lan hai con mắt ngưng tụ sắt đế lợi nhất thời phát ra so trước đó càng thêm tiếng kêu thảm thiết thân thể của hắn như cùng một cái đang bị đè ép lon nước một dạng c ố t cách chậm rãi vỡ nát thân thể chậm rãi thu nhỏ ngũ t ạ n g lục phủ toàn bộ bị đẹp bẹp b à n h đông nhiên nổ tung phật quốc tối cường giả sát đế lợi trong nháy mắt tử vong hồn phi phát tán nhìn lấy cái kia đoàn tại bầu trời giống như pháo hoa nở rộ sương máu trần lan m ặ t không biểu tình giết quá nhiều người tâm tính của hắn sớm đã cải biến nhưng hắn giết đều là người đáng chết nhàn nhạt liếc nhìn một vòng những người bình thường kia từng cái cúi đầu không dám nhìn trần lan thân thể run lầy bẫy trần lan đi trở về đến cái kia mẹ con bên cạnh thi thể vung tay lên thời gian bắt đầu đào lưu l ư ợ tính mạng con người trở lại trạng thái tốt nhất thời điểm. nữ nhân bỗng nhiên ngồi xuống hoảng sợ thở hổn hển giống như theo quỷ môn quan đi một chuyến sau một khắc nàng nghĩ tới điều gì vội vàng nhìn về phía bên cạnh hải tử làm nàng nhìn thấy hải tử hoàn hảo không cả thậm chí ngay cả phát sốt đều bị chưa tốt biến đến nhảy nhót tưng bừng thời điểm nàng mừng rỡ như điên bỏ qua ôm lấy ở hải tử nước mắt chảy xuống nàng tựa h ồ nghĩ tới điều gì vội vàng nhìn về phía một bên thấy được trấn lan trong nháy mắt bung ra hải tử hai chân quỳ xuống đất bỏ qua đi giờ đầu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đã cứu ta cứu được con của ta đây hết thảy nàng nghĩ không ra những người khác chỉ có người nam nhân trước mắt này có thể làm được c h ừ hắn không có những người khác không k h á c h khí trần lan nhàn nhạt mở miệng vung tay lên nữ nhân tính cả hải tử đều biến mất không thấy gì nữa hắn đã đem hai người đưa đến tần đô thị tu quản bộ cửa tự nhiên sẽ có người đưa các nàng về nhà lập tức hắn cũng biến mất không thấy gì nữa phật quốc nào đó một chỗ nhà trần lan trống rông xuất hiện chung quanh cư dân bị giật n ả y mình lạch cạch một thanh â m vang lên chỉ g i ò n vang chung quanh thời gian đình chỉ xuống tới tất cả cư dân đều bảo trì ở động tác biểu lộ dừng lại trần lan chậm rãi bước đi vào nhà tâm niệm vượ động nhà mặt đất lối vào mở ra một đầu lòng đất thông đạo hiện lộ ở trước mắt hắn đi xuống đập vào mi mắt là một mảnh vàng bạc châu đ á u còn có vô số pháp khí phụ lục đan dược lại là luyện thể đan cùng linh khí đan lại còn nhiều như vậy tối thiểu đều hơn hai trăm bình bất quá cái kia phạm thiên không biết những đan dược này diệu dụng một bình cũng không có động trần lan thì thào mở miệng hắn dùng thần thức quét mắt tất cả mọi thứ có chút thất vọng không có hắn muốn đạo vận tri vật cái kia phạm thiên ánh mắt không tệ tại nhiều pháp khí như vậy bên trong hết lần này tới lần khác chọn chúng cái kia mang theo luân hồi đại đạo đạo vẫn pháp khí không có đạt được mình muốn trần lan thuận tay đem toàn bộ nhận lấy liền rời đi nơi này theo hắn rời đi thời gian khôi phục bình thường mọi người không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỉ có cái kêu bị mở ra nhà cửa phật quốc nơi nào đó di chỉ nơi này hoang tàn vắng vẻ chỉ có rừng rậm mà tại một chỗ dưới cây cổ thụ lại có như vậy một cái lỗ nhỏ chỉ có thể một người đi xuống cửa động phía dưới là một mảnh đất trống trần lan trống rông xuất hiện trước tiên liền đánh giá b ộ n phía nơi này bị phạm thiên rời trống hẳn là nơi nào đó không có nghị cách trận đ ậ phủ cũng hoặc là tông môn bà khố trần lan suy đoán nói nhưng rất nhanh thần trí của hắn thấy được khác địa phương Ừ. Lại còn có phong trần ố i t lan nhìn về phía về m ộ tiện mặt tường Nhất niệm chi gian, vách n m chi i g a vách tay ư ờ n g bạo liệt h ó thành điểm một chút trong trong rất trống, chỉ có một chỉ vụn xuống bên ráng Bên điểm đá rơi Lộ bộ có c ra â trụ phía trên trưng bày một Phía lấp bản bày đầy chảo o bụi tiện thư Trần lan tiện tay h Lan c một cái trong nháy mắt bay đến trên tay hắn nhẹ nhàng thổi phía trên cho bùi phiêu tản g ra không có kiểu chữ không có cái gì trần lan hơi s ứ n g sở mở ra đến xem nhìn đến hàng chữ thứ nhất thời điểm hắn nhữ mày hàn quan cung thành lập đã hơn năm năm không nghĩ tới nhưng bởi vì thế giới luân hồi sắp tiêu vong trên đời này thật sự là thế sự khó liệu a ta là hàn quan cung tông chủ nếu như ngươi trông thấy cái này gì thư thời điểm làm phiền ngươi đem ta đào ra t r u n g điệp có thưởng đào ra cái này tông chủ không có chết ngược lại đem chính mình chôn sống rồi trần lan tiếp tục nhìn xuống ta sẽ đem chính mình vùi vào cực hàn c h i địa chỗ sâu đóng băng thân thể của ta ngủ say và o năm như thế giới luân hồi tân thế giới người nhìn đến có thể đem ta đào ra ta có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu nơi này tất cả mọi thứ ngươi đều có thể mang đi chỉ cầu ngươi có thể giúp ta thất tỉnh chỉ là ngắn ngủi bốn câu lời nói liền nhường trần lan chân mày nhịu chặt lại còn có một vị sống mấy ngàn năm tông chủ không chết khả năng không chỉ mấy ngàn năm dù sao hẳn là còn sống chẳng qua là ngủ say đến mức cái này cực hàn chi địa chẳng lẽ là bắc cực hoặc là nam cực không qua thế giới luân hồi đi qua có lẽ ban đầu là cực hàn chi địa hiện tại cũng không phải là dù sao thời gian sẽ cải biến thế giới nhưng cái kia tông chủ vì cái gì không trực tiếp trôn ở chỗ này mà đâu đến lúc đó có người đến xem đến cái này gì thư thời điểm là có thể đem hắn móc ra phải chọn cái cực hàn chi địa đây không phải mò kim đáy biển nha còn có cái này hàn q u a n cung đợi chút nữa đi về hỏi hỏi hạo tiên khuyển hoặc là thao tiên ma tôn xem bọn hắn biết chút ít cái gì bây giờ hắn đã lục lọi ra tới lam tinh gặp phải nhiều cái thế giới xâm lấn mà lại cựu thế giới cũng tại dần dần thức tỉnh đến lúc đó lam tinh đem sẽ trở thành tất cả bên ngoài đến thế giới mục tiêu những cái kia người ngoại lai đều nghĩ chiếm lấy viên tình cầu này cựu thế giới người có lẽ là tốt nhất minh h i ế u mục tiêu của hắn cũng là đem tất cả thức tỉnh cựu thế giới người đem bọn hắn thu làm thủ hạng trở thành hắn cường đại nhất trợ lực đến mức thanh thiên tiên giới những người kia cũng không đáng tin trong cơ thể của bọn họ đều có linh hồn cầm chế coi như bị hắn g e o xuống linh hồn là hấn đến lúc đó những người kia sẽ còn tự bạo. bởi vì hắn là kẻ đến sau cuối cùng không ngăn nổi trước mặt linh hồn cầm chế trừ phi hắn linh hồn đại đạo bước vào đại thành cực hàn c h i điệp vẫn là thuận theo tự nhiên a c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy lĩnh hội luân hồi đại đạo tiêu giao tông có cự nhân tộc bọn họ không cần nghỉ ngơi cường đại sức lao động chung quanh những cái k i a đất chống đều đã kiến tạo hoàn tất không ra một tuần lễ mới tông môn có thể làm xong bắt đầu nhận nhập càng nhiều đệ tử tông chủ điện trần lan về tới đây truyền âm cho hạo thiên khuyển cùng thảo thiên ma tôn một người một chó trong nháy mắt xuất hiện tại tông chủ điện chủ nhân đại đế một người một chó đồng thời mở miệm Các Cung. chó trước Cung, có cái ngươi nhưng biết Hàng Quang、cung. Ngay vậy, một người một chó nhìn nhau,、Hạo、Thiên khuyển tiên mở miệng, Hàng Quang cung, có vẻ như nghe qua, tựa như biết đại mới Hạo một một tựa một mặt là qua, vậy, vẻ v mở ừng a dậy mấy à n năm Tông Môn, ta k hàn ô n g phải hiểu h rất rõ. Ừ, quan cung tông chủ ta đúng lúc nhận biết nàng là một vị thiên phú phi thường lịch thiên nữ tử tu luyện vẹn vẹn và năm liền bước vào t h á n h vương ta lúc đó đi ngang qua nàng tô n g môn vừa tốt bị địch nhân tấn công tô n g môn ta xuất thủ cứu giúp một phen trần lan biểu lộ cổ quái nhìn về phía thao thiên ma tôn chủ nhân mặc dù danh hảo của ta gọi là thao thiên ma tôn nhưng là ta vì người vẫn là tâm địa thiện lương ma tôn chỉ là người khác cố ý lên cho ta thao thiên ma tôn nhìn ra trần lan nghi hoặc giải thích nói cái này đúng là hắn năm đó cũng là trận đại chiến k i a giết người quá nhiều bị người nói là ma đầu đằng sau trầm rãi liền mang theo thao thiên ma tôn danh hảo so với những cái k i a chân chính ma tôn g hắn coi như tâm địa thiện lương hạo thiên khuyển ở một bên phụ hòa nói vậy các ngươi biết cực hàn chi địa sao trần lan không để ý đến tiếp tục hỏi cái này không rõ lắm hạo thiên khuyển lắc đầu nói nó cả ngày đều là đi theo dương tiến bên cạnh mà dương tiến cũng là một cái trầm mê ở tu luyện cùng trở nên mạnh mẽ nam nhân cơ bản không đi ra ngoài lịch luyện mỗi ngày đều là đợi tại thiên đình bên trong tu luyện hoạt động thân thể thường xuyên làm cũng là cùng tôn ngộ không đánh nhau có thể nói là cái t r ạ c h nam cho nên nó đối chuyện ngoại giới cũng không phải hiểu rất rõ cái này ta biết năm đó nàng sắc thực hỏi qua ta cực hàn c h i địa ở đâu ta cũng biết ở đâu huyền c h â n giới rộng lớn vô biên căn bản trông không đến cuối cùng cũng tìm không được cuối cùng ta đi cả đời đều không có đi đến gặp qua như vậy một nơi nhiệt độ cực thấp sinh hoạt tại người ở đó lâu dài dùng một loại tên là thánh hỏa hòa diễm mới có thể có lấy sinh tồn cũng gọi là cực hàn tri địa về sau trần a lan gật một cái xem ra cái này cực hàn tri địa đã bị thế giới luân hồi cải biến ban đầu bộ dáng muốn tìm được đúng vô cùng nói chuyện khó khăn chỉ có thể thuận theo tự nhiên đợi đến người tông chủ này chính mình tỉnh lại đúng rồi là thiên long đấy đâu trần lan hỏi hắn dựa theo chủ người đã cùng la đảo chạm mặt đối phương mười phần tin tưởng hắn còn nói cái gì chính mình ngón tay vàng lao ra ra tới hắn là nhân vật chính hiện tại đã vui vẻ tiếp nhận truyền thừa trần lan khỏe miệng co giật một chút hắn vốn cho rằng sẽ rất khó đây dù sao một người xa lạ bỗng nhiên nói muốn cho ngươi truyền thừa là cá nhân đều sẽ có chút cảnh giác cá không nghĩ tới la đảo nhẹ nhàng như vậy đáp ứng hôm nào la đảo phụ mẫu gọi điện thoại nói với hắn la đảo bị rẽ chạy hắn đều trăm phần trăm tin tưởng trần lan bất đắc dĩ lắc đầu cười cận tiếp tục nói trừ la thiên long đế động phụ ngươi còn biết bao nhiêu người động phụ sao ngủ say trước đó ta biết mấy cái cái tông môn bị hủy diệt ta biết bọn hắn bà khố còn có mấy cường giả động phụ ta cũng biết nhưng ta không có để lại tiêu ký lâu như vậy đi qua chỉ sợ đã không tìm được. thao thiên ma tôn cười khổ nói trần lan gật một cái không nói gì nữa đột nhiên hai người một chó cùng nhau quay đầu nhìn về phía tần đô thị phương hướng thần chí của bọn hắn đồng thời cảm ứng được chỗ đó xuất hiện vấn đề trần lan thần thức có thể nhìn đến tần đô thị chính phát sinh cực kỳ không ổn sự t ì n h một đám phi thường thấp bé sinh vật đang từ dưới mặt đất chui tới bọn chúng thân cao mới một m hai tà h ư u phi thường thấp bé nhưng là tướng mạo h è n bọn xấu xí nhất là nhìn đến nữ nhân về sau những sinh vật kia vậy mà sắc tâm đại phát tiến lên bộ nhào nữ nhân liền muốn làm chuyện bất chính may mắn có tu sĩ khắc tại thành công đem giải quyết những này là yêu thú nào tướng mạo ghê tởm nhưng là vóc người lại cùng ải nhân tộc mở dạng tính cách lại không giống nhau thật là buồn nôn a hạo thiên khuyển nhữ mày mở miệng nó chưa bao giờ thấy qua như thế làm cho người buồn nôn sinh vật là phát ra từ nội tâm buồn nôn trông thấy liền muốn đánh chết cái chủng loại kia ta cũng chưa từng thấy qua đây là tân thế giới sinh vật sao thao thiên ma tôn lắc đầu nói một người một chó nhìn về phía trần lan khát vọng đạt được đáp án loại sinh vật này gọi là gỗ lịn là một loại giả lập sinh vật hẳn là trò chơi cố hệ ra tính cách buồn nôn thích, thích nữ sắc cực kỳ dân đẳng bình thường chiến đấu lực thấp trần lan nhữ mày mở miệng hắn có chút sai cứ thế gỗ liên loại sinh vật này làm sao lại xuất hiện ở đây cái này không phải là siêu năng đế quốc bên kia sinh vật sao hắn nhớ đến là phương tây trong truyện thần thoại xưa quái vật đằng sau thường xuyên bị giá qua q u ố c cầm lấy đi làm làm ạ nỉm bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện buồn nôn quái vật chạy thế nào đến hoa hạ đến hơn nữa còn chạy đến tần đô thị dưới mặt đất rồi nhìn tình huống này giống như không thiếu có chừng mấy ngàn vạn chỉ gỗ lìn mặc dù bọn chúng yếu ớ t lại r ấ t rưởi nhưng là số lượng nhiều rất buồn nôn lạch cạch trần lan một cái búng tay khai hỏa những cái kia gỗ lìn trong nháy mắt toàn diệt ngay tại kinh lịch chiến chiến đấu kết thúc quá nhanh để bọn hắn rút kiếm tứ phương tâm m ở m i ệ n g thao thiên ma tôn ngươi đi xem một chút cái kia nói là chuyện gì xảy ra a trần lan mở miệng nói đã gỗ lìn từ bên trong chui ra ngoài ở trong đó khẳng định còn có hoặc là có động tiên h khác vâng chủ nhân thao thiên ma tôn biến mất tại chỗ tiến đến đã điều tra cái kia đại đế ta cáo từ trước ừ m lôi công ký ức khôi phục nhớ đến trước tiên cáo chi ta lôi công ký ức đối với hắn có trợ giúp lớn hắn có thể biết càng nhiều bí ẩn nhất là địa phủ vì sao muốn rời xa mà lại lôi công là thiên đình người vì sao xuất hiện tại phía trên kia đêm qua hạo thiên g khuyển từng đi tìm hắn nói với hắn liên quan tới luân hồi đại đạo sự tỉnh luân hồi đại đạo cũ có nhất định tính nguy hiểm vô luận là ai ngộ đạo cũng có thể bị mẫn diệt theo mà tiến vào luân hồi đây là một đầu cực kỳ khó đại đạo thời gian là đế không gian vi vương vận mệnh k u ô n g già nhân quả xưng hoàng nhưng luân hồi nhưng lại có thời gian mệnh vận nhân quả ba đầu quan hệ nó rất phức tạp toàn bộ h u y ề n trần giới đều không ai có thể nộ g đạo thành công t h â n trọng chương một trăm ba mươi tám sinh tử luân hồi không chỉ tứ đại thiên vương nhìn lấy trong tay luân hồi đạo vận c h i vật trần lan do dự mấy giây vẫn là đem luyện hóa tu tiên vốn là làng n ị c h tiên mà lên nếu như sợ cái này sợ cái kia còn tu cái cộng lông sinh tử luân hồi không chỉ hoặc là sinh hoặc là chết một thanh â m tại trần lan trong đầu nổ vang cấp tốc hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái ngồi xếp bằng trong miệng nói lầm bờ linh khí cùng đạo vận tràn ngập tại hắn thân thể chung quanh chạy lên một tầng thần bí vô tận quan huy thần thánh lại uy nghiêm giống như thần minh làm cho người không dám nhìn thẳng trong chốc lát hai đầu đen trắng không đồng nhất màu sắc cá lớn hư ảnh hiện hiện tại trần lan sau lưng trắng đại biểu cho sinh cơ bừng bừng đen đại biểu cho âm trầm t ử khí bọn chúng lẫn nhau quay lại giống như lên ương t ì n h lữ sinh tử cùng tồn tại luân hồi sơ hiện luân hồi đại đạo là cực mạnh đại đạo sắp xếp tiến lên năm người người đều cần kinh nghiệm luân hồi làm sao biết luân hồi bị người trưởng khống ngoại giới tại mọi người còn tại đắm chìm lúc tu luyện một cô cường đại kinh khủng luân hồi khí tức hướng chúng quanh bạo phát lan tràn mà đi đánh g ậ tất cả mọi người tu luyện bọn hắn kinh ngạc thời điểm ả o ả o đến đi ra bên ngoài t r a nhìn tình huống như thế nào sau một khắc l i ề n bị bầu trời dị tượng sợ ngây người cái cảm chỉ thấy bầu trời bên trong hai con cá lớn tại ngao du một trắng một đen cho dù là ban ngày đều nhìn hết sức rõ ràng đó là cái gì yêu thú sao nhìn lấy không giống như là yêu thú cảm giác có chút trong suốt sẽ không phải là dị tượng a không rõ ràng nếu như là dị tượng lời nói là cái gì chân bảo hàng thế sao chẳng lẽ không phải là người khác tu luyện tạo thành dị tượng sao ngoa tạo cái này dị tượng đến bao nhiêu bức g trừ tiêu giao thiên tôn bên ngoài ta nghị không ra những người khác cùng á lúc đó tại hoa hạ bốn cái bất đồng trong thành thị lỗ thị một gian nhạc cổ điện phòng học nơi này chuyên môn phụ trách dạy báo các hải tử học tập các loại hoa hạ nhạc cổ điện nhưng hôm nay là tu tiên thời đại nhà ai tiểu hài tử sẽ còn đưa tới học tập loại này cái gọi là nhạc cổ điện đây cho nên căn này nhạc cổ điện phòng học lý nên thật lâu trước đó liền đóng cửa tiệm nhưng mỗi ngày lại có như vậy một cái nam sinh sẽ tới đàn tấu đàn t ỷ bà một trận duyên giang tiếng t ỷ bà quanh quần tại học tập trong phòng lại không ai có thể thưởng thức đúng lúc này một trận luân hồi khí tức chấn động mà đến nam sinh đàn tấu đàn t ỷ bà tay im bặt mà dừng hai mắt thất thần chậm rãi ngây dại ra nhưng rất nhanh nam sinh thân thể đột nhiên chấn động kinh ngạc ngầm đầu cùng lúc đó trong cơ thể hắn nguyên bản chỉ có chút cơ cảnh giới lại cấp tốc tăng vọt không bao lâu liền đi tới đại thừa kỳ ta gọi ma lễ hải nam sinh tự lẩm bẩm vô ý thức huy động tay đàn tấu đàn tì bà một đạo mạnh mà có lực gâm ba trong nháy mắt buộc phát ra trong chốc lát phòng học chung quanh vách tường cùng nhạc cụ đều phá hủy nhìn lên trước mặt phế tích nam sinh cũng không có lộ ra quá vẻ mặt kinh ngạc mà chính là tự lẩm bẩm vừa mới đó là đại đạo khí tức sao chẳng lẽ cái thế giới này đã xuất hiện đại đạo rồi sẽ là ai chứ ta muốn đi tìm vị cường giả kia nam sinh tự lẩm bẩm xong sau hắn rất k h o á t quyết nhiên hướng tiêu giao tông phương hướng bay đi không chỉ có như thế tại cái khác ba cái bất đồng trong thành thị đồng dạng xuất hiện loại tình huống này núi chợ một vị chính đang mua kiếm nam sinh hắn từ nhỏ đã ưa thích mua kiếm khi còn bé phụ mẫu còn cho hắn làm cái chọn đồ vật đoán tương lai hắn giống như là có mục tiêu một dạng đi qua cầm r a r a lưu lại m ộ t kiếm cái này khiến r a r a c ư ờ i đến vui tươi hớn hở bởi vì r a r a là một vị lão nghệ thuật da đồng dạng mười phần ưa thích mua kiếm hắn cho rằng lão tổ tông vật lưu lại không thể quên nhìn đến cháu của mình cũng như thế ưa thích kiếm lão nhân ra ông ta đương nhiên vui vẻ sau đó nam sinh từ nhỏ l trong chốc lát tu vi của hắn đồng dạng khôi phục đến đại thừa kỳ trong tay cái kia gì sắt loang lộ thiết kiếm vậy mà c h ậ m chậm bắt đầu thể biến hiện lộ ra bên trong đặc thù chất liệu biến đến sắc bén lại mới tinh thân kiếm còn khắc cấn lấy bốn chữ lớn tăng trưởng bảo kiếm thanh kiếm này là hắn tại một ngày nào đó đi đổ cổ thị trường nhìn chúng từ nơi sâu xa cũng cảm giác hữu duyên sau đó liền xài mấy trăm khối tiền mua không nghĩ tới là hắn thất lạc bảo kiếm bảo kiếm trở về tựa hồ còn có người tu luyện đại đạo từ nơi sâu xa chỗ đó tựa hồ tại kêu gọi ta tiến về ma lễ thanh nhìn về phía tiêu giao tông phương hướng hắn có một c ố rất dự cảm mãnh liệt chỗ đó tựa hồ quen thuộc người đang chờ hắn nhường hắn tiến về sau đó ma lễ thanh cầm lấy bảo kiếm liền biến mất ở tại chỗ hướng tiêu giao tông tiền đến đồng thời còn có hai vị nam sinh đồng dạng thức tình trí nhớ của kiếp trước bọn hắn theo thứ tự là ma lễ thọ cùng ma lễ hồng hai người mục tiêu giống nhau là tiêu giao t ô n g tứ đ ạ i thiên vương đủ đi tiêu giao t ô n g không chỉ là bọn hắn toàn hoa hạ rất nhiều người tại kinh lịch luân hồi khí tức chấn động về sau cảm giác đầu đau mất nức nao hải nhiều một chút hoàn toàn không thuộc về mình ký ức nhưng rất nhanh lại tiêu tán lại khôi phục bình thường đại gia không có đem để ở trong lòng chỉ có một phần nhỏ người triệt để thức t ỉ n h trí nhớ của kiếp trước nhớ tới đã từng chính mình là ai đồng thời khôi phục không ít tu vi tiêu giao t ô n g bên trong cái nào đó trưởng lão người gác cổng hạo thiên khuyển cùng lôi công ở bên trong nghỉ ngơi đây là trần lan cho bọn hắn ăn bài gian phòng k h ô n g có người sẽ đánh y ế u luân hồi khí tức chấn động tới bọn hắn là trước hết cảm ứ n g được hắn bắt đầu lĩnh hội luân hồi đại đạo hạo thiên khuyển n h í u m ạ y nhìn hướng tông chủ điện phương hướng ngươi chưa nói cho hắn biết luân hồi đại đạo rất nguy hiểm sao lôi công kinh n g ạ c nói cái này luân hồi đại đạo cũng không phải cái gì người đều có thể đụng cho dù tu vi cảnh giới lại cao hơn đều có thân t ử đạo tiêu khả năng ta nói hạo thiên khuyển trầm giọng mở miệng nó rất lo lắng trần lan có thể thành công hay không nếu như trần lan thân từ đạo tiêu lời nói viên tinh tổ này chỉ sợ cũng không ai có thể chống cự những người kia bây giờ trần lan là duy nhất để trụ hắn không thể xảy ra chuyện gì ta cảm giác trí nhớ của ta khôi phục một chút là cái này luân hồi khí tức nguyên nhân sao lôi công sở cái đầu nói ra ngay vậy hạo thiên khuyển hơi kinh hãi trí nhớ của ngươi khôi phục một chút một giây sau nó dường như nghĩ tới điều gì kinh ngạc chừng lớn hai mắt đúng à, luân hồi khí tức chúng ta làm không phải liền là luân hồi chuyển thế sao vậy liền mang ý nghĩa có rất nhiều cựu thế giới người muốn khôi phục Trước 139, gộ Lìn xâm lấn lang tinh. ta gộ lang lỉn lấn min xâm Ha ha ha, u bên cạnh xem tivi thê tử đều bị giật nảy mình khẩn trương lại lo lắng nhìn về phía trung niên nam nhân lão công ngươi thế nào nội yên lầm gì ha ha một cái bình thường nữ tử cũng xứng làm thê tử của ta u minh lão tổ đột nhiên quay đầu cười lạnh nhìn lấy nữ tử ánh mắt lấp đầy vô hạn sắc ý khiến nữ tử vạn phần hoảng sợ ngươi là ai ngươi không phải lão công ta nữ tử dọa đến vội vàng đi ra đi đến nhà bếp lấy ra dao phay chỉ u minh lão tổ hiện tại thời đại bất đồng nàng lập tức liền nghĩ đến trước mắt cái này không phải chồng của nàng liền pháp bảo đều không phải là cũng muốn làm tổn thương ta u minh lão tổ cười lạnh nói cảnh giới khí tức buộc phát ra đại thừa kỳ đối mặt uy áp nữ nhân nhất thời tay chân vô lực s ù i lơ trên mặt đất trong tay dao phay tự nhiên rơi xuống l i ê n đệ ngươi trở thành ta đệ nhất đạo đồ ăn a u minh lão tổ lạnh dọn g mở miệng một tay đem nữ nhân hút tới miệng lớn hấp thụ trong chốc lát nữ nhân thân thể cứng đờ từng sợi màu tím linh hồn chi lực theo nữ nhân thất khiếu bên trong chui r a chui nhập u minh lão tổ trong lỗ mũi rất nhanh còn có huyết nục từng sợi màu đỏ sinh mệnh chi lực tuân g a nhập u minh lão tổ thể nội không bao lâu nữ nhân trở thành một cỗ không có cốt cách huyết nục túi da nhiều nếp nhăn toàn bộ quá trình nữ nhân liền d í t lên một tiếng đều không có liền chết như vậy nàng đến chết đều không nghĩ tới chính mình ngày đêm ở chung lại vô cùng ân ái l a o công sẽ bỗng nhiên biến thành một người khác còn giết nàng mỹ vị quá mỹ vị vừa thức tỉnh liền nuốt hai đạo linh hồn ưu minh lão tổ liếm ngôi một cái đến mức một đạo khác linh hồn dĩ nhiên chính là thân thể này nguyên bản linh hồn hắn linh hồn vừa thức tỉnh tự nhiên là tu hú chiếm tổ c h i n khách sau đó ưu minh lão tổ triển khai thần thức càn quét hoa hạ đột nhiên dọa đến co quắp tại chỗ run lầy bầy sắc mặt biến đến chấm bệnh đây là cái gì tình huống làm sao nhiều cường giả như vậy hắn vừa mới không cẩn thận nhìn đến m ộ t người kết quả lại là phi thăng kỳ còn có c h u ẩ n thánh hoặc là t h á n h vương thậm chí ngay cả thiên đế đều có đối phương liếc mắt liền thấy hắn doa đến hắn vội vàng thu hồi thần thức không còn dám dình coi bất quá tân thế giới tu sĩ cũng thật nhiều ta có thể chậm dại phát dụng không ra mười ngày ta có thể khôi phục lại đ ỉ n h phong tu vi ưu minh lão tổ phi thường có tự tin hắn tu luyện công pháp liền cùng tân thế giới người không giống nhau t h ú n g chi tân thế giới còn không có công pháp hắn có thể lợi dụng công pháp vụ trộm phát d ụ viên siêu tất cả mọi người ông ta một người u minh lão tổ biến mất không thấy gì nữa theo luân hồi khí tức chấn động toàn bộ hoa hạng không ít người xuất hiện tình huống dị thường nhưng phần lớn người đều trước tiên ẩ n giấu đi không có bại lộ mà bên này trần lan chậm rãi mở hai mắt ra bầu trời dị tượng nhất thời biến mất không thấy gì nữa chuyển mà đi tới hắn hai con mắt ở giữa quay lại lưu động quả nhiên như thế một điểm là không có cách nào nhập môn thậm chí ngay cả nắm giữ đầu này đại đạo đều không được trần lan thở dài điểm này đạo vận thậm chí ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ r ă n g chỉ là nhường hắn nhìn thoáng qua luân hồi đại đạo tiếp xúc đụng một cái liền không có loại cảm giác này có chút vẫn chưa thỏa mãn rất khó chịu nhưng lại không có cách đạo vận thực sự quá khan hiếm tương lai có thể sẽ xuất hiện càng nhiều a lúc này nao hải vang lên thao thiên ma tôn truyền âm chủ nhân ta tìm được một cái thế giới khác lôi vào ngươi có muốn hay không đến xem một cái thế giới khác lôi vào câu nói này nhường trần lan hơi s ữ n g sở chất đ á p lại lập tức nói xong hắn liền biến mất không thấy gì nữa thân đô thị dưới mặt đất hơn ba ngàn mét thao thiên ma tôn đang đứng tại một cái to lớn màu lam vòng sáng trước n ế u mày nhìn lấy vòng sáng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin trong n h y mắt trần lan xuất hiện tại hắn bên cạnh đồng dạng thấy được vòng sáng nghiêm túc trên dưới g i xét cái này vòng sáng có phi thường năng lượng khổng lồ ba động có thể là một cái thế giới khác lôi vào ta vừa mới nhìn đến mấy cái cái gọi là gỗ liền từ bên trong đi ra bất quá bị ta giết thao thiên ma tôn chỉ hướng cách đó không xa mấy cái gỗ liền thi thể trần lan không nói thậm chí của hắn không cách nào xuyên qua tầng này vào miệng tựa hồ che giấu có cực kỳ đặc biệt không biết năng lượng mà lại v ò n g sáng này cùng ạ nỉm i trên thấy qua những cái kia truyền tống vào miệng không sai biệt lắm bên trong có lẽ thật là gỗ liền thế giới ta vào xem trần lan mở miệng nói lấp đầy những thứ không biết hắn cảm thấy rất hứng thú muốn thăm dò chủ nhân xin cẩn thận thao thiên ma tôn lo lắng nói trần lan gật một cái cất bước đi vào v ù v ù truyền tống vào miệng phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái trần lan biến mất không thấy gì nữa thao thiên ma tôn không cùng đi vào cũng không hề rời đi mà chính là tại chỗ t r ố n g lấy chờ đợi trần lan đi ra xuyên qua truyền tống vào miệng một đạo trướng mắt bạch quang đập vào m ặ t nhường trần lan vô ý thức nhắm mắt lại nhưng rất nhanh bạch quang tiêu tán trần lan mở hai mắt ra đập vào mi mắt làm mênh mông rừng rậm cùng nóng bỏng lại ánh mặt trời trọi mắt còn có bên hai cái tia chim chóc kêu gọi âm thành cùng đứng trước mặt hai cái tướng mạo xấu xí gỗ lìn gỗ lìn khi nhìn đến trần lan về sau, đầu tiên là giật mình sau đó cũng là cầm lấy vũ khí trong tay đối với trần lan chít o a gọi bậy không biết đang nói cái gì trần lan k h ẽ n nhữ mày vừa trứng mắt một con gỗ l ì n liền bạo thể m à chết vẩy ra ra dòng máu màu xanh lục tanh hôi vô cùng còn lại cái kia sợ hai thân thể chấn động run lẩy bẩy liền vũ khí trong tay đều rơi xuống trần lan vây tay một cái cái kia gỗ l ì n bay đến trong tay hắn đem sưu hồn không bao lâu hắn đem thi thể tiện tay ném một cái tiêu hao trong đầu ký ức người lai、like, cái thế giới này là gỗ l i n thế giới là đêm qua vừa kết nối mà lại giống như còn không chỉ một cái thế giới vẫn còn có quái vật thế giới trần lan luốt u ố t mi tâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào à từng cái thế giới đều chạy tới lam tinh làm gì hiện tại lam tinh thật giống như một khối bánh kem lớn ngưu quỷ xà thần đều muốn tới ăn một khối liền cái này rác rưởi chủng tộc gỗ lìn đều chạy tới cọ náo nhiệt căn cứ gỗ lìn ký ức nơi này tối thiểu sinh hoạt đếm không hết gỗ lìn tối thiểu là lam tinh tổng nhân khẩu cộng lại nhiều gấp mười bởi vì gỗ lìn cực kỳ có thể sinh bọn chúng sinh sôi năng lực so heo mẹ còn cường đại hơn một ngày có thể sinh mười mấy con mà lại cũng không có cái gì mười tháng hoài thai t u y ế t pháp căn bản là hơn mười ngày liền có thể sinh cho nên cho dù mỗi ngày chết hơn một t ứ c gỗ lìn bọn hắn chủng tộc đều vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt cái này sinh sôi tốc độ quá k h o a t r ư ơ n g lại thêm cái thế giới này cực kỳ to lớn so lam tinh còn lớn hơn gấp hai ba lần tài nguyên cũng rất phong phú các loại g i ã t h ú cùng quái vật đều có gỗ lìn là ăn tạp quái vật bọn chúng cái gì đều ăn nhất là thích ăn thịt trước kia cái thế giới này là có nhân loại nhưng c h ậ m dai đã bị gỗ lìn đã ăn xong cho nên biến thành gỗ lìn thế giới hiểu rõ cái thế giới này về sau trần lan trong lòng có cái ý nghĩ đã những n g y gỗ lìn nghĩ muốn xâm lấn lam tinh vậy bọn hắn cũng có thể xâm lấn gỗ lìn nơi này tài nguyên rất nhiều có rất nhiều có thể gia tăng tu vi đạo cụ hoặc là linh dược là cái không tệ công lược phó bản vậy l i ề n làm thành gỗ lìn phó bản a c h ư n một trăm bốn mươi bàn đ à o t i ê n cựu phong ấn pháp bảo truyền t ố n g vào miệng bên ngoài trần lan đi ra thao thiên ma tôn lập tức đi lên trước thế nào chủ nhân bên trong là một cái gỗ lìn thế giới ngươi đi tìm lý long nói với hắn một chút nơi này có thể làm người hoa phó bản bên trong gỗ lìn thực lực đều yếu ớt thực lực mạnh nhất cũng chỉ là so sánh kim đan viên mãn trần lan nhàn nhạt mở miệng vâng ta lập tức đi nói ừng trong né mắt thao thiên ma tôn biến mất không thấy gì nữa từ r n l đó hai n h cái này g t r trận pháp đều sẽ liên hệ truyền t ố n g tất cả mọi người có thể thuận tiện truyền t ố n g xuống tới tiến công gỗ lìn phó bản trần lan không lo lắng những ngày gỗ lìn h sẽ diệt tuyệt bọn chúng sinh sôi tốc độ hoàn toàn có thể trèo chống diệt tuyệt tốc độ đối phương nghĩ muốn s ầ m lấn hắn cũng sẽ không cho cái gì tốt sát mặt làm xong những n à y trần lan biến mất không thấy gì nữa trở về tiêu giao t ô n g vừa trở lại tiêu giao t ô n g hắn liền phát hiện hạo thiên khuyển tại tông chủ điện chờ lấy hắn ngươi trở về thiên đình lại có người thất t ỉ n h hạo thiên khuyển nhìn đến trần lan trước tiên mở miệng nói ồ、oh, mang đến trần lan nhữ mày không bao lâu bốn cái nam sinh xuất hiện ở trước mặt hắn trần lan khẽ nhữ mày nhìn lên trước mặt cái này bốn cái cùng niên kỷ của hắn không c h ê n l ệ nhiều nam sinh hắn nhàn nhạt mở miệng các ngươi là ai đại đế bốn cái nam sinh chăm miệng một lời đồng thời ô n quyền bọn hắn đã sớm theo hạo thiên khuyển trong m i ệ n g biết trước mắt vị này là trước mắt một cái duy nhất vô thượng đại đế có lực lượng vô địch bọn hắn tự nhiên không dám làm cản hồi đại đế chúng ta là thiên đ ỉ n h tứ đại thiên vương ta là trí quốc thiên vương ma lễ hải một cái vóc người gầy yếu nhìn qua hào hoa phong nhã nam sinh mở miệng nói ta là tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh một vị mặc áo ba lỗ cánh tay và vỡ mặt chữ quốc nam sinh mở miệng nói ta là nghĩa mục thiên vương ma lễ thọ một cái vóc người có chút mập mạp nam sinh mở miệng nói ta là đa văn thiên vương ma lễ hồng một vị mùi ưng mắt đào hoa có chút âm nhu nam sinh mở miệng nói các ngươi tu vi tại thiên đ ỉ n h cao nhất là bao nhiêu trần lan hỏi chúng ta bốn người đều là c h u ẩ n thánh ma lễ hải gãi gãi đầu có chút lúng túng nói tu vi của bọn hắn tại thiên đ ỉ n h thuộc về yếu nhược thậm chí so hạo thiên khuyển còn muốn yếu trần lan gật một cái các ngươi đã tới có thể lưu lại tại đại đế bốn người lần nữa chăm miệng một lời sắp mặt mừng rỡ bọn hắn liền muốn lưu lại nghe nói đại đế đang tìm kiếm đạo vận c r i vật ma lễ thọ lúc này mở miệng nói ồ người biết trần lan thấy hứng thú nhìn về phía hắn ừ đây là chúng ta bốn người mới biết là theo lão hưng yêu tên kia trong miệng nghe được ma lễ thọ nói ra ừ m thiên kia chịu đem loại bí mật này nói cho các người biết hạo thiên khuyển ngạc nhiên nói cái này lão hưng yêu là huyền trần giới bên trong một con đại yêu tu vi tại thánh nhân cảnh các ngươi là làm sao bộ nó lời nói theo ta được biết nó thế nhưng là rất khơi khéo hạo thiên khuyển nhìn về phía ba người có chút không tin h ắ c hạo ắ c h thiên khuyển ngươi vậy thì có chỗ không biết chúng ta cùng lão hưng quan hệ có thể thật là tốt mỗi ngày n â n cốc luôn hoan còn đi xanh không nói những này dù sao quan hệ liền thật là tốt ma l ự c thọ dâm đã cười một tiếng vậy các ngươi là làm sao nghe được hạo thiên quyền hỏi đương nhiên là rót rượu a cái tia lão hưng uống say chính mình nói ra được ma lễ thọ nói ra ừng chúng ta thế nhưng là phí hết lớn đại giới dùng bàn đào tiền tiểu mới quá chén tên kia ma lễ hải nghĩ đến chuyện cũ lúc này đều có chút thì đau đây chính là b à n đào tiên tiểu mấy ngàn năm mới ủ ra đến một nhóm mà mỗi mấy ngàn năm bọn hắn những n à y c ô n g hiến cực lớn người liền có thể thu hoạch được một bình bọn hắn tứ huynh đệ mỗi người đều có một bình kết quả là lấy ra cho lão hưng yêu tên kết uống thật sự là thì đau phải biết bàn đào tiên tiểu thế nhưng là thần tiên uống đều sẽ say phàm nhân uống một dọn có thể say mấy tháng còn có thể kéo dài tuổi thọ đến bọn hắn cảnh giới này phổ thông rượu đã không cách nào làm cho bọn hắn say bọn hắn khát vọng uống say liền sẽ nghĩ đến dùng các loại linh dược hoặc là linh quả đến cất rượu cho nên huyền trần giới còn có thợ nấu rượu cái nghề nghiệp này vì chính là có thể ủ ra thần tiên đều có thể say rượu bàn đào tiên tiểu được cho tiên trong rượu đệ nhất Tiếp tục. Trần Lan mở miệng nói. Lan mở ma lễ thọ nghiêm túc mở miệng ngay vậy trần lan như có điều suy nghĩ nếu như là phong ấn pháp bảo cái kia còn thật không biết pháp bảo này là cái gì có khả năng chứa đ ạ o vợn là cái kia lạ o ư n g yêu chủ người không có cách nào giải khai cái kia lạ o ư n g yêu chủ nhân các ngươi biết là ai sao một đầu đại yêu cảnh giới tại tiên đế không biết nó có hay không trốn qua thế giới luân hồi hạo thiên khuyển hồi đáp hẳn là trốn khỏi tiên đế so với chúng ta đều muốn tiếp mệnh bọn hắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi làm sao đào thoát thế giới luân hồi ma lễ hải mở miệng nói chúng ta có thể giút một tay tìm kiếm đã nhiều người như vậy có thể tái hiện còn có những kiến trúc này vật ta cảm thấy huyền trần giới cũng không có biến mất mà chính là dấu ở thấp nhất một ngày nào đó nó sẽ lần nữa tái hiện vinh quang ma lễ thọ nói ra mấy người khác đều gật một cái đồng ý lời hắn nói chúng ta không có gì nói nếu như không có chuyện gì chúng ta xin được cáo l ư i trước ma lễ hải nhìn về phía trần lan ừng trần lan khẽ gật đầu bốn người một chó rất nhanh liền rời đi trần lan như có điều suy nghĩ phong ấn pháp bảo cái này hình như là một cái con đường những n à y pháp bảo bị phong ấn hắn dùng thần thức nhìn sang sẽ vô ý thức xem nhẹ xem ra chính mình về sau được nhiều chú ý phương diện này pháp bảo vạn nhất có một cái là đạo vận c h i vật bị hắn bỏ qua cái k i a sẽ thua l ô lớn nghĩ đến pháp bảo trần lan liền nghĩ đến hôm nay đi phật quốc cầm những cái k i a tài nguyên tông môn bảo khố hẳn là thiếu không ít có thể b ổ hàng đại gia thêm vào hắn tông môn tự nhiên nghĩ muốn trở nên mạnh hơn dù sao những tư nguyên này hắn đã không thiếu liền r ú t một chút nhan ngọc những n à y người đi làm cho các nàng mau chóng tăng thực lực lên rất nhanh hắn gọi tới thanh huyền tử tông chủ thanh huyền tử hành lễ nói cái này ngươi cầm lấy đi phát cho cảnh giới cao người đi để bọn hắn tăng lên một ít thực lực Trần lan tiện tay ném ra một viên chữ vật giới chỉ bây giờ hắn nắm giữ không gian đại đạo đã có thể tùy tiện chế tạo chữ vật giới chỉ còn có thể làm chữ vật ngọc đội cái gì không thiếu cái đồ chơi này nhìn đến tông chủ tùy ý ném qua tới chữ vật giới chỉ thanh huyền tử tiếp nhận vô ý thức mở ra xem lập tức trận mắt h ố t mồm bên trong tài nguyên nhiều vô số kể đang dược càng là tông môn mấy chục vạn người dùng mấy năm đều khó có khả năng dùng đến xong cái chủng loại kia còn có vô số phát bảo đơn giản cũng là một cái vô địch đại bà khố vâng tông chủ ta sẽ lập tức ăn bài thanh huyền tử trọng trọng gật đầu biến mất không thấy gì nữa c h ư một trăm bốn mươi m toàn quân xuất kích x o á t gỗ l i n phó bản một bên khác thao thiên ma tôn tìm được lý long người nói là tân đô thị phía dưới cùng có g i ấ u một cái gỗ l i n thế giới bọn chúng chuẩn bị xâm lấn chúng ta đại đế để cho chúng ta nghịch đạo mà đi xâm lấn bọn chúng làm phó bản đến đánh lý long kinh ngạc nhìn thao thiên ma tôn vừa mới nghe xong hắn mà nói đã trợn tròn mắt đại đế đây cũng quá ba khí đi để bọn hắn làm phó bản đến đánh Ừm. thao thiên ma tôn gật đầu còn có tại cái kia cửa đậu trên chủ nhân bố trí một cái truyền t ố n g phát trợn các người đứng ở nơi đó chuyển vào linh khí liền có thể truyền t ố n g đến vào miệch trước nói xong t h a o thiên ma tôn liền rời đi không bao lâu lý long cũng là người ta tại mạng lưới diễn đàn trên ban bố tin tức này hiện tại tuyên bố tin tức khẩn cấp tại tân đô thị trung tâm thành phố động s â u d ư ớ i đại đế phát hiện gỗ liền thế giới bọn chúng chính liên tục không ngừng xâm lấn lam tinh xâm lấn chúng ta hoa hạ đã bọn chúng xâm lấn vậy chúng ta vì sao không thể thỉnh hoa hạ tất cả mọi người nghe lệnh người có ý nhưng đến động sâu bên cạnh hướng d ư ớ i chân chuyển vào linh khí đại đế truyền tống pháp trận sẽ mang các ngươi tiến về gỗ liền thế giới vào miệng chức ở trong đó tồn tại vô số tài nguyên có thể cho các ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cao nhất thực lực cũng chỉ là kim đan viên mãn phía giới đại gia có thể kết bệ kết đội đi vào cậy phó bản theo thiếp mời chú ý trong nháy mắt liền có vô số người h ò a thấy được ngoa tạo thật hay giả có phó vốn có thể s o á t rồi vậy ta có thể chiếm đi yêu thú chơi không lại những n à y g ỗ lìn ta còn chơi không lại sao chờ một chút ta ta cũng đi nhất định phải hung hăng giết những n à y g ỗ lìn trước kia xem hạ nìm thời điểm nhìn đến những n à y g ỗ lìn liền buồn nôn nhưng chậm rãi ta phát hiện ta cũng là một cái g ỗ lìn bây giờ lại để cho ta giết đồng bào cái này không thể nào trừ phi thêm tiền không nói ta đã đến tần đô thị chuẩn bị xuống đi làm gồ lìn t i ế p mời vừa ra vô số tu sĩ đều chạy tới tần đô thị muốn kiếm một chén canh bọn hắn đều chú ý tới gỗ l ỉ n thế giới vô số tài nguyên câu nói kia tới trước được trước thúng chi nơi đó gỗ l ỉ n thực lực yếu như vậy bọn hắn những tu sĩ này chẳng phải là dễ dàng là có thể giải quyết rồi gỗ l ỉ n làm sao đều không nghĩ tới thế giới của bọn nó đều sẽ nên đón vô số tu sĩ Tiều tông. thoại thế ta ta tông chủ nói, chúng ta qua xem một chút giao người điện di lại giới, đi chơi Giống nói, đi muốn qua động, gỗ chúng không chúng chúng hay nhìn lỉn như vẫn Các có chủ là xem à? đúng vậy à bây giờ chúng ta gia nhập tiêu giao t ô n g sẽ cùng tại thêm vào công ty hết thẻ hành động đều muốn nghe l ã o bản ừ m xem trước một chú ta t đông đảo đệ tử đều thấy được tin tức tràn đầy phấn khởi muốn đi k i ế m một t r a n canh có thể tông chủ không có lên tiếng bọn hắn cũng không dám tự tiện hành động mặc dù trần lan chưa từng có hạn chế bọn hắn hành động nhưng bọn hắn nội tâm vẫn là rất chuẩn chế chính mình sợ trần lan không cao hứng đuổi bọn hắn ra ngoài đại hải huynh n g ư ờ i tu vi gần nhất có hay không tăng trưởng một bên khác chu cổ vành đại hải thanh phong đạo trưởng ba người đứng chung một chỗ chu cổ mở miệng nói vẫn được nơi này linh khí tương đối nhiều nhưng ta muốn đột phá quá khó khăn bành đại hải thở dài hắn đã là thánh vương cần thiết tu vi đã là lượng lớn muốn đột phá rất khó không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể lúc còn sống có thể hay không đột phá chuẩn đế cũng khó khăn ai ta cũng vậy đại la thiên tiên muốn đột phá đến chuẩn thánh là thật khó a chu cổ theo giận dữ nói bên cạnh thanh phong đạo trưởng không nói gì đồng dạng vẻ mặt buồn thịu tu tiên quá khó khăn cảnh giới tăng lên t r ầ m chạp thật cần cực lớn kiên nhẫn mà đúng lúc này thanh huyền tử đi tới bọn hắn trên không hướng toàn tông môn đệ tử truyền â m nói thỉnh độ kiếp trở lên đến tông môn thương khố trước nhận lấy đan dược v à p h á t bảo đây là tông chủ tặng cho các ngươi để cho các ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên nói xong thanh huyền tử đã không thấy t â m hơi ngay vậy mọi người đầu tiên là s ư n g sở lấy lại tinh thần đã mừng d ỡ như điên ngoa tạo tông chủ thật hào phóng vậy mà đưa đan dược chờ một chút chỉ có độ kiếp trở lên người mới có thể có sao không thể nào trở xuống người không thể có sao khả năng về sau sẽ có đi nhìn nhìn lại a mà bành đại hải ba người nghe được thanh huyền tử lời nói thân thể nhất thời chấn động đây chính là tiêu giao thiên tôn cho bọn hắn đan dược vậy khẳng định là thần đan dịu dược. Đi. Bánh đại hải khẽ quát nhau người thương thương người cùng có chục chỗ ngọc cùng cố、Hánh、cũng Đi. đại Đã hải tiếng, tiến vài tới Bánh ba tông môn Tông môn này, nhan vánh khẽ khố. khố. một t về ở rượu o n n g g đó, tất cả mọi ờ i là đến nhận lấy đan dược. Từng cái đến đan nhận d ư c cái Từng đến, người mỗi đ ề sẽ có đan dược đây là t h ấ t phẩm đan dược nhập thánh đan chu cổ nhìn trong tay đan dược kinh ngạc hô hắn theo trong tay viên đan dược kia cảm nhận được vô cùng vô tận linh khí phi thường n ồ n g đậm đan hương vẹn vẹn là nghe một thanh đều cảm thấy mình muốn đột phá mà hắn tại tông môn trong sách cổ gặp qua đây là nhập thánh đan đại la thiên tiên viên mãn tu sĩ nuốt vào có thể trực tiếp nhập trần thánh không cần độ kiếp loại đan dược này tông chủ vậy mà tùy tiện liền cho hắn đây cũng quá tốt đi、bình. Chu cổ thay đổi thái độ bình th đổi độ viên đan dược kia có thể cho hắn lập tức nhập c h u ẩ n thánh đã là cơ duyên to lớn cái này dập đầu đại đế chuyện đương nhiên hai vị ta đi về trước đột phá chu cổ nhanh chóng bỏ lên cùng bành đại hải hai người cá o biệt liền vội vàng trở về chính mình người gác cổng chuẩn bị đột phá nhìn đến chu cổ cầm tới mình muốn đan dược thanh phong đạo trưởng cùng bành đại hải hai người lộ ra ánh mắt hâm mộ n h ậ p thánh đan quá sung sướng a thanh phong đạo trưởng đều đấu kỵ muốn chết hy vọng ta cũng có thể cầm tới như viên thuốc này a bành đại hải thở dài nếu để cho hắn cầm tới một viên có thể đột phá chuẩn đế đan dược thật là tốt biết bao a không bao lâu. tất cả mọi người lấy được đan dược và pháp bảo chỉ còn lại có bành đại hải không có lấy đến đến viên bành đại hải thời điểm thanh huyền tử ánh mắt có chút phức tạp tựa hồ có hâm mộ bành đại hải không biết thanh huyền tử tại sao lại lộ ra ánh mắt như vậy mở miệng hỏi môn chủ ta đây ngươi là tông chủ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ta đều có chút hâm mộ ngươi nói xong thanh huyền tử lấy ra một viên đan dược cùng một kiện c ự c phẩm tiên thiên trí bảo giao cho bành đại hải mở miệng nói viên đan dược kết nhưng rất khó lường đây là đế thể đan tên như ý nghĩa có thể phá vỡ thánh thể thành tựu đế thể từ đó bước vào chuẩn đế cảnh giới bát phẩm đan、dược. cứ như vậy một viên lời này vừa nói ra t r u n g quanh tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn về phía bành đại hải trong tay viên kia vây quanh vô số đạo vận có một tầng thần bí quan g huy che phủ ở phía trên đan dược trận mắt hốc mồm chương một trăm bốn mươi hai v i ê n cổ bất tử thánh thể không có chết bát phẩm đan dược đế thể đan bành đại hải kinh ngạc hô lên mặc dù danh tự nghe vào chất phát tự nhiên nhưng là bát phẩm đan dược là vô số người muốn lấy được đan dược phá vỡ thánh thể thành cựu đế thể hắn nuốt vào viên đan dược kia liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới ta đại đế bành đại hải cùng chu cổ một dạng bịch liền quỳ xuống dập đầu vốn cho rằng đột phá chuẩn đế đã vô vọng nhưng đại đế lại đưa tới cho hắn một viên đan dược đây quả thực là tái tạo c h i ân á quả nhiên thêm vào tiêu giao tông thật có thể để cao thực lực thiên đạo thể ta vĩnh viễn sẽ không phản bội tiêu giao tông tiêu giao tông tại ta liền tại tiêu giao tông vòng ta liền vòng ẩm ẩm bầu trời trong xanh nổ vang thiên lôi bành đại hải thiên đạo lời thể tạo nên tác dụng trương vị cáo từ trước bành đại hải cầm lấy đan dược liền rời đi hắn muốn trở về đột phá chuẩn đế nhìn đến bành đại hải rời đi từng cái lộ ra ánh mắt â m mộ đây chính là bát phẩm đan dược a thật â m mộ a tông chủ điện trần lan một mực tại nhìn lấy nhìn đến tông môn của mình lại thêm một cái trung thành đệ tử không khỏi vui mừng cười một viên bát phẩm đan dược liền thu mua một người cái này rất đáng húng chi cái này đế thể đan hắn còn có hai viên một viên là lưu cho la đ ạ o một viên tùy duyên đến mức những đan dược khác nha hắn còn có rất nhiều nhiều đến dùng không hết vừa mới đưa ra ngoài chỉ có thể nói là chín châu mất sợi l ô n g chủ nhân ta bên này giống như xuất hiện vấn đề ngươi có thể tới sao đúng lúc này một đạo truyền âm tại trần lan trong đầu vang lên là siêu năng đế quốc bên kia số một truyền âm ngay được truyền âm trần lan triển khai thần thức càn quét đi qua Rất n、like, g sinh l mệnh đạo vận khí thức trần lan nhữ mày vậy mà xuất hiện sinh mệnh đạo vận khí thức tập trung nhìn vào là một con hấp huyết quỷ phát ra nhưng rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp đây không phải sinh mệnh đạo vận đây là bất tử thánh thể tinh huyết lại là một giọn bất tử thánh thể tinh huyết có vẻ như so trước đó cái kia một giọn còn cường thịnh hơn không thiếu trước đó giọn kia quá m n m manh đã bị hấp huyết quỷ hút không sai bị lắm giọt này có vẻ như mới xuất hiện một dạng vừa vặn có thể siêu hồn nhìn xem cái này hấp huyết quỷ là từ đâu lấy được bất tử thánh thể tinh huyết t h a o thiên ma tôn trần lan nhàn nhạt mở miệng chủ nhân ta tại một giây sau thao thiên ma tôn xuất hiện tại trước mặt đi siêu năng đế quốc đem q á i vật đều tiêu diệt sau đó mang về một con hấp huyết quỷ trần lan tiêu ký cái kia hấp huyết quỷ vâng chủ nhân thao thiên ma tôn biến mất tại chỗ đã tiến về siêu năng đế quốc siêu năng đế quốc lúc này siêu năng đế quốc lại luôn hãm vô số siêu năng giả bị các loại quái vật tra tấn không thành nhân dạng trong đó mạnh nhất cũng là hấp huyết quỷ đem bọn hắn giết sạch một vị hấp huyết quỷ đế vương lạnh giọng mở miệng chỉ phất tay hấp huyết quỷ vô số hấp huyết quỷ phóng tới siêu năng giả đem máu của bọn hắn hút khô chuyển hóa thành đồng loại số một khẩn trương nhìn trước mắt đây hết thảy chỉ cầu chủ nhân mau chạy tới hừ hừ lạnh một tiếng tại bầu trời nổ vang trong chốc lát vô số hấp huyết quỷ cùng với các quái vật toàn diện bạo thể mà chết chỉ để lại những người siêu năng kia hai mặt nhìn nhau một mặt mộng bức nhìn trước mắt bất thình lình một màn đây là cái gì tình huống làm sao đ bọn hắn phát hiện đỉnh đầu đứng đấy một vị nam nhân là người hoa khuôn mặt thao thiên ma tôn không để ý đến những người siêu n ă n g này trực tiếp đem cái kia còn sót lại hấp huyết quỷ đế vương hút vào trong tay sau đó nhìn về phía số một giải quyết nói xong hắn liền biến mất không thấy gì nữa tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ là trong nháy mắt tất cả quái vật trong nháy mắt bị tiêu diệt đây chính là nửa bước thiên đế v i lực nhất nghiệm c h i gian có thể giết t u y ệ t đối người số một nhìn đối phương rời đi gần một cái nàng theo trên người đối phương cảm ứng được đồng dạng linh hồn khí t ứ c đối phương cũng là chủ nhân nô b ộ tông chủ điện Hấp huyết quỷ bị Thao Thiên quỷ bị một n nhìn đến về, chính o giây nháy h mắt xuất n nơi vạn phần một xa lạ khác, ta ta h o hấp, hấp sau hấp huyết quỷ đế vương thân thể cứng đờ hai con mắt chắn bệnh bị trần lan bạo lực siêu hồn cái này siêu hồn thuật một mực là tu tiên giới kiên kỵ khả trần lan sử dụng phi thường thuật tay cơ bản nhìn đến địch nhân đều sẽ siêu hồn bởi vì đây là hắn một cái duy nhất lấy được lấy tin tức con đường không bao lâu hấp huyết quỷ linh hồn bị tìm xong trở thành một cô vô dụng thi thể trần lan tiện tay đem n ố t cháy nhìn đến trần lan không nói thao thiên ma tôn rất thức thời rời đi kỳ thật trần lan đang tiêu hóa trong đầu ký ức một chỗ động h u y ê t bất tử thánh thể không có chết bị n ố t lại trần lan đồng tử hơi co lại hơi kinh n g ạ c nói tại hấp huyết quỷ trong trí nhớ hắn thấy được làm cho người kinh dị hình ảnh chỉ thấy một chỗ động huyệt mấy trăm cái hấp huyết quỷ đế vương cùng một chỗ mà tại phía trên hang động vậy mà treo một người một cái trần như nhậm người hai tay của hắn hai chân đều bị trói treo ở nơi đó hấp hối mấy trăm cái hấp huyết quỷ như gào khóc đòi ăn tiểu kê một dạng ở phía dưới nhìn lấy cái tia người mắt lộ ra h ư n g quang nhìn chằm chằm cái này hấp huyết quỷ đế vương cũng là bên trong một cái đây là hắn một đoạn phi thường viễn cổ ký ức không biết là lúc nào nhưng rất nhanh một cái lớn tuổi lão giả đi đến tiên phong đạo cốt ăn mặc tiên bảo khuôn mặt hiền lành nhìn lấy tựa như là loại kia hòa ái dễ gần lao ra ra nhưng hãi lý t h a n h nào thế nào t hưởng thụ cảm giác này sao lão giả lộ ra nụ cười hiền lành nhưng lời nói ra lại rất đáng sợ trần đạo khánh ngươi thật sự là mặt người giả thú chở ta ra ngoài tuyệt đối sẽ không đông tha ngươi vậy mà tự tiện chăn nuôi huyết thi ngươi có thể thật là đáng chết đây chính là cái gọi là danh môn chính phái sao t a n h ổ vào treo cái kia nam nhân một n g ụ m máu tươi nôn tại lão giả trên đầu lão giả vẫn như cũ cười tủm tịm nhưng nội tâm sớm đã phiên giang đ ả o hải vô cùng sinh khí sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng bất quá ngươi không cần lo lắng ta là không sẽ giết người ta sẽ thật tốt tra tấn người người bất tử thánh thể tinh huyết thế nhưng là đối với ta có trợ giúp rất lớn nói xong lão giả lấy tay làm kiếm hướng lý thanh đạo ở ngực vạch tới một đạo k i ế m khí trong nháy mắt lý thanh đạo thống khổ kêu thả một m tiếng vô số máu tươi từ bộ ngực hắn nhỏ xuống phía dưới hấp huyết quỷ liền vội vàng tiến lên tranh đoạn điên cuồng nuốt máu tươi nhưng rất nhanh tại bất tử thánh thể cường đại tự lành năng lực dưới lý thanh đạo vết thương lại khép lại mà lão giả lần nữa một kiếm không ngừng gặp lại nhường thứ nhất chạy dòng máu có bất tử thánh thể lý thanh đạo muốn chết cũng khó khăn nếu ta có thể ra ngoài các ngươi tử cấm tông nhất định toàn tông hủy diện chương một trăm bốn mươi ba tất cả tông môn đến đây đầu nhập vào hiểu rõ tất cả ký ức về sau trần lan trầm m ặ t không nói bất tử thánh thể không có chết nhưng bây giờ không biết ở nơi nào bị cầm tù lấy thủ đoạn của đối phương quá mức tàn nhẫn vậy mà đem một tôn thánh thể n h ố t lại tra tấn dùng để chăn nuôi hấp huyết quỷ mà lại hấp huyết quỷ có vẻ như trước đây thật lâu liền có bất quá trong trí nhớ hấp huyết quỷ đế vương cũng không phải cái dạng này trước kia càng thêm xấu xí rất nhiều không giống người hiện tại ngược lại có mất phần nhân dạng còn có huyết thi danh sưng căn cứ hấp huyết quỷ ký ức tối thiểu có mấy ngàn、năm. lâu như vậy đi qua cái kêu bất tử thánh thể còn x u ố n g không các loại có lẽ có thể dùng thiên nhãn đến xem bất tử thánh thể ở đâu trần lan nghĩ tới điều gì thiên nhãn có thể nhìn nhân quả không biết có thể nhìn xem cái này hấp huyết quỷ trên người chuỗi nhân quả có lẽ có thể có một đầu kết nối bất tử thánh thể dù sao cái này hấp huyết quỷ từng hấp thu qua bất tử thánh thể tinh huyết cả hai đã sớm liên kết nhân quả tông chủ điện bên ngoài vang lên thanh huyền tử thanh nhâm n g h y vậy trần lan dùng thần thức nhìn ra phía ngoài liền thấy được mấy vạn người đứng tại hộ tông đại trận bên ngoài bọn họ đều là những tông môn khác tông chủ cùng trưởng lão hiện tại tới là muốn cùng thanh huyền môn một dạng đặt vào tiêu giao tông từ đó thu hoạch được trần lan che chở còn có hai ngày yêu thú liền muốn toàn diện tiến công tông môn bọn hắn những ngày tiểu tông môn không có năng lực ngăn cản chỉ có thể dựa vào đại tông môn có thể đại tông môn bây giờ còn không có cụ hiện đợi đến bọn hắn cụ hiện chỉ sợ tiểu tông môn đều đã chết cho nên bọn hắn cùng nhau thương thảo cuối cùng cho rằng tiêu giao tông mới là bọn hắn nên đi địa phương chỗ đó địa phương lớn có thể chứa được bọn hắn mà lại tông chủ cùng hộ pháp thực lực đều không yếu là cái phi thường địa phương tốt sau đó liền có tình hình bây giờ các đại tông chủ cùng trưởng lão cùng nhau tới muốn bái nhập tông môn ta đã biết nói cho bọn hắn muốn nhập tông môn rất đơn giản trước giúp đỡ thi công tông môn sau đó tham gia thu đồ khảo hạch trần lan nhàn nhạt mở miệng vâng tông chủ ta lập tức đi chuyển cáo thanh huyền tử gật gật đầu rời đi đi chuyển cáo thanh huyền tử rời đi về sau trần lan lợi dụng thời gian đảo ngược đem cái kia hấp huyết quỷ phục sinh làm hấp huyết quỷ nhìn đến chính mình như kỳ tích phục sinh về sau lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ cầu xin trần lan có thể thả nó một n g a ta sai rồi vung tha ta ta nguyện ý làm châu làm n ự a trần lan không để ý đến mà chính là trong lòng quát nhẹ thiên nhãn mở trong chốc lát một viên dựng thẳng mắt tại hắn giữa mi tầm chậm r ã i h i ệ n lộ vô tận quang huy theo dựng thẳng mắt bên trong bắn ra nở rộ trướng mắt hào quang áo ánh huyện như thần thánh mà cái này thánh quang chiếu vào hấp huyết quỷ trên thân lập tức liền g i ấ y lên khói trắng đau nó chết đi sống lại nguyên bản hấp huyết quỷ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng có thể trò chơi này cụ hiện hấp huyết quỷ lại có thể tại bạch thiên hành chạy nhanh bất quá nó vẫn như cụ ngăn cản không nổi thiên nhãn mang đến thánh quang đau đau quá hấp huyết quỷ trên thân toát ra quần cuộn khói trắng sắ Hắn nhìn về phía h về ấ đầu thứ nhất không i u u c h này phải u vậy liền đầu thứ hai cứ như vậy trần lan trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng xem chỗ có nhân quả dây thể nội linh khi đang nhanh chóng tiêu hao cái này thiên nhãn là mạnh nhất thần thông một trong vốn là nhị lang thần bản mệnh thần thông những người khác căn bản không có cách nào nắm giữ so với cái khác thần thông môn thần thông này phi thường cường đại nhưng cùng lúc tiêu hao linh khí cũng rất lớn trần lan linh khí tại dưới trạng thái toàn thịnh nhiều lắm là sử dụng hai canh giờ không thể nhiều hơn nữa có điều hắn khôi phục linh khí cũng liền nửa canh giờ nạp điện một giờ bay liên tục bốn giờ một bên khác tiêu giao tông bên ngoài ngươi nói cái kia tiêu giao tông tông chủ chịu để cho chúng ta đi vào sao không rõ ràng đệ tử của bọn hắn bình quân thực lực đều so với chúng ta mạnh đi vào chỉ sợ quá sức đúng vậy à ta vừa mới nhìn thoáng qua có vẻ như còn có thánh vương cảnh thế người à y thì quá m ứ n g ư ơ i đây là tại mắng ta nghe không hiểu đi ta mới thu thổ dân đệ tử dạy ta chính đang chửi ngươi loại này nghe không hiểu thanh huyền tử còn chưa có đi ra các tông chủ trưởng lao chính mình lại bắt đầu cãi vã có người nhìn đến trần lan lâu như vậy không có xuất hiện mặt mũi có chút không nhịn được dù sao bọn hắn cũng là tông chủ cái này nói ra chẳng phải là bị các đệ tử chuyện cười có ít người đ ổ không giống nhau bọn hắn vốn chính là tới cầu b ả o m ệ n h mặt mũi cái gì không trọng yếu có thể còn sống so cái gì cũng tốt lúc này thanh huyền tử đi tới trước mặt mọi người nhìn đến hắn xuất hiện đại gia lập tức an tính lại tông chủ nói các ngươi có thể thêm bảo nhưng là trong khoảng thời gian này nhất định phải trợ giúp xây dựng thêm tô n g môn đồng thời đến lúc đó còn muốn tham gia thu đồ khảo hạch mới có thể chính thức trở thành ngoại môn đệ tử thanh huyền tử liếc nhìn một vòng mở miệng nói ngay vậy mọi người nhất thời xôn xao chúng ta còn muốn tham gia thu đồ khảo hạch chúng ta đều là lao tông chủ cái này cũng không cần đi liền đúng vậy à để cho chúng ta một lần nữa tham gia thu đồ khảo hạch khó tránh khỏi có chút xem thường chúng ta đừng nói nhiều như vậy có thể gia nhập là có thể mệnh trọng yếu nhất ha ha ta vẫn còn muốn mặt mũi đã tiêu g i a o tông không tôn trọng ta vậy ta vẫn đi thôi trong n g a y mắt liền có không ít người rời đi bọn hắn dù sao cũng là tông chủ làm nhiều năm như vậy tông chủ hoặc là trưởng lão bây giờ lại để bọn hắn tham gia thu đồ khảo hạch mới có thể đi vào l à n g ngoại môn đệ tử cái này không khỏi quá không tôn trọng bọn hắn đi phải biết bọn hắn loại cảnh giới này cho dù thả trước kia thêm vào những cái kia không tệ tông môn đều có thể miễn thi hạch trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử ngược lại là hiện tại lại còn muốn xem sắc mặt làm việc không phải liền là một cái tông môn khiêu chiến n h à bọn hắn cũng không tin chơi không lại những cái kia yêu thú không bao lâu hiện trường liền đi hai phần ba người còn lại những người kia là thực t ỉ n h nghĩ muốn gia nhập tiêu giao tông cầu được bình an thanh huyền tử không có giữ lại những người kia mà chính là nhìn về phía lưu lại người mở miệng nói các ngươi hiện tại liền có thể thêm vào tiêu giao tông giúp đỡ xây dựng thêm đến lúc đó đại gia cùng nhau chống địch đã gia nhập chúng ta chúng ta sẽ không đông tha cho các ngươi cảm, cảm tạ nay phần ân tình chúng ta tuyệt đối sẽ không quên nghe được thanh huyền tử lời nói trong lòng bọn họ đè ép khối kia tảng đá lớn rốt cục tháo bỏ xuống có tiêu g i a o tông bảo hộ bọn hắn hy vọng sống sót liền gia tăng thật lớn đến tại cái gì mặt mũi nào có mệnh trọng yếu a h ư ớ n g chi tiêu g i a o tông nhìn qua có vẻ như rất không tệ có mấy phần đại tông môn cảm giác sợ là so với thánh địa cũng không kém là bao nhiêu a chương một trăm bốn mươi b ố viên thứ ba sinh mệnh bảo thạch họ xây đồn thần lực giả không có vậy mà không có nhân quả dây trần lan nhũ mày đóng lại thiên nhãn hắn tìm khắp cả chuỗi nhân quả vậy mà không có tìm được liên quan tới bất tử thánh thể đầu kia chuỗ không biết là nguyên nhân gì có thể là bất tử thánh thể bị d ế t đi dù sao linh hồn công phạt chi thuật có thể phá hủy bất tử thánh thể linh hồn khiến cho tử vong gặp trần lan trầm mặc không nói hấp huyết quỷ cho là mình mắc tội lén lút đi tới cửa trần lan tự nhiên chú ý tới tiện tay vung lên trong nháy mắt nhường nó hóa thành cho t à n lần nữa tử vong bất tử thánh thể manh mối gây mất hấp huyết quỷ cũng nên chết nghĩ một lát trần lan không có ý định nghiên cứu một chút đi tu luyện thiên nhãn quyết đã bây giờ chính mình có rất nhiều thứ cần tu luyện cơ bản có thời gian đều sẽ tu luyện chủ nhân cứ mạng Ta vừa tìm được một viên sinh mệnh bảo thạch, bất quá ta tỉnh cảnh hiện tại có chút vừa viên mệnh hiểm. được cảnh có sinh hiện nguy bảo quá lúc này pha dạ âu thanh âm tại não hải văng lên trần lan sửng sốt một chút biến mất tại chỗ không thấy hy lạp cổ quốc nơi nào đó di chỉ trước một vị toàn thân do nước hình thành thủy nhân sừng sững trên không trung mặt bằng trên cầm lấy một thanh nước mâu nhìn lấy pha dạ âu lạnh giọng q có nói pha dạ âu nơi này không phải nguyên l ê n tới địa phương c ú t ra ngoài cho ta ta tới nơi này là vì lấy một viên bảo thạch mà viên bảo thạch kia ngay tại ngươi trên người chủ nhân pha dạ chỉ hướng thủy nhân sau lưng một vị c á bụng mập mạp trung niên nam nhân Cái trước mắt cái này thủy nhân cũng là kế thừa họ xây đồn thân lực người chơi hy lạp cổ quốc người chơi là có thể kế thừa thần minh tri lực ha ha vậy liền chết đi thủy nhân ném ra ngoài trong tay nước mâu hướng phạ ra ở gào thét mà đi đừng nhìn đây là nước hình thành nhưng y lực thế nhưng là mượn phần kinh khủng người bình thường bị đánh trúng tại chỗ liền sẽ bị sỏ xuyên mà chết pha dạ cảm giác được thực lực của đối phương cùng hắn không sai biệt lắm sau đó vội vàng né tránh đồng thời trong đầu liên hệ chủ nhân b à ảnh nước mâu đánh trúng mặt đất nhấc lên một mảnh b ọ nước người là ai thủy nhân đ ỗ n g nhiên hoảng sợ hô lớn nguyên lai、like、ở trước mặt hắn trần lan xuất hiện họ xây đồn chi lực các người hy lạp cổ đều cụ hiện cái gì thần minh chi lực trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn không có giải hy lạp cổ quốc đ o á n chừng không thiếu đều bị cỗ hiện ra nói xong hắn đem thủy nhân hút tới cưỡng ép làm cho đối phương khôi phục liễu phàm thể nhục thân thể người là ai nhìn đến trong cơ thể mình thần lực bị áp chế thủy nhân hoảng sợ không thôi người nam nhân trước mắt này đến cùng là ai vậy mà có thể tùy ý áp chế bọn hắn thần minh chi lực trần lan không nói một tay lấy thủy nhân hất ra thủy nhân thân thể té xuống đất mặt nhưng hai con mắt đã thất thần giống như là cái không hồn thân thể pha dạ cùng trung niên nam nhân kia đồng thời nhìn về phía trần lan nhất thời nhìn đến khiến hai người bọn họ hoảng sợ cả một đời đều khó có khả năng quên mất sự tình chỉ thấy tại cái t i ê u long lanh dưới bầu trời một bóng người sừng sức tại thiên khung phía dưới ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn phá lệ loá mắt nhưng trong tay hắn lại nắm lấy một cái màu lam nhạc người nói đúng、ra. là linh hồn nước linh hồn của con người liền như thế bị trần lan nắm trong tay t r a n g diện mười phần quỳ dị linh hồn có thể cầm ra nhân ra linh hồn ngươi là ai trung nhiên nam nhân hoảng sợ hô to hắn chưa bao giờ thấy qua có thể đem linh hồn của con người cầm ra tới thao tác mà lại người vậy mà thật sự có linh hồn hắn còn tưởng rằng đây đều là thần thoại cố sự đây trần lan không để ý đến mà chính là nhìn trong tay linh hồn đôi mắt lấp l o e ánh mắt của cái thả ta ra van cầu ngươi thả ta trước mặt cái này đạo linh hồn thật giống như nhân cách phân liệt đồng dạng tại diễn ra hai loại không giống nhau biểu diễn một biết phẫn nộ nhường hắn thả hắn một hồi lại khóc lấy cầu xin hắn thả hắn đang tức giận cùng hoảng sợ cái này hai cái tính cách bên trong không ngừng chuyển đổi bất quá sớm lúc trước tố cáo toàn cầu tỷ vo thời điểm hắn liền đã chú ý tới hy lạp cổ quốc người chơi thể nội linh hồn có hai đạo một đạo là cái linh hồn của con người còn có một đạo là cùng ký sinh trùng không sai biệt lắm linh hồn ký sinh tại cá nhân trên linh hồn chậm rãi hấp thu linh hồn chất dinh dưỡng lớn mạnh chính mình từ đó chậm rãi thay thế chân chính linh hồn hoàn thành tu hú chiếm tổ chim khách sự tình về sau trở thành thân thể lớn nhất chủ nhân mới nhìn đến linh hồn đang không ngừng biến hóa p h à gia hộp cùng trung niên nam nhân kia đều ngây mận cả người đây là cái gì vì cái gì linh hồn này đang không ngừng biến hóa trung niên nam nhân kinh ngạc thời điểm còn thuận tiện hiếu kỳ hỏi một câu người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nước linh hồn của con người đang không ngừng biến hóa trần lan đôi mắt ngưng tụ nhường nước linh hồn của con người triệt để ngậm miệng lại chỉ để lại một cái khác đạo ký sinh linh hồn thả ta ra nếu không chờ ta thần thân đích thân tới định để ngươi đau đến không muốn sống linh hồn vẫn đang tức giận kêu gào người là bọ xầy đồn trần lan hỏi nếu như không có đ á say trước mắt cái này ký sinh linh hồn đại khái tỷ lệ là thủy nhân cụ hiện đến họ xây đồn thần lực vị kia tồn tại ở hy lạp thần thoại hải thần họ xây đồn nếu biết cái kia liền v ô n g ra ta họ xây đồn lạnh giọng mở miệng không có đem trần lan để vào mắt các ngươi hy lạp thần minh đem chính mình một phần nhỏ linh hồn ký sinh tại tín ngưỡng tín đồ của các ngươi trên thân có mục đích gì trần lan tiếp tục hỏi hắn có thể đoán được những n à y thần minh làm như vậy nhất định là vì chính mình tư d ụ n g mục đích thực sự nhưng không biết ha ha họ xây đồn chỉ là c ư i lạnh không có trực diện trả lời thay thế trần lan liền rõ ràng hy lạp thần minh đã thương lượng một trận âm hưu hắn không tiếp tục nói nhầm nhiều trực tiếp đem họ xảy đồn linh hồn triệt để mất diệt sau đó hắn nhìn về phía trung niên nam nhân kia còn chưa mở lời đối phương liền đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thật xin lỗi v u n g tha ta ta cho ngươi bảo thạch trung niên nam nhân phi thường thất thời trực tiếp đem sinh mệnh bảo thạch ném đi ra trần lan đem h ú t tới nhận lấy về sau nhìn về phía phạ dạo còn lại ngươi tự mình giải quyết ta đứng lại tới ta hy lạp của quốc giết chúng ta người liền muốn chạy trần lan vừa nói xong đằng sau liền vang lên một đạo nữ nhân t h a nhâm chờ hắn nhìn lại liền nhận ra nữ nhân là ai cũng là lúc đó tại toàn cầu luận võ trên cùng nhan ngọc chiến đấu nữ nhân giống như cũng là vỏ xấy đồn thần lực người thừa kế mà nàng đằng sau còn có mấy người có nam có nữ thể nội đều có hai đạo trùng điệp linh hồn nhưng trước mắt nữ sinh này linh hồn là khoa chứ nhất nàng linh hồn của mình liền chỉ x u ấ t lại một chút đã bị vỏ xấy đồn gặm ăn không sai bị lắm hiện tại đã có thể ảnh hưởng hành động của nàng cùng đại bộ phận suy nghĩ không ra ba ngày linh hồn đều sẽ bị vỏ xấy đồn triệt để thôn vệ sạch sẽ sau đó tu hú chiếm tổ c h i m khách trở thành thân thể này chủ nhân mới diệt liên muốn chạy không dễ dàng như vậy một cái nam sinh quát lạnh nói trong tay nhiều hơn một cái dài hơn ba mét điện mô lôi điện ở phía trên k e n k e n rung động uy thế khủng bố chương một trăm bốn mươi lăm khương tử nha dương tiễn có khả năng đã đến phía trên nhìn lấy cái kia điện mâu trần lan liền biết nam sinh này thu được cái nào thần minh thần lực vạn thần c h i vương rẽ ở c h ế t nam sinh ném điện mâu thế muốn giết chết trần lan trần lan chỉ là vung tay lên điện mâu lập tức liền tiêu tán nhìn đến chiêu này mọi người liền biết trần lan cũng không đơn giản trần lan vây tay một cái cái kia rẽ ở chi lực nam sinh trong nháy mắt hướng hắn tay tâm bay tới bị hắn bốc lấy nhìn lên trước mặt nam sinh hắn có chút sai cứ thế bởi vì hắn tại đối phương thể nội cảm giác được lôi chi đại đạo đạo vận nhưng không giống lắm nhưng hắn cảm giác được chỉ cần đem hấp thu liền có thể lớn mạnh chính mình lôi chi đại đạo nhưng vì sao vừa mới thủy nhân lại không có thủy chi đại đạo đạo v ậ n đâu có lẽ là hai người trong cơ thể thần minh chi lực bất đồng trước mặt nam sinh này xác thực so cái kia thủy nhân mạnh rất nhiều thể nội thần minh chi lực rõ ràng mạnh rất nhiều nam sinh này càng thêm nồng đậm thủy nhân liền so sánh mỏng manh thả ta ra nam sinh giận dữ hết mà phía sau hắn những người kia cũng không có độc thủ bởi vì bọn hắn vừa mới nhìn đến trần lan xuất thủ thực lực phi thường cường đại sau đó không dám hành động thiếu suy nghĩ trần lan không nói đem siêu hồn đạt được tin tức mình muốn người lai k h i lạp cổ quốc cho đến bây giờ hết thẻ liền cụ hiện năm cái thần minh lực lượng theo thứ tự là pò s â i đồn rẽ ớ s a hệ mi a polo a z trong đó nắm giữ rẽ ớ s thần lực người chơi ít càng thêm ít chỉ có chút ít bảy vị nhiều nhất cũng là pò s â i đồn nhiều đến ngàn và người c h á c không được thần lực như vậy mà manh đã không có giá trị lợi dụng vậy thì chết đi trần lan đem nam sinh thể nội thần lực triệt để hút khô hầu như không còn trận đem linh hồn mẫn diệt tính cả dẹp ờ cũng cùng nhau mẫn diện thi thể vứt xuống một bên nhìn đến đồng bọn của mình cứ như vậy chết tại trần lan thủ h ạ mấy người giận tí mặt đồng thời cũng vạn phần hoảng sợ bởi vì nam sinh là bọn hắn trong đội mạnh nhất liền hắn đều đánh c n g lại mấy người bọn họ sợ là cũng quá sức trần lan có chút nước mắt lườn bọn họ một cái xèo mấy người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài trung điệp ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi bọn hắn lúc này cảm giác toàn thân đau đớn giống như bị xe tải trùng điệp ụ n g ngũ tạng lục phủ đều đàn đau xong việc về sau trần lan cho phạ ra ổ một ánh mắt liền rời đi những n à y người đối với hắn không có tác dụng gì đồ. duy chỉ có cái kia nam sinh kia có lôi chi đại đạo hắn có thể đem luyện hóa bước vào lôi chi đại đạo nhập môn tiêu giao tông tông chủ điện ừm sao ngươi lại tới đây trần lan vừa trở lại liền nhìn đến nằm dạp trên mặt đất chờ hắn trở về hạo thiên quyển lôi công khôi phục bộ phận ký ức ta là tới nói cho ngươi hạo thiên quyển đứng lên nghiêm túc nói nhìn ngươi biểu lộ hẳn không phải là tin tức tốt gì a trần lan chú ý tới hạo thiên quyển cái kia nhăn lên lông mày ừm rất không ổn tin tức nói địa phủ làm phản rồi nghe vậy trần lan s ứ n g sở c h ậ t cười một tiếng ngươi không phải nói địa phủ tuyệt đối sẽ không làm phản sao quả nhiên cùng hắn suy nghĩ một dạng địa phủ phản bội thiên đình vô cùng có khả năng gia nhập những người kia hàng ngũ bên trong hạo thiên khuyển l u n g t u n g túi lầu xuống thở dài ai ta cũng không nghĩ tới địa phủ vậy mà thật phản bội chúng ta thiên đình a không phản bội tất cả chúng ta nói rõ chi t i ế t nói địa phủ tông chủ cũng chính là âm thiên tử hắn ở thế giới luân hồi trước đó liền đã phản chiến đồng thời thu mua mạnh bà chẳng lẽ cách mạnh bà không có cải tiến trần lan nghi ngờ nói nhưng rất nhanh lại tự mình phủ định cái này cũng không thể nào nếu như không có cải tiến các ngươi đã sớm uống x o n g canh mạnh bà mất đi tất cả ký ức càng không khả năng t h ứ c tỉnh hạo thiên khuyển là đoạn thời gian trước t h ứ c tỉnh vậy liền ý vị canh mạnh bà là đi qua cải tiến mà lại nó còn có ký ức tứ đại thiên vương những cái kia cũng giống như vậy đều khôi phục ký ức cho nên cái này có thể bài trừ canh mạnh bà là cải tiến nhưng không phải chúng ta nghĩ cái kia cải tiến chúng ta nguyên kế hoạch là chờ đến linh khí khôi phục ký ức liền lại bởi vậy tự động khôi phục canh mạnh bà hiệu quả liền sẽ tiêu tán có thể kết quả mạnh bà cải tiến canh mạnh bà chỉ là đơn thuần tạm thời quên ký ức mà lại cái này cùng thực lực có quan hệ tu vi càng cao người kháng tính liền càng mạnh càng có khả năng sớm thức tỉnh hạo thiên khuyển nhữ mày mở miệng nó nghĩ tới rồi phi thường không tốt hậu quả lôi công mạnh nhất cảnh giới là cái gì thánh vương vậy hắn là sớm thức tỉnh sao vâng hắn còn nói phía trước đã có người sớm đã tỉnh lại hắn nhớ đến hắn khi tỉnh lại thân ở thời đại tên là tần triều đằng sau liền thấy khương tử nha khương tử nha là ai một vị chuẩn đế thiên đình đại tướng đối không gian tạo nghệ mười phần tinh thông sau đó thì sao lôi công nói khương tử nha dẫn hắn đến một nơi nào đó hắn liền hai mắt một đen lại khi tỉnh lại trong thức h ả i của mình nhiều một đạo linh hồn một vị tên là thông thiên tiên linh hồn của con người nằm trong tay thân thể của hắn đến mức phía sau lôi công còn không có khôi phục quá nhiều ký ức có điều hắn nói một cái phi thường hỏng kết quả cái kia liền là chủ nhân của ta vô cùng có khả năng đã được đưa tới phía trên đi ngay vậy trần lan trầm mặc không nói chân mày nhũ chặt nếu thật là như thế một cái lo dip lời nói như vậy thiên đ ỉ n h những cái kia c h u ẩ n đế tiên đế chẳng phải là toàn bộ bị mang đi liền lôi công một cái thánh vương cảnh giới người bị mang sau khi đi đều có thể trở thành tiên đế những người đó chẳng phải là đã trở thành thiên đế hoặc là vô thượng đại đế cái này quá k h ô n g ổn địa phủ không ai chuyển thế đầu thai có nhưng chỉ có một bộ phận tông chủ cùng trưởng lão cơ bản đều trước lên trên lưu lại một số không chịu người chính mình uống xong canh mạnh bà đi chuyển thế đầu thai còn có một số người bị sát nhân diệt khẩu đối phương xuống một bàn l ớ n cờ liền địa phủ đều bị xối rục bây giờ huyền trần giới đại thế lực địa phủ đã làm phản thế lực k h á c còn không rõ ràng lắm nếu như bọn hắn cũng làm phản chúng ta rất nguy hiểm hạo thiên khuyển tiếp tục nói huyền trần giới đại thế lực nhiều vô số kể nếu như tất cả đều đi phía trên đến lúc đó khẳng định sẽ chiếm đoạt cái thế giới này nếu là thế giới luân hồi một lần nữa liền thật xong đời tăng thực lực lên a trần lan trầm mặc rất lâu phun ra một câu bây giờ tăng thực lực lên trọng yếu nhất tiếp theo cũng là làm tinh t r ậ n pháp phù lục còn có vị k i a giữ n g u â n ra trần lan cảm thấy p h á cục chi pháp ngay tại những ngày bên trong nhất là cái k i a phù lục đặc biệt thần bí ừ n thực lực của ta tại khôi phục nhanh chóng ta tin tưởng không bao lâu thực lực của chúng ta đều sẽ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái ừ n trước hết như vậy đi tuất ta đi trước hạo thiên quyển rời đi trần lan trầm mặc không nói Qua rất l â chương xếp bằng, thiết chí một trăm bốn mươi sáu đáy biển cung điện hỏa sơn vi mà nam cực bắc hồ màn đêm buông xuống hoa hạ thông hướng siêu năng đế quốc trên mặt biển gió hêm sóng lặng từng chiếc từng chiếc thuyền cá trên mặt biển theo gió vượt sóng bọn họ đều là chút người bình thường không có tư cách tu tiên vẫn như cũ trải qua phổ thông sinh hoạt tối nay lại là vô cùng bình thường một đêm đại gia ra biển mò cá nuôi sống gia đình đông nhiên bình t ĩ n h mặt biển nhấc lên cùng phong bạo vũ lôi vân dày đặc sấm sét v ă n g rội chuyện gì xảy ra ta cố ý nhìn dự báo thời tiết không có nói phía dưới lôi bạo vũ a liền đúng vậy à cố ý nhìn dự báo thời tiết mới chọn thời gian này ra biển vậy làm sao bây giờ trở về địa điểm xuất phát cái này thời tiết đánh cá khẳng định là không được không ta vợ con vẫn chờ ta kiếm tiền đâu sóng gió càng lớn c à n quý ta không q a y về không sai thật vất vả mới ra biển một chuyến làm sao có thể cứ như vậy trở về đây có người lùi nghĩ muốn trở về có người kiên quyết không quay về bởi vì nơi này có rất nhiều người là thật vất vả mới có thể ra biển một chuyến bởi vì bây giờ yêu thú đông đảo tất cả mọi người là làm xong chuẩn bị tâm lý mới ra biển làm sao có thể bởi vì điểm này sóng gió liền trở về đây các ngươi nhìn đó là cái gì đúng lúc này một chiếc thuyền cá trên ngư dân bỗng nhiên chỉ mặt biển là lớn những người khác à o hào nhìn qua trong n g á y mắt quá sợ hãi chỉ thấy trên mặt biển mặt nước đang lưu chuyển lượt vòng chậm g ã i biến thành vòng xoáy không tốt cháy mau một cái ngư dân hoảng sợ hô to chúng thuyền trưởng vội vàng thay đổi phương hướng nghĩ phải thoát đi đây chính là vòng xoáy vạn nhất đem bọn hắn tất cả đều hút đi vào cái kia thật đúng là cựu tử nhất sinh có thể t h ì đã trễ vòng xoáy cấp tốc b i ế n lớn rất nhanh liền đem tất cả thuyền cá bao phủ ở bên trong cho dù thuyền trưởng đem thuyền cá mã lực mở tối đa vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy hấp lực nhanh chóng hướng về vòng xoáy trung tâm mà đi nhìn đến chính mình cách vòng xoáy trung tâm càng ngày càng gần tất cả mọi người hoảng sợ khóc lên từng cái kêu cha gọi mẹ bọn họ đều là có gia đình người mà lại có rất nhiều người gia đều dựa đều dựa vào b nếu như bất cứ người nào chết rồi có khả năng sẽ hủy một gia đình ngay tại đại gia khoảng cách vòng xoáy trung tâm càng ngày càng gần thời điểm bỗng nhiên vòng xoáy hấp lực ngược lại mọi người s ư n g sở nhưng một giây sau một cái sóng lớn theo vòng xoáy trung tâm nhấc lên hướng thuyền cá c ủ a tới、Phúc. sóng lớn đem tất cả thuyền cá đều lật tung ra tất cả mọi người rớt xuống thuyền cá n ặ n g vào đáy biển lại nhanh chóng hiện lên tới làm ngư dân cái nào không biết bơi dù sao làm cái này không biết bơi thì tương đương với cầm mạng của mình đem làm trò đùa bởi vì lúc nào cũng có thể ngộ đến hiện tại cái này tình huống đó là cái gì một người nổi lên mặt nước nhìn về phía vòng xoáy trung tâm thấy được phi thường cảnh tượng khó tin chỉ thấy một tòa nhìn qua hoa lệ sáng ngời cung điện chính từ đáy biển từ từ bay lên cung điện mỗi một c h ỗ đều khảm nạm lấy một viên lập lòe tỏa sáng dạ minh châu đem đen nhánh mặt b i ể n chiếu h à o quang rực rỡ không biết nhưng nhìn lấy không tốt lắm chúng ta tranh thủ thời gian bơi tới một số không có l ậ t thuyền đi lên mặc dù vừa mới tất cả thuyền cá đều bị l ậ t t u n g nhưng theo sóng lớn quét sạch có chút thuyền như kỳ tích l ậ t ra trở về từng cái thất kinh bơi về phía thuyền cá sợ lạc hậu một giây liền sẽ chết mà có người lòng hiếu kỳ so sách lớn một bên bơi một bên quay đầu nhìn tòa cung điện kia lẳng lặng xuất hiện trên mặt biển không có bất kỳ cái gì hành động nhưng bên trong một cái ngư dân ngạc nhiên phát hiện tại cung điện trên cao nhất đứng đấy một người nói đúng ra là thân cá đầu người người quái vật có quái vật a ngư dân sợ hái hét lớn ra tốc độ thêm nhanh hơn không ít theo ngư dân la to quái vật kia có vẻ như nghe được quay đầu nhìn phán qua ngư dân vê anh mặt biển lần nữa nhắc lên c ù n phong sòng lớn cung điện chậm chạp chìm xuống thẳng đến hoàn toàn biến mất trên mặt biển cung điện biến mất mặt biển khôi phục gió ê m sóng lặng tựa hồ hết thệ đều không có phát sinh một dạng nhưng là mới vừa kinh người hình ảnh vĩnh viễn lưu tại các tâm lý cái k i a rốt cuộc là thứ gì các từng cái nhìn lấy cung điện vị trí cũ nghĩ mà sợ lại may mắn cùng lúc đó một bên khác tại hoa hạ bên ngoài hơn ba triệu dằm một chỗ không biết lĩnh vực nơi này có một tòa ngủ đông núi lửa hoạt động đột nhiên hỏa sơn phát ra một tiếng ầm vang như là bom ở bên trong nổ t u n g vô số nóng hổi hỏa hồng dung nham vẩy ra đi ra hướng về chung quanh rừng rậm hoặc là yêu thú phun bắn đi giống như thiên h a i chỉ là ngắn ngủi vài phút chung quanh rừng rậm toàn bộ đốt cháy hầu như không còn ngàn vạn yêu thú chết bởi trận này núi lửa phun trào chết mạc danh kỳ diệu ha ha ha ha ta viêm ma về đến rồi. Hỏa trong ngọn núi. vậy mà vang lên ác ma giống như thanh â m chuyển khắp trăm triệu dặm khiến đám yêu thú kinh hồn bà vĩa không dám tới gần và n h một con do dung nham hình thành cự thủ đông nhiên đập vào hỏa cửa sân động một đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt bay ra và n h trung điệp đập xuống đất đó là một kẻ thân thể đủ để sánh vai núi to thân hình che khuất bầu trời to lớn cự vật thân thể cùng nhân loại không khác nhưng là dùng dung nham tạo thành tản ra nóng hởi nhiệt khí khí tức trên thân vô cùng dọa người yêu thú chỉ là xa xa liếc một chút liền dọa đến túi đầu không dám nhìn nữa chỉ vì cái này to lớn cự vật lại là thánh vương ừ n tuyệt vời này linh khí so ở kiếp trước thật tốt hơn nhiều quả nhiên là tốt thời đại ta có lẽ có thể đột phá chuẩn đế viêm ma hít sâu một hơi lộ ra hưởng thụ biểu lộ linh khí này thật sự là quá mỹ diệu tinh thần không hợp lý so kiếp trước linh khí thật tốt hơn nhiều hắn có niềm tin rất lớn có thể đột phá đến chuẩn đế hoặc là càng cao viêm ma triển khai thần thức càng quét hoa hạ thân thể bỗng nhiên chấn động n h ấ miệng lên lộ ra nụ cười mừng rỡ lại còn có linh khí như thế dư thừa địa phương thật sự là rượu càng thêm rượu hắn nhìn phương hướng chính là tiêu giao t ô n g chỗ đó có mấy đầu linh mạch còn có tối cao đẳng cấp tụ linh trận ngưng tụ thiên hạ linh khí đương nhiên s o địa phương khác tốt hơn gấp mấy trăm lần tốt chờ ta vững chắc bây giờ tu vi liền xuất phát v i ê m ma nuyết miệng cười nói hắn đã đem tiêu giao tông xem như là địa bàn của mình hắn không cảm thấy cái này tân thế giới có thể có còn cao hơn hắn cảnh giới tồn tại hắn nhưng là thánh vương cho dù đặt ở h u y ề n trần giới đều là rất nhiều người nhìn thấy hắn đều muốn một mực cung k í n h tồn tại v i ê m ma nhảy lên một cái một lần nữa trở lại hỏa sơn về sau vững chắc tu vi của mình cùng lúc đó tại xa xôi năng cực một chỗ băng sơn ở vàng phá ta tới một đầu toàn thân bộ lông màu xanh lam láo hổ phá băng mà ra thân hình thập phần to lớn so với bên cạnh băng sơn còn phải cao hơn không thiếu thuận miệng cắn chết mấy cái chim cánh cụt về sau đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở hoa hạ phương hướng chỗ đó linh khí rất đầy đủ rất thích hợp ta tu luyện băng sương liệt phong hổ miệng nói tiếng người khí tức đồng dạng hết sức kinh người cũng là thánh vương cảnh nó cũng giống vậy coi trọng hoa hạ linh khí cái hướng kia cũng là tiêu giao t ô n g nó suy nghĩ một chút quyết định trở về củng cố tu vi qua chút thời gian lại xuất phát tiến về hoa hạ Tr c u â n phong đang gào thét tiếng sấm c u ộ n cuộn giống như tận thế hàn lâm yêu thú công môn bắt đầu xin tất cả tông môn nên chiến hồng mông chi tiếng vang lên một đạo hồng sắc thiên lôi xẹt qua thương h u n g biểu thị công khai lấy chiến đấu bắt đầu l a m thủy tông cái này cái tông môn thường tại hai ngày trước c ự tuyệt thêm vào tiêu giao tông chỉ vì sẽ mất đi mặt mũi sau đó dự định chính mình nên chiến bởi vì tông chủ cử động không thiếu đệ tử sợ hãi rời đi tông môn thậm chí ngay cả trưởng lão đều chạy hai cái chỉ còn lại một nửa đệ tử cùng bộ phận trưởng lão không rời không bỏ đại gia tỉnh lại không phải liền là yêu thú nha ta cũng không tin chúng ta chơi không lại bỏ chúng một vị tông môn đại sư huynh đứng tại trên đài cao phân chấn hô to cổ vũ sĩ khí đệ tử khác nghe vậy hào hào theo đại sư huynh vung tay hô to đúng không có gì đáng sợ chỉ là y ê u thú một kiếm chẳng chi không sai chúng ta cần gì người khác che chở chính chúng ta cũng là mạnh nhất giết y ê u thú bảo vệ tông môn nói hay lắm giết y ê u thú bảo vệ tông môn đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu cái gì cầu thí tiêu giao tông chúng ta cần bọn hắn bảo hộ sao vườn c â i trí cực hôm nay đột phá trúc cơ cũng nên cầm những cái tia yếu thú đi từ một chút tay vô số đệ tử sĩ khí dâng cao h đúng toàn ô có e ngại, t lúc, lúc này từng tiếng thu hống vang vọng chân trời tại tông môn bốn phương tám hướng vang lên chấn khiến người sợ hãi các đệ tử vừa mới nhắc lên sĩ khí bị một tiếng này tiếng thu hống triệt để đánh nát nhất thời biến đến huệ vải suy sụp thất kinh lên làm sao bây giờ yêu thú đến rồi một vị nữ đệ tử sợ hãi đến cầm kiếm tay đều đang run rẩy nàng là một vị vừa thêm vào cái này cái tông môn người hoa vốn là muốn lui ra ngoài thêm vào tiêu giao tông có thể nàng ở chỗ này giao cho một cái đạo lữ nàng lại không bỏ được đi sau đó liền lưu lại bây giờ thầy yêu t h ú tới nàng lại không dám đánh muốn chạy ha ha ha nhân loại các ngươi vậy mà không có chạy một đạo quỷ dị âm thanh vang lên mọi người quá sợ hãi theo thanh âm nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy một con triển khai hai cánh có dài hơn năm thước thân thể che khuất bầu trời đại yêu chính vũ cánh xoay quanh đại đại thưa ký yêu thú Cái cảnh cao cả kia đại sư huynh nhìn đến yêu thú cảnh giới, đài dọa đến theo đài cao ngã xuống, hoảng sợ đến đến sư sợ huynh nhìn thú theo hoảng yêu xuống, ngã l một Mọi người hoảng sợ không thôi, liên tiếp lui hoảng không phía sợ sau. về con đại thừa kỳ yêu thú xuất hiện chỉ để đánh nát dũng khí của bọn hắn vừa mới để lên sĩ khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì đại gia hiện tại chỉ muốn chạy trốn nghiêm xúc nhận lấy cái chết tông chủ lệnh giọng hết lớn lấy khí ngưng kiếm và i đạo kiếm khí hoa hướng đại thừa yêu thú hắn không nghĩ tới chạy bởi vì chạy không được lúc này chỉ có chiến đấu đây có lẽ là một cái càng thể diễn chết chí tử dù sao cũng so đào binh mạnh chỉ là nguyên anh cũng muốn giết ta đại thừa yêu thú cười lạnh một tiếng tùy ý vũ cánh liền xua tán đi k i ế m khí lấy xét đánh chi thế phóng tới cái k i a tông chủ trong chốc lát tông chủ bị b a h bay đục ở trên tường phun ra một ngụm máu tươi đã bị trọng thương thật đơn giản một kích liền đã bị thua nhìn đến tông chủ đều đánh c u n g lại chúng đệ tử càng thêm tuyệt vọng mẹ nhà hắn ta thêm vào tông môn cũng là nghị chiến đấu dù sao đều trốn không thoát vậy liền liền giết một cái luyện thể người hoa nổi giận gầm lên một tiếng hướng về yêu thú x u n g tới nhưng hắn tại yêu thú trước mặt lại có thể làm được cái gì đâu nhẹ nhõm một kích liền bay rớt ra ngoài hấp hối nhìn đến luyện thể đều như thế dũng cảm đệ tử k h á c cũng không lại e ngại từng cái xông đi lên cùng yêu thú liều mạng mà bọn hắn cũng chẳng qua là từng cái đi lên tặng đầu người thôi theo từng cái đệ tử chiến tử tại tông chủ trước mặt tông chủ đã biết vậy chẳng làm sớm biết như thế lúc đó liền q u ỷ xuống thêm vào tiêu giao tông tối thiểu có thể giữ được tính mạng một bộ mặt mà thôi cái nào có đệ tử bọn họ tánh mạng trọng yếu đây đáng tiếc đã không có thuốc hối hận ta là huyết ma lão tổ p h ụ n chủ nhân chi mệnh càn quét hết thẻ yêu thú đúng lúc này một thanh em vang lên mọi người xưng sở cùng nhau ngầm đầu chỉ thấy một vị phi thăng cường giả sừng sững tại bầu trời nhẹ dọn g vừa quát thấp cảnh giới y ê u thú trong nháy mắt bạo thể mà chết v a i đạo kiếm khí bổ ra cái tiêu đại thừa yêu thú trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử chỉ là một phút đồng hồ tại chỗ yêu thú toàn quân bị d i ệ t ngươi ngươi tại sao lại tới cứu chúng ta tông chủ kinh ngạc nhìn về phía huyết ma lão tổ hắn nhận ra người kia là ai không phải liền là tiêu giao tông hộ pháp một trong sao tiêu giao tông làm sao lại đến cứu bọn họ hắn lúc ấy thế nhưng là cự tuyệt tiêu giao tông a ngươi sở tác sở vi cùng đệ tử khắc không quan hệ mà ta chỉ là phụng chủ nhân chi mệnh thuận tay cứu một chút người hoa chỉ cái này một lần thôi nói xong huyết ma lão tổ một câu đều không có nhiều lời trong n g á y mắt rời đi nhìn đến đám yêu thú toàn quân bị diệt những cái kia còn sống s ó t đệ tử từ từng cái sai cứ thế nhìn lấy chết đi đồng bạn tâm tình vô cùng phức tạp kết quả là vẫn là tiêu g i a o tông cứu được bọn hắn lúc trước hào ngôn trí khí lúc này dường như hóa thành từng cái cái tắt v ă n g r t ộ i t r u n g điệp đập tại trên mặt bọn họ ha ha nói cái gì không cần dựa vào người khác kết quả là không phải là dựa vào nhân gia cứu mạng thật sự là có đầy đủ buồn cười bọn hắn mới là cái kia buồn cười nhất tất cả mọi người lập tức thu thập xong đồ vật chúng ta đi tiêu dao tông chịu nhặt lỗi tông chủ chật vật đứng người lên không chỉ ắ có như thế cái khác không có gia nhập tiêu giao tông tô môn đều phải đến bắt đại hộ pháp trợ rút giúp bọn hắn diệt trừ một lần yêu thú tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc không có đại tô n g môn bọn hắn thật sẽ chết ngày đó khinh thường hôm nay hóa thành bàn tay phiến tạc trên mặt bọn họ đau rát mà xem xét lại tiêu giao t ô n g đồng dạng bị đám yêu thú công kích có thể những cái k i a yêu thú liền hộ tông đại trận đều công không phá được tùy tiện phái ra mấy cái người đệ tử liền đem nó toàn bộ tiêu diệt đương nhiên mấy cái này đệ tử là bành đại hải cùng chu cổ cùng thanh phong đạo trưởng thực lực của bọn hắn viễn siêu những n à y yêu thú tuy tiện liền có thể nhường nó hủy diệt tiêu giao t ô n g trở thành an toàn nhất tông môn nhưng cùng lúc cũng tạm thời cự tuyệt tất cả mọi người thêm vào không thiếu đã từng hối hận tông môn nghĩ muốn tiếp tục thêm vào bị thanh huyền tử cự tuyệt hôm nay hết thảy đều là bọn hắn gieo ó gặp bão tiêu g i a o tông không phải bọn hắn muốn gia nhập liền có thể gia nhập cho cơ hội không chân quý không trách được bất luận kẻ nào tiêu g i a o tông hiện tại chỉ lấy người hoa những người khác một mực không thu Trước Tôn không, người quả nhiên còn sống. Tiêu giao Tông. Tông chủ điện. Trần、Lan、thở ra một hơi, mắt bất thu tương Trần tự Tại trong mắt tu thật ra rãi ra. người như người như nhưng còn chủ chậm cứ hoạch khác, chọn Không, Hô. không nhiên sống. điện. Lan ngày Lan hắn giống như bế quan tu luyện hai ngày, nhưng không ngừng hai ngày, vẹn Hộ hơi, hai Hai khá. hai hai kỳ Giao đi đối quả qua, quá lầm bầm. mở vậy bế hắn đem tám đầu đại đạo toàn bộ nộ đến nhập môn giai đoạn mặc dù cách tiểu thành còn có phi thường xa xôi một con đường nhưng cái này đã rất tốt đáng tiếc là luân hồi không có nhập môn hai ngày đi qua không biết ngoại giới có hay không chuyện gì phát sinh nộ đạo trong lúc đó hắn không thích bị q cái dày cho nên biết đóng lại thần thức một giây sau trần lan thần thức triển khai liếc nhìn toàn cầu chỉ chốc lát hắn liền phát hiện chỗ kỳ lạ tại thông hướng siêu năng đế quốc hải dưng dưới vậy mà nhiều mới lạ chủng tộc những n à y chủng tộc nửa người trên là người nửa người dưới là đôi cá cùng trong truyền thuyết nhân ngư miêu tả giống như đúc mà lại đ á y biển chỗ sâu lại còn có một tòa hoa lệ đường hoàng cung điện không biết là trò chơi cụ hiện vẫn là huyền trần giới lưu lại đúng lúc này một tấm bùa chú từ bên ngoài bay vào trần lan thu hồi thần thức kinh ngạc nhìn về phía phù lục phù lục như chim nhỏ đồng dạng bay tới lơ lửng ở trước mặt hắn nhưng trong nháy mắt tự tiêu lên sau đó trong không khí vang lên la đảo thanh â m lan ca ta bái một cái mới sư phụ hắn để cho ta lịch luyện một chút ngươi cùng ta đi không bằng không ta một người cự nhàm chắn đây là chuyện âm phụ mà ghi lại cũng là la đảo nói lời liền cùng hẹ chặt giọng nói một dạng suy nghĩ một chút trần lan phát hiện mình xác thực thật lâu chưa bao giờ dùng qua điện thoại di động đều đã không có điện tắt máy trần lan tiện tay vẽ lên một cái truyền âm phủ nhường la đảo đi tần đô đại học chờ hắn từ khi hắn khai sáng tiêu giao tông về sau tần đô đại học hắn đều đã quên đi dạy học bất quá nhan ngọc cũng không có đi qua giống như đã đổi hiệu trưởng vừa tốt có thể mang la đảo đi cái k i a dưới biển cung điện nhìn xem là chuyện gì xảy ra có thể ở bên trong tìm tới thứ mà hắn cần liền không thể tốt hơn nghĩ đến nơi này trần lan thân hình vẽ lên biến mất tại nguyên chỗ hoa quả sơn ô hô ô hô thủy liêm đậu trước lại có mấy trăm con hầu tử cơ hồ đều là khỉ nhỏ bọn chúng tiếng cười cười nói nói vui mừng tại hoa quả sơn trên chơi đùa nhưng thủy liêm động trước hầu tử chỉ là hoa quả sơn một phần nhỏ toàn bộ hoa quả sơn tối thiểu có mấy ngàn con hầu tử tại thủy liêm động bên trong một vị lao nhân ngồi tại thạch đầu vương t ò a trên ngơ ngác nhìn hầu tử bọn họ chơi đùa lộ ra nụ cười ấm áp nhưng đ ỗ n g nhiên hắn có vẻ như cảm ứng được cái gì chậm rãi ngần g đầu nụ cười càng thêm hơn tám đầu đại đạo đều là nhập môn ngươi so ở kiếp trước mạnh hơn bất quá ngươi còn kém luân hồi lao nhân cười nhạt mở miệm nói xong thân hình của hắn chậm g i i biến mất cũng không lâu lắm hạo thiên khuyển xuất hiện tại thủy liêm động bên trong nó nhìn lấy phía ngoài hầu tử hầu tôn rơi vào trầm tư tôn ngộ không ngươi quả nhiên còn sống trừ tôn ngộ không hạo thiên khuyển nghĩ không ra những người khác sẽ làm như vậy là hắn trở về hắn mang theo hầu tử hầu tôn bọn họ trở về nhưng vì cái gì hắn không ra gặp một lần đâu đang lo lắng cái gì suy nghĩ một chút hạo thiên khuyển nghĩ không ra cái gì sau cùng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thủy liêm động liền rời đi một bên khác đáy biển c h ỗ sâu đường hoàng tịnh lệ trong cung điện hàng trăm hàng ngàn nhân ngư bãi động cái đôi bọn chúng cầm trong tay trường thương hoặc là tam xoa kích loại hình vũ khí Du động cung tuần. động điện các nơi, có vẻ như đang đi nơi, như các có vẻ một à cung cùng có cái chúng điện tận cùng bên trong nhất, đang có mấy cái nhân ngư đang、họp. Hiện tại, chúng ta nhân ngư tại, ta t họp. mấy c m ộ lần nữa thức tỉnh, thế tất yếu đoạt lại lục nữa tỉnh, trọng chấn địa, gia thức thế tất đoạt yếu vị i ê n Một v ăn mặc hoa lệ trường bảo lão giả đứng tại mọi người cá trung tâm có điều hắn cùng những người khác cá bất đồng hắn mọc ra hai chân càng giống như nhân loại hắn liền là nhân ngư tộc tộc t r ư ở n g nô cá nhân ngư tộc sinh tồn ở h u y ề n trần giới đã từng cũng là sinh hoạt trên đất bằng bây ọ n hắn c giờ tân i thế ê n hấp giới tới thời đại mới đến bọn hắn cũng nên xuất phát đoạt lại đã từng thuộc tại nhà của bọn hắn vâng đoạt lại lục địa trọng chấn gia viên đó là chúng ta lục địa không phải bọn hắn dựa vào cái gì đem chúng ta đưa đi ra đoạt lại lục địa tốt ta đã chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi nhất định phải đoạt lại giết đem nhân loại giết sạch bọn hắn mới là dị loại bọn hắn mới là yêu thú từng cái nhân n g ư vung tay hô to nổi giận đùng đùng bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu hiện tại là lúc này rồi tốt toàn bộ nghe lệnh nửa canh giờ về sau tập hợp tập thể tiến công lục địa đoạt lại gia viên của chúng ta nô cá vung tay nổ hống trong nháy mắt nhen nhóm sĩ khí một trận đoạt lại lục địa chiến đấu sắp khai hỏa sau một tiếng trên lục địa hai bóng người chống dông xuất hiện người đến là la đảo cùng trần lan nơi này là nơi nào la đào nhìn lấy hoàn cảnh t r u n g quanh một mặt m ở mịt trần lan đây là dẫn hắn đến đâu rồi ngươi không phải lịch luyện sao ấ liền nơi này trần lan cười nhạt nói nơi này nơi này không phải bãi cát sao nơi này có cái gì tốt la đào im b ặ t mà dừng hắn ngây ngẩn cả người t r u n g quanh trừ đại hải cũng là hạ cát còn có ăn mặc đồ tắm người bình thường trong đó không thiếu khuyết mỹ nữ la đào tốt xấu là khí huyết phương cương nhiệt huyết thanh niên nhất là tu tiên về sau khí huyết càng đầy mà lại thêm vào tông môn về sau liền không có đụng nữ xác có chút kìm nén đến hoảng bây giờ thấy nhiều như vậy đồ tắm mỹ nữ ánh mắt đều trứng thẳng đờ đ ẫ n gật một cái ừ m nơi này xác thực có thể lịch luyện ta muốn hồng trần lịch luyện nhìn thấy la đảo cái này chưa ca dạng trần lan xem như bó tay rồi nhưng đông nhiên bãi cắt đám người bên trên bắt đầu hét dầm lên a a a quái vật a chạy mau có yêu thú a chạy a nghe vậy trần lan n i ế t miệng cười một tiếng tới ngươi lịch luyện theo trần lan ánh mắt nhìn la đảo thấy được vô số chỉ nhân ngư theo trong hải dương đi tới cái đôi của bọn hắn tại tiếp xúc lục địa thời điểm ào ào huyện hóa thành hai chân mà lại hành động m ư ơ i phần n h a n n h ẹ cùng thật nhân loại không khác cái này. để â y thấy qua dạng này yêu là La lẽ lại là mới cụ hiện? Đừng quản là lợi Đào cái chơi? chưa chẳng cụ cái giờ mới hiện. ngươi mới phải thổi ngươi rất lợi hại phải gì dạng Đừng gì, không không? đồ đ thú, bao qua vừa rất quản cho ta nhìn xem trần lan cười n h ạ t nói la đào vừa cùng hắn lúc gặp mặt liền cùng hắn thổi chính mình trong khoảng thời gian này n h ư ỡ n g bức dường nào còn lặng lẽ nói với hắn đợi một thời gian hắn sẽ siêu việt tiêu giao đại đế đến lúc đó hắn làm đại ca trần lan làm tiểu đệ thật tình không biết trận k i a truyền thừa đều là trần lan ăn bài thôi đi nhìn tốt là thiên long quyền chương một trăm bốn mươi chín trí bảo cung điện tam xoa kích la đảo nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía trước đột nhiên oanh ra một q u y ề n một đầu màu vàng thương long hư ảnh bắn ra gầm thét hướng những nhân ngư kia gào thét mà đi nhìn đến kim long các nhân ngư giật nảy cả mình vội vàng g ơ lên vũ khí trong tay muốn đón đỡ nhưng bọn hắn cái nào là la đảo đối thủ trong nháy mắt liền bị làm n gục xuống một q u y ề n oanh sát mấy chục người cá la đảo n h t miệng n ở đủ cười thấy không ta mới nói xưa đâu bằng nay mà trên người hắn triển lộ ra khí tức vậy mà đã là hóa thần viên mãn có thể chớ nhìn hắn chỉ là hóa thần viên mãn trên người có la thiên long đế truyền thựa coi như đối lên đại thừa kỳ cũng có thể có lực đánh một trận ừ m không tệ trần lan cười n h ạ t nói đáng giận nhân loại chết đi cho ta một cái nhân ngư giận dữ hét d ơ lên tam xoa kích liền hướng la đ ả o ném tới nhanh như t h i ể m điện trần lan chỉ là thản nhiên nhìn liếc một chút cái kêu nhân ngư tính cả tam xoa kích cùng một chỗ nổ tung hắn tùy ý bắt tới một người cá lạnh giọng mở miệng các người đến từ nơi đâu ha ha mơ tưởng để cho ta nói nhân ngư rất ngạc h khí trần lan không nói đã không nói vậy ta liền tự mình đến nhìn hắn một tay nắm lấy nhân ngư đầu góc liền bắt đầu tàn nhẫn s i u hồn không bao lâu nhân ngư linh hồn liền bị hắn phá hủy biến thành một cỗ không có linh hồn nga o tạo lan ca chiêu này là cái gì dạy một chút ta la đào nhìn lấy trần lan dễ dàng là có thể giải quyết một cái nhân ngư nhất thời đối chiêu này tò mò trần lan đem thi thể ném đến một bên cười nói môn này linh thuật gọi là siêu hồn thuật có thể tìm tỏi bất cứ sinh vật nào linh hồn dò xét trí nhớ của bọn hắn hôm nào dạy ngươi ok chiêu này quá tuyệt vời có hay không có thể dùng đến bắt người cha một cái một cái chuẩn á i c bất luận cái gì hoang nôn đều chạy không khỏi con mắt của ta còn có thể bắt tiểu tam la đào thường ngày nói đùa người t ừ a thích liên tốt trần lan lắc đầu bất đắc gì cười nói nhân loại chúng ta nhân ngư t ộ c tộc trưởng muốn tỉnh h ngươi đến nhân ngư cung điện tâm sự lúc này một con dáng người khôi ngô nhân ngư theo trong biển đi tới đi thẳng tới trần lan trước mặt tôn kính mở miệng Ừm. Gật gật xem một làm dám mặt mà dám chậm Trần gật gật ta chút ta. Tốt, bất quá khiến cái này yêu quái chớ làm tổn thương loại, không ta không tha chút tức tại Theo Trần trong rãi đầu, Lan nhìn chúng xuống khiến này nhân bằng không không bọn hắn. Nghe được yêu quái hai chữ, các nhân ngư có chút tức giận, nhưng lại không dám lộ tại mặt ngoài, giận mà không dám nói gì. Theo trần Lan cùng la đảo chậm bước đi vào trong nước biển, la loại, lại lộ la phía hai gì. đảo, đi được đảo đi quá yêu quái yêu quái chớ cho chữ, về vào cái các có bước những người khác ngư phân lộn s ộ n đi theo hai người đằng sau cùng nhau vào đáy biển nhân ngư kế hoạch cũng bởi vì trần lan cùng la đảo xuất hiện mà bị kết thúc mọi người nhìn lấy đi xa nhân ngư vẫn như cũ nghĩ mà sợ tại nhân ngư dẫn đường dưới hai người từ từ đi tới chỗ kia cung điện nhìn lấy đường hoàng tịnh lệ cung điện la đảo không khỏi trận mắt h ố t mồm cái này trong biển lại còn có như thế lớn một tòa cung điện cũng quá huyễn khốc đi mà trần lan thì là dùng thần thức quét sạch toàn bộ cung điện khoe miệng có chút dâng lên hắn thấy được cảm thấy hứng thú đồ vật hai vị mời đến đi ở trước nhất nhân ngư đưa tay ra hiệu trần lan hai người đi vào cung điện t r u n g quanh những cái k i a tuần tra nhân ngư thấy có người loại tiền đến cũng là từng cái ngừng chân xem chừng nắm chặt vũ khí trong tay làm ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tư thế công kích không bao lâu hai người tới một căn phòng vừa mở cửa ra bên trong ngồi đấy mấy chục người cá trong đó còn có một cái nhân loại lao giả đứng ở chính giữa nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn vị k i a chính là chúng ta tộc trưởng ngông ngư nhân ngư giới thiệu nói ngông ngư đây là người nào đặt tên chữ ta nghe xác thực rất im lặng la đào nghe được cái tên này nhất thời bật cười người bên cạnh cá nhìn đến la đào sỉ nhục tộc trưởng của bọn họ n h ấ theo t ờ i giận tí mặt, có thể nhìn đến bên cạnh tí mặt, thể t có vừa mới cái tia nhân ngư trong trí nhớ hắn đã biết nhân ngư tộc kế hoạch muốn bắt một bộ phận nhân loại đi xuống đem bọn hắn cải tạo thành nhân ngư sau đó lại ẩn tàng đến nhân loại thành thị bọn hắn muốn lợi dụng phương pháp này đem tất cả nhân loại đều cải tạo thành nhân ngư đến cuối cùng lục địa nhân loại cũng sẽ là bọn hắn nhân ngư ngay vậy、Ngâu、ngư nụ cười nhất thời ngưng kết sắc mặt cứng ngắc xuống tới những người khác ngư phân lộn s ộ n đứng lên ánh mắt bất thiện nhìn lấy trần lan hai người đến a ai sợ ai không phục liền làm la đào hô lớn đã bày làm ra một bộ chiến đấu tư thế hai vị thật là nói đùa chúng ta làm sao có thể đối với các ngư i ra tay đâu thì hai vị cẩn thận nghe một chút lời ta muốn nói、Ngâu、ngư đem hai người mời đến trên ghế á vị sau đó liền bắt đầu nói về nhân ngư tộc sự t ì n h trước kia có bao nhiêu bi thương liền nói nhiều bi thương vẫn chưa nói xong liền bị trần lan đánh gãy ngừng ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm trần lan đánh gãy ngâu ngư lời nói lạnh giọng mở miệng địa phương khác có thể nhưng là hoa hạ không được nguyên bản hắn lần này liền nghĩ tới xem một chút nhưng không nghĩ tới nhân ngư tộc đã vậy còn sao vừa n ôn muốn cải tạo người hoa thoải mái đi xâm lấn hắn đều không nói cái gì loại này chuyên môn bắt người bình thường đi cải tạo không thể nhịn được nữa cái kia đã như vậy liền không có gì đáng nói n g â ngư nụ cười im mặt mà dừng sắc mặt lạnh leo xuống tới hai vị sẽ không cảm thấy thật có thể từ nơi này rời đi a ngâu ngư âm thanh lạnh lùng nói vậy vây tay nhất thời liền có mấy trăm người cá vây quanh đem trần lan hai người vây quanh nhìn đến nhiều người như vậy cá xông tới trần lan cười hắn không phải không thèm nói đạo lý người vốn chỉ muốn làm sao giao dịch một kiện bà bối nhưng bây giờ có vẻ như không cần giao dễ dàng trần lan vung tay lên trong nháy mắt đem ngâu ngư h ú t tới đối phương vạn phần hoảng sợ nhất thời dọa đến thân thể đều tại rung động ngươi ngươi là cảnh giới gì chiêu này quá nhanh đủ để nhìn ra trần lan phi thường cương đại Đem các nhưng ơ i c không bên trong nhất c kiếp kiếp ai k có thể đem cầm lấy bởi vì cái kia thanh tam xoa kích cần phải có tư cách người mới có thể cầm lấy bởi vậy nhân ngư tộc còn định ra một quy củ phạm là cầm lấy tam xoa kích nhân ngư hoặc là bất cứ sinh vật nào đều có thể lập tức trở thành mới tộc trưởng cho dù đã có tộc trưởng nguyên tộc dài cũng sẽ bị hủy bỏ chức vị chúng ta cầm không được tới n g â u ngư thực sự mở miệng đem tam xoa kích cố sự nói ra c h ư n một trăm năm mươi chống lại người chết vậy ta liền chính mình cầm trần lan nhàn nhạt mở miệng thuận tay đem n g â u ngư ném ra ngoài vung tay lên một thanh tam xoa kích xuất hiện tại trong tay kích thân làm à u lam có vô tận quang huy tràn ngập ở t r u n g quanh dòng nước theo kích thân không ngừng lượt vòng khi tức khủng bố cường đại là chân chính tuyệt thế thần minh cái này tam xoa kích là thiên đạo trí bảo trần lan liếp mắt một cái liền nhìn ra không chỉ có như thế Cách những ộ bộ i người cá này tộc có vẻ như không có một cái là đại la kim tiên trở lên mạnh nhất chính là cái này tộc trưởng bất quá cũng là huyền tiên cảnh thôi về phần hắn vì cái gì có thể cầm lên bởi vì cái này trận pháp quá rắt rưởi tùy ý có thể phá ngươi ngươi làm như thế nào ngẫu ngư nhìn lấy trần lan trong tay tam xoa kích giật này cả mình thì liền bên cạnh những ngư nhân kia đều khiếp sợ không thôi đây không phải bọn hắn nhân ngư tộc trấn tộc chi bảo sao trước mắt tên nhân loại này vậy mà có thể kêu gọi tới chẳng lẽ là bọn hắn mới nhân ngư tộc trưởng vụ vù, vù sau một khắc tam xoa kích tản mát ra vô thượng thần ánh sáng quang mang tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện tại đáy biển chiếu lấp lánh so trước đó càng thêm l o a mắt tam xoa kích đây là công nhận trước mắt tên nhân loại này một cái nhân ngư kinh ngạt nói vũ khí trong tay của hắn rớt xuống đất hắn run run dày dày túi người cái đ u ô i hướng về sau quanh co làm ra nhân loại quỳ bái động tác cái c h á n kể sát mặt đất b á i kiến tân t ộ c trưởng ai rút ra nhân ngư thần kích người đó là mới t ộ c trưởng cái quy củ này bọn hắn theo chưa quên một cái quỳ xuống còn lại đồng loạt vứt xuống vũ khí quỳ bái trần lan thấy cảnh này đứng ở bên cạnh la đảo cả người đều trận tròn mắt hào huynh đệ của hắn trần lan cứ như vậy thành vì một chủng tộc tộc trở ư n g rồi cái này không khỏi quá khoa trương đi trần lan không để ý đến bọn hắn mà chính là đem tam xoa kích bên trong thủy chi đại đạo tất cả đều hốt đi ra trong nháy mắt tam xoa kích thần thánh quang huy ảm đạm không ít giống như là ít một chút thần tính bất quá tất cả mọi người quỳ trên mặt đất cũng không có phát giác cho dù gần nhất ngô ngư cũng không có phát giác ra được bọn hắn chấn tộc chi bảo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đào tử cho ngươi trần lan đem tam xoa kích một thanh ném cho la đảo la đảo hoảng sợ tiếp nhận tam xoa kích ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà có thể cầm lên chẳng lẽ hắn cũng là bị tam xoa kích chọn chúng người nhìn đến trong tộc tam xoa kích bị la đảo cũng cầm lên mọi người lần nữa kinh hãi rất nhanh hoài nghi cái này đến cũng phải hay không bọn hắn chấn tộc chi bảo làm sao lại hai nhân loại đều có thể cầm lên vì cái gì chúng ta không cầm lên được cái này nên không phải là giả chứ quá kỳ quái không phải nói chỉ có chúng ta nhân ngư tộc mới có thể cầm lên sao không ít người cá hoài nghi đây là giả chấn tộc chi bảo từng cái đứng lên lần nữa mang có địch ý nhìn về phía trần lan hai người ngâu ngư cũng đứng lên nhìn lấy la đảo trong tay tam xoa kích chậm giọng mở miệng đây là thật hay giả ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết la đảo tiện tay đem tam xoa kích ném cho ngâu ngư ngâu ngư thấy thế cũng không có trốn tránh mà chính là đưa tay đón và Tam xoa vào kích rơi nâng g u ư t r ê ngư trên tay thời điểm, biến đến i ố n n g h là cùng trùng sơn như vậy trọng, mang theo ngâu ngư thái theo tay vậy đau i p đập đất. xuống đớn kêu thảm thiết lên liền vội mở miệng thật đây là thực sự còn mời hai vị giúp đỡ lấy ra hắn có thể trăm phần trăm xác định đây chính là thật bởi vì cái này trọng lượng hiển nhiên không phải hắn có thể cầm lên trước kia hắn cũng cầm qua tam xoa kích cái k i a trọng lượng cùng hiện tại giống như lúc la đảo cười cận đem tam xoa kích một lần nữa cầm lấy giống như thái sơn tam xoa kích trong tay hắn cùng lông vũ một dạng nhẹ một bên trần lan cười cận hắn tại xóa đi tam xoa kích trận p h á p lúc chính mình cũng tăng thêm một cái hiện tại bắt đầu trôi này tam xoa kích trừ hắn cùng la đảo ai đều không thể cầm lên nhìn thấy la đảo cùng trần lan đều có thể cầm lấy tam xoa kích về sau tộc trưởng liền biết vị trí của mình khó giữ được tộc trưởng ngẫu ngư quỳ trên mặt đất hướng trần lan quỳ bái đào tử tộc trưởng này cho ngươi làm a trần lan cười nhạt mở miệng hắn có thể không hưng thú làm cái này nhân ngư tộc tộc trưởng thực lực yếu đất không có tác dụng gì nếu như là cự nhân tộc loại kia hắn còn vui lòng nhận lấy tối thiểu có thể làm việc thật hay giả l vâng tổng trưởng ngẫu ngư vội vàng thay đổi phương hướng quỷ bái la đảo vâng tổng trưởng mọi người cá cùng nhau quỷ bái la đảo nhìn đến tình cảnh này la đảo cái tia lòng hư vinh đều nhanh nổ tùng khỏe miệng đều lệch ra thành mai loại cảm giác này thoải mái、ừ. lúc này trần lan đ ố n g nhiên n m ẩ g đầu nhìn về phía bên ngoài hắn nhìn đến một con to lớn cự vật đang từ hỏa sơn bên trong đi ra chính từng bước một hướng về hoa hạ phương hướng đi đến còn có một con màu lam lão hổ cũng theo nam cực trong núi băng đi ra đồng dạng là hướng về hoa hạ phương hướng đi đến nhìn lấy hai người lộ tuyến có vẻ như đều là hướng về phía tiêu g i a o tông mà đi đơn giản nhìn thoáng qua trần lan liền không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này còn không cần hắn xuất thủ một bên khác viêm ma chính hướng về hoa hạ phương hướng tiến lên nó không có che giấu khí tức của mình một đường lên dọa sợ không thiếu yếu thú Tân thế thế thật thiên t linh như nồng khí pháp giới diệu, lại là vậy đậm, mà mỹ mà địa sự quá ắ càng có cũng có chuẩn chí c vẻ vọng như hy phá thậm bù đắp, ta có hy vọng đột phá đế, ta càng cao. Càng là cách hoa hạ gần v i ê m ma liền có thể cảm nhận được trong này linh khí có bao nhiêu nồng đậm cái này khiến nó càng phát ra chờ mong cái kia linh khí nồng nặc nhất địa phương còn có những nhân loại này nếu như đem toàn bộ thôn vệ có thể hay không biến đến mạnh hơn đấy v i ê m ma thuộc về yêu t ộ c một loại có thể dựa vào thôn vệ những sinh vật khác đến trở nên mạnh mẽ nó cái này một thân thánh vương cảnh giới cũng là dựa vào giết chóc t r ư ở n thành nó đã quên chính mình ăn qua bao nhiêu yêu thú hoặc là loài người tóm lại cũng là đến k h n g hết mấy bước hắn liền đi tới hoa hạ trong thành thị người hoa nhìn đến đột nhiên xuất hiện v i ê m ma nhất thời dọa đến thất kinh bốn phía mà chạy thật nhiều ngon miệng đồ ăn v i ê m ma liếm môi một cái nghĩ phải lập tức ăn no nê n đông nhiên v i ê m ma bước chân ngừng lại thân thể cứng đờ chỉ vì trước mặt nó đứng đấy một cái màu xanh sống kỳ lân kỳ lân đã vậy còn sao nhanh liền thức tỉnh nhìn đến kỳ lân v i ê m ma mừng rỡ như đ i ê n dối da to lớn đầu lưỡi liếm môi một cái đây chính là kỳ lân à chất thịt màu mỡ nó đã từng may mắn đến qua một lần mùi vị đó lưu lên quê vệ mà lại nội hàm dồi dào thu vi một m lần này trở về lại được cho đại đế bái một chút mỗi ngày bái một chút đại đế bảo vệ ta bình an rất xoáy kỳ lân a đây là ta lần thứ nhất nhìn đến kỳ lân chiến đấu tất cả mọi người là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến tường thụy kỳ lân trước đó đều là ở trên trời nhìn đến nó cùng lôi đỉnh tiên tôn đ ố i kháng ha ha chỉ là kỳ lân khẩu xuất của nôn ngươi là quên các ngươi chủng tộc diện tuyệt sự t ì n h sao v i ê m ma không có chút nào đem tường thụy kỳ lân để vào mắt vẫn như cũng khẩu xuất của nôn lặng lẽ nói cho ngươi n ă m đó đổ sát kỳ lân nhất tộc ta cũng ở tại chỗ v i ê m ma cười lạnh m ở miệng t r ậ t lại cười ha ha mười phân phết lối càng làm cho ta không nghĩ tới chính là tự nhận cao ngạo kỳ lân lại có chủ nhân ngươi thật đúng là mất đi kỳ lân nhất tộc mà ta năm đó đồ sát kỳ lân nhất tộc thời điểm rất nhiều người như muốn thu làm tọa kỵ hoặc là linh sủng có thể những cái tiêu kỳ l â n căn bản không phục ca không có một cái chịu khuất phục từng cái t h à chết chứ không chịu khuất phục sau cùng đại gia thực sự nhịn không được đem toàn bộ đồ sát hầu như không còn ngay vậy tường t h ụ y kỳ lân nội hỏa đạt đến cực hạn một chân b ứ ớ c ra mực ánh sáng màu xanh lục tại nó trong thân thể bộ phát ra vô cùng vô tận khí tức tràn ngập ra khủng bố lại cường đại trong nháy mắt hướng viêm ma phong tới dùng cái này chấn áp và n g viêm ma phong tới dùng cái này chấn áp và ảy mắt vạn phân h o à n g sợ khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía kỳ lân ngươi lại là tiên đế cảnh làm sao lại tiên đế cảnh kỳ lân kỳ lân nhất tộc đã sớm diệt tuyệt hiện tại lại xuất hiện đã là hiếm lạ sự t ì n h lại còn là tiên đế cảnh càng thêm ly kỳ ta muốn báo năm đó đồ sát tộc nhân ta m ố i thủ kỳ lân g i ậ n tiếng gầm nhẹ bầu trời bất ngờ xảy ra chuyện bị phủ lên thành màu xanh sẫm thần thánh quang huy tại nó thân thể lập lòe trói mắt biến đến thần bí lại khủng bố viên ma thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được ngươi vẫn là tường thụy kỳ lân viên ma đã triệt để trận tròn mắt trước mắt cái này kỳ lân không chỉ có là tiên đế cảnh kỳ lân vẫn là kỳ lân bên trong tường thụy kỳ lân cái kia yêu tộc phản đồ cũng là yêu tộc sợ h ã i tồn tại ccc màu xanh sâm thần thánh quang huy đều đều che phụ tại viêm trên ma thân vậy mà sinh ra quần c u ộ n khói trắng dung nham đều bị thiêu đến nóng h ổ i một v ị do dung nham hình thành viêm ma lúc này lại bị nóng rực tiêu h đ ố t lấy thống khổ và phần không vung tha ta van cầu ngươi thả ta sớm biết là tường thụy kỳ lân viêm ma trước tiên nhanh chân liền chạy làm sao có thể trào phúng tường thụy kỳ lân không nói gì mắt lệnh nhìn viêm ma nó hận nhất liền là người khác lấy nó chủng tộc nói chuyện tương thụy kỳ lân tiên đế cảnh nếu như đưa ngươi nhận lấy ta n một định cách thể t i này một đánh o t g t n gây tường thụy kỳ lân thi pháp viêm ma tự do nó không có dừng lại hướng thẳng đến xào huyệt của mình bay đi muốn bao nhanh có bao nhanh lúc này không chạy khi nào chạy Đến mức là ai cứu được đánh điểm đối nó, nó mới mặc kệ nhiều như、vậy. Tương kỳ lân trúng, không ảnh hưởng toàn cụ. Cái kia điểm công kích, đối với nó còn lên không là cái gì tác dụng, liền là có chút phẫn nộ mức mới mặc cứu cụ. Cái kích, cái tắc có chút là là là ai kia với thôi. quá kệ Kỳ Thụy vậy. bất gì bị sau một khắc một bóng người xuất hiện tại trước mặt nó người tới là một vị ăn mặc màu tím c ổ bảo mang theo bà mũ hoàn toàn thấy không rõ diện mạo người nhưng là lộ ra hai tay lại là khô g ầ y như quét tuổi mười phần dò người người là ai tương thụy kỳ lân lạnh giọng mở miệng ta là quỷ chân nhân ngươi có bằng lòng hay không làm ta tọa kỵ quỷ chân nhân kéo ra bà mũ lộ ra tang thương quỷ dị một gương mặt mo nếp nhăn toàn bộ t r ồ n g chất ở trên mặt còn có một viên nốt ruồi lớn tại khoe miệng bên cạnh lộ ra buồn nôn nụ cười mười phần làm người ta sợ hãi mà lúc này tại trong thành thị nào đó c á i trung niên nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tường thụy kỳ lân phương hướng cố khí tức này là lão quỷ gia hỏa này cũng thức tình sao ưu minh lão tổ kinh hỷ nói lão quỷ ngoại hiệu gọi quỷ chân nhân là của hắn đồng môn sư huynh đệ bọn hắn có hơn ngàn năm hữu nghị không nghĩ tới vậy mà có thể cảm ứng được khí tức của hắn bất quá bây giờ xem ra hắn có vẻ như tại chiến đấu ta đến cùng con tên hay không đi góp cái này nào như đâu u minh lão tổ do dự hắn cảnh giới bây giờ mới vừa vặn trở lại thánh vương cảnh lại cho hắn chút thời gian hắn có năm chắc đột phá đến chuẩn đế còn có năm chắc đến tiên đế chỉ vì công pháp của hắn hết sức đặc thù chỉ cần hút linh hồn đủ nhiều hắn liền có thể tăng cao tu vi sư đệ quỷ trân nhân công pháp giống như hắn bất quá g i a hỏa này luyện càng tạm ưa thích dùng linh hồn chế tạo thành khối lỗi mệnh lệnh kỳ chiến đấu suy nghĩ một chút u minh lão tổ quyết định không đi chuyến vũng nước đục này vẫn là thành, thành thật thật hèn bọn phát dục tốt nhất quỷ trân nhân tương t h ụ kỳ lân lập lại cái tên này nó đối với danh tự này không có ấn tượng, nhưng đối phương vừa mới công kích. chóc nó, chẳng cần c hỏng h giận ngươi biết ai, nó, ta là u y ệ n tốt, chân ế t Tương thủy đi. kỳ l l ầ nhân nữa t i i t r h âm hiểm n g đ cười nói hóa thành một luồng ngũ hồn tránh qua tránh lẽ kỳ lân công kích mặc dù kỳ lân đối yêu tập có chi cao vô thượng hát chế nhưng là đối đại hắn loại này không phải người không phải quỷ tu sĩ tới nói liền không có quá lớn khắc chế mà lại hắn đũ quỷ c h i thuật đã viên mãn húng chi hắn còn có át chủ bài không có xử x u ấ t chỉ là tiên đế cảnh tường thụy kỳ lân hắn có nắm chắc có thể bắt được quỷ hỏa quỷ hôn trảo c h ấ n hôn tác quỷ c h â n nhân lần nữa hiện thân khẽ quát một tiếng mấy đạo linh thuật thần t h ô n g bắn ra còn có pháp bảo theo thể nội bay ra toàn diện công hướng tường thụy kỳ lân như muốn chấn áp nhận lấy xem ra ngươi thật coi ta dễ khi dễ tường thụy kỳ lân có chút im lặng xem ra cái này quỷ trân nhân là thật sự cho rằng nó dễ khi dễ a thần thần g kỳ lân、nộ. theo t ư ở n g thụy kỳ lân k h é c quát một tiếng một đạo chính nó hư ảnh tại sau l ư n g hiện hiện ra khoảng chừng ngàn trượng độ cao nối thẳng thiên cung đột phá mây xanh che khuất bầu trời thân ảnh khổng lồ che đậy thái dương khiến hoa hạ lâm vào hát đám vô số người đều có thể nhìn đến cái này đạo khí tức khủng bố đến làm cho người g i ậ n sôi hư ảnh thể sắc tinh thần rung động vô số yêu thú thấy thế càng l à dọa đến vỡ cả mật rồi tại chỗ hụ chết nhất là chạy đến xa xa vi ma quay đầu nhìn đến cái kia hư ảnh chân đều mềm lún may mắn ta chạy nhanh chương một trăm năm mươi hai muốn làm hộ tông thần thú đáng chết là kỳ lân hộ Quỷ chân nhân nhìn đến kỳ lân thần thông nội tâm kinh hãi tường thụy kỳ lân đồng dạng phân co cao thấp trong đó mạnh nhất tường thụy kỳ lân cũng là lĩnh nộ bản mệnh thần thông kỳ lân nộ tường thụy kỳ lân trước mắt cái này lại có bản mệnh thần thông cái này khó đối phó bất quá hắn còn có sau cùng át chủ bài không có s ử x u ấ t kỳ lân giận dữ thiên địa rung động kỳ lân đạp tường vân to lớn tường thụy kỳ lân hư ảnh trung điệp một bước linh lực hướng bốn phía chấn động ủy chân nhân trong nháy mắt bay rớt ra ngoài ngã rơi xuống mặt đất phun ra một mụt máu tươi sắc mặt nhất thời trắng bệnh khí tức bể vải suy sụt một chiêu trọng th có thể cái này còn chưa kết thúc đâu kỳ lân công kích còn đang tiếp tục không thể kéo có thú t i ê n tác ủy chân nhân hét lớn một tiếng một cái màu vàng dây thừng trống rông xuất hiện trong tay hắn hướng về tường thụy kỳ lân ném ra ngoài dây thừng kia nhìn lấy thường thường không có gì lạ nhưng giống như tự mang nhắm chuẩn một dạng trực tiếp bay về phía tường thụy kỳ lân đầu nhìn đến dây thừng bay tới tường thụy kỳ lân nội tâm chấn động đây là thiên đạo trí bảo có thú tiến tác chuyên môn dùng cho bắt tiên thú tới làm linh sùng hoặc là toạc kỵ đối tiên thú có thiên nhiên khắc chế mặt trên còn có một tầm thần bí khí tức kinh khủng tràn ngập ra vô tận đạo vận tràn ngập dây dường như bị khóa chặt không cách nào đào thoát chỉ một thoáng tường thụy kỳ lân bị trói t h u tiên tác bao lấy cổ trói thân thể không thể động đậy ha ha ha đây chính là thiên đạo trí bảo mặc dù là duy nhất một lần nhưng đối với các ngươi những này thiên thú cũng là thiên nhiên khắc tinh quỷ c h â n nhân cười lên ha hà mặc dù có chút đau lòng cứ như vậy lãng phí một kiện thiên đạo trí bảo thế nhưng là có thể bắt được tường thụy kỳ lân cái này cũng đáng có thể một màn kế tiếp nhường quỷ c h â n nhân nghẹn họng nhìn chân chối chỉ thấy tường thụy kỳ lân sắc mặt không thay đổi nó sau l ư n g kỳ lân hư ảnh không có biến mất chỉ là hư lạnh một tiếng liền trong nháy mắt đem tranh thoát không đúng n g ư ơ i cái này thần thông luyện đến viên mãn quỷ c h â n nhân thân thể đột nhiên chấn động phản ứng lại ha ha tường thụy kỳ lân cười lạnh một tiếng lại lần nữa xử x u ấ t thần thông lần này quỷ c h â n nhân trốn không thoát bị kỳ lân hư ảnh trùng điệp đặt xuống trong nháy mắt biến thành cho bụi nhìn đến quỷ c h â n nhân bị tường thụy kỳ lân nhẹ nhõm giải quyết đám người bên trên từng cái vung tay lớn tiếng khen hay ngư bức một chiêu miệng xa ta đây chính là đại đế tọa kỵ uy lực nếu là ta cũng có ngư bức như vậy tọa kỵ liền tốt liền có thể x ô n pha đầu tiên người đến có đại đế thực lực kia mới có thể để cho dạng này tọa kỵ túi đầu x ư ơ n g thần bằng không cũng đ ừ n g nghĩ k h ô n g bố như vậy cứ như vậy m i ệ u sát tiên đế cảnh tọa kỵ ai không muốn nắm giữ đâu nhưng bọn hắn trước tiên cần phải có tiêu g i a o thiên tôn thực lực kia mới có thể nắm giữ như thế tọa kỵ giải quyết quỷ c h â n nhân về sau tường thụy kỳ lân nhìn về phía phương xa hòa sơn nơi đó viêm ma còn không có giải quyết đây vừa mới viêm ma trào phung nó nó có thể quên không được tường thụy kỳ lân biến mất tại chỗ không thấy hiển nhiên là đi tìm viêm ma báo thù mà ở phía dưới u minh lão tổ một mặt n h ĩ mà sợ nhìn lấy tường t h ụ kỳ lân r may mắn ta không có xuất thủ và không liền rơi xuống cùng lão quỷ một cái hạ t r ạ n g cùng hắn tu vi không sai biệt lắm lão quỷ đều bị miễu sát hắn đi lên cũng là chịu chết may mắn không có đi vẫn là trước h è n bọn phát r ụ c thực lực cường đại rồi nói sau lão quỷ n g ư ơ i yên nghỉ đi có cơ hội ta sẽ báo thủ cho n g ư ơ i u minh lão tổ thuận miệng nói một câu liền nhanh nhanh rời đi đến mức báo thủ nha vẫn là thuận theo tự nhiên đi dù sao hắn cũng đánh không lại cái k i a t ư ở n g thụy kỳ lân thú chi nhân ra vẫn là có chủ nhân sau l ư n g chủ nhân khả năng càng thêm cường đại không chỉ có là hắn cảm thấy sợ hãi tại nào đó tòa nhà tiểu khu trên sân thượng ngày vui hoa tê dại đồng d ạ n g thấy được nói đúng ra là t ỷ ga ở nhân gian hóa thân cái thế giới này vậy mà tồn tại đáng sợ như vậy siêu thú xem ra chúng ta vẫn không thể tùy tiện hành động a ngày vui hoa tê dại nhìn về phía bên cạnh đi h i mòn trầm giọng mở miệng hắn phải nhanh làm ra quang chi bộ đàm kết nối quang chi quốc thế giới nhường càng nhiều ủ n trạ mạn tới c h i viện mới được thống trị viên tinh cầu này chỉ dựa vào hắn còn thiếu rất nhiều chúng ta sẽ liên hợp ngươi cùng nhau chiếm lĩnh viên tinh cầu này a gu mòn mở miệng nói vậy ta cố gắng một chút mười ngày sau liên thông quan g tri quốc thế giới cùng các ngươi cùng nhau tác chiến ngày vui ba tê dại nghiêm túc mở miệng hai thế giới liên thông về sau bọn hắn liền có thể liên thủ tác chiến bằng vào bọn hắn thực lực cường đại tuyệt đối có thể xưng bá viên tinh cầu này một bên khác thao thiên ma tôn cũng giải quyết mà hắn giải quyết là băng xương liệt phong hổ bất quá không phải chân sát mà là đối phương đầu hàng lúc này băng xương liệt phong hổ chính nhu thuận nằm dạp trên mặt đất không nhìn thấy mặt lên bất luận cái gì một tia hung hát ngươi nói ngươi muốn làm chúng ta hộ tông thần thú thao thiên ma tôn nghi hoặc nhìn trước mặt cái này n u thuận như con mèo lam hổ、ừ. ta thánh vương cảnh khi các ngươi hộ tông thần thú hẳn là đủ tư cách ta băng sương liệt phong hổ phi thường tự tin nói nó thế nhưng là thánh vương cảnh đặt ở huyền trần giới nếu như người khác nghe được nó muốn làm một cái tông môn hộ tông thần thú cái kia không được vui vẻ chết Ngậy, có chút không đáng chú ý thao thiên ma tôn lắc lắc đầu nói nghe vậy b a n g sương liệt phong hổ sắc mặt xức sở có chút m ở mịt mở miệng nói như thế vẫn chưa đủ nó thế nhưng là thánh vương a n à y các loại cảnh giới đều không đủ nhìn sao chúng ta tông môn có tiên đế cảnh tường t h ụ kỳ lân toa trấn thao thiên ma tôn mở miệng lại bổ sung một câu còn có mấy chục cái thái t h á ngươi nói ngươi đầy đủ nhìn sao băng x ư ơ n g liệt phong hổ thân thể đột nhiên chấn động đồng tử chậm dại phóng đại giật mình lại chấn động mấy chục cái thánh vương cảnh tiên thú còn có tiên đế cảnh tường thụy kỳ lân đây chính là tuyệt tích tiên thú vậy mà lại thành làm một cái tông môn hộ tông thần thú cái này không khỏi quá khoa trương đi tường thụy kỳ lân không phải danh xưng ơ vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại bất luận người nào tiên thú sao làm sao lại trở thành tông môn hộ tông thần thú tông chủ của các ngươi đến cùng là người thế nào lại có thể hàng phục tường thụy kỳ lân còn có thể hàng phục nhiều như vậy thánh vương cảnh tiên thú băng sương liệt phong hổ kinh ngạc hỏi hắn là chủ nhân của ta, thao thiên ma tôn nhàn nhạt mở miệng lời này vừa nói ra băng xương liệt phong hổ càng thêm giật mình nó thế nhưng là biết trước mặt vị này là nửa bước thiên đế cảnh c ư ờ n g giả c ư ờ n g giả như vậy lại còn có chủ nhân có thể nghĩ người chủ nhân kia đến cỡ nào người t i ê n ta nguyện bái nhập tô n g môn bất kỳ vị trí nào đều có thể xin nhờ băng xương liệt phong hổ không do dự lập tức ủy xuống l ạ i nó có dự cảm cái này cái tô n g môn nếu như nó không bái nhập lời nói nó sẽ hối hận cả đời cái này có thể là nó duy nhất một lần sửa đổi vận mệnh cơ hội có thể đi hay không đến càng xa đều xem cái này cái tô môn sự kiện này ta còn cần hỏi một chút chủ nhân dù sao cảnh giới của ngươi chỉ có thể coi là bình thường giống như thao thiên ma tôn nói ra nếu như những lời này là người k h á c nói băng xương liệt phong hổ khẳng định tức giận cảm giác đối phương cùng vọng tự đại thổi đến thiên hoa l o ạ n truy nhưng trước mắt này người nó là trăm phần trăm tin tưởng a vâng cảm tạng Trần sau đó trần lan thuấn nghĩ t di về tới tiêu giao tông tông chủ điện đúng lúc thao thiên ma tôn cũng cho hắn truyền âm là băng sương liệt phong hậu nghĩ muốn gia nhập tông môn sự tỉnh một con thánh vương cảnh tiên thú nghĩ muốn gia nhập tông môn Cái này sao lại này không làm đây? sao trần lan k h ô ngồi xếp bằng thiết trí thời gian lĩnh vực cùng che đậy kết giới về sau lấy ra lúc trước lấy được thủy chi đạo vận liền bắt đầu luyện hóa thời gian thoáng qua tức thì thời gian một ngày cứ như vậy đi qua viêm ma bị tường thụy kỳ lân tiêu diệt b ừng Sương liệt phong liệt tiêu thêm hổ vào địa bàn này không thể không nói là thật lớn a sinh hoạt tại cái này tông môn bên trong mỗi ngày đều sẽ vui vẻ a nhìn lấy liền cảm giác thành tựu tràn đầy không sai hy vọng ta có thể đợi ở chỗ này cả một đời không rời đi chúng ta tông môn hiện tại thật là giống loài đa dạng hóa tự nhân tiên thú cái gì cũng có đêm qua còn giống như có một người đệ tử mang về hai người cá ừ m đó là la sư m i n h thực lực của hắn đột nhiên t ă n g mạnh cái kia tựa như là hắn h u y n h đệ giúp hắn chinh phục một chủng tộc thật sự là hâm mộ chết ta mới tông môn xây dựng thêm h o à n tất chúng đệ tử đều mượn phần mong đợi cuộc sống sau này thanh huyền tử sừng sức trên không trung hài lòng nhìn lấy mới tông môn cái này tông môn đã có ta bên kia đại tông môn cảm giác tại thanh tiên tiên giới dạng này tông môn bình thường đều là đại tông m bọn hắn những cái kia tiểu tông môn cũng chỉ có thể nắm giữ một khối đỉnh núi nhỏ tốt tông môn có thể có phong thủy không tệ đỉnh núi nhỏ giống tiêu g i a o tông dạng này tông môn không chỉ có nắm giữ thuộc về mình linh mạch còn có đỉnh cấp tụ linh trận hộ tông đại trận cùng các loại đỉnh cấp chợ pháp tại thanh thiên tiên giới có thể nói là đứng đầu nhất tông môn loại này tông môn một khi mở cửa thu đồ khẳng định người của toàn thế giới đều sẽ tới b á i sư học nghệ ừ m như trước kia giống nhau như lúc phá thiên phong gật đầu nói nhìn lấy mới tiêu dao tông h ắ n có loại trở lại huyền trần giới cảm giác năm đó hắn du lịch qua nhìn qua không ít tông môn rất nhiều đại tông môn đều là cùng như bây giờ không sai bị lắm loại cảm giác này rất thân thiết rất ấm áp tất cả mọi người đối với tông môn phi thường hài lòng ta đi trước cùng tông chủ bờ báo thanh huyền tử mở miệng nói không cần lúc này thao thiên ma tôn xuất hiện thanh huyền tử chờ người biết hắn tồn tại cũng biết đối phương là nửa bước thiên đế cảnh ma tôn đại nhân mọi người đều là ô n quyền trừ tông chủ bên ngoài bọn hắn không cần quý bái bất luận kẻ nào chỉ cần hướng tiền bối hành lễ là đủ tông chủ đại nhân phân phó ta trong khoảng thời gian này không phải cái đại sự gì lời nói đều không cần quay g i hắn hắn tại bế quan tu luyện thao thiên ma tôn nhàn nhạt mở miệng vâng mọi người gật gật đầu thanh huyền tử bỏ đi đi tìm tông chủ ý nghĩ còn có bát đại hộ pháp phụ trách bảo hộ những cái kia không có gia nhập tông môn tông môn dù sao bọn hắn giúp chúng ta xây dựng thêm tông môn chỉ cần bảo hộ bảy ngày thao thiên ma tôn tiếp tục nói bọn hắn giúp đỡ xây dựng thêm nhưng bọn hắn lúc trước đã cự tuyệt thêm vào tông môn không thể nào lại để bọn hắn gia nhập phái người bảo vệ bọn hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đúng huyết ma lão tổ đám người ở bên trong bát đại hộ pháp cùng nhau gật đầu nói tứ mai khai tông thu đồ bất quá chỉ lấy người hoa những người khác không cân nhắc. tin h h a o t ê ma tức ô n s a này g v qua tuyên i sau bố nhân dân cả nước đều xôi trào trước đó liền có rất nhiều người tại chờ cơ hội này bây giờ thấy tiêu giao t ô n g mở cửa thu đồ liền hào hào chạy tới tiêu giao thông thao thiên ma tôn đem tiêu giao t ô n g chỗ toàn bộ đảo nhỏ rời đi bầu trời trở thành một tòa chân chính bầu trời chi đ ạ o lần thứ nhất thu đồ đang tiên lộ lại lần nữa xuất hiện mà lần này có rất nhiều người đều đ ă n g đỉnh không như lần trước như vậy chật vật nhưng không phải là bởi vì tất cả mọi người biến đến cường đại mà chính là lần này đang tiên lộ thấp xuống độ khó khăn hiện tại chỉ cần là vượt qua hóa thần cảnh giới người đều có thể đ ă n g đỉnh cho dù là nguyên anh đều có cơ hội đ ă n g đỉnh cho nên liền có rất nhiều người đ ă n g đỉnh thành công dù sao nhân dân cả nước bình quân cảnh giới cũng liền tại nguyên anh tả hữu nếu như không hạ thấp một số tiêu chuẩn chỉ sợ vẫn là có rất nhiều người bị đào thải từ khi thiên tài địa bào cụ hiện về sau Tiêu t giao ô nhưng g đã có t ể làm đ ợ c mỗi à y sinh sản số lớn đ a n dùng dược để b ồ i dưỡng đệ tử hoàn toàn không sợ người nhiều mà tài nguyên hao phí toàn vào mà tài người nguyên sợ cũng á i ngày Chúng đó. đệ c tử có thể chính mình đi tìm thiên tài địa b ả o thỉnh tông môn luyện đan sư giúp đỡ luyện đan bất quá nửa đường khẳng định là muốn thu lấy một số p h í dụ n g tỉ như nhiều một viên dược thảo hoặc là khác thiên tài địa b ả o nghĩ muốn tăng thực lực lên nhất định phải nỗ lực một số luôn không khả năng miễn phí mà nhiều người hơn cũng không cần lo lắng vào không được tông môn lần này thu đồ cùng lần trước bất đồng lần này toàn diện mở ra nghề nghiệp thu đồ luyện đan sư phụ lục sư những n à y đều sẽ đích thân đến thu đồ đại gia có thể căn cứ điển bản nguyện vọng báo danh muốn trở thành luyện đan sư liền đi tìm luyện đan chỗ ghi danh báo danh trở thành luyện đan đệ tử muốn trở thành ngoại môn đệ tử liền ngoan ngoãn tiếp nhận k hảo hạch ở chỗ này người người đều có thể phát huy ra tiềm lực của mình người người đều có thể tìm được thích hợp chính mình sự tỉnh đối với mới tiêu giao t ô n g mọi người càng thêm hướng tới mà tiêu giao t ô n g cũng đã trở thành trước mắt mạnh nhất tô n g môn trở thành người người đều là hướng tới tô n g môn một chi chừng hơn bảy mươi người đội ngũ chính ngự kiếm phi hành tới chỗ này c h ọ n vẹn ba thanh phi kiếm mỗi thanh phía trên đều có mấy chục người không bao lâu phi kiếm vững vàng dừng ở không biết lĩnh vực trước mọi người chậm dại xuống phi kiếm hơn bảy mươi người bên trong lại có hơn hai mươi người là tu tiên giả, cảnh giới tối cao vì hóa thần thấp nhất là trúc cơ mà còn lại người tất cả đều là người bình thường những người bình thường này đều người khoác áo khoác trắng già trẻ nam nữ đều có áo khoác trắng ở ngực hoàng ấn có một chuỗi màu đen t i ể u chữ không biết lĩnh vực tổ điều tra bọn hắn là quốc gia tại linh khí khôi phục không biết lĩnh vực xuất hiện thời điểm liền đã thành lập mỗi ngày đều đang phụ trách điều tra không biết lĩnh vực đem ghi chép xuống tới mặc dù không có tác dụng gì nhưng tốt xấu có thể nhường những người bình thường này có một số việc có thể làm chỉ có thể nói là ăn nhiều chết no nơi này chính là đêm qua mới xuất hiện không biết lĩnh vực sao một vị nữ nhân đẩy k í n h mắt ngầm đầu nhìn về phía trước mặt không biết lĩnh vực trước mặt cái này không biết lĩnh vực là một mảnh núi lớn chỉ có chút ít không có mấy cây xanh trừ cái đó ra liền không có những vật khác mà cái này không biết lĩnh vực là đêm qua vệ tinh dạ đã phát hiện toàn địa phương mới đồng dạng vị trí này tối hôm qua phát sinh động đất đủ để chứng minh là tối hôm qua mới xuất hiện hôm nay sáng sớm bọn hắn liền ngựa không dừng vó chạy đến liền vì trước tiên điều tra nơi này nhìn xem có cái gì tình huống khác hẳn là chúng ta vào xem một chút đi một vị lao giả tại mọi người nâng đỡ đi tới đẩy kính lao trầm giọng nói hắn là người phụ trách nơi này trưng c á t quốc lao tiên sinh cao tuổi hơn tám mươi tại khảo cổ lịch sử lĩnh vực có cống hiến kiệt xuất là vị đức cao vọng trọng lao thầy giáo ừ n vào xem một chút đi nữ nhân gật gật đầu sau đó mọi người tại đám tu tiên giả hộ tổng giới tiến nhập không biết lĩnh vực có lẽ là mới xuất hiện không biết lĩnh vực một con yêu thú đều không có an t ĩ n h liền mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng bất quá loại này an t ĩ n h đối với bọn hắn tới nói đã tập mãi thành thói quen bởi vì bọn hắn thăm dò mỗi một cái không biết lĩnh vực đều là như vậy không hề có một chút thanh âm không có một cái nào sinh vật chỉ có chính bọn hắn không sai biệt lắm đi một giờ bọn hắn không thu hoạch được gì nơi này không có cái gì tiểu động vật đều không nhìn thấy liền côn trùng cũng không có thấy giáo thụ ta phát hiện một chỗ sân động lúc này một người trung niên nam nhân chạy tới hưng phấn tuyên bố phát hiện của mình Ồ, nhanh mang bọn ta đi xem một chút lao thầy giáo lập tức hưng phấn lên bình thường hang núi như thế này vô cùng có khả năng có cái gì di tích ở bên trong nếu như phát hiện bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành lịch sử tính phát hiện Tốt, Trung tức theo rất tới tới rất tăng tiến vào đi đều có thể thuận trở trong một mảnh kịp, cái gì đều nhìn không thấy, không, có một chút nguồn sáng. Đại gia theo ta đi vào đi, bên ba bên nhiên này. nam nhân dẫn đường, người hắn, nhanh liền hắn nói sơn động Sơn động lớn, không ngại, nhưng mảnh đèn nhìn không không nguồn sáng. vào vào sau đều đều gì gia phía chiếc mọi đi đi cái kia. đi lợi cái Đại đi lập kịp, có có xe lao thầy giáo cầm ra đèn tin đi ở phía trước đám tu tiên giả hào hào lợi dụng linh lực nhen nhóm bó đuốc đi tại càng phía trước mọi người theo sau lưng từng bước một hướng trong sơn động thăm dò theo lấy bọn hắn càng chạy càng sâu không phát hiện chút gì đ ỗ n g nhiên một người nam nhân hô lên các người mau đến xem một tiếng này hù dọa tất cả mọi người đại gia thân thể đột nhiên chấn động muốn quát lớn nam nhân thời điểm lại ngây ngẩn cả người trận mắt hốc mồm nhìn về phía nam nhân phương hướng lao thầy giáo đẩy ra mọi người chậm rãi đi tới hai con mắt tràn đầy thật không thể tin ở trước mặt hắn đất trong tường lại có một khối đặc biệt tường mà trong tường vậy mà khắc cấn lấy một cái kỳ lạ sinh vật đồ án cái này sinh vật nắm giữ chim một dạng miệng nhưng lại mở cái miệng rộng lộ ra sắc bén đáng sợ răng bắp đùi của nó rất phát đạt nhưng là bắp chân lại cùng đà điệu một dạng mảnh đồ án sinh động như t h ậ t dường như trên tường bái vật lúc nào cũng có thể nhảy ra một dạng đây là cái gì sinh vật một cái nhà khảo cổ học mở miệng hỏi chẳng lẽ lại là yêu thú a nếu như là yêu thú lời nói liền không sẽ xuất hiện ở đây hẳn là cụ hiện mới đúng sớm đang điều tra những thứ chưa biết khác lĩnh vực thời điểm bọn hắn liền phát hiện rất nhiều cùng tần triều châu đó có liên quan sự vật bọn hắn rất sớm đã hoài nghi những này không biết lĩnh vực có thể là trước kia lưu truyền xuống bọn hắn cho rằng những này có lẽ đều là bị dìm ngập lịch sử gần nhất mới chậm rãi lại xuất hiện có thể là viễn cổ sinh vật trước vỗ xuống đến trở về chậm rãi nghiên cứu lao thầy giáo mở miệng nói mấy người lập tức cầm lấy máy chụp hình đối với đồ án quay chụp sau đó mọi người tiếp tục đi lên phía trước bọn hắn phát hiện mua đi một đoạn đường bọn hắn đều có thể nhìn đến trên vách tường đồ án nhưng mỗi cái sinh vật cũng khác nh có là to lớn côn trùng vẫn là bọn hắn thấy qua côn trùng t h như bọn ngựa con mũi con rán các loại còn có phi thường kỳ lạ sinh vật cùng loại với một con triển khai hai cánh đại điều nhưng là nó mỏ rất dài nhất là mỏ đỉnh vị trí nhìn qua phi thường sắp bén móng của nó cũng rất sắp bén cùng bọn hắn thấy qua tất cả chim cũng không giống nhau tại chỗ nhà sinh vật học không có một cái nào biết đây là cái gì sinh vật là một loại hoàn toàn mới sinh vật thằng đến bọn hắn đi đến cuối cùng khi bọn hắn nhìn đến cuối cùng bên trong đồ vật về sau đều là giật này cả mình chỉ thấy lớn nhất cuối cùng để đó một khối to lớn màu vàng hổ phách mà hổ phách bên trong có một cái càng mà sống hơn động sinh vật dường như một g i â y sau liền muốn phá s á c mà ra một dạng cái này sinh vật thân thể phi thường to lớn chừng bảy tám mét như vậy cao đứng thẳng lên hai cái bắp đùi phá lệ tráng kiện nhưng là nó chân t r ư ớ c lại dị thường mini giống không có phát d ụ c hoàn toàn tương tự nhưng đầu của nó phi thường khủng bố dọa người có vô cùng sắc bẻ lên răng đầu có điểm giống tây phương long đã thị cảm còn có một đầu tráng kiện cái đuôi giống như là có thể hoành tạo thiên quân đây là cái gì sinh vật chi sau phát d ụ n vượt chỉ tiêu nhưng chân chức nhưng thật giống như đình chỉ phát d ụ n không rõ ràng nhưng ta có thể xác định đây tuyệt đối là lịch sử loài người trên tuyệt đại phát hiện ta có thể khẳng định ta chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này có khả năng không phải cái thế giới này cũng có thể là chúng ta không biết trong lịch sử tồn tại sinh vật nói tóm lại loại sinh vật này khẳng định có giá trị nghiên cứu ta đề nghị toàn bộ móc ra mang về chậm rãi nghiên cứu có lẽ có thể có phát hiện mới mọi người nghị luận ở mỹ bọn hắn đều chưa từng gặp qua loại sinh vật này đều kích động dị thường hưng phấn muốn không kịp chờ đợi mang về nghiên cứu một phen lao thầy giáo nghiêm túc nhìn lấy cái này màu vàng hộ phách hắn cũng không biết là sinh vật gì nhưng hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ、quái. hắn cảm giác cái này sinh vật không có chết c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm các hải tử mất tích bí ẩn vậy chúng ta đem những này toàn bộ chuyển về đi sở nghiên cứu một vị trung niên nam nhân đẩy k í n h mắt hỏi ừng toàn bộ dọn đi đây đều là phi thường có giá trị nghiên cứu đồ án sau khi trở về liên hệ chỗ có nhà sinh vật học nhường bọn họ đi tới nhìn xem lao thầy giáo gật đầu nói được rồi trung niên nam nhân gật đầu nói chặp nhường những người tu tiên kia giúp đỡ đem đồ án đều cắt đi từng cái thu nhập trong chữ vật giới trì chuẩn bị mang cách nơi này thằng đến sau cùng mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm lại phát hiện lao thầy giáo không hề rời đi mà chính là ngơ ngác nhìn một mặt không có bất kỳ vật gì vách tường ở người lao thầy giáo thế nào trung nhiên nam nhân đi đến lao thầy giáo bên cạnh hỏi ngươi nhìn tường này có phải hay không so bên cạnh tường mỏng một điểm lao thầy giáo trầm giọng m ở miệng ngay vậy trung nhiên nam nhân hơi sững sờ ngần đầu nhận thật đánh giá cẩn thận vách tường thân thể đột nhiên chấn động thật đúng là như lão thầy giáo nói tới một dạng trước mặt khối này tường độ d à y muốn so bên cạnh mỏng một điểm chỉ cần dùng tay theo vách tường mò đi qua liền có thể cảm giác ra gập ề n đại khái là độ rộng năm mét tường độ dày thiếu đi cái khác vách tường mười cm nhiều đây đều là tường đất có thể là một lần nữa mọc ra trung nhiên nam nhân trầm giọng mở miệng nơi này vách tường đều là bùn đất có thể chậm dài biển đến dày đến thời gian nhất định đến lúc đó cái sơn động này đem không còn tồn tại hết thể tất cả đều sẽ bị mai một nói cách khác mặt này tường đằng sau có thể là một cánh cửa hoặc là có động tiên khác lao thầy giáo mở miệng nói câu nói này đ ề tỉnh trung nhiên nam nhân lập tức phái người tới đem mặt này tường đ ư c mở ẩm ẩm theo vách tường bị mở một cái cửa hang xuất hiện ở trước mặt mọi người thật có động tiên khác trung niên nam nhân kinh ngạc nói đây chính là lao thầy giáo lực quan sát sao quá chi tiết nhỏ đi cái này đều có thể nhìn ra lao thầy giáo không nói thận trọng đi qua thân thể không xuống xuyên qua cửa đậu làm hắn đi tới cửa đậu bên trong thời điểm đục ngầu hai con mắt chậm dại phóng đại đồng tử hơi co lại chỉ thấy trước mặt hắn bày biện một cỗ sinh vật cốt cách cốt cách dài đến một trăm m trở lên chiều rộng mấy chục mét thân thể tương tự kinh ngạc nhưng miệng lại như là cá sấu lẳng lặng nằm ở nơi đó cho dù là chết rồi đều tản ra vô cùng áp lực lại khí tức kinh khủng làm cho người hô hấp không thông đây là vật gì trung niên nam nhân đi tới hoàng sợ nói chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sinh vật tại toàn bộ thế giới sinh vật sử bên trong hắn đều chưa từng gặp qua loại sinh vật này không rõ ràng nhưng đây là hoàn chỉnh c ố t cách phía trên hẳn là còn lưu lại rna lập tức mang về nghiên cứu lao thầy giáo trầm giọng mở miệng loại sinh vật này tuyệt đối có giá trị nghiên cứu được trung niên nam nhân chất p h á t gật một cái rất nhanh lấy lại tinh thần gọi người đem thu vào giáo thụ mau đến xem nơi này viết cái gì lúc này một đạo nữ tiếng vang lên lao thầy giáo vội vàng nhìn qua bước nhỏ chạy tới rất mau tới đến nữ nhân bên cạnh chỉ thấy n à ngón n g tay phương hướng đang có một chuỗi khắc cấn ở trên tường cổ văn những này cổ văn lao thầy giáo đ ẩ y kính lão nghiêm túc quan sát h ắ n tự nhận học qua nhiều loại ngôn ngữ cũng nhìn qua rất nhiều huyền học rất nhiều văn tự đều nhìn hiểu duy chỉ có loại này p h ù văn hắn xem không hiểu những này nhìn qua giống chữ nhưng cũng không phải rất giống trung niên nam nhân cũng tới đến bên cạnh nghiêm túc mở miệng trước mặt những phù văn này b ả y xoay tám lệch ra không giống chữ cũng không giống viết nguyện ngoạn đến cùng là cái gì đây vỗ xuống đến trở về thật tốt nghiên cứu lao thầy giáo trầm giọng nói được nữ nhân gật gật đầu lập tức đem nó vỗ xuống、tới. sau đó mọi người lại nhìn một chút chung quanh phát hiện không có đồ vật gì về sau liền chuẩn bị dẹp đường h ồ i phủ hiện tại bọn hắn cầm tới đồ vật đã đầy đủ bọn hắn nghiên cứu không cần thiết lại tiếp tục điều tra đi không bao lâu mọi người lần nữa ngự kiếm phi hành rời khỏi nơi này có thể tại bọn họ vừa rời đi sau ba phút sơn động sụp đổ hết thảy vết tích không còn tồn tại thời gian trôi mau màn đêm bông u xuống tại hoa hạ nơi nào đó tiểu sơn thôn bên trong xuất hiện một việc đại sự nam tên tiểu hài tử theo buổi sáng đi ra ngoài chơi liền chưa từng trở về nhất là cái này ngàn cân treo sợi tóc Yêu đây tiểu thú thế mất tử, hoành hành hải giới, đi căn h h thôn thôn nhau phát hải í n trưởng vàng trong tiên cùng tiến là đại vội triệu giả, kiếm sự A tập tất tu xuất tìm tử. về cả c cứ một đứa bé kể rõ hắn hôm nay nhìn đến cái k i a năm cái tiểu đồng bọn đi trong núi sâu chơi hắn lúc ấy muốn giúp đỡ làm việc nhà cho nên không có đi nghe nói lời ấy mọi người đều là quá sợ hãi phải biết trong núi sâu có thể là có rất nhiều m a n thú nhất là bây giờ còn thỉnh thoảng có yêu thú cái k i a năm đứa bé chỉ sợ giữ nhiều lành ít đ a nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác thôn trưởng không hề từ bỏ vẫn như c ũ tổ chức tốt mọi người bắt đầu hướng trong núi sâu đại quy mô điều tra Theo thời gian trôi tuyệt hắn nhanh người gian mọi bởi càng ngày càng tuyệt vọng, qua, bọn hắn nhanh lục vì sự kiện này bọn hắn hồi báo cho tu tiên giả quản lý bộ môn chỉ chốc l á t liền có người tới có nhiều nhân thủ điều tra tin chiến thắng đến rồi đại gia mau tới nơi này có cái đậu theo một cái người quản lý hô to mọi người cấp tốc tụ hợp một cái động sâu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đây là một cái ẩn tàng tại dưới một cây đại thụ động sâu nếu như không phải cẩn thận đi tìm tòi căn bản không thể nào phát hiện cái này động mà lại cái này động rất nhỏ nhưng hết lần này tới lần khác là có thể dung nạp một đứa bé đi vào l ớ n nhỏ mọi người thấy cái này cử động phạm vào sâu nhỏ như vậy chúng ta làm sao đi xuống không có cách nào a quá nhỏ trừ phi có thể xuất cốt vậy phải làm sao bây giờ à các hải tử vô cùng có khả năng cũng là rơi vào cũng không biết cái này động sâu đến cùng sâu bao nhiêu bằng không chúng ta dùng linh lực đem đánh xuôi qua không thể Ai b một, một, một cái người k h ô n yếu ớt, nếu n h các h quản lý mở miệng nói hắn gia nhập một cái tôm môn đúng lúc tại học tập đội điện thuật có thể tùy thời tùy chỗ đội điện hiện tại vừa tốt có thể phát huy được tác dụng ngay vậy chúng người vui mừng đây chính là ý kiến hay a không bao lâu cái kia người quản lý nói lẩm bẩm xèo một tiếng giống như đào đất chuột chuối một dạng chui vào mặt đất biến mất vô ảnh vô tung rất nhanh hắn lại nổi lên phần sau là một cái động lớn rất rộng rãi các hải tử không tại hạ mặt chúng ta có thể đánh xuyên nơi này c h ư một trăm năm mươi sáu hai cái tần thủy hoàng lăng nơi này vậy mà cất giấu một cái sân động chớ nói nhảm nhanh điểm tìm tới hải tử lại nói mọi người đã đánh xuyên sân động đi tới phía dưới nhưng nơi này lại có hai cái cửa động mọi người chia binh hai đường đi đến hai cái lỗ miệng không bao lâu bên trái cửa động cái này vào người tìm được hải tử từng cái hải tử sắc mặt hoảng sợ ngồi s ồ m ở cửa động cuối cùng năm đứa bé toàn ở mà bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì sự t ì n h vô cùng an toàn lại khỏe mạnh chờ bọn hắn xác nhận hải tử lúc không có chuyện gì làm mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh chung quanh bày biện vô số cái dương gỗ còn có mấy cái tôn kỳ dị yêu thú tượng đá nhìn qua sinh động như thật có người hiếu kỳ trong dương có cái gì gan lớn đi qua tùy ý mở một cái dương vừa mở ra mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốc mổm chỉ vì một cái dương vàng bạc trâu báu lộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt nơi này là cái bà k ố một vị thôn dân kinh ngạt nói hai mắt s tham lam sông lên đầu nhiều như vậy kim ngân tài bảo nếu như toàn bộ cầm xuống cái k i a đến phát đại tại a xem bộ dáng là cái khác cái dương đều là tài bảo sao những thôn dân khác hào hào chạy tới mở ra dương gỗ phát hiện tất cả đều là kim ngân tài bảo nơi này kim ngân tài bảo cộng lại đủ để mua t ò a thành thị tiếp theo nhiều như vậy tài bảo chẳng lẽ là cái mộ h u y ệ t một vị người quản lý kinh ngạc nói đúng lúc này một vị người quản lý chạy tới đại gia nhanh đến sắt vách cửa động tình huống không thích hợp lời này vừa nói ra chúng người quản lý h o h o đi theo hắn chạy ra ngoài lưu lại những thôn dân kia nhìn đến người quản lý đều sau khi ra ngoài t ừ những g cái k ngày n tượng c đá tròng mắt vậy mà cũng là lục bảo thạch giá trị liên thành a một vị thôn dân phát hiện tân thế giới đưa tay như muốn lấy xuống nhưng làm hắn đụng vào tượng đá cái kia một giây mực đá quý màu xanh lục biến thành màu đỏ ta dọn má nha nơi này là tần thủy hoàng bộ huyện chúng người quản lý đi tới khắc một cái cửa hang cuối cùng tại trước mặt bọn hắn chính là một cái thiên địa mới nhìn mắt đi qua tất cả đều là tượng binh mã cùng c h i ế n xa từng tôn tượng binh mã sừng sững ở bên trong bọn chúng cao lớn uy mãnh giống như thủ hộ một phương tướng quân cái kia uy nghiêm chi k h í trong nháy mắt đập vào mặt t r ô n cùng tần thủy hoàng tượng binh mã nơi này liếc nhìn lại tối thiểu đều lên vạn làm sao có thể tần thủy hoàng mộ h u y ệ t không phải sớm đã bị phát hiện sao bây giờ còn đang viện bảo tàng bảo hộ bên trong đây thế nhưng là cái kia mộ huyện giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra đi làm sao lại xác định tần thủy hoàng ở bên trong đâu lúc ấy là bởi vì tượng binh mã xác nhận vì tôn trọng lão tổ tông mới không có lựa chọn mở ra nhưng bây giờ chúng ta lại phát hiện tượng binh mã đây là cái gì tình huống không thể nào chẳng lẽ lại còn có hai cái tần thủy hoàng mộ mọi người thấy trước mặt cái này chưa từng thấy qua tần thủy hoàng mộ huyện đại thụ chấn động nếu như đây là thật như vậy đặt ở trong viện bảo tàng lại là cái gì sự tình phát triển đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn không phải bọn hắn có thể làm quyết định muốn hồi báo cho thượng cấp mới được lập tức đem tình huống nơi này thực sự chuyển báo lên chờ bộ trưởng làm quyết định đi phụ trách hành động lần này đội trưởng mở miệng nói mới tần thủy hoàng mộ h u ệ n đi ra Cái này quá vị, còn có sát vách cửa quá này quỷ dị, sắt đội n g k m ngân trưởng à i nhiên, đội bảo, đồng Đồng dạng dị. quỷ t tự h â trách đạo nhưng lúc này đã không có cách nào chỉ có thể mo để cho bộ trưởng tới xem một chút việc này không thể coi thường a không thấy tượng đá mới tần thủy hoàng mộ huyện đủ loại dấu hiệu đều đang nói rõ chuyện này không đơn giản hôm sau mới tần thủy hoàng m ộ huyện cùng viễn cổ sinh vật chuyện này lý long đã toàn bộ biết được đồng thời tự mình đến tần thủy hoàng m ộ huyện nhìn xem làm sao chuyện này hắn cùng thanh phong đạo trưởng đi tới mới tần thủy hoàng m ộ huyện đã có rất nhiều người đang quay chiếu đã điều tra còn có rất nhiều chuyên gia khảo cổ đang từ từ xác nhận theo tiến triển quá trình chậm rãi tiến hành sau cùng có thể xác định những binh mã này tượng đều là thật cái này đích đích xác xác là tần thủy hoàng bộ huyện đồng thời so viện bảo tàng cái kia còn muốn hữu mỹ ý. ý của các ngươi nói đúng là cái này cũng là tần thủy hoàng bộ huyện lý long nhìn lấy những chuyên gia kia nghi hoặc mở miệng ừ hai cái mộ huyệt tương tự độ chín mươi phần trăm nhưng cái này hiển nhiên càng thêm h ù n g vĩ nhìn ra được là bỏ ra tâm tư nhất là chủ mộ cũng chính là tần thủy hoàng thi thể vị trí so với viện bảo tàng cái kia càng thêm cẩn thận cái kia tựa như là vụng về đồ giả mạo cái kia liền mở ra quan tài nghiệm thật giả lý long lạnh giọng mở miệng hiện tại cũng không nói hoài tới cái gì lao tổ tông đã xuất hiện hai cái tần thủy hoàng lăng nhất định phải mở quan tài nghiệm thật giả ngay vậy chúng chuyên gia hai mặt nhìn nhau từng cái không biết nên nói cái gì quyết định như vậy đi Ta tàng tài kia quan kia nhường viện bảo tàng bên kia mở quan tài nhìn xem, nếu như bên bảo mở xem, chúng ó Tần t ủ Thủy y vậy này này Hoàng thi thể, như như không thật, không khả năng tần thủy Hoàng không chết h là là cũng nếu bên liền luôn năng Tần cái kia cái đi. có, c chuyên gia xứng sở câu nói này tốt mẹ nó có đạo lý a tần thủy hoàng luôn không khả năng không chết đi rất nhanh lý long liền phân phó viện bảo tàng người bên kia chuẩn bị mở quan tài theo quan tài một chút xíu bị mở ra bọn hắn thông qua điện thoại di động viễn c h ỉ n h video thấy được hết thảy làm quan tài bị mở ra về sau mọi người giật nảy cả mình bên trong vậy mà thật không có thi thể như vậy nơi này tần thủy hoàng lang mới là thật tần thủy hoàng mộ huyện bọn hắn bảo vệ lâu như vậy tần thủy hoàng mộ h u y ệ t lại là giả có thể tần thủy hoàng tại sao phải làm hai cái như vậy giống nhau mộ huyện đâu đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao vẫn là nói hắn nghĩ lừa gạt đại gia đi c h ố n g mộ kết quả cấp chính là giả mộ đến từ lao tổ tông hài hước cái kia cái mộ h u y ệ t này còn muốn mở sao việc đã đến nước này cái mộ h u y ệ t này hẳn là không có mở quan tài cần thiết đi dù sao cái kia không có thi thể vậy khẳng định chính là cái này mở lý long trầm giọng mở miệng đã như vậy, vậy liền toàn bộ khai hỏa vạn nhất cái này cũng là giả đâu sau cùng mọi người quyết định cái này có tài cũng mọi Theo Lý Long gật đầu xác nhận, thanh Lý Long phong đầu trưởng vung tay lên, quan tài tự động đẩy ra, lên, tài rái động chậm hiện lộ tình huống bên trong. Mọi người hào hào nhìn qua nhất thời khuôn mặt đ ổ i m à u từng cái n gây ra như p h ẫ n g hiện trường an tĩnh lại bên trong vậy mà cũng là t r ố n g không làm sao lại vậy mà cũng là t r ố n g không cái kia tần thủy hoàng đi đâu hai cái mộ h u y ệ t đều là trống không, chẳng lẽ còn có cái thứ ba cái thứ tư mộ h u y ệ t lao tổ tông đến cùng làm bao nhiêu cái chính mình mộ huyện ta đây là dành đến n h ứ t cả chứng sau vẫn là nói lao tổ tông căn bản liền không có chết chương một trăm năm mươi bảy trần yêu phủ mở ra phong ấn viễn cổ sinh vật đều sẽ thức tỉnh v ừ a chiêu chuyện này cũng không có che giấu vẫn là bị nhân dân cả nước biết từng cái biết tần thủy hoàng mộ huyện xuất hiện hai cái thời điểm đã rất giật mình làm bọn họ biết rõ hai cái mộ huyện đều không có tần thủy hoàng thi thể về sau càng thêm giật mình thật hay giả hai cái mộ huyện đều không có doanh chính thi thể quá khoa trương đi lao tổ tông kia chạy đi đâu sẽ không phải là không có chết ta làm sao có thể đều đi qua đã lâu như vậy là cá nhân đều đã chết không nhất định có lẽ lao tổ tông có thể trường sinh bất lao đâu đủ loại thuyết p h á p hiện lên ở trên mạng phần lớn người cho rằng bọn hắn lao tổ t ô n g căn bản không có chết có lẽ đã trường sinh bất lão giấu tại trong bọn họ có thể nói là bất cứ người nào kết quả n g h ê n đón chính là một cái âm mưu cấp tốc triển khai ta là tần thủy hoàng chuyển khoản ba trăm l h ố i tiền phong ngươi làm đại tướng quân một bên khác không biết lĩnh vực điều tra khu vực bọn hắn đem viễn cổ sinh vật hổ phách cùng đồ án đều mang về nền bắt đầu nghiên cứu những chữ này phụ rốt cuộc là ý gì đâu lao thầy giáo ngồi đang nghiên cứu trước này mang theo kính phóng đại từng bước phân tích i n ra trên tường tự phủ từ ngày đó mang sau khi trở về hắn đã cảm thấy những chữ này phù nghị muốn nói cho bọn hắn biết một ít tin tức nhưng vô luận hắn làm sao nghiên cứu đều không cách nào biết được đáp án hắn chưa bao giờ thấy qua loại này tự p h ù giáo thụ ta cảm thấy chúng ta cần tu tiên giả quản lý bộ môn tham gia mới được một vị trung niên nam nhân đi đến lao thầy giáo bên cạnh mở miệng nói những chữ này phù hắn tra xét rất nhiều thư đ ề u tra không được là cái gì không có người biết những chữ này phù biểu đạt cái gì nhưng luôn cảm giác không thích hợp lao thầy giáo trầm mặc rất lâu cuối cùng vẫn gật đầu nói được thôi có lẽ bọn hắn so với chúng ta biết đến càng nhiều lao thầy giáo từ bỏ nghiên cứu liên hệ một cái phân bộ bộ trưởng n h bên g này tới một, một c h lý long cùng thanh phong đạo trưởng vừa trở lại t ô n g môn liền có người tìm tới cửa lý sư không biết lĩnh vực tổ điều tra bên kia phát hiện mới đồ vật bọn hắn nghiên cứu không ra sau đó để cho ta giao cho các ngươi nhìn xem nam nhân theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tấm in hình ảnh phía trên rõ ràng ghi lại trong sơn động tự phủ vẫn còn có viễn cổ sinh vật hành trụ ta nghiên cứu một chút lý long tiếp nhận ảnh trụ hắn tự nhiên rõ ràng việc này không thể coi thường nam nhân gật gật đầu liền rời đi những chữ này phù là cái gì cổ văn sao một bên thanh phong đạo trưởng cũng nhìn thấy tự phù có chút hiếu kỳ lại gần nhìn kỹ một chút hắn phát hiện những chữ này phù cùng hắn đạo quan kia trên đạo văn không sai biệt lắm tương tự hẳn là cổ văn người biết sao lý long không hiểu ra sao hắn hoàn toàn xem không hiểu không biết có lẽ chúng ta có thể tìm thanh huyền tử môn c h ủ hỏi một chút ngay vậy lý long hai mắt tỏa sáng đúng nha những này nếu là theo không biết trong lĩnh vực phát hiện như vậy thì có thể là trò trời cụ hiện tới Cùng thanh huyền tử âm thanh văng lên lý long đẩy cửa vào môn chủ lần này tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi nhận ra những chữ này phụ sao lý long đưa ra ảnh chụp thanh huyền tử nhận lấy nhịn nhữ mày qua hơn mười giây thanh huyền tử lắc đầu lý long có chút thất vọng chẳng lẽ thanh huyền tử cũng xem không hiểu đây không phải thế giới kia tự phủ nói h ữ n xong lý long sắc mặt đại biến vội vàng cho bên kia gọi điện thoại để bọn hắn trả lại những vật kia lao thầy giáo nghe xong đương nhiên không vui đây chính là phi thường có nghiên cứu vật giá trị làm sao có thể trả lại bọn hắn còn không có nghiên cứu ra được đây có thể lý long mệnh lệnh bọn hắn không cách nào chống lại cuối cùng vẫn là do một chi người quản lý đem đưa về vốn cho rằng sự tình kết thúc có thể tiếp theo thông điện thoại đánh tới nhường lý long một b ư ớ c cái sơn động kia lại nhưng đã bị hủy diệt hình như là sơn thể sụp đổ sơn động đã không còn tồn tại sau cùng đành phải lại đem đồ vật đưa trở về lý long đem chuyện này cáo chi một bên thanh huyền tử xem ra đây là giải khai cấm chế a thanh huyền tử cau mày nói cầm lấy tấm hình kia ta đi tìm tống chủ hắn có lẽ biết đáp án tông chủ từng nói qua cái này lý long sự tình đều phải nghiêm túc đi làm Tốt, phiến phất môn chủ thanh huyền tử biến mất tại chỗ đã tiến về tông chủ điện tông chủ điện thanh huyền tử vừa tới đến trước cửa điện liền thấy thao thiên ma tôn tại chỗ ngồi xếp bằng ngay tại điều tức linh khí tu luyện bên trong thao thiên ma tôn cảm ứng được thanh huyền tử đến chậm rãi mở hai mắt ra nhàn nhạt mở miệng tông chủ đang bế quan mời trở về đi ma tôn đại nhân ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn báo cáo chuyện gì tông chủ phân phó ta trong lúc bế quan việc nhỏ ta đến phụ trách nói một chút là chuyện gì cái này ngươi có thể nhận ra thanh huyền tử lấy ra ảnh t r ụ đưa cho thao thiên ma tôn mà thao thiên ma tôn cũng là nhìn lướt qua liền thân thể chấn động có chút sai cứ thế cái này ngươi là từ đâu nhìn đến thanh huyền tử đem lý long đã nói lặp lại một lần thao thiên ma tôn nhất thời nhữ mày có chút giật mình mở miệng nói đây là trấn yêu phủ phía trên là p h ù văn mà phía dưới là h u y ề n trần giới văn tự hắn đang cảnh cáo chúng ta không được tự tiện đụng vào nơi này bất kỳ vật gì càng không thể mang đi nếu không bọn chúng đem tỉnh lại lời này vừa nói ra thanh huyền tử có chút giật mình vậy đã nói rõ những cái kia viễn cổ sinh vật còn chưa chết hiện tại có khả năng đã sống lại chỉ sợ những cái kia mang đi viễn cổ sinh vật người đã giữ nhiều lãnh ít thao thiên ma tôn nhàn nhạt mở miệng những người kia sinh tử không có quan hệ gì với hắn đều l à bọn hắn gieo gió gờ bão không có đem sự t ì n hiểu h rõ trước đó liền tự tiện đụng vào cũng là đáng chết được rồi đa tạ ma tôn đại nhân đúng rồi còn có chính là chương này c h â n yêu phủ còn mang theo một cái chất pháp nơi đó là không phải đã hủy đi rồi nếu như đã không tồn tại vậy liền mang ý nghĩa phong ấn giải trừ các nơi ngủ say viễn cổ sinh vật đều sẽ thức tỉnh chương một trăm năm mươi tám viễn cổ sinh vật khôi phục không biết lĩnh vực điều tra khu vực Cái nữ à là tinh xào à, mà mà y vậy, vậy hổ phách thể thật tinh như thương không đánh sinh như thật, giống như không có chết tổn có có, cũng có một trong một điểm lâu lại là giống bên vốn động dạng. n đã đều dấu chuyên gia cầm lấy vợ nghiêm túc quan sát đến hổ phách bên trong viễn cổ sinh vật chẳng biết tại sao nàng tổng trong cảm giác cái này sinh vật không có chết nhất là cái kia ánh mắt vô luận nàng đi đến vị trí nào cái kia ánh mắt dường như đang một mực nhìn chăm chú lên nàng ha ha nếu như còn sống vậy liền ly kỳ một bên nam chuyên gia vui c ư ờ i đạo hiển nhiên l à nữ chuyên gia là đang nói đùa vô luận sinh vật gì bị phong ấn ở như thế một cái không có dưỡng khí bên trong h ổ phách đều sẽ chết viễn cổ sinh vật cũng làm m ố n hô hấp nữ chuyên gia cười cợt tiếp tục quan sát đến viễn cổ sinh vật giang giác một đạo vật thể vỡ tan âm thanh v a n g lên để cho hai người trong nháy mắt sửng sốt u nhìn nhau cho sướng nhanh tìm kiếm âm thanh v a n g lên vị trí chỉ thấy một đầu vết nứt xuất hiện tại h ổ phách trên cái này h ổ phách văng liệt cái này h ổ phách đã nứt ra tranh thủ thời gian thông báo giáo thụ bọn người nhường bọn họ đi tới nhìn xem mới được nam nhân nói giang giác nhưng vào lúc này lại một thanh âm văng lên vết nứt làm lớn ra giang giác giang giác giang giác theo tiếng tạch tạch không ngừng văng lên hổ p h á c h nguyên bản bóng loáng mặt ngoài càng ngày càng nhiều vết n ư ớ c lượng người quá sợ hãi và n h đột nhiên hổ p h á c h đột nhiên nổ tung hướng bốn phía về ra nhẹ nhõm cạo phá hai người làn g ra cường đại trùng kích lực đem hai người đánh bay ra ngoài chờ hai người khó khăn lúc bỏ dậy bọn hắn thấy được hoảng sợ lại cả đời khó quên một màn chỉ thấy hổ p h á c h bên trong đầu kia viễn cổ sinh vật hiện tại chính đứng vững vàng cũng không có rơi xuống mà con mắt của nó vậy mà tại nháy nó nó sống nữ nhân hoảng sợ đến cả lăm chậm rãi về sau leo đi thân thể tại run l ư ờ bảy từ từ xe đến chớ kinh động nó nam nhân vội vàng thấp giọng mở miệng hắn là nhà sinh vật học biết một ít sinh vật sẽ có săn bắn tâm lý ngươi không chạy nó khả năng không đổi ngươi ngươi nếu là chạy nó liền hăng hái cũng có thể cầm vũ khí lên giả bộ rất hung mánh dáng vẻ đến dọa chạy manh thú loại này đối phó gấu rất có í c lợi bất qua trước mắt đầu này không biết sinh vật coi như xong bằng thép vọt vào khi bọn hắn nhìn đến sống tới viễn cổ sinh vật về sau từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này là yêu thú sao ta nhìn không thấu cảnh giới của nó trong l chốc lát gian phòng thật giống như có mấy cái bom bị dẫn bạo một dạng phát ra thanh nhâm niết thái như góc cái kia hai người bình thường bị dọa đến trốn ở dưới mặt bàn run lấy bẫy làm sao có thể thế nhưng không dùng một đợt linh vật thế công đi qua đầu kia viễn cổ sinh vật vậy mà một chút không tổn thao gì thậm chí ngay cả bị thương ngoài ra đều không có lui cái này không phải chúng ta có thể đối phó một người rất nhanh đã nhìn ra cái này sinh vật v ỏ ngoài tầng có vẻ như phi thường cứng rắn không phải bọn hắn có thể công phá giống trong chốc lát viễn cổ sinh vật gào thét một tiếng thanh âm kia giống như nổi trống giống như vang vọng gian phòng mặt đất kịch liệt rung động pha lê toàn bộ vỡ vụn sóng âm chấn khai cái bản hai người bình thường bay rớt ra ngoài té xịu đi qua bất tỉnh nhân sự tu sĩ từng cái bị đánh bay ra đục ở trên tường phun ra máu tươi trong nháy mắt trọng thương thật mạnh cái này tối thiểu cũng là nguyên anh trở lên quá kinh khủng chúng ta nhanh đi thỉnh chi viện một cái tu sĩ dựa vào sau cùng một hơi lấy ra một tấm truyền âm phủ ném ra ngoài truyền âm phủ trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang biến mất vô ảnh vô tung chờ truyền âm phủ biến mất về sau những người khác cũng chạy đến b ảnh viễn cổ sinh vật đánh vỡ vết tưởng mở ra đầy miệng răng nanh một thanh đem một tên tu sĩ cắn trực tiếp ngay trước mặt mọi người trước ăn màu nghiến nhanh gọn đem một tên trúc cơ k ỳ tu sĩ giải quyết nhìn đến đây mọi người gọi là một cái kinh ngạc liên tiếp lui về phía sau không ai dám lên đáng giận n g h i ê ú c nhận lấy cái chết một cái hóa thần tu sĩ gầm thét một tiếng lấy ra mấy món pháp bảo cùng các loại linh thuật hướng cái kia viễn cổ sinh vật đánh tới Bành bành bành. vô số công kích đánh vào viễn cổ sinh vật trên thân vậy mà không phá được phòng thấy thế mọi người lần nữa lui lại nội tâm đã sớm bị khiếp đảm lấp đầy dạng này quái vật bọn hắn chưa bao giờ thấy qua liền hóa thần công kích đều không phá được phòng bọn hắn lại như thế nào cho phải đâu làm sao lại như vậy hóa thần tu sĩ lui lại một bước có chút không dám tin tưởng hắn đều không phá được phòng giống viễn cổ sinh vật nổi giận gầm lên một tiếng hướng về mọi người lao đến thân thể cao lớn giống như xe t ả i một dạng chạy như bay tới、bánh. mọi người như bảo lình một dạng bị oanh bay khỏi đến t r u n g điệp đập xuống đất cho dù là cái kia hóa thần tu sĩ đều cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đan g đau không thích hợp cái này sinh vật lục thân cực kỳ cường đại khả năng tại độ kiếp trở lên hóa thần tu sĩ dùng sau cùng một hơi nói ra nói xong liền triệt để tắc khí sinh cơ đ o ạ n tuyệt mọi người thấy thế triệt để tuyệt vọng bọn hắn nơi này một cái duy nhất hóa thần tu sĩ chết điều này đại biểu lấy bọn hắn không có hy vọng một giây sau viễn cổ sinh vật đột nhiên ngậm lên hóa thần tu sĩ thi thể cắn một cái vào miệng lớn bắt đầu nhai nước cái kia huyết thủy vầy ra ăn ngon không thoải mái giống Làm viễn cổ sinh vật ăn h ế t thi ô n g có ăn no hắn từng h c ngụm từng ngụm ăn những tu sĩ kia không đến năm phút đồng hồ hiện trường khoảng trăm người toàn bộ bị nó ăn không còn một mảnh soát nó khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt đi tới đại la kim tiên ngắn ngủi trong nháy mắt dựa vào ăn người nó liền đi tới đại la kim tiên cái này là kinh khủng bực nào mà công ăn uống no đủ về sau viễn cổ sinh vật một đầu đánh vỡ khu vực vách tường hướng về thế giới bên ngoài p h o n g tới không chỉ có là nó trong căn cứ những sinh vật khác vậy mà đều như kỳ tích sống lại nguyên lai、like、trên vách tường đồ án căn bản cũng không phải là khắc ấ n mà là chân chính sinh vật bị khảm tạ i bên trong thằng đến lúc này toàn bộ thất tỉnh theo chỗ có sinh vật chạy ra sở nghiên cứu sau một phút đồng hồ t u tiên giả quản lý bộ môn tri viện chạy tới hiện trường khi bọn hắn tiến vào kiểm tra thời điểm từng cái lộ ra hoảng sợ ánh mắt thi thể khắp nơi có thể thấy được hiện trường tràn ngập vô cùng n ồ n g đậm mùi máu tươi tùy tiện n g ư ờ i một cái đều lên đầu làm cho người nghĩ phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này toàn bộ điều tra khu vực tất cả mọi người vô luận là tu sĩ vẫn là những chuyên gia kia toàn bộ tử vong không ai sống sót chuyện này không thể coi thường lập tức bẩm báo toàn bộ những sinh vật kia đều sống lại chương một trăm năm mươi chín khôi lỗi tông hung t h ú tông ẩn chứa lạ o vận cựu cựu thế giới là đô thị các ngươi nhìn đó là cái gì một cái trên đường hành tẩu người bình thường trợt thấy bầu trời có thần bí phi hành sinh vật hoảng sợ chỉ nó kêu to một tiếng này nhường không ít người đều chú ý tới hào hào nhìn hướng lên bầu trời cái kia phi hành sinh vật hết sức đặc thù xuề hai cánh trọn vẹn dài hơn năm thước che khuất bầu trời tại bầu trời không ngừng xoay quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì một giây sau nó lao xuống tất cả mọi người nhất thời bị giật mình kêu lên vội vàng hướng về bốn phương tám hướng chạy tới nhưng có người liền không có vận khí tốt như vậy bị cái kia kỳ quái sinh vật cắn một cái vào trực tiếp mang cách mặt đất bay đến bầu trời vung ở giữa không trung lại bị cái kia sinh vật một cái hồi mã thương nuốt vào trong bụng tình cảnh này kinh ngạc đ ế ngây người tất cả mọi người đại gia nhất thời ý thức được đây là mới yêu thú cháy mau yêu thú đến rồi chạy cái gì làm liền xong việc ta thế nhưng là kim đan tu sĩ còn sợ yêu thú người bình thường kinh hoàng chạy trốn mà tu sĩ thật không có quá sợ hãi không phải liền là yêu thú nhà bọn hắn cũng không phải chưa từng giết yêu thú chỉ cần cảnh giới không có bọn hắn cao cũng không cần sợ nhưng rất nhanh bọn hắn sai bọn hắn tại cái này yêu thú trước mặt không có chút nào năng lực chống cự đây là một trận tính áp đảo ngược sát cháy mau cái này yêu thú là thiên t i ê n cảnh làm sao có thể lúc này làm sao lại cụ hiện thiên tiến cảnh yêu thú cái này không hợp với lẽ thường a chẳng lẽ đều là gạt người sao từng cái tu sĩ triệt để h o n g mất cái này yêu thú lại còn là thiên t i ê n cảnh cái này đánh cái cái dám a chạy trước lại nói ầm ầm cái kêu phi thiên sinh vật vậy mà vỗ cánh đồng thời mang đến từng trận lôi đình hướng mọi người bổ tới cái này yêu thú thế mà nắm giữ linh thuật kinh khủng hơn rất nhanh càng ngày càng nhiều loại này kỳ lạ yêu thú đi tới thành thị bọn chúng có b i ế t bay có thân thể to lớn một cái đuôi liền có thể phá hủy một tòa đại lầu thậm chí có cái đuôi là một cái vòng tròn truy tùy tiện đoán một cái thanh thế to lớn loại này yêu thú trước đây chưa từng gặp nhưng thực lực cường đại dị thường không bao lâu rất nhiều thành thị lâm vào đại nguy cơ sinh linh đ ổ thán t h i ê u giao tông ý của ngươi là nói những này viễn cổ sinh vật đều sẽ khôi phục thanh huyền tử kinh ngạc nhìn về phía thao tiên ma tôn ừng nếu như rời đi chỗ đó trăm phần trăm sẽ khôi phục bọn chúng cũng chưa chết mà chính là bị người nào đó phong ấn mà thôi đây là bình thường thủ đoạn chúng ta thường xuyên sẽ đem một số linh sủng hoặc là tọa kỵ phong ấn chờ đợi thứ hai thời điểm lại đến mang đi những này viễn cổ sinh vật hẳn là có người chăn nuôi sau đó vì trốn qua thế giới luân hồi cố ý làm trấn yêu phủ mặt ngoài nhìn là bảo vệ những người khác kỳ thực là vì cảnh cáo những người khác không nên động hắn đổ vợ đột nhiên t h a o tiên h ma tôn thân thể chấn động dùng t h â n thức nhìn về phía la đô thị phương hướng biểu lộ có chút sai cứ thế đúng thế bá long phi lôi thưng bọn chúng vậy mà đều k h ô i phủ t h a o tiên h ma tôn kinh ngạc nói hắn thấy được la đô thị tình huống hiện tại những cái k i a yêu thú đều là huyền trần giới yêu thú mà lại những này yêu thú mười phần đặc biệt bọn chúng có vẻ như không thuộc về huyền trần giới nguyên bản đều là k h ô lâu không có bất kỳ cái gì huyết n h ụ trôn giấu tại các loại sơn động hoặc là trong lòng đất có thể những cái tia phát rồ khôi lỗi ma tôn bọn hắn đem đào lên dòng giá đào mấy trăm năm sau cùng đào ra hơn một ngàn bộ khô lâu sau cùng bọn hắn vậy mà lợi dụng huyết nục trọng sinh chi thuật đem những cái kia phi thường nổi danh yêu thú huyết nục toàn bộ dung hợp đến những cái kia khô lâu trên kết quả còn thành công những máu thịt kia một chút x í u dung hợp đi lên biến thành khô lâu vốn có bộ dáng ngay tại lúc này những này yêu thú dáng vẻ sau cùng những khối lỗi này ma tông bị một cái tên là hung thú tông danh môn chính phái cho đánh lên xào huyện cái kia hung thú tông nhìn đến những n à y phục sinh về sau kỳ quá yêu thú nhất thời hứng thú cảm thấy những n à y yêu thú phi thường có tính dẻo mà sự tình cũng cùng bọn hắn nghĩ một dạng những n à y yêu thú có thể đem tùy ý thiên tài địa b ả o ra nhập vào nhường nhục thân càng thêm cường đại có người đem lôi kích m ộ t bỏ vào một đầu có thể bay lên trời yêu thú trên hoàn mỹ dung hợp vừa ra đời phi lôi hứng có thể tự do phóng thích lôi đ ỉ n h nói đúng ra những n à y yêu thú hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia đại đạo đạo vận nếu như đem hấp thu luyện hóa có thể làm cho tự thân đại đạo càng tiến một bước nhiều như vậy yêu thú chúng ta muốn hay không xin chỉ thị tông chủ thanh huyền tử lo lắng nói không cần đúng lúc này một thanh em vang lên trấn lan trống rông xuất hiện tại trước mặt hai người chủ nhân tông chủ hai người trong nháy mắt quỳ b á i đứng dậy đi ta giải quyết bộ phận yêu thú còn lại các ngươi nhìn lấy làm trần lan nhàn nhạt mở miệng sớm tại những n à y yêu thú khôi phục thời điểm hắn liền chậm rãi t h ứ c t ỉ n h không lại n g ộ đạo làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái k i a phi lôi ưng thời điểm hắn thấy được đối phương thể nổi cái k i a một chút xíu lôi chi đại đạo đạo vận mặc dù không nhiều nhưng hữu dụng không chỉ có là cái k i a phi lôi ưng vẫn còn có sinh vật thể bên trong đồng dạng tồn tại một chút xíu đạo vận bởi vì cái gọi là góp g i ó thanh bão bọn chúng thể nội đạo vận mặc dù thiếu nhưng là nhiều như vậy yêu thú cộng lại cũng đầy đủ trần lan nhẹ nhàng khai hỏa một cái búng tay. lệch cạch trong chốc lát tất cả khôi phục viễn cổ sinh vật thể nội ẩn chứa đạo vận sinh vật đều trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn xương máu phiêu tán không chung cái này một cái nổ tung tới là như vậy đột nhiên làm cho người phản ứng không kịp tại chỗ một bước có ít người đang lúc tuyệt vọng nhìn lấy yêu thú chuẩn đ o n bọn hắn còn yêu thú kiệt nhưng trong nháy mắt tại bọn họ trước mắt nổ tung đây là có chuyện gì là ai xuất thủ sao một chiêu này ta quân a cái này không phải liền là đại đế xuất thủ sao đại đế ngư bức theo cái này hời hợt lại quả quyết nổ tung xem ra bọn hắn đều rất cảm thấy quen thuộc không phải liền là đại đế kinh thường dùng nha một bên khác trần lan giang hai tay từng sợi đạo vận hội tụ trong lòng bàn tay chậm rãi hình thành một viên cầu trong này trộn lẫn lấy loạn thất bát tao đạo vận có lực chi đại đạo lôi chi đại đạo hỏa chi đại đạo thủy chi đại đạo mục chi đại đạo trong đó hai đầu là hắn chưa bao giờ có đại đạo nhưng là một chút còn chưa đủ hắn đại đạo nhập môn chủ nhân những n à y yêu thú đều là chúng ta thế giới kia có người thao thiên ma tôn đem đầu đuổi sự tình đều cáo chi trần lan nghe vậy trần lan nhữ mày đây đều là viễn cổ sinh vật thì liên huyền trần giới khi đó đều là từ mặt đất mặt bóc ra chẳng lẽ lại tại huyền trần giới trước đó Còn có một cái ò n này, sinh sinh này, này, này khiến t h trần lan nhớ tới hoa hạ trên dưới năm nghìn năm lịch sử quyển sách này hoa hạ lịch sử theo tần thủy hoàng trước đó liền bắt đầu cắt ra phía trước có dài đằng đắng một đoạn lịch sử có thể hay không cái kia đã từng cũng là một cái thế giới bị thân phạt về sau tần thủy hoàng cái kia lịch sử bắt đầu đến bây giờ mới là một cái hoàn chỉnh thế giới nói cách khác huyền trần giới vô cùng có khả năng không phải cựu thế giới ngược lại là cựu cựu thế giới thật sự là càng ngày càng phức tạp chương một trăm sáu mươi tìm kiếm đạo vận tri vật linh s ủ n g cụ hiện trần lan nghĩ tới điều gì nhàn nhạt mở miệng các ngươi hai cái đi sắp xếp người giải quyết ta nói xong hắn liền biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới tần đô đại học thư viện nơi này vẫn không có người ta biết ngươi xem gặp nghe được những cái kia viễn cổ sinh vật là sinh vật gì trần lan đối với không khí tự lẩm bẩm hắn đang cùng vị thần bí nhân kia đối thoại vị thần bí nhân kia nhất định có thể trông thấy hắn cùng nghe thấy hắn đột nhiên trần lan cảm giác được một cỗ thần bí lực lượng một tờ giấy lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn thấy thế trần lan khỏe miệng có chút d ư n g lên quả nhiên người kia thấy được cũng nghe được gặp hắn tiếp nhận tờ giấy nhìn thấy phía trên chữ về sau hơi sững sờ không rõ ràng nhưng thời gian không còn sớm lam tinh linh khi đang nhanh chóng khôi phục một khi đạt tới cái nào đó điểm giới hạn liền sẽ bị để mắt tới trần lan lưu cho lam tinh thời gian không nhiều lắm còn có chính là luân hồi đại đạo ngươi nhất định phải nhập môn đoạn này chữ nhường trần lan sai cứ thế lưu cho hắm cùng lam tinh thời gian đã không nhiều lắm nói cách khác Làm linh liền lĩnh nào càng mát điểm, muốn chiếm viên tinh đạt tới trị thời tinh khi cái nhiều người, viên dẫn đến bọn hắn này. hấp đó đều cầu số sẽ xem ra hắn không phải đang cùng mấy cái cái thế giới đối kháng hắn là đang cùng vô số cái thế giới đối kháng còn có câu nói sau cùng kia cái gì gọi là hắn nhất định phải nhập môn luân hồi đại đạo chẳng lẽ cái này luân hồi đại đạo có bí ẩn gì không thành cần chờ đến hắn nhập môn mới có thể biết nhưng hắn bây giờ cách nhập môn kém đến rất xa giống như một đạo thiên l y ê n g cách rời ra hắn không cách nào đụng chạm đến nhập môn n g ư cửa hắn bê quan mấy ngày kỳ thực bế quan mấy tháng hắn thiên nhãn quyết đều đã đệ nhất trọng đại thành cái khác đại đạo đều nhập môn cũng là cái này luân hồi đại đạo cùng thời gian hắn nửa bước không rời không có đạo vận c h i vật rất khó khăn xem ra vị tiêu cũng không biết những sinh vật này là cái gì trước mặc kệ cái này luân hồi đại đạo nhất định phải nhập môn cái này sợ là có chút khó khăn trần lan n h u mày tự lẩm bẩm thiêu giao tông tông chủ điện trần lan về ở đây lợi dụng truyền âm đem nô b u ộ c của chính mình toàn bộ kêu tới theo thao thiên ma tôn la thiên long đế thanh huyền tử mọi người chỉ chốc lát liền có mấy chục người toàn bộ đến đ ô n đủ chủ nhân thanh nhã mặt trời quanh quần trong ô n điện, mọi người g chủ mọi một ư ơ i cái nhiệm một ta trong quan, vụ, đều sẽ bê quan. Trong khoảng thời gian này các n g ư ơ i giúp ta lưu ý các nơi trên thế giới đạo vận c h i vật một khi phát hiện liền lập tức đoạt lại nếu như là người hoa liền báo ra danh hảo nếu như vẫn như cũ không chịu vậy liền không từ thủ đoạn đoạt lại hắn cần càng nhiều đạo vận c h i vật hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới được dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình chỉ cần hắn đủ cường đại những người kia cũng đừng nghĩ tới chiếm lam tinh vâng mọi người cùng kêu lên hô to lùi ra đi trần lan l ắ c l ắ c tay trong nháy mắt mọi người lần nữa hành lễ đồng loạt biến mất có những ngày người giúp đỡ hẳn là sẽ nhiều một chút đạo vận c h i vật không có chuyện để làm tiếp tục tu luyện thời gian trôi mau lại là hai ngày trôi qua hôm nay là linh sủng cụ hiện thời gian không giống ngày xưa đại gia bóp đúng giờ ở giữa đã ngừng chân ở bên ngoài ngửa mặt nhìn lên bầu trời chờ đợi hồng mông thanh em đến rất nhanh như bọn hắn mong muốn bầu trời trở nên mây đen dày đặc s ớ m xét văng r ộ i một bức quyển t r ụ c từ trên trời ra xuống Linh sùng bắt đầu cụ hiện theo hồng n ô n g t h a n h â m r ơ i xuống, từng đạo từng đạo kim quan g từ trên t r ờ i giang xuống, đi tới cả nước các nơi. Trong đó, chói mắt nhất không ai qua được tiêu giao tông tông c h ủ điện phương hướng. Tông c h ủ linh sùng cụ hiện không biết linh sùng đều là chút đ ẳ n g c ấ p gì. h ẳ n lạ đều không khác may đi, không phải khen thưởng một con tần h t h ú sao, đoàn chừng rất cường đại. Hâm mộ a, theo chúng ta n h ữ n g này đ ổ r á c r ư ớ i không có linh sùng. c ù n g lắm thi đi, đi bắt ta tốt sâu đi tìm dụng sùng đại sư học chút kỹ thuật, chăm phần chăm có thể bắt đến linh sùng. giống như yếu đạo cụ đi. làm sao thu hoạch dạy một chút ta linh sùng cụ hiện bất quá chỉ có thể là tại trò chơi thời điểm đạt tới kim đan viên mãn mới có thể thu được trò chơi cụ hiện về sau đạt tới không tính toán gì hết cho nên lần này cũng không phải rất nhiều người thu hoạch được t h i liên quan trụ cũng là chỉ có hơn hai trăm đạo m à t h ô i tông chủ điện ừ n linh sùng cụ hiện đang lúc bế quan trần lan cảm ứng được cái gì chậm rãi mở hai mắt ra mới phát hiện đã qua hai ngày linh sùng cụ hiện trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn con linh sùng xuất hiện tại hắn trong đan điền trong tiểu thế giới cùng tọa kị đợi cùng một chỗ tiểu thế giới kia là linh sùng cụ hiện về sau tự động trong đan điền mở ra tới không khỏi kỳ quái chỉ có thể cất giữ linh s ủ n g cùng t o ạ t kỵ những yếu thú khác loại hình thả không đi vào hắn đơn giản nhìn thoáng qua chính mình ở trong game dưỡng những cái kia s ủ n g vật đều cụ hiện ma lòng titan hỏa diễm điệu loại hình đủ loại linh s ủ n g toàn bộ tới cảnh giới đều không khác mấy t h á n h vương cảnh bọn họ đều là lớn nhất cao phẩm chất tiên thú duy chỉ có một con tướng mạo kỳ lạ hắn chưa từng thấy qua linh s ủ n g khí tức phá lệ cường đại cùng tường t h ụ kỳ lân là giống nhau tiên đế cảnh chỉ thấy cái này linh súng thân thể to lớn giống như thái sơn dê thân mặt người kinh khủng nhất là bộ mặt vậy mà tại dưới nách không sai biệt lắm nơi ngực. một giây sau một cỗ chi thức tràn vào trong đầu là liên quan tới cái này linh sùng cơ bản tin tức thì ra là thế này linh s ủ n g tên là thao tiết chính là thanh thiên tiên giới tứ đại hung thú một trong uy lực khủng bố có thể nuốt vạn vật bất kỳ vật gì đều ăn đều có thể hóa thành năng lượng tẩm bổ bản thân chỉ dựa vào ăn liền trở thành huyền trần giới kinh khủng nhất hung thú vậy mà liền như thế khen thưởng cho hắn cũng không tệ hiện tại lại thêm một cái đại chiến lực thao thiết nhìn n đến trần lan lập tức thì kêu một tiếng thanh âm của nó như là hổ khiếu sơn lâm tùy tiện gọi một chút đều đình thái như góc thanh âm này cùng bề ngoài phi thường phù hợp đói bụng rồi trần lan cười nhặt nói thao thiết nghe hiệu được lập tức gật gật đầu lại kêu một tiếng đói bụng liền chính mình ra ngoài tìm đồ ăn bất quá chờ ăn người ăn cái khác tùy tiện Trần Lan vây v một a y đầu á n h to nói.、Thảo、thiết lớn i i kêu một t tự vật sừng sững tại bầu trời nó hình dạng cùng thân thể nhường mọi người hoảng sợ ta dựa vào khả năng thật đúng là khí tức của nó thật là khủng khiếp a tiên đế cảnh vậy liền khẳng định là đại đế linh sủng cái này sẽ không sai nhìn lấy dọa người như vậy thật là linh sủng sao còn nó dọa không dọa người cảnh giới của nó cao a có khả năng hay không là bảng xếp hạng thú cơi khen thưởng cho đại đế thần thú mọi người kinh hô rất nhanh ý thức được đây là đại đế linh sủng thậm chí còn là lần trước bảng xếp hạng tặng thần thú đây là cái gì linh sủng dài đến quá dọa người đi cố á n h nhữ mày nói ra nàng đều chưa từng gặp qua dạng này linh sủng ừ thật là dọa người không có cựu thiên tiên hồ để mắt nhan ngọc gật, gật đầu phi thường tán thành cố gật các người nữ hải tử mọi nhà biết cái gì cái này mới là nam nhân thích nhất bành đại hải cười nói thao thiết mặc dù nhìn lấy d ò người nhưng nhiều u y phong à một số ưa thích quái thú nam nhân khẳng định rất ưa thích loại này t ỷ như hắn liền rất ưa thích này chủng loại hình l i n h sủng nhìn lấy liền bà khí cố gánh cùng nhan ngọc đồng thời liếc mắt không để ý tới bành đại hải chúng ta đi ra ngoài chơi một chút ta cố gánh nhìn về phía nhan ngọc cười nói có thể vậy liền đi chơi đi trong khoảng thời gian này tu luyện đã rất nhàm chán nhan ngọc gật gật đầu vừa vặn có thể đi ra ngoài chơi một chút thư giãn một tí cái kia đi thôi đi những cái kia không biết lĩnh vực thăm dò một chút cố h á n h cười nói kéo nhan ngọc tay thông thiên mà lên rất nhanh liền biến mất ngoại giới vô số người đều có thể nhìn đến sừng sững tại tiêu g i a o tông phía trên thao tiết h từng cái mặt lộ vẻ chấn động nhất là những cái kia người ngoại lai cái kia thổ dân vậy mà lại đạt được một đầu tiên đế cảnh l i n h sủng cái này không khỏi quá khoa trương đi đó là thao tiết h sao tứ đại hung thú lại bị hắn thu được thật đúng là thao tiết h thế này thì quá mức rồi thao tiết thế nhưng là gì thường khó t u ầ n phục mà lại kêu căng khó thuần gặp người l i n ăn bây giờ lại bị t u ầ n phục đừng nói thao tiết Tứ thú đại hung thú không có một c o người là tin h c tưởng vô thượng đại đế cảnh giới kia thực sự quá xa lời làm sao có thể xuất hiện tại như thế một cái thổ dân trên thế giới mặc dù v ô thượng đại đế chuyện này có thể là giả nhưng thao thiết là tiên đế cảnh chuyện này là trăm phần trăm thật bởi vì thao thiết tại thanh thiên tiên giới thời điểm cũng là tiên đế cảnh đừng nhìn nó tiên đế cảnh thật đánh lên không thua t i ê n đế bởi vì nó rất đặc thù nó sẽ đem bất luận cái gì thôn vệ đi xuống đồ vật chuyển hóa làm năng lượng tẩm bổ bản thân làm cho thể chất phi thường cường đại mặt ngoài là tiên đế cảnh kỳ thực cầm giữ có tiên đế cảnh nhục thân thật đánh lên chia năm năm trong n g á y mắt thao thiết biến mất không thấy gì nữa nó đã tiến về một chỗ không biết lĩnh vực bắt đầu ăn như do quấn linh s ủ n g kim bảng bắt đầu công bố hồng mông thanh â m vang lên lần nữa bắt đầu công bố t r ă m tên trong vòng lên b ả n g người đối với cái này trần lan đều chẳng muốn nhìn truyền âm cho tất cả tôi tớ trong khoảng thời gian này nhưng có thu hoạch một giây sau hơn mười người xuất hiện tại tông chủ điện bên trong chủ nhân mọi người đồng loạt hô to lại quỷ b á i đứng lên đi có tìm được hay không đạo vận c h i vật trần lan nhàn nhạt mở miệng có một tiếng này là phạ ra ổ kêu đi ra chỉ thấy hắn cầm lấy một viên hồng ngọc đi lên trước hai tay dâng lên cho trần lan chủ nhân đây là một viên cuối cùng sinh mệnh bảo thạch đã không có trong ố t ngươi làm ấ lấy t tệ. Trần t không nhìn Lan bên r lẩn chốc ứ a hai sinh điểm ra, một cô cường đại linh giả nội. mệnh vận, lòng cường trong nháy tràn Trong chỉ phả thể h một một mắt đạo đầu, vào gật lực cô c ra, lát hắn theo một cái không có chút nào tu vi năng lực g i ả trực tiếp biến thành nhân tiên đây chính là vô thượng đại đế thần lực nhìn đến pha dạ ô trong nháy mắt tăng trưởng tu vi những người khác nhất thời kích động lên bọn hắn cũng rất muốn đột phá thực lực của mình cảm tạ chủ nhân pha dạ ô kích động vì xuống trần lan lắc lắc tay lui ra đi sau đó pha dạ ô lui ra đi trở về vị trí cũ số hai lập tức hô lớn chủ nhân ta cũng có nói xong hắn đi lên trước lấy ra một khối cháy đen đầu gỗ hình như là bị lửa đốt qua thẳng t u ổ i một dạng nhưng là trần lan cách thật xa có thể cảm giác được cái này trên gỗ ẩn chứa lôi chi đại đạo đây là ta h ô m qua ngẫu nhiên lấy được lôi kích mục ẩn chứa lôi chi đại đạo số hai cung kính hai tay dâng lên rất không tệ trần lan đem nhận lấy cũng lợi dụng linh lực đem số hai tu vi đột phá đến thánh nhân cảnh nguyên bản số hai cũng là chuẩn thánh viên mãn khoảng cách thánh nhân liền kém một chút trần lan chỉ là tiện tay chi cực khổ thôi cảm tạ chủ nhân trần lan nhìn lấy trong tay hai cái đạo vận c h i vật phi thường hài lòng không nghĩ tới hắn đóng quán thời điểm những n à y người còn có thể tìm tới hai cái đạo vận c h i vật có thể coi như không tệ trần lan quét mắt những người khác phát hiện tất cả mọi người không nói gì xem ra hai ngày quá ít lại thêm đạo vận c h i vật cực kỳ khó xuất hiện bọn hắn đã làm rất tốt vậy trước tiên như vậy đi các ngươi lui ra đi vâng chủ nhân mọi người cùng nhau chắp tay chật rời đi nơi đây mình người vẫn là quá ít liền cái này mấy chục người nếu như có thể làm cho tất cả mọi người đều giúp hắn sưu tập đạo vận tri vật vậy cũng tốt đ ồ n g nhiên trần lan hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp một giây sau hắn nhàn nhạt mở miệng các đệ tử nghe lệ một câu nói kia truyền khắp tất cả tông môn đệ tử trong đầu ngoại giới các các đệ tử có tu luyện có luận võ luật bàn có đi ra ngoài dung o ạ n mà đúng lúc này một thanh âm tại bọn họ náo hải vang lên các đệ tử nghe lệ thật đơn giản một câu nhồn g mọi người tại chỗ sửng sốt chợ ảo ảo nhìn hướng tông chủ điện phương hướng bọn hắn đều đã hiểu đây là tiêu giao thiên tôn thanh âm tông chủ lên tiếng đại gia đều an tĩnh lại tông chủ lên tiếng thanh huyền tử lách mình xuất hiện tại trên không nghiêm nghị hét lớn sau đó nhanh chóng đến tới mặt đất hướng về tông chủ điện phương hướng quỷ bái vài kiến tông chủ đệ tử khác lập tức làm theo cùng nhau quỷ bái tông chủ điện lại chăm miệng một lời b á i kiến tông chủ thanh thế ngọc trời đinh h a i nhức góc an bài tông môn nhiệm vụ bất kỳ người nào thu hoạch được đạo vận c h i vật liền có thể đến tông môn đổi lấy cực kỳ phần thưởng phong phú đạo vận c h i vật càng tốt khen thưởng lại càng tốt đến mức đạo vận tri vật là cái gì các người đến lúc đó có thể cầm bất kỳ vật gì giao cho tông môn bát đại hộ pháp thanh huyền tử theo thiên ma tôn bọn người nghiệm chứng mặt khác cũng sẽ an đại gia có thể nhìn thanh huyền tử vừa dứt lời thanh huyền tử thân thể đột nhiên chấn động thể nội tu vi trong nháy mắt tăng vọt đi thẳng tới nhân tiên cảnh c h ư một trăm sáu mươi hai nhan ngọc thần thức biến mất kỳ dị địa ngục c h i môn thanh huyền tử tu vi đột nhiên tăng mạnh nhìn đến hắn lập tức đi tới nhân tiên về sau mọi người đều là giật mình sau đó lộ ra nồng đậm hâm mộ cùng vẽ kích động đây chính là đại đế thực lực sao nhất n i ệ m c h i gian liền có thể n h ư ờ n g một người thoát thai hoàng cốt trực tiếp trở thành nhân tiên cường giả quá bất hợp lý ta cũng tốt muốn được đại đế như thế để bà ta ta không nghị cố gắng các người nói cái này đạo vận c h i vật có phải hay không rất lợi hại à và không đại đế làm sao lại muốn những vật này đây các người đệ tử tâm hoài quý thai có người muốn lập tức xuất phát đi tìm đạo vận c h i vật sau đó thu hoạch khen thưởng tăng lên thực lực của mình nhưng có người rất thông minh cảm thấy đại đế đều cần những cái kia đạo vận c h i vật vậy nhất định rất lợi hại nếu như bọn hắn đạt được không cần thiết giao cho đại đế có thể chính mình dùng cũng có thể tăng thực lực lên đối với cái này trần lan đã sớm nghĩ tới đạo vận c h i vật cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện luyện hóa đồng thời ngộ đạo cảnh giới thấp kém người nếu như muốn đem luyện hóa rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu cho dù là luyện hóa cũng rất ít người có thể lĩnh hội cái này hắn là hỏi qua thao thiên ma tôn huyền trần giới có lúc sẽ có người đạt được một chút xíu đạo vận tri vật bất quá những người kia cũng sẽ không chính mình đi ngộ đạo bởi vì không cần thiết lĩnh hội cần thiết nộ g tính thật sự là quá cao không nhất định có thể tìm hiểu đến lương đạo còn có thể lãng phí đạo vận c h i vật không bằng bán cho những người khác hoặc là đổi lấy vật mình cần hung chi những n à y người đạt được đạo vận c h i vật cũng chưa chắc biết do nói sao dùng trước mắt liền trần lan biết cái này hảo diệu bên trong tạ công chủ thanh huyền tử tu vi tăng lên về sau quỳ nói c ả m ơn những người khác nhìn đến lộ ra nồng đ ầ m vẻ hâm mộ cái này không khỏi quá sung sướng a ta sẽ căn cứ đạo vận c h i vật đến hợp lý an bài khen thưởng tuyệt đối công bình công chính đại gia nhanh đi tìm đi nói xong trần lan thanh em không tiếp tục xuất hiện trong n g á y mắt tất cả mọi người lập tức liền phân tán ra tới từng c á i tiến về các nơi tìm kiếm tông trụ trong miệng đạo vận c h i vật muốn thanh huyền tử đồng dạng khen thưởng nhìn đến chúng đệ tử tranh nhau chen lấn ra đi tìm đạo vận c h i vật trần lan khỏe miệng cánh nết quả nhiên nhiều người lực lượng lớn nhiều người như vậy đi hỗ trợ tìm liền xem như bị phong ấn đạo vận c h i vật cũng có thể bị tìm ra phải biết tiêu giao tông bây giờ đệ tử số lượng cao đến hơn nữ mặc dù cảnh giới đều rất thấp nhưng tìm thứ gì vẫn là dư sức có thừa trần lan lấy ra vừa mới lấy được hai cái đạo vận tri vật chuẩn bị tiếp tục n ộ đạo trần lan quay đầu nhìn hướng một cái hướng khác đồng tử hơi có lại kinh ngạc không thôi ta lưu tại nhan ngọc trên người thần thức tiêu ký làm sao biến mất sớm tại thật lâu trước đó hắn tại cố gánh cùng nhan ngọc trên thân lưu lại hai cái thần thức tiêu ký cũng là dùng để bảo hộ hai người bọn họ đến mức cái khác đạo lữ đã không cần bởi vì vì những thứ khác đạo lữ kết hôn kết hôn có đối tượng có đối tượng thậm chí có cái đạo lữ đều đã ba thai hắn cũng không có ưa thích người khác lao bà đam mê này dù sao đều là trong trò chơi đạo lữ hắn liền lưỡ nhắc quản cho nên trọng điểm quan tâm hai người này một giây sau trần lan thân ảnh biến mất không thấy một chỗ mở tối sơn động ảm đạm vô quang t r ầ n lan thân ảnh xuất hiện tại trong đó hắn vung tay lên chung quanh mạc dành kỳ diệu giấy lên sáng vàng hỏa quang đem sơn động chiếu sáng hắn liếc nhìn chung quanh đồng tử đột nhiên co rụt lại thấy được phía trước đang nằm một người là cố gánh hắn không lo được bại lộ thân phận bước nhanh đi qua đem ông lấy lay động cố gánh đầu cố gánh cố gánh hắn lợi d ù n g thần thức do xét nhẹ nhàng thở ra cố gánh chỉ là thần hồn lọt vào t ổ thương tạm thời đã hôn mê cũng không lo ngại có thể nhan ngọc đi đâu hắn dùng thần thức nhìn chung quanh một bóng người đều không có thời gian đảo ngược trần lan triển khai thời gian lĩnh vực muốn đảo lưu nơi này nhìn xem xảy ra chuyện gì có thể cho dù hắn đổ c h ả y hai mươi bốn giờ thời gian nơi này vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào không có chẳng lẽ là theo thời gian trường hà trên biến mất biến hóa nhan ngọc xuất hiện trần lan vung tay lên biến hóa một cái đại đạo muốn lợi dụng cải biến hiện thực năng lực đem nhan ngọc một lần nữa biến đến trước mắt hắn vẫn như c ũ không chuyện phát sinh trần lan n ế u mày liền biến hóa đại đạo đều không thể làm đến vậy chỉ có một khả năng nhan ngọc không trên cái tinh cầu này thậm chí không tại vùng vũ trụ này bên trong biến hóa đại đạo có hạn chế tính mặc dù có thể thay đổi hiện thực nhưng chỉ giới hạn ở cái vũ trụ này hắn còn tạm thời không có cách nào làm đến sửa đổi cái khác vũ trụ sự tình hắn thậm chí còn không có cách nào đến cái khác vũ trụ lấy cảnh giới của hắn cưỡng ép đột phá cái khác vũ trụ có thể sẽ rơi xuống cảnh giới mấu chốt nhất là hắn cũng không biết cái khác vũ trụ tọa độ cụ thể nếu như biết hắn có thể lợi dụng không gian đại đạo đến truyền t ố n g xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia trần lan trầm giọng mở miệng hai con mắt trong nháy mắt lưu chuyển màu vàng ánh mắt từng đạo từng đạo kim long tại hắn trong hai chòng mắt xoay quanh hắn muốn mạnh mẽ mở ra thiên nhãn đệ nhị trọng xem nhìn xem nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra hắn mặc dù có thể trở lại quá khứ cải biến nhưng là cái này hậu quả vô cùng nghiêm trọng một khi nhiễu loạn thời gian trật tự hắn sẽ bại lộ tại rất nhiều người trước mặt thậm chí sẽ tạo thành không thiếu hiệu ứng hồ điệp có khả năng đẩy mạnh địch nhân t i ê n công tăng tốc lam tình diệt vong nha ngọc đã không thấy như vậy nàng vận mệnh bên trong tất có một kiếp là nàng không chạy khỏi cho dù hắn trở lại quá khứ cứu nha ngọc qua không được mấy ngày như c ũ sẽ cớt ép sửa đổi người khác vận mệnh chính mình chẳng những tiếp nhận nhất quả còn sẽ để cho đối phương bị chết thảm hại hơn trừ phi hắn nắm giữ vận mệnh đại đạo xem trước một chút tình huống như thế nào. rồi quyết định muốn hay không xuyên thẳng qua thời gian trở về cứu ngay tại trần lan chuẩn bị c ư n g ép mở ra thiên nhãn đệ nhị trọng thời điểm chung quanh từ trường biến đến quỷ dị mặt đất tại rung động cũng đã đang chậm rãi lên không trần lan ngừng lại n h ư mày nhìn m ộ n phía theo rung động càng ngày càng m á h liệt im bặt mà dừng dường như hết thể đều chưa từng xảy ra một dạng một giây sau một đạo tràn ngập hắc khí cửa gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn và n h một trận âm phong quét mà đến cửa gỗ trong nháy mắt mở rộng âm lánh lại quỷ dị âm phong b ộ phát ra thổi đến trần lan áo bào bay phất phới tốt khí tức âm sâm không giống linh khí cho người ta một lo đây là cái gì trần lan nhữ mày trước mặt môn này liên cung điện ảnh tình tiết không sai bị lắm thật giống như địa ngục chi môn nhất là cái này khí tức cấm lãnh càng phù hợp phim k i n h dị bên trong âm khí hoặc là quỷ khí bất quá xem ra môn này có vẻ như tại n h ư ờ n g hắn đi vào cố ý mở ra cho hắn nhìn trần lan vung tay lên đem cô gánh đưa về tiêu g i a o tông người gác cổng bên trong đi khoe miệng khẽ nhếch cất bước hướng lấy cái này cái gọi là địa ngục chi môn tiến lên đã như vậy hắn nhập là được một chân phóng ra trần lan trong nháy mắt biến mất theo trần lan tiến vào cửa gỗ ầm ầm đóng cửa nhanh chóng tiêu tán vô ảnh vô tùng c h ư ơ ngay n lần nữa hắn cùng phương Sương mông lung một mảnh, chung lúc, mở mắt một tới chỗ quanh đã đi vô gì không xa lạ cái nhìn đều ấ m ộ tại chút có thanh không t xíu đều Ngay âm trần lan chuẩn bị dùng thần tức h nhìn một chút nơi này là nơi nào thời điểm một trận linh đang tiếng vang lên reng reng deng trần lan nhìn về phía linh đang tiếng phương hướng chỗ đó vẫn như c ũ là sương mù mông lung một mảnh nhưng lại xuất hiện một đoàn màu cam quỷ họa trong mê vụ theo gió chập trờn vừa đồng vừa đưa hướng hắn tới người sống c h ơ đi người chết tránh lùi một đạo q u á i tiếng vang lên thanh â m này thật giống như thẻ một thanh ngàn năm lao đàm một dạng thạc hàn người sống chớ đi người chết tránh lui như thế có ý tứ chỉ chốc lát trần lan thấy rõ ràng đồ chơi kia là cái gì là một đoàn m à u cam hỏa diễm nhưng lại dài có nhân loại ngũ quan cùng một cái đầu người không khác chậm rãi tung bay tới còn thỉnh thoảng hôm ộ t câu như vậy phảng phất tại cảnh giác người chung quanh xác nhận không có những người khác về sau nó lộ ra nhân tính hóa hẹn mọn biểu lộ h a h a h a không ai vậy ta liền đọc hưởng phần này bữa t i ệ t lớn tại tầm mắt của nó bên trong trần lan làm à u đỏ cái này mang ý nghĩa trần lan dương khí m ư ờ i phần tràn đầy tràn đầy đến một loại giọt một giọt máu đi ra đều có thể để nó trong nháy mắt sung mãn cái chủng loại kia nếu như đem hấp thu hầu như không còn nó khẳng định có thể trở thành cái này âm giới bên trong mạnh nhất quỷ đế trong chốc lát quỷ hỏa bước lên tay đ ỗ n g nhiên bay bổ nhà qua m u ố n ăn trần lan tới đầy đủ khéo léo trần lan thay thế nhất miệng cười một tiếng đúng lúc không biết đi đâu giải cái thế gi h i ệ nguy tại liền có hỏa vật đ bị bắt lại vạn phần hoảng sợ đối phương không phải người bình thường là tu sĩ ai nói với người ta là người bình thường trần lan cười nhặt nói hai con mắt nổi lên màu tím ánh sáng nhạt một cô cường đại linh hồn đạo lực trong nháy mắt tàn phá quỷ hỏa thật là khủng khiếp linh hồn công phạt chi thuật nhìn thấy trước mắt tên nhân loại này có thủ đoạn như thế quỷ hòa triệt để tuyệt vọng không bao lâu nó dần dần hóa thành một luồng cho tàn tiêu tán trên thế gian nó vốn là, là linh à l hồn bị sư hồn một chút không chịu nổi tại chỗ biến thành cho bụi nguyên lai、like, nơi này là âm giới cũng chính là quỷ giới trần lan tiêu hóa trong đầu ký ức hắn hiểu rõ nơi này là nơi nào âm quỷ giới có thể gọi âm giới cũng có thể gọi quỷ giới là quỷ quái sinh tồn thế giới nhưng nơi này đồng dạng tồn tại một phần nhân loại đó là không cẩn thận rơi vào nhân loại của thế giới này quỷ quái gọi bọn họ là chạy trốn đồ ăn mà bọn hắn đồng dạng cùng đi sắn giết quỷ quái hướng săn quỷ hiệp hội săn quỷ đổi lấy tiền tài lấy o ặ có là này mà đồ ăn. Tuyệt đối đến, tồn ăn. không nghĩ Tuyệt tại thế quỷ quái vậy cái giới c thể tồn tại một cái bắt quỷ tổ cái c quỷ hết ứ c cũng có thể cười. nói Có ra thể thể h lần này tới lần khác những n à y quỷ quái cầm cái này hiệp hội không có cách bởi vì cái này tổ chức có một vị tiên đế quỷ giới đồng dạng có một vị quỷ đế đại gia tuy là đồng dạng cảnh giới nhưng là cũng không dám xuất thủ trước cứ như vậy quỷ quái săn giết những cái tia nhân loại nhân loại săn giết quỷ quái mà lại nơi này thời gian lưu tốc cùng lam tinh không giống nhau lam tinh đi qua một phút đồng hồ nơi này liền đi qua một ngày nói cách khác thanh Ngọc bị quỷ lâu đây là quỷ giới bên trong nổi danh nhất thanh lâu bên trong có rất nhiều nghệ quỷ là nam quỷ môn thích nhất tới địa phương cũng là lớn nhất không bỏ được đi địa phương nhưng hôm nay thanh quỷ lâu lại không có đối ngoại mở ra ngược lại là bị một vị nam quỷ toàn bộ băng xuống mở tiệc chiêu đ á i tứ phương c á c h tới chúc mừng đại vương hôm nay lại n ạ p tiếp thật sự là thật đáng mừng thật đáng mừng à. đúng vậy à đại vương thật sự là có phúc lớn à, vậy mà đi ra ngoài đi một chút đều có thể đụng tới một vị đại mỹ nhân xem ra lão thiên đều muốn thành toàn hai người các ngươi à. đại mỹ nhân này mặc dù là nhân loại nhưng tư sắc là coi như không tệ à, đại vương diễm phúc không cạn đại vương vị k i ê u mỹ nhân như thế nào có hay không nếm thử a thanh quỷ lâu bên trong một vị mặt trắng non da a n mặc y ê u nhã cao quý nam quỷ nắm lấy một cây quạt nhẹ nhàng quạt gió khỏe miệng đều liệt đến bầu trời thỉnh thoảng liền phát ra cười ha ha còn bên cạnh là đủ loại quỷ quái bọn hắn đều vây quanh nam nhân nói cái gì đó ngôi lai、like, hôm nay là cái này nam quỷ ngày vui hắn muốn nạp tiếp nạp còn là cái nhân loại hắn là nơi này có tên quỷ đại vương thực lực cao cường có thánh vương cảnh giới có phần bị tôn kính đã nạp tiếp mấy vạn cái cơ hồ mỗi qua một tháng liền muốn nạp tiếp chúng quỷ sớm đã thành thói quen ha ha ha mỹ nhân kia quả thật rất đẹp chẳng qua đáng tiếc ta đến bây giờ cũng không đụng tới quan nàng nam quỷ thở dài lắc đầu sắc mặt đều là đáng tiếc ngay vậy chúng quỷ kinh ngạc vì sao a đại vương chẳng lẽ ngươi không thích một cái quỷ tiểu lại hỏi dĩ nhiên không phải mà là ta không có cách nào đọc a linh hồn của nàng một mực có một cái phi thường mạnh mẽ bảo hộ ta hơi tới gần một chút lập tức liền bị bị phòng quỷ vương rất phiền muộn bình thường cái nào thử qua loại chuyện này a bình thường nhìn đến nữ quỷ trước tiên liền muốn nếm thử tư vị hắn hiện tại cứ thế mà giữ vững được bảy ngày đều không có đủ phải đã buồn đến c h ế t bất quá không có việc gì ta đã dùng đặc thù pháp bảo đem linh hồn của nàng kéo ra ngoài chỉ c h o tới lúc ngày mai nàng cái tiêu bảo hộ liền sẽ biến mất đến lúc đó ta liền có thể muốn làm gì thì làm quỷ vương cười dâm nói liếm môi một cái mười phần dâm đãng còn phải là đại vương a quả nhiên có chiêu lợi hại lợi hại c a m bái hạ phong mà tại thanh quỷ lâu tầng trên cùng một chỗ ưu ám gian phòng bên trong một đạo hư huyễn trong suốt linh hồn thể lặng lặng nằm ở trên giường một chiếc đã bị nhen lửa đỏ thấm ngọn đến bảy trên bàn có thể cái này ngọn đ ế n lại phát không ra bất kỳ ánh sáng chỉ có nồng đậm hắc khí từ bên trong liên tục không ngừng tuân ra chậm rãi chui vào cái k i a ở dạng linh hồn bên trong tư dưỡng linh hồn thể chậm rãi biến thành đen trong n g a y mắt trần lan chống rông xuất hiện hắn nhữ mày nhìn về phía trên giường linh hồn thể thình lình chính là nhan ngọc lúc này nhan ngọc nhắm hai mắt hoàn toàn không có dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h nhưng cạnh đầu giường lại trưng bày một bộ đỏ đến trướng mắt váy cưới đoạt ta đạo lữ không chết qua chương một trăm sáu mươi bốn diện sắt quỷ vương trần lan mở ra bên cạnh ngăn tủ bên trong chính dựng thẳng trưng bày nhan ngọc t h ự thân cũng không liền ề ý phục đ trong à hảo h n thiếu. nháy n a n ngọc mắt ở giữa một đạo linh hồn lực theo đầu ngón tay bắn ra bắn vào nhan ngọc linh hồn thể lấy cường thế chi lực diệt sắt những cái k i a thần bí lực lượng không bao lâu nhan ngọc linh hồn thể bên trong thần bí lực lượng nhất thời không còn x u ấ t lại chút gì tới trần lan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa hắn đã dò xét đến cái kia quỷ vương tới vừa tốt nhan ngọc linh hồn đã không ngại hắn đi tới cái thế giới này về sau hắn cũng biết không gian t ọ a độ có thể tùy ý mở ra không gian thông đạo nhất n i ệ m tri gian một đạo cửa không gian truyền t ố n g xuất hiện ở trước mặt hắn bên trong chính là nhan ngọc người các cổng hắn đem nhan ngọc linh hồn cùng nhục thể dung hợp sau đó đem đưa về người các cổng liền tại không gian thông đạo vừa đóng lại một khắc này cửa gỗ ẩm vang phá vỡ quỷ vương khí thế hung hăng xuất hiện tại cửa trận mắt g i ữ t ậ n nhìn về phía trần lan vừa nhìn về phía phía sau hắn dường phát hiện nhan ngọc không tại về sau giận tí mặt hôn đ à n người đem nữ nhân của ta làm đi đâu trần lan trầm tĩnh nhìn về phía cái kia quỷ vương đưa tay trộm một cái cái kia quỷ vương trong nháy mắt bị hấp thụ đến trong lòng bàn tay thoáng một cái quỷ vương ánh mắt trong nháy mắt theo phẫn nộ biến đến trong suốt trước mắt đây là nhân loại mà lại còn không phải người bình thường loại đại ca ngươi đoạt tùy tiện đoạt coi ta đánh giám quỷ vương lập tức cười đùa tý tưởng lúc này không nhận sợ chờ đến khi nào hắn đã nói được người nam nhân trước mắt này khẳng định là nữ nhân kia người tình trong nháy mắt quỷ vương biến thành cho bụi không tồn tại nữa không có cách nào luân hồi t h u y ề n thế may mắn không có bị làm bẩn trần lan lẩm bẩm nói tại quỷ vương trong trí nhớ hắn đụng đều không đụng tới nhan ngọc có thần trí của hắn bảo hộ quỷ vương căn bản không có cách nào đụng nhan ngọc vừa mới cái kia ngọn đến là quỷ vương ngẫu nhiên đ bật được có phi thường tà ác linh hồn năng lực có thể ô nhiễm hết thể linh hồn từ đó biến thành quỷ vương thủ h ạ hoặc là đồ chơi quỷ vương cũng là dựa vào cái này p h á p bảo ăn khắp thiên hạ nữ quỷ thì liền rất nhiều nam quỷ hắn đều chưa thả qua nhân ra vẫn là nam nữ ăn sạch lá quỷ trần lan lắc đầu đem não hải những cái k i a buồn nôn ký ức s ô tan nhìn về phía trên bàn ngọn nến thuận tay đem thu vào cái này p h á p bảo có linh hồn đại đạo đạo vận hắn có thể đem luyện hóa hấp thu trần lan nhìn ra phía ngoài lúc này dưới chân còn có rất nhiều quỷ quái hắn không có ý định đi bởi vì những n à y quỷ quái mỗi cái thể nội đều ẩn chứa một chút xíu linh hồn đạo vận nếu như hắn đem cái thế giới này tất cả quỷ quái toàn bộ hấp thu không biết có thể hay không bước nhập linh hồn đại đạo giai đoạn đại thành đại vương làm sao vội vã chạy lên đi có thể là đói khát khó nhịn đi các ngươi cũng không phải không biết đại vương sắp tính mười phần một giây đồng hồ cũng không chịu chờ hâm mộ đại vương mỗi một ngày đại vương sinh hoạt t a m g mộng phía dưới một đám quỷ quái đang nghị luận quỷ vương vội vã chạy lên đi sự tỉnh quỷ vương sinh hoạt là đại bộ phận quỷ quái hâm mộ sinh hoạt mỗi ngày sống phong túng quá tiêu sái đừng chờ các ngươi đại vương chết rồi l một thanh âm bỗng nhiên vang lên tại phía sau bọn họ ai cũng dám chú chúng ta đại vương chết rồi mặc dù hắn chết sớm qua một cái quỷ quái phẫn nộ hô nhìn lại thân thể đột nhiên cứng đờ người nhân loại quỷ quái hoảng sợ hô to lời này vừa nói ra toàn bộ thanh quỷ lâu trong nháy mắt an t ĩ n h lại lạng ngắt như tờ chỗ có quỷ quái hào hào nhìn về phía trần lan phương hướng ánh mắt kinh ngạc trong mắt lấp đầy thật không thể tin lại là nhân loại nhân loại cũng dám đến thanh quỷ lâu thật là nhân loại hắn là làm sao dám hắn một thân một mình tới thanh quỷ lâu ha ha ha này nhân loại tốt tràn đầy dương khi à nếu như đem hấp thu ta tất nhiên có thể đột phá mấy cái cảnh giới ta nhất định phải ăn hắn thật đúng là cả gan làm loạn nhân loại à vậy mà chính mình đến đây hắn không có đồng bạn sao khắc khắc khắc tên h nhân loại này ta ăn chắc từng cái quỷ quái nhìn chằm chằm trần lan liếm láp đầu lưỡi rục dịch bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử trần lan mùi vị như thế tràn đầy dương khí cũng không thấy nhiều a một bên khác tại thanh quỷ lâu phía trên đang có bảy tám cái người khoác áo choàng đầu đội đ ồ n g mũ bên hông treo một cái cỡ nhỏ ngọn đèn nhỏ đồng kỳ quái là đèn lồng cũng không phải dùng để chiếu sáng bên trong không có lửa ánh sáng ngược lại là một đoàn lũ ám h ắ c khí tản ra t à ác khí tức quỷ dị ngoài ra lồng ngực của bọn hắn đều treo một khối ngọc bài trái phải mặt đều khắc lấy chữ chính diện chính là thống nhất r ộ n g mặt trái lại là từng cái có vẻ như tên chữ đội trưởng chuyện gì xảy ra còn có khác tổ chức phái người đã tới sao trong đó một cái người á o choàng phát ra thanh â m ngọt ngào hỏi bọn hắn lúc này đều nhìn đến thấp nhất trần lan ánh mắt kinh ngạc lại nghi hoặc tối nay hành động không phải chỉ có bọn hắn sao làm sao còn sẽ có nhân loại tới trước mặt kệ hắn ta vừa mới nhìn đến quỷ vương đi lên hắn vô cùng có khả năng đối nhân loại kia ra tay chúng ta nhanh đi cứu hắn một cái khác người áo t r o à n g nói ra có chút nóng n ả y không được chức trách của chúng ta là cứu người nam sinh kia cũng là người chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ mỗi cái chia hai đội trần phong lý mặc các người hai cái thực lực mạnh nhất mang tiểu lam đi lên cứu nhân loại kia ta mang tiểu đình cùng lao trang đi cứu dưới nhân loại kia đứng tại ở giữa nhất người áo t r o à n g tỉnh táo mở miệng bọn hắn làm diệt quỷ hiệp hội chức trách cũng là tiêu diệt quỷ quái cứu ván những cái tiêng lộ nhập quỷ d ư ớ i nhân loại bây giờ thấy có nhân loại gặp nạn không thể ngồi xem mặc kệ những người khác nghe vậy cũng hiểu không có thể chống lại đội trưởng mệnh lệnh sau đó cùng nhau gật đầu trăng miệ một lời rất nhanh mọi người chia ra hai đội trước đi cứu người trần lan nhìn lấy từng cái quỷ quái chậm rãi h ư ớ n g hắn tới gần sắp mặt mười phần bình tĩnh đồng thời hắn còn chứng kiến trừ hắn ra còn có mấy người loại ở chỗ này hẳn là cái thế giới này diệt quỷ hiệp người biết bọn họ đi tới là làm gì có điều rất nhanh hắn dùng thần thức thấy có người hướng nguyên bản nhan ngọc gian phòng kia chạy tới xem ra bọn hắn cũng là tới cứu nhan ngọc ngay tại bọn quỷ quái muốn bổ nhào về phía trước mà lên đem trần lan thôn phệ hầu như không còn thời điểm một đạo tiếng kiếm reo vang lên vù vù. một thanh lưới dao theo trần lan trước mắt bay qua thẳng tắp bắn tại một cái quỷ quái trên đầu cái kia là một cây đào m ộ t kiếm trực tiếp đem đầu lâu của nó nổ tung cháy mau nơi đây không nên ở lâu c h ư n một trăm sáu mươi năm thanh quỷ lâu chủ diệt quỷ hiệp hội một cách này chỗ có quỷ quái đều bị dọa đến dừng bước lúc này từng cái người áo choàng đ ố n g nhiên xuất hiện trọn vẹn ba người bọn hắn không che giấu nữa chính mình trực tiếp cởi b ồ n g mũ lộ ra bộ mặt thật sự hai nam một nữ hai người nam nhìn qua rất t à n thường lại rất c ư n g nghị nữ thì nhìn qua rất nhỏ nhắn sinh sắn ngọc nào bên trong một cái nam nhân trực tiếp bắt lấy trần l a n tay muốn dẫn hắn r lại thân thể cứng đờ bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức trần lan đều không nhúc nhích tí nào tựa như một tòa c h u y ể n không đi núi lớn một mực tại cái kia đi mau a nam nhân cuối cùng nơi này nhiều như vậy quỷ quái bằng thực lực của bọn hắn không kiên trì được bao lâu không cần trần lan cười n h ạ t nói những n à y quỷ quái hắn một tay có thể diệt chi nhìn đến trần lan không đi một cái nam nhân khác cũng gấp đội trưởng chúng ta đi thôi càng ngày càng nhiều quỷ quái đã hắn muốn chết làm gì mặc kệ nó ừ thật nhiều quỷ quái a chúng ta hôm nay mang tới pháp bảo cùng phụ lục còn thiếu rất nhiều nữ sinh liền vội mở miệng không phải bọn hắn không muốn cứu mà chính là trần lan không muốn đi bọn hắn đã đụng phải rất nhiều người như vậy không cần thiết vì một người mất mạng đội trưởng cũng không phải cái gì do dự người biết trần lan không muốn đi về sau lập tức bung l ỏ n g tay ra chuẩn bị mang các đội viên rời đi ha ha đã tới g ì không lưu lại làm cách đâu lúc này một đạo như quỷ mị tiếng cười vang vọng hiện trường chung quanh quỷ khí nhất thời biến đến nồng nặc lên tràn ngập tại mọi người bên cạnh nhiệt độ đ ố n g nhiên biến t h ấ p lạnh leo run run d y không tốt là thanh quỷ lâu lâu chủ đến rồi đội trưởng kinh ngạc hô to cái này cố khí tức kinh khủng khẳng định là lâu chủ vị kia nữ ắ m g i c h sinh sợ hay nói h i chủ, bọn quỷ quái phát ra từng trận cười quái dị chậm rãi tới gần mấy người đem mấy người đoàn đoàn bao vây lên mấy cái người biết lâu chủ tới bọn hắn đã chạy không thoát từng cái chậm rãi lui lại mặt lộ vẻ tuyệt vọng đoàn đó đều tại ngươi nếu không phải vì cứu ngươi chúng ta cũng sẽ không rơi xuống kết cục này n tại tại đừng nói nữa chúng ta vẫn là nghĩ muốn làm sao xông ra ngoài đi đội trưởng tỉnh táo mở miệng chúng ta lần này tới mang theo ba kiện tiên thiên linh bảo năm tấm lục phẩm lôi phủ có thể đội á n h trưởng nhìn lo l g n về phía trần lan dường như đã nhận bệnh lộ ra một vện nụ cười sẽ không yên tâm chúng ta không chết được trần lan cười nhặt nói ha ha nam nhân cười lạnh một tiếng không nói thêm gì soái ca ngươi thật là lạc con à ngươi biết tới lâu chủ là cảnh giới gì sao đây chính là c h u ẩ n thánh ba người chúng ta cộng lại đều không phải người ta một ngón tay đối thủ nữ sinh liếc mắt nói đẹp trai như vậy xoài ca hết lần này tới lần khác đầu góc có vấn đề thật là đáng tiếc nữ sinh cũng không có đem trần lan lời nói coi là thật đội trưởng cũng chỉ là cười cận hắn cũng không có coi là thật ba người bọn họ hắn là cảnh giới cao nhất nhưng chỉ có thiên tiên cảnh hai người khác đều là huyền tiên cảnh vốn là hướng về phía cái kia thiên tiên quỷ vương tới nhưng không nghĩ tới bây giờ xảy ra biến cố c h u ẩ n thánh lâu chủ tới chỉ hy vọng những người kia có thể đem nhân loại kia mang đi đừng nhớ lại đến cứu bọn họ bằng không sẽ chỉ chịu chết trần lan không nói ba người khác cũng không nói gì nữa mà chính là ánh mắt khẩn trương nhìn về phía chung quanh quỷ quái nơi này quỷ quái đại bộ phận đều là nhân t i ê n cảnh chân t i ê n cảnh cao nhất cũng là địa t i ê n cảnh thật đánh lên bọn hắn có thể cùng những n à y quỷ quái đánh cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g nhiều lắm là chết một cái người những người khác có thể sống sót nhưng lâu chủ tới bọn hắn không có phần thắng chút nào chỉ có chết hạ tràng đột nhiên thiên địa lại biến chung quanh quỷ khí càng thêm nồng nặc lên sau đó hướng không trung ngưng tụ chậm dại biến ảo thành một cái hạt động một cái sắc mặt trắng đón thân thể tuyết trắng giữ lấy mái tóc đen dài thân mặt tơ lụa đặc chất lộ ra nửa bên lồng ngực nam nhân từ bên trong chậm rãi đi ra hắn đôi móng ngón tay rất dài bờ môi bôi có màu đen son môi bộ mặt trắng bệnh làm cho người cảm thấy đáng sợ nam nhân bệnh lên lan hoa chỉ ánh mắt vũ mị nhìn lấy mấy người từ từ xem hướng trần lan mắt không chấp nhìn chằm chằm liếm môi một cái lâu chủ đội trưởng tự lẩm bẩm thân thể có chút rung động trước mắt cái này yêu nhiều nam quỷ cũng là thanh quỷ lâu lâu chủ c h u ẩ n t h á n h cường giả Xong、đời. Nữ sinh đời. hai mắt lâu chủ khét liếm móng tay thanh âm âm n u n g h e mấy người dùng mình lâu nay chủ lại còn là ẻ o lạ một cái muốn ăn chúng ta nam mộng nữ sinh quát lạnh một tiếng lấy ra rất nhiều p h á p bảo muốn cùng lâu chủ đồng quy vô tận lâu chủ t h ấ y thế chỉ là cười c ậ n nhẹ nhàng vung tay lên vô cùng vô tận quỷ ngưng tụ trên không t r u n g hình thành một con khổng lồ quỷ thủ trong nháy mắt vô xuống ba người t h ấ y thế lập tức thôi động p h á p bảo kích phát tất cả linh lực hình thành một cái bảo h ộ thuẫn đem đón đỡ xuống và n h một kích quỷ thủ đem ba người h ậ thuẫn trực tiếp đánh nát ba người bỗng nhiên phun ra một ngộ máu tươi trọng thương ngã xuống đất lực lượng thật kinh khủng đây chính là c h u ẩ n thánh thực lực chúng ta chết chắc nam nhân lau khỏe miệng màu tươi tuyệt vọng nhận m ệ n h đội trưởng không nói một lời đồng dạng cảm thấy chết chắc ha ha ha nhiều như vậy nhân loại có thể cho chúng ta đại bão một trận lâu chủ hẳn là ăn không được nhiều như vậy a cái kia dương khí thịnh vượng nhất nhân loại liền giao cho lâu chủ những người khác chúng ta liền vui vẻ nhận a cái khác quỷ quái nhìn lấy trần lan b ọ n người thật giống như đang nhìn đồ ăn phát ra âm tả tiếng cười ba người khác các ngươi cầm lấy đi nhân loại kia là của ta lâu chủ chỉ trần lan lệnh giọng mở miệng Các q u ngươi, ngươi, ngươi không phải nhân ăn loại bình n thường chương đ một trăm sáu mươi sáu chém giết lâu chủ thanh quỷ lâu chủ vạn phần hoặc sợ hắn phát hiện thân thể của mình bị một loại nào đó thần bí lực lượng bắt lấy Không cách nào cách trần n lượng này càng ngày càng áp ách, hắn cảm giác thân thể sắp bị đệ ép. Nơi này những người khác làm không được, chỉ có trước mặt cái này dương chẳng h thoát, ách, thể khác chỉ khí trước mặt áp giác cái mà cảm làm lại lực cố được, có sắp ép. bị đệ đ y a m nhân thể có lan à m được. t khi à là o nói người bình thường. Trần Lan qua ta cười n h ạ t nói hai con mắt lõe qua một vện màu tím ánh sáng nhạt trần lan chậm chạp trong đám người đi ra ba người nhìn lấy hắn đi ra ngoài một mặt kinh ngạc người đ ừ n g đi ra muốn chết ta nam nhân kinh ngạc h ô muốn đứng dậy phát hiện căn bản thì không có khí lực đứng dậy nhưng rất nhanh ba người bọn họ phát hiện lâu chủ không thích hợp chỉ thấy lâu chủ giống con gà t ử một dạng bị thần bí lực lượng tông lấy bọn hắn vừa nhìn về phía trần lan trần lan lúc này vô cùng bình tĩnh hướng đi lâu chủ nhẹ nhàng vung tay lên a a a lâu chủ đông nhiên phát ra tiếng kêu thang thiết trong n g á y mắt hóa thành một luồng khói đen phiêu tán lại lần nữa ngưng tụ tại trần lan trong tay c h u ẩ n thánh lâu chủ cứ như vậy bị miễu sát thấy cảnh này tại chỗ quỷ quái cùng diện quỷ hiệp hội ba người đều trận tròn mắt lâu chủ đâu lớn như vậy một cái trần thánh cảnh lâu chủ cứ như vậy không có không tệ lâu này chủ linh hồn đạo vẫn coi như nhiều so với cái tia quỷ vương nhiều rất nhiều trần lan cười nói đem để vào đan điển có giành lại hấp thu luyện hóa hắn nhìn về phía cái khác quỷ quái niết miệng n ở nụ cười chúng quỷ quái nhìn đến hắn nụ cười kia đều dọa đến run l ờ y bày đã không phân biệt được đến cùng ai mới là quỷ quái chạy a thiên nhân loại này khó đối phó tranh thủ thời gian chạy quá kinh khủng lâu chủ bị này nhân loại dây này nhân loại không thích hợp chạy mau thật đáng sợ a hắn cười rộ lên thật là dọa người a mụ mụ cứu ta ta còn không muốn chết thế này sao lại là nhân loại a so quỷ vương còn giống quỷ vương liền lâu chủ đều chịu không được hắn một chiêu từng cái quỷ quái vội vàng hướng về bốn phía mà chạy giống như bọn hắn mới là kia nhân loại mà trần lan liền là quỷ vương cái k i a ba người nhìn sửng sốt một chút làm sao cục thế liền được c h u y ể n vừa mới vẫn là tuyệt vọng c h ẳ n g diện hiện tại những n à y quỷ quái lại chạy còn nhanh hơn bọn họ nam nhân này đến cùng là ai muốn chạy nam ngộng trần lan cười n h ạ t nói một viên quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện tại tay phải trong lòng bàn tay trong chốc lát vô cùng vô tận hấp lực theo t ử cầu bên trong bộc phát ra hướng về những quỷ quái kia hút đi như cùng một cái hát động đồng dạng đem những quỷ quái kia đều hút tới vô số quỷ quái nghĩ phải thoát đi lại không làm nên chuyện gì bọn hắn căn bản chống cự không được cái này cố hấp lực cường đại từng cái bay rớt ra ngoài hóa thành một luồng khói đen chui vào t ử cầu ngắn ngủi mấy giây hiện trường châu có quỷ quái đều bị t ử cầu hút vào hấp lực đồng thời dừng lại thật là nồng nặc linh hồn đạo vận ta cảm thấy ta có thể bước nhập linh hồn đại đạo tiểu thành trần lan nhìn lấy t ử cầu bên trong linh hồn đạo vận đây đều là ép khô những quỷ quái kia linh hồn đạo lực châu ngưng tụ mà thành tinh hoa đem t ử cầu thu nhập đ a n điển trần lan nhìn về phía cái tia ba người nhàn nhạt mở miệng các ngươi là diệt quỷ hiệp hội người thật xin lỗi trước đó nói năng lỗi Không khí, khôi nháy linh thường thế h Trần Lan trong bắn người giữa sao. ra ba đạo mắt một ở đem đều p ụ chúng Kiến t ứ thức c phục, được trước chuẩn còn c đến đoạn để đối Trần Lan người người nam nhân trước mắt này tuyệt đối、so、với chuẩn thánh còn mạnh hơn tồn thủ triệt khuất mắt tuyệt tại. sau, ba h so về với bị ý ta là diệt quỷ hiệp hội người ta gọi lý quân đội trưởng mở miệng nói ta gọi trần h i ể u đình nữ sinh mở miệng nói ta gọi trang châu vừa mới nói xin lỗi nam nhân mở miệng nói gọi ta tiêu g i a o là đủ trần lan nói ra lại bổ sung một câu các ngươi diệt quỷ hiệp hội người mạnh nhất là cảnh giới gì nếu như là tiên đế lời nói vậy đã nói do quỷ hỏa ký ức không có phạm sai lầm mà lại lâu như vậy đến nay hội trưởng của bọn hắn đều không có đề thăng thực lực tiên đế lý quân thành thật trả lời trần lan gật một cái mở miệng nói mang ta đi các ngươi hiệp hội xem một chút đi hắn đ ố i cái này diệt quỷ hiệp hội có chút hứng thú dù sao hắn mấy ngày nay không có ý định rời đi nơi này không đem nơi này linh hồn đạo v ẫ n hút xong hắn đều không có ý định rời đi được lý quân nghe vậy vui vẻ nói nếu như có thể đem trước mắt vị này đại lao kéo vào hiệp hội vậy khẳng định là chuyện tốt còn nghĩ đến làm sao mở miệng đâu không nghĩ tới đại lao chính mình trước tiên là nói về hai người khác đồng dạng cao hứng có cường đại như vậy đại lao tại bọn hắn thiết lập sự tỉnh đến liền thoải mái hơn bất quá còn phải nhìn đại lao có nguyện ý hay không giúp đỡ đi thôi trần lan mở miệng nói mà lúc này hắn chú ý tới cái kêu ba người cũng từ phía trên đi xuống đội trưởng các ngươi không có sao chứ một cái tuổi trẻ nam tử chạy tới hỏi nhưng ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh không có việc gì lý quân lắc đầu trần phong các ngươi phía trên thế nào nữ nhân kia không thấy không biết có phải hay không là bị ẩn nấp rồi liền quỷ vương đều không thấy trần phong hơi nghi hoặc một chút nói bọn hắn đem phía trên đều tìm l ặ t trời đều không nhìn thấy nữ nhân kia cùng quỷ vương thẳng đến lâu chủ xuất hiện bọn hắn cảm ứng được cái k i a khí tức cường đại về sau liền trốn đi biến mất mới dám ra đây vừa ra tới liền thấy đội trưởng cũng chưa chết vậy được rồi khả năng n ộ hại đi lý quân thở dài bọn hắn vẫn là tới c h ậ m á trần lan cũng không nói lời nào hắn là ai lý mặc nhìn về phía trần lan vừa nhìn về phía đội trưởng hỏi những quỷ quái kia đâu làm sao toàn đều không thấy bọn hắn ở phía trên một mực không có xuống tới không biết tình huống nơi này càng không biết trần lan đem nơi này quỷ quái toàn bộ diện hắng ọ i tiêu dao nhân gia vừa mới thế nhưng là đã cứu chúng ta hắn so c h u ẩ n thánh còn mạnh hơn hắn d i ệ t c h u ẩ n thánh lâu chủ trang châu mang theo sùng bài nói hắn đã biến thành trần lan tiểu mê đệ đẹp trai như vậy lại thực lực cường đại mà lại ôn nu lại thân h ò a bố cục còn lớn như vậy nam nhân này quá hoà n mỹ nghe vậy trần phong cùng lý mặc ba người đều là giật mình c h u ẩ n thánh cảnh lâu c h ủ bị trước mắt nam tử này giết chẳng lẽ hắn là t h á n h nhân biết trần lan là t h á n h nhân trở lên về sau mấy người không dám đối trần lan có tâm tư khác biến đến cung tính đại lao mời tới bên này ta dẫn ngươi đi chúng ta hiệp hội lý quân định nọn cười nói trần lan gật một cái đi theo phía sau hắn hướng về diệt quỷ hiệp hội nhanh chóng tiến lên chờ mấy người rời đi về sau thanh quỷ lâu trước từ từ sẽ đến không ít quỷ quái khi bọn hắn phát hiện thanh quỷ lâu không có một con quỷ thời điểm đều mộng thanh quỷ lâu hôm nay vậy mà một con quỷ đều không có chuyện gì xảy ra đều tan sở chưa không thể nào sẽ không phải là t à o hoàng đại đội tới a ngươi có phải hay không đần độn chúng ta đều đã chết ai còn t à o hoàng a kỳ quái lúc trước không phải thật nhiều người sao làm sao hiện tại liền quỷ đi nhà chống rồi chúng quỷ quái nhìn lấy quỷ đi nhà chống liêu không quỷ yên thanh quỷ lâu mười phần không hiểu tòa này vô luận lúc nào cũng có rất nhiều quỷ thanh quỷ lâu lúc này lại một con quỷ cũng không tìm tới thật sự là quá quỷ quái thằng đến rất lâu một kẻ thân thể to lớn ba đầu sáu tay quỷ quái ấn lện bước tốc độ trùng điệp đi tới đi tới thanh quỷ lâu trước thu nhỏ hướng bên trong nhìn qua nhất thời giật n ả y cả mình thanh quỷ lâu quỷ cũng bị mất nơi này đã từng chiến đấu qua một bên khác lam tinh hoa hạ thiêu dao tơ ông nằm ở trên giường nhan ngọc đột nhiên bừng tỉnh khẩn trương sợ hãi nhìn một phía phát hiện gian phòng của mình về sau lại nhẹ nhàng thở ra chật là kinh ngạc nàng tại sao lại ở chỗ này ta không phải là bị bắt đi sao làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ lại trở về rồi nha ngọc n ông đầu muốn nhớ lại có thể vô luận như thế nào đều nhớ không ra chuyện lúc trước nàng là được cứu sao là ai cứu được nàng bành bành bành lúc này cửa gian phòng bị g ó vang bên ngoài vang lên cố gánh thanh âm nha ngọc n ngươi trở về cảm ơn trời đất ngươi rốt cục trở về nha ngọc n mở cửa một bóng người liền đánh tới đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực chính là cố gánh ta còn tưởng rằng ngươi không về được vừa mới dùng thần thức nhìn một chút ngươi gian phòng phát hiện ngươi trở về thật sự là làm ta sợ muốn chết cố gánh khóc nước mắt như mưa nàng là thật hổ chết dù sao cũng là nàng mang theo nhan ngọc đi ra ngoài chơi xảy ra chuyện nàng vô cùng tự trách chuyện gì xảy ra ta không phải là bị bắt đi sao nhan ngọc nghi ngờ nói ta cũng không biết ta ta cũng ngất đi có thể chờ ta tỉnh lại ta liền ở trong phòng cố gánh bông ra nhan ngọc lắc lắc đầu nói nhan ngọc nhữ mày rất là nghi hoặc ngươi nói có phải hay không là tiêu giao thiên tôn đã cứu chúng ta cố gánh bỗng nhiên nói ra nàng hoài nghi là tiêu giao thiên tôn cứu các nàng hẳ là không thể nào nhan ngọc không rõ ràng nhưng nội tâm của nàng lại hy vọng là tiêu giao thiên tôn cứu các nàng dạng này liền mang ý nghĩa các nàng tại tiêu giao thiên tôn nội tâm vẫn là có phân lượng nếu không chúng ta đi hỏi một chút thao thiên ma tôn nhìn xem bầu trời tôn hắn có phải hay không một mực tại bế quan cố gánh đ ả o trong mắt cười nói quên đi thôi vẫn là trở đi hai người kinh lịch sau khi sự tình lần này không dám ra ngoài một bên khác chủ nhân không thấy linh hồn của ta không cảm ứng được hắn tồn tại thao thiên ma tôn trầm giọng mở miệng bọn hắn những người ở này bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể cảm ứng được trần lan tồn tại nhưng là bây giờ lại không cảm ứng được chỉ có một cái khả năng chủ nhân không tại vùng vũ trụ này bên trong bất quá bọn hắn vẫn như cũ không cách nào làm ra phản bội trần lan sự tình bởi vì linh hồn lạc ấn là lạc ấn tại bọn họ trên linh hồn tương đương với một cái cấm lệnh một khi phát hiện bọn hắn làm ra một loại nào đó phản bội trần lan sự tình liền sẽ lập tức tiêu diệt linh hồn của bọn hắn ta cũng không cảm ứng được không biết chủ nhân đi đâu một bên la thiên long đế nhữ mày mở miệng đại gia cơ hồ đều tụ tập cùng một chỗ trần lan bước vào quỷ giới trong nháy mắt bọn hắn tất cả mọi người cảm ứng liền cắt ra tông chủ không biết cái gì thời điểm trở về chúng ta trong khoảng thời gian này đến gánh vác lên bảo hộ tiêu giao tông trách nhiệm thanh huyền tử mở miệng nói những người khác gật một cái cho dù chủ nhân tại bọn hắn cũng sẽ gánh vác lên trách nhiệm này quỷ giới trần lan cùng mọi người đi tới diện quỷ hiệp hội cái này hiệp hội ẩn nặng tại một chỗ bên trong dây núi lợi dụng mê hồn trận ẩn nấp phù lục chờ trận pháp hoặc phù lục thiết trí một tầng vòng bảo hộ không cho quỷ quái biết nơi này bên ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ là một tòa phi thường phổ thông sân mạch nhưng làm trần lan bước vào đi vào thời điểm bên trong có động tiên khác nha mới mẻ linh q u châu bên trong âm lực nhiều nữa đâu c a m đoan ngươi hút một viên lưu l u y ế n quân về còn muốn lại đến thiên nhiên quỷ thủ cánh tay đây chính là ta đại chiến ba ngày ba đ ê m theo một con quỷ vương trên tay k é o xuống còn mới mẹ đây muốn mua tranh thủ thời gian tới bằng không không có lại nói ngày ấy chúng ta hội trưởng cùng quỷ đế đại chiến mấy trăm năm trang diện kia cái kia thị giác hiệu quả đơn giản cũng là nổ tung hội trưởng một cái hầu tự thâu đảo trực tiếp trộm quỷ đế đảo chờ một chút ngươi cái này hầu tự thâu đảo có thể trộm quỷ đảo nghe sách ngươi còn muốn cái gì log d đừng nghe đi xem ngươi phim phóng sự bên trong thật giống như một cái chợ đâu cũng có nhân loại tại bảy hàng vỉa hè các loại tiếng giao hàng gào to âm thanh thuyết thư tiếng tại bên thai vang lên vô cùng ồn ào nếu không phải biết nơi này là diệt quỷ hiệp hội trần lan còn tưởng rằng nơi này là chợ thức ăn hoan n g h ê n đi tới diệt quỷ hiệp hội chớ để ý chúng ta nơi này rất phổ thông bất quá đồ vật có đủ tất cả người muốn mua gì nơi này toàn diện đều có nhưng chính là mua không được về nhà phiếu lý quân cười nói nhưng nụ cười có chút đắng chát tới chỗ này người cơ bản đều trở về không được hoặc là chết hoặc là còn sống cũng chỉ có hai lựa chọn trần lan không nói đi thẳng về phía trước lợi dụng thần thức đem tình huống nơi này tìm tòi hư thực rất nhanh hắn phát hiện phía dưới còn có mấy tầng tại sâu nhất tầng trong phòng ngồi lấy một người đàn ông tuổi trẻ cảnh giới của hắn chính là tiên đế không bao lâu hắn đem tình huống nơi này vừa xem h i ể u n g a y cao nhất là tiên đế tiếp theo cũng là chuẩn đế số lần nữa cũng là thánh vương cùng thánh nhân đại bộ phận đều là chân tiên đến đại la kim tiên những cảnh giới này cơ bản không nhìn thấy phi thăng trở xuống nhìn ra được hoàn cảnh nơi này rất không tệ rất thích hợp tu luyện bằng không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy tiêu diệt lâu chủ thời điểm hắn từng lục xoát hồn minh mạch cái thế giới này trừ linh khí bên ngoài vẫn tồn tại một loại âm khí cũng có thể nói là âm lực loại này âm lực cùng linh khí không sai bị lắm có thể t r ợ bọn quỷ quái thăng cấp nhưng tương tự có thể khiến nhân loại tuy nhiên nhân loại tu luyện liền p h i ề n thoái cần thu hoạch được một vốn có thể hấp thu âm lực công pháp mà vị kia tiên đế liền thu được một bản hắn lợi dụng công pháp đột phá đến tiên đế về sau liền bắt đầu vô tư dâng hiến cho tới chỗ này mỗi người thế nào nơi này rất không tệ đi đại lao có hứng thú hay không thêm vào chúng ta diệt quỷ hiệp hội à? lý quân xoa xoa đôi bàn tay cười nói nếu như trần lan đáp ứng thêm v o hắn sẽ lập tức ném ra ngoài cảnh ô liu mời trần lan đến bọn hắn tiểu đội có dạng này đại lao tại khẳng định không lo ăn、uống. hiện khi tìm thấy thánh nhân đồng đội có thể là phi thường khó khăn nhìn đến một cái lạc đàn thánh nhân tất cả mọi người là cướp không hứng thú ta muốn trở về trần lan lắc đầu cự tuyệt lý quân nghe vậy lý quân mấy cái sắc mặt người cổ quái không có nói cái gì bọn hắn tập mãi thành thói quen rất nhiều vừa đến nơi đây người đều sẽ trước tiên nhớ lại đi bọn hắn cũng giống như thế nhưng thời gian lâu dài liền sẽ phát hiện căn bản liền trở về không được coi như tìm tới mở miệng trở về cũng không phải mình nguyên lai thế giới kia đã không phải nguyên lai thế giới kia còn không bằng không đi cho nên rất nhiều người không đi lưu tại nơi này sinh hoạt sinh con giữa cái cũng coi là cuộc sống mới dù sao trần lan qua không được bao lâu liền sẽ tuyệt vọng phát hiện bọn hắn cũng không nói nhiều như vậy mà bọn hắn không biết là trần lan muốn đi liền có thể đi muốn đến liền có thể đến bởi vì hắn đã biết cái thế giới này không gian tọa độ hắn tiện tay vung lên liền có thể mở ra không gian thông đạo tới hoàn toàn không cần lãng phí thời gian trần lan nhìn lấy hoàn cảnh nơi này như có điều suy nghĩ có lẽ nơi này có thể coi như làm tinh người cái thứ hai phó bản chờ hắn đ ã thông nơi này về sau liền khiến người khác vào tới tô luyện nơi này chứ đáng sợ quỷ quái bên ngoài tài nguyên vẫn là rất phong phú linh hồn ăn mòn hào thủ đoạn đại lão không biết ngươi là cảnh giới gì đâu lý quân nhìn về phía trần lan cười nói ta vô thượng đại đế trần lan cười nói nghe vậy mọi người đều là s ư ơ n g sở vô thượng đại đế đây là cái gì cảnh giới vô thượng đại đế đây là cái gì cảnh giới chưa từng nghe qua đại lão ngươi có phải hay không đang nói đùa à chúng ta chỉ nghe qua đại đế cùng tiên đế còn chưa từng nghe qua vô thượng đại đế là cảnh giới gì đại lão chớ có nói đùa này cũng vòng trần lan ngây ngẩn cả người những này người vậy mà không biết vô thượng đại đế là cảnh giới gì các người biết tiên đế phía trên cảnh giới là cái gì không trần lan hỏi không rõ ràng cho đến trước mắt đều chưa từng xuất hiện tiên đế trở lên cảnh giới còn không có vị nào tiên đế có thể đột phá lý quân lắc đầu hồi đáp những người khác đều là lắc đầu bọn hắn đều không rõ ràng mặt trên còn có cảnh giới gì trần lan không nói xem ra những n à y người cũng không biết tiên đế mặt trên còn có tiên đế cùng vô thượng đại đế nhận là cao nhất liền là tiên đế vì sao không có có tiên đế mà lại nơi này âm lực cùng linh khí đều như vậy r ồ i r à o lý nên rất dễ dàng t h n g cao tù vì cảnh giới mới đúng chẳng lẽ có thiên địa phát tắc đại lão ngươi có thể p h ó n g thích một chút khí tức sao để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút cái gì mới là vô thượng đại đế chúng ta những n à y đ ồ nhà quê còn chưa thấy qua đây trần phong cười nói hắn ngự khí mang có mấy phần âm dương q u á i khí trần lan nghe được cái này trần phong không tin hắn ngược lại âm dương q u á i khí、Tốt. trần ố t t lan cười n h ạ t nói trong chốc lát vô thượng đại đế khí tức buộc phát ra ép thẳng tới trần phong mà đi như ư ớ c vạn tòa núi lớn giống như áp lực hướng trần phong c h â n áp xuống bình trần phong đột nhiên quỳ xuống đất mà trần lan khí tức càng là hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới vô số người đều cảm ứng được cố khí tức này do a đến vội vàng dùng linh lực ngăn cản đứng gần nhất những người kia trong nháy mắt bay rớt ra ngoài té theo thế chó đất cức Phúc! trần phong phun ra một n g ụ m máu tươi hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều vỡ vụn hắn đứng không dậy nổi hơi thở thật là khủng bố áp lực thật là cường đại cái này s o hội trưởng uy áp còn kinh khủng hơn hắn triệt để là luôn uống thế nào ta một chút xíu khí tức liền không chịu nổi trong nháy mắt trần phong thân thể như bị nghiền ép máy áp đồng dạng tầm vỡ vụn cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn trở thành một cái bánh thịt cuối cùng trở thành một trang giấy một dạng bằng thịt kỳ thực sớm đã hồn phi phách tán chết không thể chết lại tận mắt nhìn thấy trần lan diện s á t trần phong mọi người quá sợ hãi tất cả mọi người ngừng động tác trong tay ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy trần lan vừa mới khí tức kia so với bọn hắn hội trưởng mạnh hơn nhiều lắm chỉ là hơi một chút xíu ngũ tạng lục phủ đều đang đau cốt cách tại rung động phát ra kéo kẹt thanh âm may mắn nam nhân này sớm một chút thu hồi khí tức u y áp bằng không bọn hắn đều phải chết ở chỗ này từng cái cường giả vây quanh bọn hắn ánh mắt hoảng sợ lại cảnh giác nhìn lấy tr bởi vì trần lan vừa mới diện s á t chính là bọn hắn thành viên khả trần lan thực lực để bọn hắn k i ê n kỵ nam nhân này là ai a thật là khủng khiếp a không biết ta nhưng hắn s o hội trưởng chúng ta khí tức còn kinh khủng hơn chẳng lẽ lại là tiên đế trở lên cảnh giới chưa bao giờ thấy qua hắn là mới qua tới quỷ giới sao hẳn là đi không nghĩ tới cái này quỷ giới còn có thể nên đến như vậy một vị cường giả trần lan liếc nhìn mọi người t r u n g quanh nhàn nhạt mở miệng đã tới sao không đi ra vừa dứt lời mọi người xưng sở nhưng rất nhanh đắm người vang lên một thanh âm tiền bối hẳn là mới đến a một vị nam tử trẻ tuổi đi ra mọi người thấy nam tử trẻ tuổi đều là ôm quyền cùng kêu lên hô to hội trưởng người này chính là d i ệ t quỷ hiệp hội hội trưởng vị tiêu nhân loại tiền đế không biết tiền bối xưng hô như thế nào tại hạ cổ minh tiêu g i a o trần lan mở miệng nói tiêu g i a o tiền bối cổ minh cung kính ôm quyền nói hãn tử phía dưới liền cảm ứng được trần lan khí tức mạnh hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần không chỉ nhường hắn chấn động kinh ngạc sau đó vội vàng theo trong trạng thái tu luyện đi ra người nam nhân trước mắt này tuyệt đối là tiên đế phía trên cảnh giới nếu như có thể theo trong miệng nam nhân biết như thế nào đột phá càng cao tầm thứ vậy đơn giản không muốn quá tốt nhìn đến nhà mình hội trưởng đối nam nhân cung kính như thế mọi người cũng là cả kinh dạng này không thể nghi ngờ không phải xác nhận nam nhân cảnh giới tại hội trưởng phía trên ngươi có phải hay không muốn từ ta trong miệng biết càng mặt trên hơn cảnh giới trần lan bỗng nhiên mở miệng ngay vậy cổ minh s ứ n g sở trận trọng trọng gật đầu tiền bối quả nhiên lợi hại liếc thấy thấu ta đang suy nghĩ gì có điều ngươi cũng không cần ta giúp đỡ a trần lan cười nói đột nhiên xuất thủ một tay lấy cổ minh cổ bắt lấy bất thình lình cử động n h ư n g tại chỗ tất cả mọi người đều thất kinh hào hào lấy ra vũ khí cùng pháp bảo nhắm ngay trần lan bông ra hội trưởng cho dù ngươi là c â giả chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhanh chóng bông ra hộ i trưởng không phải vậy chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ giết ngươi hôn đản mau bông ra hộ i trưởng mấy cái kêu mang trần lan đến diện quỷ hiệp hội người càng kinh hãi hơn thất sắc bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến trần lan lại đột nhiên đối sẽ mọc ra tay cái này thật sự là làm cho người không tưởng tượng nổi a tiêu g i a o tiền bối ngươi đang làm gì lý quân kinh ngạc hỏi mặc dù tiêu g i a o cứu qua bọn hắn lại sẽ giải cứu bọn hắn càng nhiều bọn hắn hiện tại có thể tu luyện công pháp cũng là hộ trưởng bắn cho không có hộ trưởng liền sẽ không có bọn hắn cho dù tiêu dao cứu qua bọn hắn nếu là thật đánh lên bọn hắn cũng sẽ không tiếp bất cứ giá nào cứu hộ i trưởng tiền bối ngươi đây là làm gì cổ minh bị trần lan bóp lấy đôi mắt lóe qua một tia sắc ý nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi giả bộ khó hiểu nói ngươi thật sự cho rằng ta không phát hiện được ngươi tiểu thủ đoạn trần lan lạnh dọn g mở miệng xuê tay trái ra từng cái từng cái màu tím tiểu xà theo mặt đất trong nháy mắt trụi r a không bị khống chế giống như bay đến hắn trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ thành một viên quả cầu ánh sáng màu tím thấy thế cổ minh đồng tử kịch liệt có vào vẫn không có mở miệng mọi ngươi thấy trần lan trong tay quả cầu ánh sáng kia cũng là hơi xứng、sở. bọn hắn từ phía trên cảm giác được phi thường tà ác năng lượng linh hồn ăn mòn hào thủ đoạn trần lan nhìn lấy tay trái q u a n cầu cười nói đây là hắn theo cổ minh xuất hiện một k h ắ c này liền phát hiện những này là do linh hồn đạo lực chậm rãi hình thành linh hồn ăn mòn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào một người thể nội chậm rãi ăn mòn hắn linh hồn thẳng đến sau cùng linh hồn của người này đều sẽ triệt để bị thôn phệ hầu như không còn trở thành thi pháp giả chất dinh dưỡng cái này của mình nghĩ thôn phệ hắn ta không hiểu ngươi đang nói cái gì thả ta ra cổ minh tức giận con nói tiên đế khí tức buộc phát ra muốn tránh phát ra trần lan hai con mắt ngưng tụ đều sắp chết đến nơi còn mạnh miệng khí tức bắn ra b à ảnh hai cố khí tức đụng vào nhau sinh ra một cỗ kinh khủng cường đại trùng kích lực tất cả mọi người bị đánh bay ra thấp cảnh giới càng l à tại chỗ đã hôn mê cổ minh khỏe miệng c h ầ m rãi chảy ra máu tươi khí tức biến đến hể vải suy sụp khí tức của hắn không đấu lại trần lan lật vào phản vệ các ngươi cứ như vậy xác định cái này là hội trưởng của các ngươi chương một trăm sáu mươi chín chém giết hội trưởng bắt đầu đại khai s á giới lời này vừa nói ra mọi người đều cứ thế đây là ý gì đây không phải hội trưởng của bọn hắn chẳng lẽ còn có thể là người khác Ngươi vậy mà phát hiện ta rồi. mọi người nghe i t vậy hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ hộ trưởng đây là ý gì chẳng lẽ hắn thật không phải là hộ i trưởng chợ to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút trần lan nhàn nhạt mở miệng d u lực vừa bấm linh lực triệt để xé mở cổ minh ngụy trang chỉ thấy cổ minh ra mặt chậm rãi tiêu tán thân thể chậm rãi tiêu tán chậm rãi biến thành một bộ người không da người quỷ không quỷ khủng bố bộ dáng không có ánh mắt chỉ có t r ố n g trải hốc mắt liền cái mũi miệng đều không có giống như là không có da người hết u y đ ụ c k h ô lâu hóa hình quỷ mọi người thấy thế quá sợ hãi cái này quỷ quái bọn hắn không có cảm thấy lạ l ắ m bởi vì bọn hắn đối phó rất nhiều loại này quỷ quái loại này quỷ quái mỗi ngày đều sẽ giả trang thành nhân loại bộ dáng lẹn vào bọn hắn diệt quỷ hiệp hội bất quá thường xuyên bị bọn hắn phát hiện sau đó tiêu diệt nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến hội trưởng vậy mà cũng là hóa hình quỷ mà cái này hóa hình quỷ là lúc nào gi vậy hội trưởng lại đi đâu làm sao có thể hóa hình quỷ vậy mà lại là hội trưởng cái kia thật hội trưởng đi đâu chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn bị lừa gạt không thể nào nếu như hội trưởng là quỷ quái lời nói vậy tại sao đối với chúng ta tốt như vậy trả cho chúng ta công pháp tu luyện thật là đáng sợ đi hội trưởng lại là quỷ quái ta không thể tin được nhất định tên nhân loại này chướng nhãn pháp hắn mới là quỷ quái n g h e mọi người lời nói trần lan không để ý đến không cần thiết ý những này đ ầ n đ ộ n hắn nhìn lên trước mặt hóa hình quỷ sơ tại cổ minh xuất hiện một khắc này hắn liền phát hiện không thích hợp làm hắn dùng thần thức âm thầm vận dụng linh hồn đại đạo thời điểm hắn liền thấy c ổ minh thể nội là một đạo cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không giống linh hồn bề ngoài có thể dịch dung hóa hình có thể thiên biến vạn hóa l ử a gạt người nhưng là linh hồn không l ử a được người linh hồn là chân thật nhất cho nên là hắn biết cái này cái gọi là hộ i trưởng đã không phải là loài người bất quá cái này hóa hình quỷ thực lực chân thật cũng không có tiên đế hình như là một loại l ử a gạt thủ đoạn có thể làm được khí tức để lộ ra đi là tiên đế khí t ứ c kỳ thực là thánh vương cảnh ngươi không có thể giết ta ta là quỷ đế bộ hạ nó đã không phải là t i ê n đế nếu như ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi hóa hình quỷ cầu xin tha thứ cái kêu quỷ đế có biết hay không ngươi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sau đó giết nó trần lan cười nhạt nói hóa hình quỷ chấn động trong lòng ý nghĩ của hắn lại bị người nam nhân trước mắt này nhìn thấu hắn xác thực nghĩ phải trở nên mạnh hơn sau đó siêu việt quỷ đế từ đó báo thủ hắn chẳng qua là quỷ đế một cái vô dụng khôi lôi thôi đáng tiếc thực lực của ngươi đ ờ i này đều không thể đột phá tiên đế còn là trở thành ta chất dinh dưỡng a trần lan lộ ra mỉm cười hòa ái hai con mắt lóe qua màu tím ánh mắt mạnh mẽ một nắm tại hóa hình quỷ nhất trận thê tiếng kêu thảm thiết giới hắn hóa thành từng sợi tử khí chui vào trần lan trong đan điển trở thành linh hồn đại đạo phân bón. toàn trường lặng ngắt như tờ tận mắt nhìn thấy trần lan giết chết bọn hắn hội trưởng về sau mọi người không biết làm sao bọn hắn không biết cái kia có phải giả hay không hội trưởng vẫn là trần lan làm ra t r ư ớ n g nhan pháp trần lan nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường mở miệng nói các ngươi có thể đình chỉ vận dụng công pháp hai ngày hai ngày sau ta lại đến nói xong trần lan biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy trần lan không thấy mọi người đưa mắt nhìn nhau hắn nói cái gì ý tứ để cho chúng ta đình chỉ vận dụng công pháp hai ngày hai ngày sau hắn sẽ còn đến đây là ý gì a chẳng lẽ lại công pháp có vấn đề không thể nào tu luyện lâu như vậy ta đều không có cảm giác công pháp có vấn đề à, mỗi ngày cảnh giới tăng lên tự nhanh nói chuyện giật gân công pháp làm sao có thể có vấn đề chúng ta không nghe hắn ta cảm thấy vị cường giả này là tới cứu chúng ta ta vẫn là trước đ ỉ n h chỉ vận dụng công pháp hai ngày à. một bộ phận người không tin trần lan nói lời cái này công pháp để bọn hắn trở nên mạnh mẽ làm sao có thể sẽ là hỏng không thể nào hại bọn hắn mà có chút tham sống sợ chết người cảm thấy trần lan nói khả năng rất có đạo lý quyết định trước đ ỉ n h chỉ vận dụng công pháp dù sao liền hai ngày thời gian hai ngày không tu luyện không có gì khác biệt làm sao bây giờ đội trưởng chúng ta muốn đình chỉ vận dụng công pháp sao lý quân đ gật một cái hắn cũng tin tưởng trần lan cứ như vậy mấy người quyết định đình chỉ vận dụng công pháp hai ngày nếu như không có chuyện gì lời nói cũng là trần lan tại lửa bọn họ lúc này tại một chỗ lơ lửng tại quỷ giới trên không hòn đảo hòn đảo phần sau là mấy vạn đầu xích sắt buộc l ấ y liền ở mặt đất mà tại hòn đảo bên trong khắp nơi trên đất có thể thấy được là k h ô lâu phần mộ còn có du hồn giã quỷ tại hòn đảo ở giữa nhất một tòa khủng bố âm trầm công trình kiến trúc đỉnh đứng ở đó màu đen thành bảo thành bảo trước cửa treo vô số cố k h ô lâu mấy chục cái tay cầm liêm đao lệ quỷ đang đi tuần thành bảo tận cùng bên trong nhất một chỗ âm u gian phòng một đạo g i ấ u kín trong bóng đêm quỷ ảnh bỗng nhiên ngầm đầu là ai là ai rét ta bộ hạ h ủ y ta đại kế một đạo lệ quỷ giống như gọi tiếng vang lên m ờ i đại la sát. vừa dứt lời m ư ờ i đạo quỷ ảnh đồng thời xuất hiện cùng nhau quỷ bái tại đạo thân ảnh kia trước mặt bái kiến quỷ đế nhanh chóng cho ta đi thăm dò nhìn xem diệt quỷ hiệp hội bên kia đã xảy ra chuyện gì cái tiết nhưng đều là ta chất dinh dưỡng đã xảy ra chuyện gì các ngươi đều cho ta hồn phi phát tán vâng quỷ đế trong chốc lát m ư ờ i đạo quỷ ảnh đồng thời biến mất ta chẳng cần biết ngươi là ai dám hủy kế hoạch của ta ta muốn đem ngươi n u ố t sống một bên khác thanh quỷ lâu trần lan về đến nơi này mà khi hắn xuất hiện thời điểm những cái kia mới tới quỷ quái từng cái sắc mặt sai cứ thế nhìn lấy đột nhiên nhân loại xuất hiện kinh hỉ như điên Vậy m trần, trần,、so、vô vô trần lan cảm a đây q u khai nói chậm rãi răng hai tay ra hai con mắt lóe qua màu tím ánh mắt linh hồn đạo lực toàn bộ kích phát hắn muốn đem nơi này quỷ quái hút sạch vì linh hồn đại đạo cung cấp cho càng nhiều đạo vận trong sân động l ã o nhân chính lật lên phong cách cổ xưa thư tịch đ ỗ n g nhiên ngừng lật giấy đôi mắt liếc nhìn nào đó một cái phương hướng không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến quỷ giới nếu như ngươi có thể tìm tới món kia bà bối như vậy cách ngươi khôi phục ký ức cũng không xa l ã o nhân tự lẩm bẩm nói xong lại tiếp tục lật sách thằng đến sau cùng hắn khép lại sách vở thở dài t r ậ t liệt lên khoẻ miệng tiểu tử thú vị mười vạn năm còn không muốn từ bỏ thú vị quá thú vị ta l á o tôn thật đúng là bội phù ca hai ngày trước mắt mà qua ủy giới một chỗ phế tích sắc bên trong t r ầ n lan ngồi xếp bằng treo lơ lửng giữa trời mà ngồi mở ra hai con mắt lưu hình tử quan g tại hắn con ngươi lấp lóe linh hồn đại đạo tiểu thành t r ầ n lan n ế t miệng cười nói đây là hắn duy nhất một đầu ngộ đến tiểu thành đại đạo hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đạo lực càng thêm cường đại bước vào tiểu thành về sau linh hồn đại đạo h ảo diệu vô cùng hắn hiện tại nhưng tại phương viên trăm triệu dặm bên trong trực tiếp xâm lấn bất luận người nào linh hồn khống chế linh hồn nhường nó làm ra bất kỳ động tác gì nhất niệm tri gian người khắc liền nắm giữ trong tay hắm nhường nó tự sát tự tản dễ dàng còn có chính là hắn khôi phục linh hồn thậm chí không cần người khác một tia linh hồn trực tiếp sáng tạo ra người nào linh hồn có xác suất nhường hắn linh hồn khôi phục vốn có ký ức nếu như bây giờ một lần nữa khôi phục huyết ma lão tổ lời nói huyết ma lão tổ liền sẽ không không có ký ức có khả năng khôi phục hoàn toàn ký ức thử một chút mới linh hồn thần thông a trần lan đứng người lên c ư ờ i nhạt nói hắn theo linh hồn đại đạo bên trong lĩnh nộ thần thông hoàn toàn mới tên là ngự hồn n g à n vạn hắn có thể nhất nghiệm tri gian khôi phục bất luận cái gì linh hồn nhường nó trong nháy mắt trở thành nỗi b ộ c ủ a hắn hơn nữa là phương viên trăm triệu d ặ n bên trong tất cả chết đi sinh vật Mà ở trong đó, vừa trần lan hai con mắt lưu chuyển từ quang linh hồn đạo lực toàn bộ bộ phát ra một đạo năng lượng màu tím sóng hướng phương viên trăm triệu dặm khuyết tán mà đi chỗ đến tất cả bị trần lan diện sát quỷ quái từng cái một lần nữa khôi phục ngưng tụ ngàn vạn cái quỷ quái lại lần nữa phục sinh chủ nhân ngàn vạn cái quỷ quái đồng thời hướng về một phương hướng trăm miệng một lời thanh thế ngọc trời trần lan thấy thế có chút hài lòng gật một cái bất quá chiêu này còn có một cái càng kinh khủng cái kia chính là đem tất cả linh hồn đều ngưng tụ ở cùng một chỗ phóng thích một đạo siêu cấp cường đại linh hồn công kích một cách này hắn tin tưởng đủ để đánh giết giống như hắn cảnh giới vô thượng đại đế. nhưng dạng này đại giới liền là linh hồn đều sẽ triệt để tiêu vong không còn có khôi phục khả năng thuộc về duy nhất một lần đại chiêu cái này có thể làm trung cực cát trù bài tương lai khẳng định có thể phát huy được tác dụng sau đó liền nên đi cái kia hiệp hội nhìn một chút không biết những người kia có nghe hay không hắn nghe hắn còn có thể sống không nghe tự s a n h tự diện d i ệ t quỷ hiệp hội hai ngày đi qua một bộ phận người dựa theo trần lan nói không có đi vận dụng công pháp kết quả là lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì ngược lại là những cái kia không nghe tu vi lại tinh tiến không thiếu ha ha ha các ngươi nhìn những thứ ngu xuẩn kia thật nghe lời của người kia không đi tu luyện ta h ô m qua lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ đây thật sự là quá ngu loại công pháp này làm sao có thể là hại chúng ta đây này ta dù sao mỗi ngày đều biết vật dụng b u ờ n c ư ờ i trí cực nếu như công pháp là hại người ta tu luyện lâu như vậy làm sao không thấy ta có việc đâu đừng nói nữa hôm nay giống như có thánh vương muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh chúng ta m a u đi xem một chút nhân ra đều chuẩn đế những n à y đần độn còn từng cái không đi tu luyện thật quá ngu xuẩn đi ngang qua người nhìn đến những cái kia không chịu vận dụng công pháp người đều sẽ mắng hơn mấy câu mà đã kiên trì hai ngày không có người tu luyện cũng chầm, chầm hoài nghi lên t r ầ lan vì cái gì không để bọn hắn vận dụng công pháp hai ngày này đã qua tất cả mọi người không có xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không có cảm giác đến cái gì vậy thì mang ý nghĩa công pháp là có thể vận dụng mẹ nhà hắn chúng ta là không phải là bị lừa a căn bản cũng không phải là công pháp vấn đề rốt cuộc có người không chịu nổi áp lực chửi ấm lên lên, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện công pháp hắn không nghĩ cảnh giới lạc hậu nhiều như vậy hai ngày này đi qua đã có rất nhiều người vượt qua hắn những người khác thấy thế từng cái nhất thời có chút tâm động không ít người bắt đầu vận dụng công pháp tu luyện đội trưởng chúng ta muốn hay không vận dụng a tiểu đinh hỏi lý quân lắc đầu chờ một chút nếu như tiêu g i a o tiền bối hôm nay còn chưa có xuất hiện chúng ta liền v ậ n ẩn dụ mặc dù không hiểu tiêu g i a o để bọn hắn làm như vậy nguyên nhân nhưng như là đã đợi hai ngày đợi thêm một ngày cũng không sao đại gia m a u tới có người muốn đột phá đến chuẩn đế lâu như vậy đến nay rốt cục có thánh vương đại lao muốn đột phá một thanh âm vang dội chuyển đến mỗi người trong hai tất cả mọi người tới lòng hiếu kỳ từng cái hào hào chạy hướng vị kia thánh vương đại lao đột phá địa phương muốn nhìn một chút hắn đột phá chuẩn đế trang diện đi chúng ta cũng đi xem một chút lý quân cười nói mang theo tiểu đội mấy người thì đến khi bọn hắn đi tới vị tia đại l a o đột phá địa phương lúc có thể nhìn đến đại l a o ngồi xếp bằng tại một mảnh trên đất trống trên trời đã ngưng tụ lại lôi k i ế p cái tia lôi k i ế p nhìn lấy liền mười phần dọa người ầm ầm tiếng sấm như m ả n h thu đang gầm thét làm cho người thể xác tinh thần rung động không bao lâu từng đạo từng đạo lôi đình đánh xuống vị tia đại l a o đều muốn nó chống được mười phần cường hãn n h ư n g người chung quanh đều không ngừng hâm mộ chỉ cần vượt qua cái này lôi k i ế p liền có thể trở thành chuẩn đế đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới theo sau cùng một đạo lôi đình kết thúc thánh vương thành công đột phá trở thành chuẩn đế mọi người nh vị t i a chuẩn đế cũng đứng người lên mị v i nhìn lấy đại gia cảm tạ cảm tạ hôm nay rốt c ụ c đột phá chuẩn đế may mắn mà có đại gia trước kia p h ú c chuẩn đế đột nhiên phun ra một ngụm máu đen hai chân u ố n lượn quỷ trên mặt đất hai tay chống tại mặt đất sắc mặt biến đến tái nhuận tình cảnh này tới quá mức đột nhiên mọi người trong nháy mắt s ứ n g sở có chút cùng vị này chuẩn đế rất quen người vội vàng chạy lên đi muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì nhưng làm những người kia vừa đến gần thời điểm vị t i a chuẩn đế đột nhiên đứng dậy một thanh bóp lấy một người cổ trong miệm phát ra âm u quỵ dị thanh âm ha, ha, ha. không nghĩ tới các ngươi tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh nhanh như vậy đã c o i chuẩn đế kế hoạch của ta cũng bị đánh vỡ các ngươi cũng không có cái gì giá trị lợi dụng mọi người quá sợ hãi bọn hắn phát hiện vị tia chuẩn đế ánh mắt biến thành màu đen toàn thân cao thấp đều tản ra vô cùng nồng đậm vị khí mười phần d o người có thể một giây sau tất cả mọi người cảm giác được đầu đau mất nước ô m đầu liền ngồi xuống xuống thống khổ hét t h ẳ m lên đau đau quá a đầu của ta đau quá công pháp chính mình vận chuyển hắn đang hấp thu tu vi của ta cảnh giới cảnh giới của ta đang nhanh chóng rơi xuống không còn cho ta cảnh giới của ta chuyện gì xảy ra k h ó đạo công pháp thật sự có vấn đề đau quá a người kia đâu hắn ở đâu nhanh mau cứu ta ta không muốn trở thành phế nhân Trước hút một Lượt tiếng tu tu thời theo liệt tu thống thiếu, tu rên, rơi người, nương Ngược người người giới giới giới còn công cảnh chóng kịch cái có cảnh cái cảnh chậm hấp hồn pháp, không mảnh. phàm pháp nhanh những hai không khổ hơi nhỏ không hai hòa hoãn. Những đồng vang lên luyện môn đang xuống, ngày này luyện, ngã liền dừng đại đau đầu. đại lại lại, kia vi kia vi dãi kêu là là đúng vậy à nếu như chúng ta không nghe tiêu giao tiền bối lời nói sợ là chúng ta cùng bọn hắn đều như thế trực tiếp thành là người bình thường lý quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán bọn hắn chỉ là cảm thụ trong nháy mắt thống khổ mà thôi tu vi cảnh giới cũng không có tổn thất bao nhiêu những người kia liền đầy đủ thảm may mắn bọn hắn tin vào tiêu g i a o tiền bối lời nói và không hạ trảng cùng những người kia một dạng rất nhanh những người kia tiếng kêu thảm thiết dừng lại có thể sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên biến đến quái dị chỉ thấy từng cái bông nhiên ha to m ộ m lại không có phát ra bất kỳ thanh âm thân thể lấy một loại m ư ờ i phần quỷ dị động tác điên của vạt mèo tay chân vạt vẻo đến sau lưng đầu càng là bắt đầu ba trăm sáu mươi độ xoay tròn như cái q u á quay màu ra cấp tốc h i ệ t đen thẳng đến từng sợi hắc khí theo trong cơ thể nội thời、điểm. bọn hắn mới dừng lại n g ã xuống đất không d ậ y nổi vô thanh vô tức nhìn thấy này quỷ dị một màn kinh khủng lý quân bọn người cấp tốc lui lại bọn hắn những ngày hai ngày không có vận dụng công pháp người cũng chưa từng xuất hiện loại này quỷ dị triệu chứng vậy liền mang ý nghĩa công pháp thật sự có vấn đề không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể hai ngày không vận dụng công pháp làm hại ta hấp hồn đại pháp các đức các ngươi là làm sao phát hiện cái vấn đề này lúc này cái k i a chuẩn đế lạnh g i ọ n g mở miệng thanh âm của hắn giống như là nữ nhân giống như bé nhọn lại k à n dọn khó nghe ngươi đến cùng là ai cái này công pháp đến cùng là cái quỷ gì một cái tu sĩ cường tráng lên lá gan tức giận quát hỏi dù sao các ngươi đều đã một con đường chết nói cho các ngươi biết cũng không sao c h u ẩ n đế cười lạnh nói bắt đầu hêm hay nói cái này công pháp nhưng thật ra là ta hấp hồn đại pháp các ngươi chỗ lấy có thể hoàn m ị sử dụng là ta cải tiến chỗ lấy cho các ngươi dùng môn công pháp này là bởi vì ta cần muốn các ngươi trở nên càng thêm cường đại đến để cho ta trở nên mạnh mẽ nói xong c h u ẩ n đế ngựa đầu cười lên ha h a các ngươi nghe xong vậy thì chết đi trần đế vừa muốn xuất thủ trợ xưng sở bởi vì vì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trần lan chống rông xuất hiện nhìn lấy thi thể khắp nơi cùng trước mặt c h u ẩ n đế nhất thời hiểu rõ nơi này phát sinh hết thảy tiêu g i a o tiền bối lý quân nhìn đến trần lan xuất hiện kích động hô lên những người khác đồng dạng hết sức kích động không nghĩ tới trần lan tới thật hết lòng tuân thủ cam kết tới vị này đại lao tới bọn hắn liền không sợ n g ư ờ i là ai t r ẩ n đế kinh dị nhìn lấy trần lan hắn phát hiện mình nhìn không thấu trần lan tu vi cảnh giới chẳng lẽ đối phương so với hắn còn cường đại hơn bất quá nghĩ lại có thể là thân thể này vấn đề ta cố ý đợi ngươi hai ngày còn sợ ngươi không cần cái này công phát đây trần lan cười nhặt nói sớm tại hai ngày trước hắn liền phát hiện môn công pháp này có thể hấp thu linh hồn người khác cùng tu vi cho nên liền nhắc nhở một câu để bọn hắn đừng có dùng công pháp chỗ lấy không cần đó là bởi vì môn công pháp này có cái tai hại một khi cắt ra cái hai ngày vận dụng công pháp có thể hút tu vi cũng rất ít cho nên những người kia chỉ là rơi mất hai ba cái đại cảnh giới người khác lại là bị mất mạng nhất là những cái kia trên một giây còn tại vận dụng công pháp người loại này người cái thứ nhất chết người biết chuẩn đế giật nảy cả mình người nam nhân trước mắt này biết hắn muốn làm gì nhưng vì cái gì không ngăn cản những người khác vận dụng công pháp ngược lại là nhìn lấy nhiều người như vậy chết ngươi h ữ n này n g có chết hay không, không quan hệ với ta, là cách nào cự ly xa hấp thu linh hồn chỉ có thể đem những cái tia linh hồn đạo lực toàn bộ đều tụ tập ở bộ này thể sát bên trong ngươi hẳn là cũng tại lĩnh hội linh hồn đại đạo a nghe vậy c h u n đế biểu lộ đột nhiên giật mình trận mắt hốc m ộ nói làm sao có thể ngươi cũng biết linh hồn đại đạo ngươi là ai chẳng lẽ ngươi chính là hai ngày trước diệt s á t ta mai phục nhiều năm quân cờ nhân loại kia mười đại là s á t đang d ở trò quỷ gì tại sao lâu như thế đều không có đem nam nhân này giết hắn không phải đã phái đi ra hai ngày sau nơi này đến đúng rồi trần lan hài lòng cười nói hai con mắt lấp lóe tử quang bắt đầu hấp thu chuẩn đế linh hồn không thả ta ra thả ta ra đây là linh hồn của ta đạo lừ chuẩn đế quá sợ hãi trong cơ thể hắn linh hồn đạo lực đang trôi qua nhanh chóng người nam nhân trước mắt này dự định không có chút nào chừa cho hắn đây là hắn chăm chú chuẩn bị mấy vạn năm thành quả vậy mà kết quả là cho người khác làm đồ c ư i này làm sao có thể chịu được mẹ nhà hắn không cho ta ăn ngươi cũng đừng hắn ăn chuẩn đế nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên tự bạo vê anh chuẩn đế tự bạo sinh ra linh lực sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi chung quanh những cái kia xem trò vui người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài t r u n g điệp ngã xuống đất cảnh giới thấp c à n g là trực tiếp tử vong cảnh giới cao đều là trọng thương khói đen c u ầ n c u ộ n mọi người thấy không rõ lắm tình huống bên trong lý quân khó khăn đứng người lên r u n động nhìn lấy tình cảnh này c h u n đế tự bạo t i ê u ra tiền bối hắn không có sao chứ b ọ theo hắn o nhẹ nhàng vung tay lên chung quanh thời gian bắt đầu đào lưu người đã chết một lần nữa phục sinh mà sóng sung kích cũng một lần nữa trở về nổ tung đi ra linh lực đào lưu ngưng tụ thành chuẩn đế hết thể bắt đầu lại từ đầu người chương một g trăm bảy mươi hai diện thập đại la sát giết quỷ đế gào thét quỷ khóc tiếng bỗng nhiên văng lên lần lượt từng bóng người bất ngờ bông xuống vây quanh ở trần lan t r u n g quanh tổng cộng mười đạo thân ảnh đem trần lan vây quanh kinh khủng quỷ khí trong nháy mắt bạo phát lại lan tràn ra quỷ khí ngập trời mọi người bị đẩy lui mấy vạn mét mới miễn cưỡng dừng lại khi bọn hắn nhìn qua trần lan vị trí lúc nơi đó đã bị đen nhánh quỷ khí vây quanh chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bên trong là tình huống như thế nào chỉ thấy mười đạo như ác ma giống như thân ảnh sừng sững tại phương vị khác nhau trần lan mây trôi nước chảy đứng ở trong đó không sợ hãi chút nào mười vị đại đế thủ đốt rất lớn trần lan cười nhạt nói cái này mười đạo q u ảnh tất cả đều là đại đế cảnh đối phương vị giết hắn ng ngươi phá hủy kế hoạch của chủ nhân chúng ta thập đại la sát phục mệnh đưa ngươi diệt sát chịu chết đi một cái tay cầm c ự hình liêm đao quỷ quái lạnh g ọ n g mở miệng dẫn đầu phát động công kích chỉ thấy hắn tay cầm liêm đao lách mình đi tới trần lan trước mặt giơ lên liêm đao liền hướng trần lan cổ chém tới trong chốc lát hắn đột nhiên chấn động thân thể cứng n g ắ t lại không cách nào động đậy lười nhác cùng các ngươi chơi trần lan không thú vị đạo nhẹ búng ngón tay linh hồn đạo lực nhất thời theo thể nội b ộ c phát ra bao phủ lại mười cái la sát ngươi đây là cái gì lực lượng vì cái gì ta không động được ta cảm giác linh hồn của ta đang bị tra tấn đau quá a thả ta ra mau b u ô n g ta ra mười cái la sát đồng thời hét thảm lên nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn chậm rãi ngừng lại hóa thành từng sợi màu tím lưu q u a n g tràn vào trần lan thể nội thập đại la sát mười vị đại đế tất cả đều bị trần lan diệt sát có linh hồn đạo lực trợ giút không cần tốn nhiều sức liền đem nó diệt sát tiêu diệt xong la sát về sau trần lan nhìn hướng một cái hướng khác khoe miệng khẽ n h h t tìm tới ngươi nói xong trần lan biến mất tại chỗ không thấy thập đại la sát đều đã chết người kia đến đây thanh bảo bên trong ủy đế vạn phần hoảng sợ vội vàng lách mình rời đi vừa rời đi sau một giây trần lan xuất hiện cười cợt sau lại lách mình không thấy thanh bảo phía dưới cùng dưới mặt đất mười tám tầng một gian to lớn gian phòng tối tăm vô cùng lại trưng bày mười tám p h ó h một quan tài một người mặc màu đỏ áo dài nữ quỷ c h ố n g rông xuất hiện vóc người ngực nở m ô n g cong nắm giữ một tấm diễm lệ tuyệt khuôn mặt đẹp lúc này lại biểu lộ hoảng sợ hô lên chư vị chủ nhân nhanh tỉnh lại nô thân gặp bất hạnh nàng chính là phương này quỷ giới vị tiên nắm giữ tiên đế cảnh giới quỷ đế cũng là nàng dết của minh nhường hóa hình quỷ chiếm cứ cổ minh thân thể chỗ lấy hai cái tiên đế chưa từng có mở qua chiến chính là bở vì hai người bọn họ là cùng một cái quỷ người bên ngoài cùng quỷ quái đều coi là hai cái tiên đế là không dám khai chiến đột nhiên nữ quỷ biểu lộng ngốc trệ trận h o à n g sợ liên tiếp lui về phía sau chỉ vì trần lan đã xuất hiện ở trước mặt nàng người đến cùng là ai ngươi một cái vừa nhân loại tiến vào vì sao nắm giữ linh hồn đại đạo còn có thực lực cường đại như vậy quỷ đế h o à n g sợ quát hỏi không cần hỏi nhiều ngươi linh hồn đạo lực thật làm ậ p trần lan hài lòng nói đôi mắt ngưng tụ đem hút tới lan đi quỷ đế nghiêm nghị quát nói bạo phát toàn bộ khí t ứ c còn có linh hồn đạo lực thay thế trần lan đồng dạng bạo phát khí t ứ c cùng linh hồn đạo lực trong nháy mắt đem chấn áp hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là tiểu thành bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái dù sao đối phương cả ngày sinh hoạt tại cái này lấp đầy linh hồn đạo vận thế giới nghĩ không tiểu thành cũng khó khăn ngươi không là tiên đế cảnh giới của ngươi so tiên đế mạnh rất nhiều rất nhiều bị chấn áp tại mặt đất quỷ đế khó khăn ngẩng đầu nhìn trần lan trước mắt tên nhân loại này tu vi mạnh hơn nàng gấp trăm lần trở lên giữa bọn hắn không có chút nào khả năng so sánh nàng thua dối tinh dối mù trần lan không nói mà chính là nhìn về phía chung quanh mười tám bộ quan tài hắn nghe được yêu ớt cọt cả tiếng trong quan tài lão quỷ muốn thất tình bành bành mười tám đạo thanh âm toàn bộ nắp quan tài toàn bộ nổ t u n g tán phát ra từng trận màu đen quỷ khí tràn ngập toàn trường là ai dám sông quỷ thôn là không đem chúng ta những lao ra hỏa này để ở trong mắt sao dám khi dễ chúng ta nô bục thật đúng là không chết qua xem ra chúng ta ngủ say quá lâu cái thế giới này đã có người quên chúng ta cũng là thời điểm nên n h ư ờ n g những cái kia nhân loại sợ hãi một chút từng đạo từng đạo tang thương khủng bố lại quỷ dị âm thanh v a n g lên quỷ khí dần dần tán đi từng cái tóc mai điểm bạc thân hình k h ô n người lão quỷ theo trong quan tài đi ra tệ tụ cùng một chỗ bọn hắn chú ý tới trần lan cũng chú ý tới bị chấn áp tại trên mặt đất quỷ đế nhất thời dẫn tí mặt nhân loại người thật to gan cũng dám xâm nhập ta quỷ thôn còn đả thương chúng ta nô buộc một cái la quỷ lạnh dọn g mở miệng vô cùng phẫn nộ m ộ ư ơ i tám cái la quỷ ba cái thiên đế còn lại đều là thiên đế trần lan quay đầu lại cười nhạt nhìn lấy đông đảo l o quỷ đem cảnh giới của bọn hắn đều nói ra thế nào nhân loại người là sợ sao hiện tại quỷ xuống làm chúng ta mới nô buộc chúng ta có thể suy tính một chút lại một vị la quỷ cười lạnh mở miệng không có đem trần lan để vào mắt các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng cái chết trần lan nhàn nhạt mở miệng nhưng lại nghĩ đến muốn nói nói được rồi các ngươi còn là cùng chết t vô c h i nhân loại khẩu khí thật lớn một cái lao quỷ trợ t quát một tiếng đột nhiên vung ra một q u y ề n t r u n g quanh quỷ khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trọng quyền hướng trần lan đánh tới mà cái khác lao quỷ đều là dùng r a bản thân linh vật thần thông linh hồn tỏa liên liêm đ a o đậm bệnh quỷ thủ móc tim trong chốc lát vô số đạo linh t h u ậ t thần thông hiện hiện mà ra, trần lan sau l ư n g quỷ đế thấy thế điên cuồng nợ nụ cười ha ha ha, nhân loại ngươi lần này còn không chết ba vị thiên đế mười lăm vị thiên đế tên nhân loại này hẳn phải chết không nghi ngờ bành bành mấy trăm đạo linh hồa liên trong nháy mắt đem trần lan trói lại hai tay hai chân đều bị c h ó i toàn thân cao thấp không có một chỗ là có thể tự do hoạt động nhìn lấy những cái k i a linh t h u ậ t thần thông hướng hắn oanh đến trần lan vẫn như cũ mây trôi nước chảy cười nhạt mở miệng linh hồn hóa long thuật vừa dứt lời thiên khung đột biến mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i thành bảo nóc nhà trực tiếp xuyên qua một cái trời động hiện hiện ra vô số quỷ khí tranh nhau chen lấn giống như tràn b à o giống như là cống thoát nước thông nước đồng dạng lấp kín quỷ khí có thể những cái tia quỷ khí vậy mà cùng có ý thức đồng dạng bắt đầu ngưng tụ cấp tốc hóa thành một đầu màu đen ngũ trào hắt long n ử a đầu gạo t é t phát ra đinh thái nước ó c lăng âm đem chúng lao quỷ linh thuật thần thông đều hủy diệt bành bành bành linh thuật thần thông bị hủy sinh ra n ổ tung đông đảo lão quỷ bỗng nhiên bay rớt ra ngoài linh thuật cùng thần thông bị hủy bọn hắn cũng bị p h ả n vệ linh hồn thể biến đến càng thêm hư huyễn trong suốt đây là quỷ quái sắp biến mất dấu hiệu điều này đại biểu lấy trong cơ thể của bọn họ linh hồn đạo lực đang từ từ tiêu tán một khi tiêu tán liền triệt để mất đi chuyển thế cơ hội luân hồi ngươi là ai vì sao linh hồn công phạt chi thuật cường đại như thế chương một trăm bảy mươi ba tấm gương pháp bảo tôn nộ không thần bí nam nhân giống trần lan không cùng bọn hắn qua nói nhầm nhiều chỉ huy linh hồn chi long hướng về những cái tia lao quỷ gào thét mà đi nương theo lấy đinh thai nhức góc l o n g â m linh long mở miệng một tiếng đem những lao quỷ này nuốt vào trong bụng hóa thành linh hồn đạo lực chỉ bất quá trong trước mắt đông đảo lao quỷ toàn quân bị diệt linh hồn chi long chui vào trần lan thể nội hóa thành tinh thần linh hồn đạo lực chứa đựng tại hắn trong đan điển hắn quay người nhìn về phía nằm dưới đất quỷ đế đối phương trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi lắc đầu liên tục b u n tha ta ta có thể làm châu làm ngựa cho ngươi ta dáng người y u mỹ mà lại g i i đến cũng đẹp mắt ta có thể hầu hạ ngươi cả một đời làm ngươi nô buộc ta cũng không muốn chơi cái gì nhân quỷ tình vị. trần lan cười n h ạ t nói vẫy tay một cái quỷ đế bay đến trên tay hắn bắt đầu tàn nhận siêu hồn sau đó thốt vệ không bao lâu trần lan hít sâu một hơi hài lòng cười hắn trong đan điền đã chứa đựng rất nhiều linh hồn đạo vận những này đạo vận mặc dù không cách nào nhường hắn đột phá đến đại thành nhưng tốt xấu có thể càng tiến một bước rất không tệ kế tiếp cũng là đi xem một chút pháp bảo ngay tại vừa mới siêu hồn bên trong hắn tại quỷ đế trong trí nhớ phát hiện một món pháp bảo là những cái tia l á o quỷ đời đ ờ i k i ế p k i ế p bảo hộ pháp bảo đến bây giờ đều không có người hoặc là quỷ quái sử dụng một mực bị phong ấn ở nào đó cái gian phòng bên trong gian phòng kia là ở chỗ này trần lan bay đầu nhìn về phía một mặt vách tường bên trong có một gian phòng tối hắn tâm niệm vừa động vách tường trong nháy mắt nổ tung lộ ra một cái hắc ám trường đạo hắn cất bước đi tới rất nhanh liền tới đến một chỗ cửa ngầm trước nhẹ nhàng nâng nhấc lông mày cửa ngầm tự động mở ra đập vào mi mắt là một chiếc gương một mặt có thể soi sáng toàn thân hắn kính trò n con không kính điêu khắc hoa văn những này hoa văn đều là quỷ quái hình tượng n h ẹ răng trận mắt hung t h ầ n đặc s á c như là lấy mạng át mà tay cầm binh khí quỷ dị dọn người Tại những cái kia l á o quỷ cùng quỷ đế trong trí nhớ không có liên quan tới cái gương này tin tức tương quan chỉ biết là đây là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ vô luận bất luận cái gì công kích đều không thể đem hủy hoại trước đây thật lâu liền tồn tại những cái kia l á o quỷ cũng không biết làm sao sử dụng sau đó liền đem nó phong tồn hắn nhìn lấy tấm gương chính mình vô cùng rõ ràng cái gương này phong tồn lâu như vậy vậy mà một điểm cho b ụ i đều không có cái này xem xét cũng là nhìn mười phút đồng hồ không phải hắn tự luyến mà chính là hắn cảm giác cái gương này không giống bình thường làm sao sử dụng đây này trần lan sờ lên cảm trong lòng nghĩ hoặc hắn thử nghiệm hướng tấm gương đưa vào linh khí không phản ứng chút nào linh hồn đạo lực cũng thâu nhập một dạng không có phản ứng sau đó cũng là các loại đại đạo đạo lực đưa vào vẫn không có bất kỳ phản ứng nào tất cả đại đạo đạo lực đều không có hiệu quả trần lan có chút im lặng nhưng rất nhanh hắn hai mắt tỏa sáng nghĩ đến trong tiểu thuyết cái k i a cái gọi là tích huyết n h ậ n chủ cái này có lẽ có thể thực hiện hắn lợi dụng linh lực đem ngón tay của mình nhẹ nhàng vạch một cái vạch phá đổ máu đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt kính theo máu tươi nhỏ đi lên thần kỳ một màn xuất hiện chỉ thấy huyết dịch bị mặt kính cấp tốc khô hoa tan vào mặt kính liền như là mặt nước một dạng nổi lên c ọ n sóng Chật, mặt kính xuất hiện không còn là trần lan dáng vẻ mà chính là một cái khắc chẳng cảnh trần lan lập tức nghiêm túc nhìn về phía mặt kính bên trong tựa như là một chỗ sân động chung quanh không có cái gì cũng không nghe thấy thanh âm gì chỉ có một chỗ cửa động lộ ra ánh sáng nhưng rất nhanh hình ảnh bắt đầu tả hữu lay động còn có thỉnh thoảng tiếng thở dốc trần lan lập tức minh bạch đây là người nào đó ngôi thứ nhất thị giác tấm gương tại thay vào người kia ánh mắt cái này sẽ là ai lúc này bên ngoài động k h u đi vào một bóng người nhưng là do ở ánh sáng vấn đề chỉ có thể nhìn thấy đen thủi lùi một bóng người chậm rãi tới gần thẳng đến thân ảnh kia đến gần trần lan mới nhìn rõ ràng nhưng làm hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm hắn đột nhiên chừng lớn hai mắt rất là giật mình t h ố t ra một cái tên tôn ngộ không chỉ thấy trong kính bóng người đầu khỉ mặc khỉ một thân bộ lồng lại ăn mặc nhân loại áo bảo hình người dáng người thỉnh thoảng v à o đầu b ú c hai cùng cái kia bích họa trên tôn ngộ không giống như l ú c ngộ không ngươi lại đi đâu rốt cục tấm gương thay vào người này mở miệng nói chuyện là thanh âm của nam nhân nhưng làm hắn mở miệng trong né mắt trần lan cảm giác thanh âm này rất quen thuộc giống như ở đâu ngày qua ta đi xem một chút làm sao chạy đi tôn nộ g không mở miệng nói lại thở dài hiện tại còn không cách nào chạy đi chờ ta khôi phục chút thực lực chúng ta lại đi ra không được ý ta đã quyết ngươi ra ngoài đi nam nhân lắc lắc đầu nói là ngươi đã cứu ta ta vô luận như thế nào đều muốn cứu ngươi ra ngoài ta lão tôn không phải người vòng ân phụ nghĩa tôn nộ g không kích động nói cái kia đã như vậy ngươi có thể nguyện giúp ta một chuyện gấp cái gì chỉ cần ta có thể làm được ta tất nhiên giúp ngươi giúp ta đi vòng tâm chỗ lấy một bình nước sông ta muốn uống nơi đó nước tốt chờ ta ra ngoài ta khẳng định giúp ngươi lấy ta có thể giúp ngươi sớm khôi phục thực lực nam nhân mở miệng nói tản ra khí tức của mình tôn nộ g không thân thể chấn động biểu lộ kinh ngạc ngươi ngươi lại là vô thượng đại đế tại cái này thiên địa pháp tắc chưa hoàn thiện lại có thần phạt thế giới ngươi là làm được bằng cách nào cái này khiến trần lan giật mình huyền trần giới liền tồn tại vô thượng đại đế rồi đông nhiên hắn nghĩ tới điều gì chẳng lẽ cho tới nay cái kia dự ngôn ra đều là vị này vô thượng đại đế nếu như là vô thượng đại đế lời nói vậy liền nói còn nghe được dù sao vô thượng đại đế tuổi thọ vô cùng vô tận mà lại thực lực cường đại muốn tránh qua thế giới luân hồi hẳn là có thể xem ra thế giới này không phải hắn một người vô thượng đại đế a cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều lắm đối ngươi rất bất lợi ta cho ngươi chuyển vào linh lực ngươi ra ngoài đi nam nhân lắc đầu cười nói có thể ngươi rõ ràng là vô thượng đại đế vì cái gì không chính mình ra ngoài a t ô n nộ không nghi ngờ nói ta không muốn ra ngoài vì cái gì bởi vì ta không muốn đừng hỏi nữa ngươi đi ra ngoài trước giúp ta tìm kiếm nước sông đến lúc đó ta một cách tự nhiên liền sẽ nói cho ngươi biết còn có chính là ta đưa ngươi một vận ngươi đem luyện hóa liền có thể né tránh những người kia ánh mắt nói xong nam nhân từ trong ngực lấy ra một khối tiểu thạch đầu làm t r ầ n lan nhìn đến tảng đá kia lúc lần nữa giật mình bởi vì tảng đá kia cùng hắn tại siêu năng đế quốc trong rừng r ẫ m phát hiện tảng đá giống như lúc một giây sau tảng đá xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay nhìn lấy trên tay khối này cùng trong gương khối kia giống nhau như lúc tảng đá lúc trần lan có thể khẳng định đây là cùng một loại tảng đá hắn có lẽ có thể theo cái gương này biết tảng đá là lai lịch gì có làm được cái gì đây là cái gì tôn nộ g không nghi hoặc hỏi nhưng là hắn từ bên trong cảm giác được rất khí tức quen thuộc đây là bồ thiên thần thạch h ồ n đá n g ư ơ i năm đó cũng là theo bộ thiên thần thạch bên trong bán ra n g ư ơ i quên sao c h ư n một trăm bảy mươi bốn ngươi là b i ế n số ngươi sẽ không quên ta bộ thiên thần thạch tôn nộ g không là từ bên trong đàn sinh trần lan nhìn lấy lòng bàn tay hòn đá nhỏ hơi s ứ n g sở hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính mình cất giấu lâu như vậy hòn đá lại là tôn nộ g không lá mụ Ngày, là bộ thiên thần thạch đây là bộ thiên thần thạch ngươi từ nơi nào lấy được tôn nộ g không nhìn lấy trên tay nam nhân hòn đá giật mình nói nó đúng là theo trong viên đá ra tới nhưng làm nó nhảy lúc đi ra nó liền đã không biết nhảy đi đâu chỉ biết là tỉnh lại là tại hoa quả sơn bên trong bị một đám hầu tử mang về nó đằng sau trở về đi tìm chính mình ra đời địa phương phát hiện chỗ đó không còn có cái gì nữa người xuất sinh ngày ấy ta vừa tốt liền tại phụ cận ta thấy được đầy đất bổ thiên thần thạch sau đó liền nhặt trở về luyện hóa rất nhiều hiện tại chỉ còn lại có mấy khối nói nói nam nhân lại lấy ra mấy khối bổ thiên thần thạch những này vẫn là ngươi giữ đi tôn nộ g không cự tuyệt không những này đối ngươi trọng yếu nhất nam nhân lắc đầu lại khẳng định nói vì sao bởi vì cái này bổ thiên thần thạch là sinh ra người c h i vật cái này bổ thiên thần thạch nguyên bản là bổ thiên lúc thêm ra khối đó không có nhân quả ngươi càng là tự nhiên ở bên trong đàn sinh không tại ngũ hành bên trong không tại lục giới bên trong ngươi là biến số biến số chẳng lẽ ta hiện tại có thể đột phá đến thiên đế liền bởi vì ta là cái biến số đúng ngươi vốn không nên xuất hiện hoặc là nói ngươi không nên xuất hiện ở thời đại này nếu như tại thời đại tiếp theo ngươi có lẽ còn có thể mạnh hơn nhưng ngươi có thể đào thoát thế giới luân hồi đem khối này bộ thiên thần thạch luyện hóa là đủ ngay vậy tôn nộ không s ừ n g sốt một chút tiếp tục hỏi ngươi luyện hóa nhiều như vậy có phải hay không cũng có thể đào thoát thế giới luân hồi không phải mấu chốt ở chỗ ngươi tôn nộ không ngươi là biến số b ộ thiên thần thạch không phải tôn nộ không sắc mặt trầm rãi trầm trọng xuống tới d ố i tay cầm lên b ộ thiên thần thạch trọng trọng gật đầu nói tốt ta đã biết ta sẽ đem luyện hóa hiện tại liền luyện hóa đi sau đó lại ra ngoài ta lần trước có thể cứu n g ư ơ i lần sau liền chưa hẳn có thể cứu n g ư ơ i nam nhân thở dài nói ra được tôn nộ không lập tức ngồi xếp bằng b ộ thiên thần thạch lơ lửng ở trước mặt hắn bắt đầu luyện hóa chỉ thấy từng sợi năng lượng theo bồ thiên thần thạch bên trong chui ra tiến vào tôn nộ không trong lỗ núi bị hắn luyện hóa đến nơi này hình ảnh trầm rãi tiêu tán khôi phục lại dáng dấp ban đầu không có trần lan sai cứ thế đạo cứ như vậy không có hắn còn không có xem hết đâu nam nhân là ai tôn nộ không cùng hắn đang làm gì hai người kế hoạch cái gì thật nhiều câu đấu cũng không biết đây trần lan nhữ n g mày hắn luôn cảm thấy còn có rất nhiều thứ chưa nói cho hắn biết hắn theo bản năng dùng linh lực hoa phá ngón tay lại lần nữa dọn rơi một giọt máu tươi theo lúc trước dị tượng lặp lại một lần tấm gương một lần nữa có hình ảnh hơn nữa còn làm mới hình ảnh nhìn đến đây trần lan bó tay rồi cái này phá pháp bảo còn cần một mực trả tiền quan sát à còn tưởng rằng một lần máu tươi có thể một mực nhìn kết quả nhìn một nửa liền phải dọn một lần không hợp thói thường trong hình đã bỏ b ấ t tôn nộ g không luyện hóa b ổ thiên thần thạch quá trình tôn nộ g không chậm rãi tỉnh lại ta thực lực lại cường đại không ít mà lại ta cảm giác toàn thân tựa hồ dễ dàng rất nhiều trước kia vẫn luôn cảm giác có t o à núi lớn đẻ ở trên người để cho ta có chút t h ở không nổi tôn nộ g không cảm khai nói những cái kia đều là nhân quả làm nhân quả càng ngày càng nhiều thời điểm ngươi sẽ phát hiện mình vô luận làm cái gì cũng có thể liên lụy đến nhân quả những cái kia bởi vì quả liền chẳng khác nào là một ngọn núi lớn đẻ ở trên người có thể khiến người ta không thờ nổi có điều ngươi bây giờ đã luyện hóa bồ thiên thần thạch trên người nhân quả cơ hồ không có đi thôi giúp ta đi vong tâm địa tìm kiếm một bình nước sông đối ngươi ta đều có trợ giúp nam nhân mở miệng nói được vừa dứt lời nam nhân hành động hắn một chỉ điểm ra bàn g bạc linh lực tràn vào tôn ngộ không thể nội trong nháy mắt đem linh lực của hắn b ổ đầy khiến cho trở lại trạng thái toàn thịnh t ố t thực lực của ngươi đã khôi phục đi thôi cảm ơn các loại ta giống như còn không biết tên của ngươi đây tôn ngộ không vừa đi hai bước đông nhiên q u a y đầu lại hỏi nói ta à, chẳng qua là gia tộc con rơi liên lụy phụ mẫu phế vật cả một đợi đều không thể rời đi phương này thế giới tù phạm thôi nếu như thật muốn biết tên của ta thì kêu ta tiêu g i a o đi ta hy vọng về sau có thể tiêu g i a o t h i ê n địa, không lại bị bất luận kẻ nào trói buộc nam nhân thở dài ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng làm cho người nghe bị thương nhìn lấy trong kính hình ảnh trần lan trầm mặc không nói bên trong vô thượng đại đế vậy mà cũng gọi là tiêu g i a o là trùng hợp sao hắn lúc ấy chơi đùa thời điểm cùng cái này vô thượng đại đế là cùng một cái ý nghĩ hắn nghĩ đến ở trong game hoặc là trong hiện thực có thể tiêu g i a o tự tại không bị thế tục hết thể trói buộc hiện tại hắn xác thực làm được không ai có thể trói buộc hắn được tiêu dao tôn nộ không n ế c miệng cười một tiếng sau đó rời khỏi nơi này không bao lâu liền nghe phía ngoài vang lên bành bành bành thanh â m giống như là một loại nào đó mạnh mẽ công kích đánh vào kết giới trên một dạng đến nơi này hình ảnh lần nữa im bặt mà dừng trần lan bó tay rồi lại được tục phí hết muốn là tiếp tục như vậy lời nói xem hết có thể hay không mất máu quá nhiều mà chết ta mặc dù im lặng nhưng hắn vẫn là lần nữa nhỏ một giọt máu tươi đi xuống hình ảnh xuất hiện lần nữa lần này dường như đã qua cực kỳ lâu sơn động vậy mà dài rất nhiều cỏ dại mà sáng ngời c ử động cùng trước đó một dạng tôn ngộ không từ bên ngoài chạy vào tiêu dao ta trở về tôn ngộ không vui vẻ nói có thể bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người ánh mắt có chút phức tạp trăm năm không thấy n g ư ơ i biến hóa lớn như vậy trần lan s ữ n g sở vậy mà liền như thế đi qua trăm năm rồi tôn nộ không câu nói này ý là vô thượng đại đế dáng vẻ thay đổi là g i ả đi sao có thể vô thượng đại đế thọ nguyên vô cùng vô tận một cái ý niệm trong đầu liền có thể khôi phục đến tuổi trẻ bộ dáng căn bản liền sẽ không g i ả đi đúng vậy a l ờ i nhác quản lý thế nào ngươi vào tay nước sống sao nam nhân cười nói có thể nghe được câu này tôn nộ không sắc mặt bỗng nhiên biến đến trở nên nặng nề ánh mắt có chút tức giận nam nhân cũng không nói chuyện hiện trường nhất thời lâm vào ngưng trọng bầu không khí bên trong trần lan không biết xảy ra chuyện gì xem ra n g ư ơ i đều biết qua rất lâu nam nhân mới thở dài một tiếng bất đắc dĩ mở miệng ừ m ta đều biết vong tâm địa chỉ có một con sông cái kia chính là nhân quả h à uống này nước sông người đều có thể đi trừ trên người nhân quả nhưng nước sông này có thai hại nhân quả đi trừ những cái kia theo ngươi có nhân quả người sẽ quên ngươi tôn nộ không trầm giọng mở miệng gắt gao nhìn lấy tiêu dao nếu như ngươi uống ta có phải hay không cũng sẽ quên ngươi nhất thời không khí lại trở nên ngưng trọng lên nhưng rất nhanh nam nhân tiếng cởi tách ra cái này ngưng trọng không khí ha ha ha làm sao có thể chứ ngươi quên sao ngươi thế nhưng là cái kia biến số ngươi sẽ không quên ta